Trước t h a ngày h Thảo h Cự ù n Trúc Trước Thanh Thảo cự hùng, Trúc、Long、Chi Cảnh. 128. Thanh thảo cự hùng, Trúc Long Chi Long Long Hùng, Cảnh. n g kế tiếp lâm nhiên sáng sớm liền nhận được đến từ trụ sở liên minh chuyển phát nhanh do t r ắ n g minh tự mình đưa tới không thể không nói đại cơ cấu phê duyệt xuống tới mới vật phẩm cần thời gian vẫn đúng là không ngắn đương nhiên ở một phương diện khác cũng là bởi vì lâm nhiên một mực không ra mặt nguyên nhân một mực nhường t r ắ n g minh làm thay ở giữa tin tức truyền lại cùng xử lý khó tránh khỏi muốn bao nhiêu tốn không ít thời gian trên lý luận nếu như hắn đi thủ đô sùng thú trụ sở liên minh cái kia trực tiếp học tập tu luyện pháp có lẽ một tháng trước liền có thể tiếp xúc đến vấn đề một là muốn tại cái kia đợi một quãng thời gian lâm côn âm nhạc b u ổ i lễ long trọng về khoảng cách hạn là một trăm linh km vừa vặn vượt qua lâm nhiên sở tại địa cùng thủ đô khoảng cách sùng thú xưng hào không đội được vậy hưởng thụ không được c ả n k h ô n thế giới t ă n g phúc như vậy không tốt không tốt vấn đề hai chính là công thành lui thân nhiệm vụ này lại hai tuần nhiều liền có thể hoàn thành không cần thiết đi trong liên minh bộ xuất đầu lộ diện lâm nhiên phát hiện chỉ cần hắn không khắp nơi chạy loạn nhiệm vụ này độ hoàn thành liền sẽ không nhận đến ảnh hưởng gì bất kể nói thế nào đến chậm cũng so với không đến tốt mở ra chuyển phát nhanh hai cái tu luyện pháp bị khắc lục tại hai cái nho nhỏ hình lập phương bên trên trên đó còn phân biệt điêu khắc sinh động như thật cỏ xanh cùng cự hùng rất hiển nhiên chính là đối ứng thanh thảo quan t ư ợ n g pháp cùng cự hùng quan tư ợ n g pháp hai cái này quan tư ợ n g pháp một cái là phổ thông liên minh đều có thể xin tức cỏ xanh lâm nhiên đoán chừng hắn phẩm chất sẽ không quá cao tương đối tu luyện hẳn là cũng không có cái gì độ khó một cái khác yêu cầu tương đối cao chức vị mới có thể xin cự hùng lâm nhiên cảm thấy có lẽ đến tốn chút công phu bất kể nói thế nào trong hai ngày này liền đem nó xong đã tu luyện qua hỏa lòng quan tưởng pháp lâm nhiên vẫn là có chút lòng tin này dù sao cũng là màu vàng phẩm chất tu luyện pháp vào t a y độ khó là thấp phẩm chất thật nhiều lần cùng hai cái quan tưởng pháp cùng nhau đến đây còn có bốn cái học viện đầu vòng bình thường tình huống dưới loại này người nhà phúc lợi có thể cho một đôi cũng không tệ rồi bởi vì lâm nhiên thân phận tương đối đặc thù cho nên mới đạt được càng thêm hậu đãi đãi ngộ hai cái đào tử học viện đầu vòng cho hai cái tỷ tỷ để các nàng sử dụng trong đó công trình tiến hành học tập đào tử học viện điểm tích lũy là có thể chuyển n ư ợ n g lâm nhiên tại hai tháng này nửa thời điểm vậy thì giữ lại cũng hầu như so với dùng da đi tốt vừa vặn có thể trực tiếp chuyển một số cho hai cái tỷ tỷ để các nàng nhập học thể nghiệm mỹ hảo một điểm tỷ đệ tình thâm nhiệm vụ này yêu cầu là hai cái tỷ tỷ dựa vào sự giúp đỡ của hắn thành công khế ước cái thứ nhất sùng thú lâm nhiên kế hoạch càng xa một điểm hắn biết trước giờ hoàn thành sự vụ đều sẽ bị hệ thống ghi chép lại nếu như dựa vào sự giúp đỡ của hắn hai cái tỉ tỉ hoàn bị khế ước cái thứ nhất sùng thú không gian đồng thời khế ước cái thứ nhất sùng thú về sau có lẽ sẽ đối cái danh x ư n g này có một ít trên bản chất tăng phúc cùng biến hóa hai cái phụ mẫu cầm tới đầu vòng là cây nho học viện đầu vòng đào tử học viện là một ư ơ i hai tuổi trở xuống học sinh quýt học viện là một hai trăm m ư ơ i tám tuổi cây nho học viện thì là một chín trăm ba mươi hai tuổi tới một mức độ nào đó cây nho học viện càng giống là một cái tính tổng hợp thật mạnh mẽ học lâm nhiên không có cách nào cho mình phụ mẫu hỗ trợ cái gì nhiều nhất chính là nhường cùng ở tại cây nho học viện là chủ giúp đỡ chúng tôi bất quá vậy không có gì tất yếu mẫu thân từ yêu tại cái này trong một đoạn thời gian vì truy đuổi giấc mộng của nàng vậy thì lại nhặt lên rất nhiều năm đều không làm tu luyện việc lớn bởi vì nông mục trong tràng hoàn cảnh cải thiện cùng với c ả n k h ô n cánh đồng bên trong linh khí dư giả nguyên nhân nàng hẳn là rất nhanh liền có thể khế ước cái thứ hai s ủ n g thú lại thêm nông mục trong tràng gió lốc quýt mèo còn có máy móc ra chính sùng thú ngân long thực cơ bản đã xem như ông ồ m tất cả việc nhà nông thời gian của nàng thì càng nhiều mà phụ thân lâm dương tại phương diện này liền có vẻ hơi không muốn phát triển chủ yếu là trong nhà các loại đầu tư quyết sách còn có phát triển kinh tế những phương diện này đến có người đến hoa càng nhiều thời gian đối với cái này lâm nhiên cũng là ủng hộ các nhà mình về sau thực không có bất kỳ cái gì kinh tế bên trên ưu phiền về sau mới có thể đạt tới toàn viên đều tiến vào tăng thực lực lên quỹ đạo phụ long mẫu phượng cái danh s ư n g này mặc dù tiến độ thẻ một quãng thời gian nhưng mà trước mắt chỉ cần phụ mẫu bên trong một cái người đột phá tinh thần bảy mươi lăm điểm liền có thể thành công đột phá màu xanh lá phật chất vậy thì mẫu thân tự yêu cố gắng là đủ rồi đem bốn cái đầu vòng phân biệt cho mình phụ mẫu cùng tỷ tỷ đồng thời đơn giản cùng bọn hắn làm một lần phổ cập khoa học cũng cho ra chính mình một điểm đề nghị về sau lâm nhiên liền trở về bên trong phòng của mình sư phụ dẫn vào cửa tu hành tại cá nhân hoa quả học viện với tư cách tinh h o a c h i thần dưới c ử a sản phẩm lớn nhất một cái ưu điểm chính là hắn có được cực kỳ mạnh dẫn đạo tính vậy thì tự do lựa chọn tự do phát huy liền tốt lâm nhiên cảm thấy kinh nghiệm của mình không thích hợp vu gia người thậm chí không thích hợp tại trong thế giới này mỗi người hắn hắc nhiều lắm hắn có được s ù n g thú cũng quá là nhiều hơn nữa cơ hồ mỗi một cái phân phối trang bị danh hiệu s ù n g thú đều sẽ mang đến cho hắn chính phản quỹ không cách nào so sánh không có nghĩ lại lâm nhiên lập tức tiến nhập quá trình tu luyện lại có thể nhìn hai cái s ù n g thú truyền kỳ một đời hai ngày sau lâm nhiên thế giới tinh thần bên trong đang tản ra lục quáng thiên mệnh linh đạo bên trái có một đám tản ra thánh khiết bạch quang cỏ xanh bên phải nó thì là có màu lam vòng tròn quay t r u n g quanh tiểu hùng tại tiểu hùng bên phải thì là lâm nhiên trước mấy ngày lĩnh nộ hỏa lòng quan tưởng pháp chủ nhân tức bạo quân diễm hạ long không thể không nói trong cái thế giới này tu luyện đề cao tinh thần quan tư ở n g pháp xác thực đơn giản màu trắng phẩm chất thanh thảo quan tưởng pháp lâm nhiên liền xài mười phút đồng hồ không đến liền nhập môn cũng cảm giác là ăn no rồi cơm đơn giản nghỉ ngơi một chút hít mắt một hồi sau đó tỉnh lại liền học được cái chủng loại kia màu lam phẩm chất cự hùng quan tưởng pháp cũng không có cái gì độ khó trước sau dùng lâm nhiên hai giờ hiện tại lâm nhiên có được bốn môn quan tư ở n g pháp t á i đi một lục một lam một kim có thể tưởng tượng hắn trong tương lai trong một khoảng thời gian tinh thần lực tăng phúc sẽ có bao nhanh nghĩ đến mình lập tức muốn tử hơi lệch khoa hình tuyển thủ biến thành hoàn toàn lệch khoa hình tuyệt thủ lâm nhiên còn cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i không phải hắn không cố gắng a cái khác ba cái tu luyện pháp trong cái thế giới này liền cùng thạch đầu rơi vào trong nước đều không nổi lên bọt nước như thế chủ đánh chính là một cái không xứng đôi nhất là hệ thống đi lên liền đưa ba cái t ử sắc trừ ra bạch hạc thân pháp còn có thể thấy đi vào cái khác tu luyện pháp nội dung đều cùng t i ê n thư như thế điều này cũng làm cho lâm nhiên không khỏi suy nghĩ có thể hay không chỉ có ở cái thế giới này tu luyện quan tư pháp mới giống như là như là nhìn phim tài liệu đơn giản như vậy đâu nhìn thoáng qua lâm lung sùng thú không gian bên trên cái tia tử họa vòng sáng cửa vào lâm nhiên n ắ m tay hẳn là rất nhanh liền có thể biết nhìn về phía hai cái này mới tu luyện pháp bản tên thanh thảo quan tượng pháp phẩm chất màu trắng giới thiệu nên quan tượng pháp kết hợp một cái phẩm chất thành quân vương đẳng cấp là cấp bậc t ô n g sư sùng thú một đời làm lam ngân hồn thảo xương h ả o t ì n h tu xứng đôi đề cử cùng loài bọ sát một thuộc tính có liên quan xương h ả o trước mắt đề cử t ì n h tu xương h ả o ba ba nhạc đặc thù năm nhất sinh chú vẹn vẹn nhằm vào chủ ký sinh cá nhân xương hào trong kho mà là với tư cách xương hào kiện tướng thể dục thể thao tự xương hào như lựa chọn khóa lại tại nền xương hào bên trên có thể đối mẫu xương hào tiến hành gián tiếp tăng cường tiến độ tu luyện hai phần trăm l à m ngân hồn thảo lâm nhiên như có điều suy nghĩ tên cự hùng quan tưởng pháp phẩm chất màu l à m giới thiệu nên quan tưởng pháp kết hợp một cái phẩm chất làm bá chủ đẳng cấp là chuyển hồng kỳ cấp bậc s ủ n g thú một đời làm đại địa bạo hùng xương hào tinh tu xứng đôi đề cử cùng sức mạnh thổ thuộc tính tương quan xương hào trước mắt đề cử tinh tu xương hào vượt xa bình thường phát huy kiện tướng thể dục thể thao tiến độ tu luyện một phần trăm lâm nhiên trong lòng có quyết định thanh thảo quan tưởng pháp thích hợp ba ba nhạc cũng là tại hắn mong muốn bên trong bản thân mang theo ba ba nhạc hương mang chính là thực vật. mặc dù thảo cùng quả xoài vẫn là có một chút khác biệt bất quá cái danh sưng này có lẽ sẽ cho ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh thương mang mang đến một điểm an ủi về phần cự hùng quan tư n g pháp lâm nhiên dự định phân phối trang bị cho vượt xa bình thường phát huy cự hùng bạo lực cùng t h ể chất tới một mức độ nào đó đã thích hợp tam đế lại thích hợp tăng nguyên bất quá căn cứ hôm trước tam đế biểu hiện lâm nhiên cảm thấy tiếp tục tăng cường nó vật lộn công kích phương diện này ưu thế sẽ là một cái rất không tệ lựa chọn n h ư n g lâm nhiên cảm thấy rất kỳ quái một điểm trước mắt hắn có lý bàn về bên trên là không có minh sắc cùng bất luận cái gì thuộc tính năng lực tương quan danh hiệu vậy không biết vì cái gì năm nhất sinh sẽ cùng thanh thảo quan t ư ở n g pháp xứng đôi bên trên là bởi vì cái danh xương này là một thuộc tính vẫn là nó cùng bỏ sát có quan hệ cái này một cái màu trắng phẩm chất xương hảo là lâm nhiên tại cái này trong một khoảng thời gian chăm chỉ học tập có được nhìn lên tới vậy có một chút câu chuyện á hy vọng mau chóng tìm tới xứng đôi xứng thú từ đó mở nó ra t ấ n cấp nhiệm vụ ba giờ sau lâm nhiên võ trang đầy đủ chuẩn bị tiến vào chúc long chỗ thế giới bên trong bởi vì lâm lung lúc trước mỗi lần tiến hành thế giới khác lúc huấn luyện trên cơ bản đều sẽ ngủ say mười mấy tiếng đồng hồ trở lên nhiều nhất thời gian thậm chí là hai ngày lâm nhiên vậy không biết t r ú c long chi cảnh bên trong tốc độ thời gian trôi qua cùng lâm nhiên chỗ phương thế giới này có phải hay không có khác nhau hắn trước giờ cùng cha mẹ của mình chào hỏi liên nói chính mình có khả năng sẽ ngủ thật lâu cụ thể lý do chính là lâm lung cùng l â m côn thông qua dẫn hắn đi thám hiểm lâm nhiên là thông qua thế giới tinh thần bên trong tự hỏa cửa vào tiến về thế giới khác vậy thì hắn vậy không biết tính ổn định như thế nào bất quá nghe hệ thống phân tích đem sùng thú đưa vào lâm côn thể nội thế giới có lẽ còn là đại khái tỷ lệ có thể triệu hoán ra tới hệ thống đã cơ hồ hoàn chỉnh nắm giữ một cái thế giới quy tắc số liệu có thể thông qua nhanh chóng tương tự tiến hành chỉnh sửa kém nhất chính là sùng thú một mực đợi tại lâm côn thể nội thế giới không trở về được thế giới hiện thực thôi đối với cái này lâm nhiên vậy cùng phụ mâu nói rõ mấy ngày nay âm nhạc thánh điện cửa vào trong khoảng thời gian này sẽ tạm thời mất đi hiệu lực sự tình đem thể lực cùng tinh lực của mình đều bổ sung đến thể nội hai cái sở tỏ dày dụng cụ lưu trữ tràn đầy về sau lâm nhiên trực tiếp mang theo lâm lung cùng lâm côn đi vào cái này t ự hỏa cửa vào rất nhanh xung quanh hoàn cảnh bắt đầu biến hóa lâm nhiên cảm thấy mình giống như xuyên qua tại đường hầm không thời gian bên trong chung quanh tràn ngập hư hảo cảm giác tựa hồ có từng mảnh từng mảnh không gian phi tốc hiện lên nhưng lại hoàn toàn không có cảm thấy một tiêu mêm hội thậm chí còn có một chút tấm áp không biết qua bao lâu lâm nhiên phát giác chính mình vị trí hoàn cảnh bắt đầu trở nên chân thực đứng lên chính mình giống như tiến nhập một tòa đại sơn hoặc là nói từng mảnh từng mảnh từ sắt dây núi tụ lại cùng một chỗ xung quanh tràn đầy các loại kỳ quái sương ngủ bầu trời ép tới rất thấp rất thấp nặng n ề mây đen tựa hồ muốn cùng mảnh này dãy núi tương liên nhường lâm nhiên trong lúc nhất thời đều không biết chính mình vị trí tối cao vẫn là thấp m ả n h này cảnh tượng nhường lâm nhiên bỗng chốc liền nghĩ đến chính mình k i ế p trước thấy qua một số sân chơi cảnh bên trong hình tượng bất chu sơn nam xem xét nguyên đồ xung quanh không có người ở lâm nhiên cũng không biết chính mình vị trí thời đại bối cảnh lâm lung ngược lại là mười phần kích động tại lâm nhiên bên cạnh lặp đi lặp lại kêu la hống hống, hống. nó đong đưa cái nôi ngồi vào trên người của ta đến ta dẫn ngươi đi thấy hỏa long ca ca lâm nhiên nếm thử phát hiện hắn vẫn như cũ có thể đem hình thể hơi lớn lâm côn thu hồi s ủ n g thú không gian sau đó hắn cũng là lập tức ngồi vào lâm lung trên lưng bắt đầu xoay quanh hướng lên phi hành thuật lữ mặc kệ đợi lát nữa sẽ đối mặt cái gì lâm nhiên vẫn là thẳng hưởng thụ trước mắt trạng thái nói thật hắn đã rất không có ngồi tại lâm lung trên lưng như thế tự do tự tại bay lượn trong đầu hiện lên lâm lung lần thứ nhất cùng hắn chỗ giao lưu thời điểm nói chuyện tiểu m ậ p m ạ n nhanh ngồi vào ta trên lưng chúng ta cùng một chỗ phi lúc này lâm lung cái kia h ư n g phân kỉnh cùng lúc trước lần đầu nếm thử rất là giống nhau cái này khiến lâm nhiên trong lòng căng thẳng vậy hơi chút b u n g lòng xuống ước chừng sau mười phút có thể cảm nhận được lâm lung đối mảnh này hoàn cảnh đã xe nhẹ chạy được quen vậy không biết nó là như thế nào tại cái này hoàn toàn mờ mịt nhìn qua cái nào cái nào đều như thế dây núi bên trong tìm tới mục tiêu tóm lại lâm nhiên rất nhanh liền đi tới một cái cự đại hang động trước hống hống hống lâm lung thân thể đong đưa nhẹ nhàng phi hành đi qua đem hỏa long cà cà kêu đi ra lâm nhiên có thể lý giải lâm lung giờ này k h ắ c này tâm tình liền hoàn toàn là loại kia muốn đem bạn tốt của mình giới thiệu cho một cái khác bằng hưu tốt nhất cái chủng loại kia cảm giác tự hào cùng cảm giác vui sướng lâm nhiên vừa mới bông ra t ầ m lại treo lên tới mọi người đều biết hai cái bằng hưu ở giữa lẫn nhau nhìn không hợp nhãn sát xuất không nói rất cao nhưng là cũng không phải không có khả năng cái này muốn lấy quyết tại giữa bằng hưu tính chất nếu như cái này chúc long đối lâm lung tình cảm là loại kia có chút lòng ham chiếm hữu lời nói vậy cũng hứa sẽ có chút độ khó bất kể nói thế nào chúc long cũng là chân long lâm nhiên bắt đầu cố gắng phát ra chính mình m ị lực long chi yêu thích mập mạp t i ể u tử s ủ n g thú chi bạn đặng tam phúc hắn muốn toàn diện khắc họa tại nét mặt của mình cùng động tác bên trên rất nhanh hắn liền gặp được cái này để cho mình khẩn trương không thôi chân long giống như cùng chính mình tưởng tượng không giống nhau lắm chương một trăm hai mươi chín đầu trận t í luyện hóa r ồ n g phi hành chương một trăm hai mươi chín đầu trận t í luyện hóa r ồ n g phi hành phiêu m i ệ u sương mù tại t ử sắc dãy núi làm nổi bật dưới vậy mang tới nhàn nhạt t ử sắc nhường lâm nhiên hết thẻ trước mắt đều lộ ra càng không chân thật trước mắt chúc long không biết vì cái gì nhìn lên tới có chút đáng yêu bên trong mang một ít khốc cun khoe lâm nhiên trong tưởng tượng chúc long thần long tiến thủ bất kín vĩ móng luốt to lớn trên đó quanh quẩn lấy khác biệt ánh sáng cùng màu sắc ngẩng đầu căn bản không nhìn thấy kỳ cụ thể thân hình cùng độ cao lâm nhiên trước mắt trúc long hình thể đại khái là lâm lung gấp hai thân thể không cao hơn tám mươi cm thân dài tăng thêm cái đôi hẳn là cũng bất quá hai mét đồng dạng không có cánh trên người vậy rồng là ám tự sắc nhưng là tại khác biệt góc độ dưới đều có thể nhìn thấy trên đó ấn sấn ra khác biệt sắc thái quan hải tứ tràn đơn giản tổng quát có thể dùng sáu cái chữ để hình dung ngũ thải ban la tím sương rồng rất dài cũng là ám sát g i n g Long là chảo hẳn là nó toàn bộ thân thể bên trong o à n thân bên bộ thể t nhan sắc tươi đẹp nhất một bộ phận, nhìn thật kỹ, trên đó ẹ p phận, nhất nhìn trên một thật bộ kỹ, đ tựa hồ có khác biệt sắc thái hồ khác ánh có sắc sáng là ư u truyền. Trong đó l dễ thấy nhất chính là đỏ rực chi sắc m ộ ư ơ i ba xem xét nguyên đổ một đôi mắt to lộ ra t h â m t r ầ m nhưng tựa hồ có thể để lộ ra một loại trí tuệ ánh sáng lâm nhiên còn không nhìn thấy cái này trúc long bảng vậy thì lâm nhiên không biết nó phải chăng là thực sự thuần t r ù n g trúc long con trai vẫn là cũng là có được trúc long huyết mạch loài rồng sùng thú kiểm tra đến thế g i i mới quy tắc lưu lại hệ thống thừa số hệ thống ngay tại nếm thử phá giải thị t ứ n g nếu chủ ký sinh thân ở phương này thế giới khác phá giải tốc độ gia tăng một trăm linh đạt tới nào đó trình độ nhất định hệ thống tất cả bình thường công năng đều có thể từng bước tiến vào bình thường sử dụng trước mắt xương h à o công năng có thể hoàn toàn sử dụng hệ thống đi vào một cái địa phương mới cũng là muốn thời gian thị t h ứ n g nhớ tới hắn vừa mới xuất sinh lúc đi ra cũng là chỉ có xương h à o với tư cách cơ sở nhất năng lực có thể ứng dụng hắn ban đầu là không nhìn thấy xung quanh ý lý tá sùng thú tin tức hệ thống cố lên hy vọng ngươi sẽ không không quen khí hậu đi bất kể nói thế nào lâm nhiên cảm thấy chính mình ở sau đó trong vòng mấy canh giờ hẳn là liền có thể thông qua hệ thống bảng công năng xem xét đến trước mắt cái này chân long l ư a sơn chân diện mục hiện tại mở ra đoá hoa giao tiếp hình thức nếu như là không gặp được hoàn chỉnh thân hình tự long lâm nhiên trong lòng khẳng định là có c h ú t hoảng nhưng là trước mắt cái này tiểu long nhiều nhất hẳn là cũng liền đại lâm lung mấy tuổi bộ dáng chỉ cần vất là tiểu hai tử vậy là tốt rồi nói h ố n g h ố n g h ố n g o vui vẻ o lâm lung đong đưa đôi rồng bất bảo đây chính là họa long ca ca hồng hưng hống con mắt của nó lại nhìn phía trúc long họa long ca ca đây là ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên tốt đồng bạn đốt bảo hỏa long ca ca tốt lâm nhiên lập tức c h à o hỏi hắn nói những lời này là thật tâm thật ý dù sao trước mắt thật sự là hắn chính là một đứa bé tuổi t ắ c cùng lâm lung không c h ê n h lệch nhiều đi theo lâm lung cùng một chỗ gọi đồng dạng xưng hô là được rồi mặc dù trước mắt t r ú c long thấy thế nào đều không phải là đặc biệt giống truyền thống trên ý nghĩa hỏa long lâm lung tới một mức độ nào đó đều so với nó càng thêm hỏa long một điểm nhưng là chân long ở giữa giao lưu khẳng định là có bọn chúng đặc hữu một bộ logic giống hô hô chúc long vậy lắc, lắc cái đôi rất hiếu kỳ nhìn về phía lâm nhiên muốn tới gần nhưng là tựa hồ lại do dự một hồi về tới chính mình nguyên bản địa phương đốt bảo tốt gọi ta chúc hỏa l i ề n tốt lâm nhiên đem những này tiểu động t á c đều nhìn ở trong mắt trong lòng cũng là một trận vui vẻ từ một loại nào đó góc độ đến xem có hy vọng rất hiển nhiên lâm nhiên trên thân nhiều loại danh hiệu gia trì đối l o à i rồng tới nói đúng là có một chút lực hấp dẫn nói không chừng lâm nhiên tại trong mắt của bọn nó tựa như là chiếu lấp lánh vàng là chân bảo chúc hỏa ca ca tốt lâm nhiên vẫn như c ũ duy trì lấy hắn người thiết lễ phép tiểu hải tử đại nhân đều yêu thích vậy thì chân long yêu thích cũng là hợp lý giống hô hô trúc hỏa hiển nhiên thẳng hưởng thụ trên mặt vẻ mặt lộ ra càng thêm lưu hỏa nhưng là sau một lát nó tự a hồ lại nghiêm túc s ắ t vách cái không gian kia cửa vào đi vào tiến vào lần thứ nhất thí luyện không có nguy hiểm lâm nhiên rất rõ ràng đ ị a nghe được trúc hỏa muốn biểu đạt ý tứ mặc dù hắn có chút n g h i hoặc chính mình cũng không có cùng trúc hỏa khế ước nhưng là lại như thế nào nghe hiểu long ngữ nhưng là nó trôi nói chuyện vẫn là cho lâm nhiên từng chút một tiểu rung động không phải đã bắt đầu tiến vào quỹ đạo chính sao làm sao đột nhiên liền muốn đi thí luyện rồi trúc hỏa đại ca không muốn khắt chế người yêu thương a biểu đạt ra đến a chúng ta cùng đi chơi đ ù a A. không muốn thí luyện a không khi động lại ba giây về sau lâm nhiên tiếp nhận sự thật này có hay không một loại khả năng chân long biểu đạt yêu thương phương thức chính là vừa lên đến liền đưa một cái chân long thí luyện lễ gặp mặt đầu hống hống hống lâm lung ở một bên cho lâm nhiên cố lên đốt bảo rất đ ộ n g cái này rất đơn giản tựa hồ đây là một kiện rất thưa thất bình thường dáng vẻ cái này thí luyện không gian hẳn là lâm lung trước đó lặp đi lặp lại đã tham gia a lâm nhiên bắt đầu nhanh chóng trong đầu lục x o á t lâm lung mỗi lần sau khi tỉnh lại nói cho hắn trong chuyện xưa cho đột nhiên phát hiện lâm lung giống như rất muốn nói quá trình là thế nào như thế nào đều là nói hôm nay thu hoạch cái gì tiến bộ cái gì chỗ nào yêu cầu làm được càng tốt hơn lâm lung cùng lâm nhiên như thế bất luận quá trình như thế nào càng thêm hưởng thụ kết quả lâm nhiên một mực còn lấy làm tự hào đồng thời cảm thấy lâm lung như chính mình phi thường có tiền đồ nhưng là từ cái góc độ này đến xem giống như cũng không phải vẫn luôn rất tốt bộ dáng nếu như lâm lung cùng lâm côn như thế đều là việc không lớn nhỏ điệu miêu tả một sự kiện miêu tả chính mình là như thế nào ngâm sướng tạo ra kiến trúc lời nói lâm nhiên hiện tại có phải hay không liền có thể trước giờ biết được chính mình phải đối mặt là cái gì điểm này lâm nhiên xác thực sơ sót dù sao hắn vậy không nghĩ tới chính mình là một cái nhân loại tại sao muốn tham gia chân long huấn luyện bản thân thí luyện nhưng là khiêu chiến đều ở trước mắt cũng không cách nào trốn tránh giống hô hô trúc hỏa tiếp tục phát biểu thí luyện trong không gian không muốn mang cái khác sủng thú tiến vào sẽ gia tăng khó khăn lâm nhiên xứng sở trước mắt hắn chỉ có thể triệu hắn đi ra lâm côn nhưng là lâm côn thể nội thế giới l ắ p không biết bao nhiêu cái sùng thú đâu hiện tại triệu hắn là triệu hắn không ra nếu như còn cho hắn r a tăng khó khăn lời nói cái k i a chính là bị tội nhìn thoáng qua lâm lung lâm lung vậy nhẹ gật đầu bày tỏ đồng ý đồng thời còn biểu đạt chính mình muốn đem lâm côn vậy giới thiệu cho hỏa lòng ca ca ý nguyện được thôi chính mình sùng thú còn có thể hại chính mình hay sao hơn nữa lâm côn khả năng cũng có thể từ chúc hỏa cái này cần đến chỗ tốt gì lâm nhiên vậy không do dự nữa trực tiếp triệu hắn ra lâm côn trong lòng cùng lâm côn cùng với lâm côn thể nội phần đông sùng thú nói một câu gặp lại hiện tại chỉ có hệ thống đồi tiếp hắn quen thuộc sùng biển chiến thuật hắn đây lại khái là lần thứ nhất yêu cầu một mình phân chiến hơn nữa đây là lần thứ nhất lâm nhiên hoàn toàn không biết thí luyện không gian là cái gì nội dung liền muốn tiến hành một trận thí luyện còn có một điểm nữa không thích hướng chính là cái này hoàn toàn không phù hợp tính cách của hắn dù sao hắn đều là muốn làm đến hoàn toàn chuẩn bị mới có thể trăm phần trăm có lòng tin đi tiến hành một cái khảo hạch bất quá một mình xông sáo chân long thí luyện sở dĩ là hắn không có tưởng tượng qua tình cảnh vẫn là bởi vì lâm nhiên trước mắt trải qua các loại đặc t tình huống quá ít cái này cũng biến tướng nói rõ lâm nhiên đúng là yêu cầu rèn luyện càng nhiều năng lực bản thân như vậy mới có thể thiết thực ứng đối tại khác biệt đặc thù tình huống dưới sinh ra khác biệt thử thách cũng may t r ú c hỏa nói cái không gian này cũng sẽ không sinh ra bất kỳ nguy hiểm nào hướng là được rồi trước mắt hắn mơ hồ lo lắng chính là hắn không biết mình sẽ làm tới trình độ nào dù sao hắn lúc trước tại đào tử trong học viện tiến hành các loại lần thứ nhất khảo hạch trên cơ bản đều thành tích nổi bật tại cái này nói không chính xác nếu như lần thứ nhất khảo hạch t h i rớt có thể hay không đối với long chi lãnh tụ cái danh s ư n g này sinh ra nhất định ảnh hưởng bất quá rất nhanh hắn cũng liền thoải mái tinh thần xuống hướng chỗ tôi nghĩ cái này cũng, cũng không phải là một chuyện xấu nói thật hắn bản thân năng lực cùng xương hào tăng thêm thiên phú thực ra có rất nhiều khả năng tính nhưng là bởi vì một mực thiếu hụt loại áp lực này lớn cá nhân khiêu chiến hoàn cảnh hắn biết hắn đối với mình tất cả năng lực hoàn toàn không có khai phát đến một trăm phần trăm vậy thì thông qua cái này một cái thí luyện hắn có nhất định xác suất đối với mình năng lực phải có, có càng nhiều hiểu rõ hơn nữa còn có nhất định hy vọng khai phát bước phát triển mới xương hào nhiệm vụ coi như kết quả cuối cùng cũng không tốt cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất nào cho mình thiết lập tốt mong muốn giá trị cùng kết quả cuối cùng về sau lâm nhiên cũng liền không có bất kỳ cái gì tư tưởng gánh chịu thua thiệt là chắc chắn sẽ không thua thiệt liền nhìn có thể kiếm bao nhiêu l u n g bảo côn bảo đi theo trúc hỏa ca ca thật tốt chơi a lâm n h i ê n làm cuối cùng bàn giao về sau chậm chạp đi vào cái không gian này cửa vào đến từ trúc hỏa thứ nhất cái thí luyện mở ra hai t r ư ớ c mắt tia sáng lấp lóe vừa tiến vào thí luyện trong không gian lâm nhiên trong lúc nhất thời có c h ú c ngộng bởi vì hắn phát hiện hắn vậy mà biến thành một con rồng mà hắn chính xử tại một cái bốn phương tám hướng đều bị tấm gương quay chung quanh trong không gian kín nàng giờ này khắp này bộ dáng rõ ràng chính là lâm lung dáng vẻ đây là cái gì thử thách ta cảm thụ chính mình sùng thú hình thái ý thức đồng thời trải nghiệm cùng ứng dụng năng lực sao lâm nhiên lập tức xác nhận chính mình phải chăng có được thuộc tính khi nhìn đến chính mình dưng hào đều còn tại về sau hắn vậy hơi chút b u ô n g lòng xuống hắc không ném vậy liền vẫn như cũng là một cái d u n g cảm tiến tới tiểu h ả i ca a hiện tại là tiểu long tể cái này cũng thật có ý tứ nha lâm nhiên đều là hâm mộ ở trên bầu trời tự do bay lượn sùng thú vậy một mực đang nghĩ chính mình điểm lành đứng đầu tiên phú muốn tiến hóa đến đẳng cấp gì hắn có thể có được thế giới tinh thần bên trong không trung đôi kêu bảy mẫu cánh hiện tại liền xem như trước giờ thể nghiệm tương lai mình một ngày nào đó sẽ nắm giữ phi hành kỹ xảo cùng lúc đó lâm nhiên cũng nghe đến bên thai chuyển đến long hống âm thanh hắn rất tự nhiên liền hoàn toàn hiểu những câu nói này m ờ i tìm kiếm được phía dưới ba cái vật phẩm long chi tử tinh long chi tối vẩy long chi ảnh răng cùng một thời gian trên mặt kính vậy xuất hiện cái này ba cái vật phẩm hình tượng miêu tả lâm nhiên trong lúc nhất thời có chút bất đắc di đi lên tìm kho báu các ngươi những n à y chân long bình thường đều là đang bận bận b i ệ u tìm bảo g i ấ u bên trong vượt qua sao thanh âm nhắc nhở vừa mới rơi xuống lâm nhiên liền phát hiện chính mình bao trùm chính mình một phương này không gian thình thịch phạt o á i đồng thời phát ra giống thủy tinh vỡ ra như thế âm thanh mà trước mắt của hắn thì là xuất hiện rất nhiều hang động mỗi cái trên hang động đều lẽ đủ loại ánh sáng địa huyệt thăm dò trò chơi cái này thí luyện nội dung cảm giác vẫn rất có ý tứ thú vị về thú vị lâm nhiên lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch đứng lên hắn biết nếu như có thể tại lần thứ nhất thí luyện bên trong liền tìm đến nhắc nhở bên trong nói tới cái này ba cái vật phẩm rất có thể có thể cực lớn tăng cường trúc hỏa đối với hắn độ thiện cảm hắn cũng biết chính mình nhất định có thể lợi dụng trước mắt này tấm thân thể cảm thụ chân long có được đối long chi bảo vật mẫn cảm tính để đạt tới yêu cầu bất quá hắn quen thuộc làm một cái nhân loại cái này thích c ư ớ n g cảm nhận cùng năng lượng thói quen quá trình lâm nhiên cảm thấy có lẽ sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian lại càng không cần phải nói hắn biết hang động thăm dò mạo hiểm tính nhất định phải phi thường tinh chuẩn không phải vậy không cẩn thận liền muốn bước vào hiểm cảnh trong lòng của hắn đã có tốt hơn c h ủ ý hệ thống bảng s ư ơ n g hào năng lực cũng có thể ứng dụng mà hệ thống vậy bắt đầu từ từ đối với thế giới này quy tắc tiến hành phá giải lâm nhiên biết hệ thống tại chính mình dẫn đạo dưới là có thể đối nào đó một số cụ thể phương diện tiến hành càng trực tiếp đồng thời càng nhanh chóng hơn đã hiểu dưới mắt lâm nhiên muốn nhường hệ thống phá giải phương hướng tập trung ở trước mắt cái này thí luyện trong không gian có một cái cực kỳ tốt biện pháp hắn trực tiếp mở ra trí ở chỗ thiên quy hoạch bảng đồng thời đem gần đây mục tiêu thiết lập biến thành tìm tới long chi tử tinh long chi tối vẩy long chi ảnh rằng cái này ba cái vật phẩm sau đó liền bắt đầu tiến hành chờ đợi hắn là tin tưởng hệ thống hiệu suất đối với những này chỉ hướng tính rất mạnh chỉ lệnh hệ thống giống như sẽ rất dễ dàng cho ra đáp án tại lâm nhiên trong dự liệu nhưng là vẫn nhường hắn cảm thấy vui mừng chính là vẹn vẹn không đến một phút đồng hồ cái này gần đây mục tiêu bên trên l i ê n đã cấp ra một cái phi thường cụ thể đồng thời quá trình đặc biệt phương án cụ thể long chi tử tinh ở bên trái cái thứ hai hang động sau khi tiến vào một mực hướng phải chú ý tới gần bất luận cái gì mang theo hào quang màu tím phân nhánh hang động long chi tối vẩy ở bên phải thứ m ộ ư ơ i ba cái huyệt động bên trong chú ý nhất định phải đi theo tử quang tiến lên long chi ảnh răng tại trên đầu n g ư ờ i phía trên vừa địa phương dùng không gian che đậy thủ pháp làm tân một không gian giả tạo đề nghị cầm lấy vật phẩm c h ỉ n h tự từ long chi ảnh răng bắt đầu sau đó là long chi tử tinh cuối cùng là long chi tối vẩy lâm nhiên sợ hãi than một phen đối hệ thống tiến hành đặt câu hỏi nó là như thế nào tinh như vậy chuẩn tìm tới phá giải phương án hệ thống trực tiếp tiến hành giải đáp trong lời nói còn có chút tiểu kiêu ngạo nên thế giới quy tắc cùng chủ ký sinh chỗ thế giới quy tắc ở vào cùng một cấp bậc vậy thì bất kỳ lực lượng nào hình thức tầng dưới chót lo dịp nhưng thật ra là giống nhau cái này thí luyện không gian chân thực kết cấu thấp hơn nhiều chủ ký sinh đã tham gia thâm hồng bí cảnh cùng sông băng bí cảnh thuộc về cơ sở cấp bậc vậy thì hết sức dễ dàng phá giải hóa ra là nguyên nhân này lâm nhiên nói thầm trong lòng tạ ơn hệ thống vậy ta liền không khách khí về sau bắt đầu hưởng thụ hắn với tư cách lâm lung thế thân phi hành lữ trình có hướng dẫn hài tử vận khí chắc chắn sẽ không quá kém sau năm phút hắn sừng d ò n g bên trên mang lấy tử tinh song c h ả o nắm lấy lân phiến miệng bên trong còn ngậm lấy giang động vật hóa thạch làm một cái long trừ r a cầm đồ vật không phải rất thuận tiện thật là thoải mái a nhất là phi hành thời điểm cùng không gian va chạm cái t r ù n g loại kia kích thích cảm giác cùng trôi chạy cảm giác thể nghiệm cảm giác bạo dạp chủ yếu nhất vẫn là tại trong lúc đó hắn không có gặp được bất kỳ nguy hiểm đồng thời đây là ba cái bảo vật tác dụng ra chỉ dưới hắn cảm thấy toàn thân tâm đều nử phần ấm áp cái này khiến lâm nhiên không khỏi suy nghĩ có hay không một loại khả năng cái này thi luyện bản thân liền không có nguy hiểm gì đâu hệ thống nói đây chỉ là một cơ sở nhất thi luyện đến tiếp sau khẳng định còn có k h á c khảo h à n t a lâm nhiên cũng không có ý định suy nghĩ mau đem chiến lợi phẩm mang về năm phút đồng hồ thông quan thành tích hẳn là coi như không tệ a chương một trăm ba mươi thiệt tình ă n ủi nhanh thông tờ l a y ơ chương một trăm ba mươi thiệt tình ă n ủi nhanh thông tờ l a y ơ trở lại cửa vào nhìn xem phảng phất mở ra miệng lớn lít nha lít nhít hang động nhóm lâm nhiên thói quen nghĩ gãi đầu một cái phát hiện tay vị trí không đúng lắm chiều dài cũng không lần đúng liền từ bỏ cái này bí cảnh giống như không có cái gì khiêu chiến độ khó á hệ thống nói đào tử trong học viện cái kia hai cái lâm nhiên tham dự qua bí cảnh khung so với trước mắt phức tạp rất nhiều lâm nhiên cũng là trong nháy mắt hiểu ý dù sao cái kia hai bí cảnh trên lý luận xem như cả một cái nô dịch không gian nói một cách khác là có được một mình hoàn chỉnh sinh thái thế giới là thuộc về tinh hoa c h i thần chiến lợi phẩm nghiêm ngặt trên ý nghĩa đã siêu thoát ra bản thân sáng tạo phó bản cái này một cái khái niệm trước mắt cái này tím động tìm tỏi bí mật lâm nhiên cảm thấy khả năng không lớn là trúc hỏa chế tạo ra tới nói nhiều lắm là cũng chính là một cái còn vị thành niên long thôi có lẽ là phương này bất chu sơn sản phẩm có lẽ là trúc hỏa đại nhân thân thích sáng tạo ra cái nào đó huấn luyện một loại nào đó chuyên môn năng lực tiểu sân huấn luyện điện bất kể nói thế nào đạt được hệ thống cơ sở nhãn hiệu trên lý luận sẽ không quá khó nếu như là loại này tình huống cái kêu lại đến mấy cái thử nghiệm n h ỏ luyện cũng không phải không thể nhanh thông phó bản đây chính là cái mới lĩnh vực lâm nhiên lúc trước phó bản tý luyện trên cơ bản đều là chịu đến chính mình không kiên trì nổi làm chủ hắn biết hệ thống đối nhanh chóng cái này khái niệm tình hữu độc trung càng nhanh đạt được mới xương hào nhiệm vụ khả năng tính lại càng lớn vậy thì có cơ hội liền nhất định phải nhiều nếm thử lâm nhiên hiện tại vẫn là lâm lung hòa thân bộ dáng theo tối tâm cảm nhận triệu hoán lâm nhiên rất nhanh liền bay đến một cái được triệu hoán nơi trốn sau đó bốn phương tám hướng tấm gương không gian lại cái bọc mà tới lâm nhiên nhìn xem chính mình dần dần khôi phục được thân thể chính mình bất quá long chi tự tinh long chi ám lân long chi ảnh sĩ cái này ba cái vật phẩm vẫn như cũ tồn tại trên tay hắn rất không tệ vậy không biết cái này ba cái vật phẩm đến tiếp sau sẽ có cái tác dụng gì mang theo chiến lợi phẩm lâm nhiên theo trước mắt vòng sáng rời đi kết thúc cái này lần đầu thí luyện trước mắt hình tượng tựa hồ có chút quen thuộc hắn nhớ kỹ hắn tại bàn giao lâm lung cùng lâm côn phải thật tốt cùng chúc h ỏ a ca c a chơi thời điểm ba con s ủ n g thú chỗ đứng cơ bản cũng là trước mắt như vậy rất hiển nhiên bọn chúng tựa hồ vừa mới muốn bắt đầu hoặc là vừa mới kết thúc lẫn nhau giới thiệu khâu trong lúc nhất thời ba con sùng thú cùng nhau nhìn về phía lâm nhiên trong lúc biểu lộ mang theo mờ mịt ngạc nhiên kinh hỉ nghị hoặc lâm nhiên rất nhanh liền ý thức được cái gì lập tức hỏi một lần hệ thống vừa mới thí luyện không gian cùng phương thế giới này tốc độ thời gian trôi qua tỷ lệ vậy rất nhanh đến mức đến hệ thống trả lời thời gian tỷ lệ thành mười một hệ thống vừa mới tại phó bản bên trong vượt qua ba trăm s hiện thực tốc độ thời gian trôi qua thành ba mươi s mặt khác nên thế giới bình thường tốc độ thời gian trôi qua cùng chủ ký sinh chỗ thế giới tốc độ chạy nhất trí lâm nhiên hiểu ý cái tỷ lệ này rất tốt đào tử trong học viện bí cảnh bên trong tốc độ chạy cùng thế giới hiện thực căn bản là hai một bí cảnh kết cấu mặc dù không có phức tạp như vậy tốc độ thời gian trôi qua nhanh cũng là một cái ưu thế mà lâm nhiên vậy hiểu rồi trước mắt mình sùng thú vì cái gì nhìn về phía mình vẻ mặt như thế đặc sắc đối với trước mắt cái này mấy cái sùng thú tới nói chính mình mới vừa đi vào cũng không lâu lắm liền đi ra chính mình quá nhanh nhanh đến để bọn chúng không biết lâm nhiên là mới vừa đi vào liền thất bại hay là tại cổng chạy một vòng sau đó quyết định lần nữa chuẩn bị sẵn sàng về sau tai chiến một trận chiến lâm nhiên nhìn thấy t r ú c hỏa vẻ mặt vậy hiểu rồi nó đại khái tỷ lệ cũng không biết chính mình tại bí cảnh bên trong quá trình cùng kết quả coi như lâm nhiên định đem chính mình chiến lợi phẩm từ trong túi lấy lúc đi ra lâm lung liền đã bay tới hống hứng vui vẻ nó dùng gương mặt g á n hạ lâm nhiên tay phải lưng sau đó tại lâm nhiên bên người vòng quanh đốt bảo ngươi đã rất tuyệt ta lần thứ nhất bay vào đi thời điểm cũng liền cái giữ vững được không đến nửa giờ đâu hơn nữa ngươi không thể phi s á c thực rất phiền phức lần sau cố lên lâm nhiên cảm thấy lâm lung hẳn là tại thiệt tình an ủi chính là trong giọng nói mang theo từng chút một tiểu ngạo tiểu còn có một chút chút ít tự hào cái này khiến lâm nhiên lại hồi tưởng lại lâm lung cùng hắn cộng đồng trưởng thành sơ kỳ lâm lung thực ra cùng hắn ở giữa là có rất mạnh cạnh tranh ý thức đều là tại tương đối ai càng thêm bền bỉ trong chuyện này có độc thuộc về lâm lung kiên trì chỉ. chỉ bất quá về sau lâm nhiên tốc độ tiến bộ quá nhanh lâm lung theo không kịp vậy thì cái này yêu thích cũng liền bị bung ô xuống lâm nhiên đột nhiên cũng ý thức được có hay không một loại khả năng lâm lung mấy tháng này như thế cố gắng nguyên nhân cũng là bởi vì muốn cố gắng đuổi theo lâm nhiên nhịp chân cùng tiết tấu đâu nghĩ đến cái này lâm nhiên vừa định xuất ra chiến lợi phẩm tay nhỏ đột nhiên liền bất ổn thực muốn đánh như vậy k í c h chính mình chủ sùng sao để cho mình chủ sùng lại lần nữa khắc sâu ý thức được chính mình nhưng thật ra là một cái lại che bức là chuyện tốt sao lâm nhiên do dự mấy giây liền quyết định vẫn là phải thực sự cầu thị hắn muốn làm một cái thành thật thủ tín hảo h à i tử tại chính mình s ủ n g thú trước mặt không cần thiết che che lấp lấp để bọn chúng biết mình khế ước đồng bạn thực lực chân chính tới một mức độ nào đó có thể đưa đến càng khích lệ bọn chúng tác dụng ngay tại lâm nhiên muốn cho t r ú c họa biểu hiện ra kết quả thời điểm lâm côn lại xông tới hiện tại thân dài hơn một mét nó bay ở giữa không trùng đã không có như vậy m i n i nhưng là tuổi nhỏ thái vẻ mặt vẫn là không cách nào xóa đi nó thật to trong đầu mặc dù tràn đầy nghi ngờ thật lớn vậy không biết lâm nhiên vừa mới làm cái gì dù sao nghe lâm lung đại tỷ ý、tứ. đốt bảo giống như vừa mới gặp cái gì thất bại gặp chuyện không q u y ế t an ủi là được rồi lâm côn lập tức bắt đầu dịu giết anh kêu đốt bảo rất đổng đốt bảo cố lên đốt bảo ta hát một bài cho người t r ợ hứng đi cứ như vậy lâm lung cùng lâm côn hai cái sùng thú bắt đầu vòng quanh lâm nhiên xoay quanh một cái chủ đánh an ủi thêm một chút chút ít tự hào một cái khác đại khái tỷ lệ chính là ít hầu ngỡ lại m u ố n ca hát cái này khiến một bên trúc hỏa rất nghi hoặc nó nghi ngờ nguyên nhân là chính nó trải qua cái này thí luyện không gian rất nhiều lần nó cũng biết với tư cách tất cả không cách nào phi hành loại sinh vật tiến vào cái huy động này về sau sẽ bị an bài biến thành nền sinh mạng thể quen thuộc nhất phi hành loại sùng thú nhưng là nó cũng biết cái này thí luyện không cách nào tự động lựa chọn rời khỏi ra thí luyện khả năng chỉ có hai loại thí luyện thất bại tức nhận đến các loại nguy hiểm sau bị đánh bị loại thí luyện thành công thành công tìm tới kính không gian ban phát trong nhiệm vụ vật phẩm dựa theo nó nhận biết cái này thí luyện không gian lại thế nào phức tạp khác biệt trong lối đi gặp được đặc thù tình huống lại thế nào làm cho người a đi làm lòng khó hiểu nhưng là khả năng không lớn ở bên trong chỉ đợi năm phút đồng hồ sau đó liền bị đào thải bị loại căn cứ lâm lung bình thường đối với nó tốt nhất tiểu đồng bọn miêu tả t r ú c họa c ả m thấy chuyện này càng thêm không có khả năng tính hẳn là lâm nhiên trong vòng năm phút liền thông q u a rồi t r ú c họa ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm túc lên nếu là như vậy cái kia lâm lung cái này nhân loại tiểu đồng bọn xác thực mạnh phi thường a phải biết nó ban đầu ở cái này t h í luyện trong không gian cũng là vùng vây hơn mấy tháng liên liên tại nó trong nhận thức biết phi thường c ư ờ n g đại lâm lung vậy bỏ ra hơn một tháng thời gian lại càng không cần phải nói lâm nhiên vẫn là bị ép buộc hóa thành hắn không t h i quen loại rồng hình dạng liền tiến hành xông sáo cái này thì luyện không gian có ý tứ địa phương ở chỗ mỗi lần không gian trong gương cho ra tới vật phẩm tìm kiếm nhắc nhở cũng không giống nhau nói một cách khác tìm kiếm độ khó là khác biệt có mấy cái vật phẩm tìm kiếm độ khó là khó chi lại khó nói ví dụ nó đi cái kia thí luyện t r o n g không gian chơi hồi lâu đều không thể tìm tới một cái vật phẩm chính là long chi ảnh Sĩ. cái này vật phẩm nó tự nhận là nó đã tìm khắp cả tất cả h à n g động bài tra qua tất cả nguy hiểm đồng thời giải quyết tất cả nguy nan nhưng là chính là tìm không thấy a nghĩ đến cái này chúc họa càng thêm hiếu kỳ lâm nhiên thực tế thành quả nó tự nhiên có thể nghe hiểu lâm lung cùng lâm côn hiện tại ngay tại an ủi lâm nhiên cũng nhìn thấy lâm nhiên hai ba lần muốn nói lại tôi h động tác trong tay bồi hồi không chừng nó nói thế nào cũng coi là một cái kinh nghiệm thành thục tiểu long lập tức phát biểu kết thúc trước mắt trận này long trọng an ủi nghi thức giống hô hô ý ý đốt bảo ngươi đem ngươi tại thí luyện trong không gian tìm tới vật phẩm lấy ra cho ta xem một chút chứ sao lâm nhiên trong lòng gọi thẳng thật giỏi chúc hỏa đến cứu c h à n g thật là một cái có nhãn lực thông minh tiểu long a lâm nhiên lập tức móc ra đặt ở trong túi ba kiện vật phẩm long chi tử tinh long chi ám lân long chi ảnh xỉ theo thứ tự triển khai ba cái vật phẩm bên trong tử tinh lẽ sáng tỏ tử quang tối vậy có điểm giống là trúc hỏa loại này trùng tộc trên người lân phiến vậy mang theo loại kia ngũ thải ban lan tím rực rỡ ngược lại là long chi ảnh s ỉ lộ ra mười phần giản dị tự nhiên chính là một cái răng bất quá lâm nhiên rất rõ ràng có thể cảm nhận được trong đó lực lượng là rất tràn đầy sáu xem xét nguyên đồ lâm lung o、oh. lâm côn trúc hỏa a ba con s ủ n g thú trên mặt vẻ mặt lại bắt đầu thay đổi lâm lung là bởi vì phát hiện chính mình vừa mới hành vi tựa như là có ước điểm tự mình đa tình tâm tình của nó vậy rất nhanh liền thay đổi tới khi nó nhìn thấy lâm nhiên cầm trong tay ba cái thông quan vật phẩm thời điểm nó liền biết thanh này cho chơi bên bị không phải một cái trọng yếu thăng số lâm nhiên mặc dù nhanh nhưng là hắn chuẩn a bất quá đốt bảo lợi hại giống như cũng là chuyện rất bình thường lâm lung trên mặt rất nhanh liền lộ ra mỉm cười nó vẫn là thực vì lâm nhiên cao hứng đồng thời trong lòng cũng tại quyết định chính mình còn muốn càng thêm cố gắng về phần lâm côn vì cái gì lộ ra loại này trí tuệ ánh mắt hoàn toàn chính là cùng phong lâm lung đại tị đại trong mắt giống như tràn đầy vui sướng cùng chúc mừng vậy mình theo đơn bắt trước hẳn là sẽ không sai a trúc h ỏ a nhưng thật ra là ba con sùng thú bên trong rất, c h ấ n kinh con mắt của nó đều nhanh hít lại chăm chú nhìn cái kia răng giống hô hô cái đôi u của nó lắp lắp đây là lòng c h i ảnh xì sao lâm nhiên lập tức gật đầu ừ giọng thanh khẩn vẻ mặt chân thành tha thiết nhìn trúc h ỏ a vẻ mặt lâm nhiên trong nháy mắt liền biết cái này bộ vị hẳn là hắn vào tay ba cái vật phẩm bên trong chân quý nhất giống hô hô thân thể của nó tới gần tiếp tục truy vấn người là thế nào lấy được a ta cũng cảm giác trên đầu có đồ vật một mực đi lên phi chính là nhập khẩu chỗ đỉnh đầu cái h u y động kia bình chướng là dĩ g i loạt chân lâm nhiên thành thật trả lời đồng thời cho mình tăng thêm từng chút một kiểu cảm giác đi vào hắn biết đây là biểu hiện mình cơ hội tốt ta ố t t hắn vừa mới thực ra đã liếc qua long c h i lãnh tụ cái danh s ư n g này tiến độ vẫn là tháng một năm chín chín bất quá dựa theo lâm nhiên nhạy cảm trình độ hắn cảm thấy hẳn là có hy vọng chính mình lại thêm cố lên có lẽ a rất nhanh liền đem lại lừa gạt một cái t h i ể u mê đệ chúc hỏa nghe được lâm nhiên giải đáp về sau như có điều suy nghĩ rất nhanh liền đối lâm nhiên biểu đạt cảm t ạ sau đó cũng không quay đầu lại bay vào cửa hang sau đó một phút đồng hồ sau lâm nhiên nhìn thấy nó đi ra lại đi vào như vậy lập lại c h í ít ba bốn lần về sau hắn mới một lần nữa về tới trước mặt của bọn hắn giống hô hô tìm được tốt ta cảm ơn ngươi đốt bảo những vật này đều tặng cho ngươi sau đó rầm rầm vậy không biết nó từ nơi nào biến ra một đôi long vẩy long tinh khoảng chừng m ộ ư ơ i bốn kiện sau đó nó đem mặt khác một viên long chi tối răng đặt ở trên móng u ố t vừa đi vừa về thưởng thức hóa ra vừa đi vừa về năm lần chính là đi soát tài liệu a mà hắn tạ lâm nhiên nguyên nhân hẳn là lâm nhiên cho cái kia tiểu để bày ra l o à i r ồ n g sùng thú đều có thu thập đam mê quả nhiên là danh bất hư truyền lâm nhiên bày tỏ điểm này hắn vô cùng đã hiểu hắn vậy không k h á c h khí đem những này cùng long có liên quan vật liệu đều bỏ vào trong túi mặc dù hắn vậy không biết có thể thành công hay không mang về đến thế giới tinh thần của mình lại có thể thành công hay không từ thế giới tinh thần của mình bên trong lấy ra sử dụng nhưng là mang long chữ vật liệu chắc chắn sẽ không kém lần này lâm nhiên đột nhiên cảm thấy vừa mới cái kia đơn giản thí luyện không gian tựa hồ là cái xuất tài liệu nơi tốt ta lâm nhiên lần nữa nhìn về phía cửa vào vòng sáng có điểm tâm di chuyển nhưng là hắn rất nhanh liền đã ngừng lại nội tâm nho nhỏ dục vọng hắn cảm thấy chính mình lại cố gắng cố gắng hẳn là hôm nay liền có thể hướng dẫn chúc hỏa để nó tán thành chính mình từ vừa mới ngôn ngữ của nó bên trong lâm nhiên đã cảm nhận được tràn đầy thành ý và hào cảm lâm nhiên mặc dù không biết thí luyện nội dung cụ thể nhưng là từ lâm lung cái kia hắn vẫn là biết nó tại đồng thời tiến hành khác biệt thí luyện không gian vậy thì trực tiếp hỏi liền tốt chúc hỏa ta cảm thấy ta vừa mới chỉ là đơn giản làm nóng người một lần có hay không càng nhiều thí luyện a ta muốn thử xem lâm nhiên thành ý tràn đầy t r ú c hỏa nghiêng đầu một chút bày tỏ đồng ý đồng thời bắt đầu suy nghĩ muốn lựa chọn cái nào nhường lâm nhiên tiếp tục khiêu chiến trước mắt nhân loại có chút đồ vật mà lâm lung trong mắt thì là tràn đầy s u n g bái nó cảm thấy mình mỗi lần tham gia thí luyện sau khi về nhà đều m u ố n cùng đốt bảo chửi bậy phàn nàn đây thật là quá tiêu cực muốn cùng đốt bảo học tập mới đúng đem thí luyện coi như chơi đùa mới có thể đi và bước lâm côn mặc dù vậy không biết xảy ra chuyện gì nhưng là ca hát trợ uy là đ ư rồi chỉ có lâm nhiên trong lòng biết tất nhiên hệ thống nói trong cái không gian này thí luyện nội dùng đều là cơ sở như vậy thông qua trí tại vũ thiên cái danh s ư n g này hắn liền muốn hung hăng làm nhanh thông t ở lạy ơ một cái không đủ căn bản chưa đủ chương một trăm ba mươi mốt tốc thông đặc nhân thu hoạch được tán thành chương một trăm ba mươi mốt tốc thông đặc nhân thu hoạch được tán thành đang cùng theo t r ú c hỏa rẽ trái lượt phải về sau lâm nhiên đi tới cái thứ hai thí luyện không gian cửa vào trực tiếp tiến vào lâm nhiên nhìn xem xung quanh kỳ quái bảy màu sương mù không tồn tại dùng mình một cái rất nhanh bảy màu sương mù liền đem hắn bao trùm tạo thành một cái cùng loại không gian trong gương sương mù không gian bởi vì đã có một lần biến long trải qua lâm nhiên cũng biết cái này một cái hắn lại hóa rồng lần này cũng không có tấm gương có thể tham khảo vậy không biết có phải hay không vẫn là lâm lung bộ dáng sương mù quân quanh biến hóa tựa hồ chuẩn bị tại công bố lấy cái gì mà lâm nhiên lại đang bực này đợi thời gian bên trong tiến hành suy nghĩ chúc họa chỗ thế giới hoặc là nói là hắn chỗ tòa này bất chu sơn vẫn là thật có ý tứ rất rõ ràng đây chính là chuyên môn thành l o à i rồng sùng thú thiết kế một cái thí lợi nơi tài nguyên phải làm tương đối phong phú mặc dù chỉnh thể hoàn cảnh nhìn qua có chút âm phụ nhưng là thí luyện không gian t r ù n g loại phong phú thí luyện loại hình biến hóa không đồng nhất cũng coi như nhường lâm nhiên h i ể u rồi vì cái gì lâm lung tại trong này có thể có được tiến bộ lớn như vậy hơn nữa tuyệt đối là có cùng loại truyền thừa loại vật phẩm tồn tại bằng không lâm lung thuộc tính biến hóa cũng sẽ không là một quãng thời gian qua đi đột nhiên nhiều hơn tháng năm năm một không điểm thế giới này chú trọng hẳn là sức mạnh cùng nhanh nhẹn hai cái này thuộc tính đây cũng là lâm lung tại hỏa long c a c a cái này tiến bộ khá lớn thuộc tính mà nó tại mục long tỷ tỷ cái kia tăng lên tương đối lớn là thể chất cùng tinh thần thuộc tính không biết đến lúc đó lâm lung đạt được một lòng tỷ tỷ tán thành về sau nó sùng thú không gian bên cạnh có thể hay không vậy mở ra một cái mới cửa vào suy nghĩ nhanh chóng thổi qua lâm nhiên rất nhanh vậy không còn xoắn suýt những n à y chưa phát sinh sự tình trước mắt thất xác sương mù cũng cho hắn sau đó phải làm sương mù sương mù hóa thành ba con khác biệt rắn lớn nhỏ không đ ề ở sau đó trong không khí xuất hiện xuất r a đạo đạo p h o n g nhận trực tiếp đem bọn nó dối tung ra long ngữ thanh â m vậy chuyển tới tìm tới cái này ba con vụ xả hoàng ban vụ xả tơ hồng vụ xả lục trúc vụ xả đồng thời tiêu diệt bọc chúng lâm nhiên trong lúc nhất thời có chút s ư ớ n g sốt r ắ n cùng long hoặc nhiều hoặc ít nói đều có tương tự bộ phận đi r ắ n nhỏ đáng yêu như thế tại sao có thể giết nó mặc dù trong lòng nói thật là lâm nhiên thực vẫn rất sợ rắn đây là một cái hắn từ tiền thế bắt đầu liền sợ sệt động vật nguyên nhân trọng yếu nhất cũng là bởi vì tuổi tác hắn còn lúc nhỏ bởi vì đến trường đến trễ muốn chép gần nó i xung quanh quá mức tự nhiên vậy thì thường xuyên sẽ xuất hiện tất cả lớn nhỏ rắn đang đi học đến trễ bị phạt đứng cùng chép gần nó i bị rắn hù đến ở giữa lâm nhiên lựa chọn cái sau tâm lý âm ảnh cũng liền như thế lưu lại cái này khiến lâm nhiên ánh mắt có chút hoảng hốt cái này trọng sinh cả một đời cho tới bây giờ chữa trị chính mình lên một thế tuổi thơ âm ảnh sao không có nguy hiểm hơn nữa hiện tại vẫn là một con rồng đâu sợ cái gì lâm nhiên rất nhanh liền cho mình tăng lên gan bất quá trong lòng của hắn vẫn là có một chút lo lắng nếu như là muốn tiêu diệt vụ x à nhiều ít sẽ cùng chiến đấu chuyện này dính dáng kể từ đó hắn còn có thể đuổi theo một lần thí luyện như vậy nhanh chóng tìm tới mục tiêu tranh thủ tại trong vòng năm phút ngay lập tức kết thúc chiến đấu sao vụ xả tìm kiếm về sau lại tiêu diệt lâm nhiên cảm thấy hoặc nhiều hoặc ít vẫn là cùng tìm hai cái này chữ mấu chốt có quan hệ đi nghĩ đến cái này lâm nhiên lập tức ở sợ trí tại vụ thiên cái danh s ư n g này diễn sinh công năng bảng bên trên tại ngắn hạn mục tiêu bên trong thâu nhập cái này thí luyện nhu cầu nhanh chóng tìm tới hoàng ban vụ x à thơ hồng vụ x à lục trúc vụ x à đồng thời nhanh chóng tiêu diệt bọn chúng lâm nhiên đặc biệt nhấn mạnh hai lần nhanh chóng hai chữ chính là vì nhìn hệ thống phải chăng có thể tinh chuẩn địa cho ra nhắc nhở hệ thống phân tích rất nhanh lâm nhiên lập tức nhìn lại kiểm tra đến ba khu địa phương cái này ba con vụ xả tụ tập cùng một chỗ khoảng cách chủ ký sinh gần nhất vị trí yêu cầu chủ ký sinh hướng phía trước 8 7 6 m s a u đó hướng bên phải 1 3 3 m lại hướng bên phải 9 8 2 m lại tại phi hành quá trình bên trong không cần để ý xung quanh bên ngoài hóa đổi liền cái kia tinh chuẩn dựa theo quy hoạch lộ t u y ế n hành tàu là đủ mặt khác cấp tốc tiêu diệt ba con vụ x à phương pháp như sau hoàng ban vụ x à lợi dụng hỏa diễm kỹ năng đánh c h ú n g x à nhãn về sau có thể lập tức tiêu diệt tơ hồng vụ x à lợi dụng trong hoàn cảnh màu sắc khác nhau sương mù bao trùm ở tơ hồng vụ xả trên người tơ hồng liền có thể nhường hắn biến mất lục trúc vụ xả chạm đến thân rắn liền có thể khiến cho tiêu tán tin tức tốt kỹ càng nhanh chóng một bước đúng chỗ tin tức xấu muốn sờ rắn hệ thống nhắc nhở vừa mới đi ra lâm nhiên vũ khí bên người vậy bắt đầu tiêu tán trước mắt của hắn lập tức trở nên rộng rãi đồng thời rõ ràng đứng lên hắn có một loại đi tới ánh sao đại đạo tụ tập đã thị cảm chính là khác biệt đại đạo là do màu sắc khác nhau sương mù ngưng tụ mã thành xem xét mỹ đồ rất hiển nhiên dựa theo bình thường lo dip tới nói muốn tiêu diệt khác biệt mục tiêu hẳn là phải căn cứ sương mù nói nhan sắc tiến hành thăm dò sau đó ở trong đó đối mặt các loại khiêu chiến cùng nguy cơ đồng thời rèn luyện tăng lên khác biệt năng lực lâm nhiên cảm thấy loại này tế thủy trường lưu sự tình hắn về sau có lượng lớn thời gian có thể làm trước mắt vẫn là phải chủ đánh một cái nhanh thông hắn vậy trong nháy mắt h i ể u hệ thống nói tới vì cái gì không cần quan tâm đến xung quanh hoàn cảnh trực tiếp đi theo nó tiêu ký quỹ đạo liên tốt n h ư n g lâm nhiên cảm thấy vui mừng là hệ thống địa điểm này tiêu ký có một loại bãi đủ bản đồ bản đồ bản đồ cảm giác chính là hắn trước mắt giống như nhiều một cái đánh dấu hơn nữa hướng trên đỉnh đầu còn có tiêu ký tại bao nhiêu mét về sau tiến hành chuyển biến chủ đánh một cái thân mật hơn nữa cái này quy tích khẳng định là cho lâm nhiên trước giờ lẩn tránh nguy hiểm kể từ đó cũng có thể tiết kiệm lâm nhiên nhiều nhất thời gian trực tiếp đã đến mục đích tại phi hành quá trình bên trong lâm nhiên còn muốn làm ba cái khác biệt sự tình hắn hiện tại đã xác định chính mình lần này biến thân vẫn là lâm lung đối phó hoàng xà cùng đỏ rắn rất hiển nhiên là nếu ứng nghiệm dùng đến lâm lung hỏa thuộc tính kỹ năng cùng xương mù phong thuộc tính kỹ năng hắn nhất định phải tại cái này phi hành thời điểm thật tốt thích ứng một lần chính mình bộ thân thể mới này đồng thời chỉ có thể có thể sử dụng g i hỏa thuộc tính cùng xương mù phong thuộc tính kỹ năng tới cũng may lâm nhiên là biết lâm lung có được năng lực lâm lung bảng hắn mỗi ngày đều muốn lên như vậy một l ư ợ n g l ư ợ n g vậy thường xuyên tại thế giới tinh thần của mình bên trong cảm nhận được lâm nhiên sử dụng khác biệt kỹ năng ba động cùng phương pháp cùng mình khê ước thú điểm ấy liên hệ vẫn là tồn tại cũng may lâm nhiên rất nhanh liền cảm nhận được một loại tự nhiên mà thành năng lượng lưu động cảm giác hắn có một loại trực giác chính mình một cái ý niệm trong đầu dưới liền có thể sử dụng ra khác biệt kỹ năng thậm chí bao gồm lâm lung cùng chúc hỏa học tập cái kia trúc long chi hỏa bất quá căn cứ hệ thống cho nhắc nhở muốn đối phó cái này ba con khác biệt vụ xả không cần đến phiền t h i như vậy hơn nữa lâm nhiên trong lòng cũng đã bắt đầu tại cấu tứ khác biệt hình tượng ba con vụ x à vị trí ở nơi nào hắn muốn thế nào đồng thời sử dụng hai cái kỹ năng phân biệt tiêu diệt hoàng xà cùng đỏ rắn sau đó lại đi đụng vào lục xà không thể không nói nhất tâm tam dụng cái danh xưng này tại cảnh tượng như thế này hạ liền đặc biệt tốt dùng lâm nhiên cảm thấy mình hoàn toàn có thể đem một thân thể coi như ba bộ đến sử dụng đồng thời phân biệt làm ra khác biệt động tác mặt khác bởi vì khác biệt danh hiệu trèo trống lại thêm lâm lung thân thể cường độ lâm nhiên cảm thấy hiện tại hắn thân thể cường độ hẳn là chân thực lâm lung thân thể cường độ gấp hai trở lên nói thật lâm lung trần trang thuộc tính cơ sở vẫn còn rất cao bởi vì nó không ngừng tiến hành trong n ộ n g thí luyện hắn tăng lên nhanh nhẹn sức mạnh cùng thể chất đều là thực sự lâm nhiên ở phương diện này s ắ c thực cũng phải nhiều hơn học tập cũng không biết hắn có thể hay không vậy cùng lâm lung như thế thông qua cái này thế giới khác đến nhiều hơn rèn luyện lực lượng của mình cùng nhanh nhẹn thuộc tính đại khái tại sau ba phút lâm nhiên nhanh chóng phi hành đến mục đích mà ba con khoảng cách cũng không xa vụ xả vậy ánh vào lâm nhiên tầm mắt lúc trước do bảy màu xương mù cấu tạo ra tới vụ xả nói thật đã rất thật đến làm cho lâm nhiên tâm hoảng hoảng làm cụ thể vụ xà xuất hiện tại lâm nhiên trước mặt thời điểm lâm nhiên cảm thấy nếu không phải là bởi vì chính mình trước mắt là long thân nội ra gà hẳn là đều muốn mất một chỗ đỏ rắn cùng hoàng xà thể tích nhỏ bé vị trí cũng tương đối tới gần nếu quả như thật sợ sệt vậy liền tiêu diệt nó lâm nhiên vậy không do dự nữa hắn sử dụng ra chính mình vừa mới trên đường quen thuộc qua một lần trong thân thể khác biệt năng lượng còn không đợi cái này mấy cái vụ xà phản ứng lâm nhiên liền trực tiếp một cái phun ra hòa diễm bao trùm ở hoàng xà sau đó cuốn lên trong hoàn cảnh sương n g đem đỏ rắn cái bọc đến ba tầng trong ba tầng ngoài sau đó thừa dịp sử dụng kỹ năng hậu kình nó vọt thẳng hướng về phía màu xanh lá có một tin tức t ố t là lục xà rất nhỏ vậy thì nhìn lên tới cũng không có như vậy dữ tợn tất cả kinh khủng động vật làm thành quy bản về sau giống như đều vẫn là rất khả ái nhưng là tin tức xấu cũng là lục xà rất nhỏ còn rất linh hoạt làm lâm nhiên bay đến bọn chúng vị trí cái không gian này thời điểm đầu này lục xà cũng đã bắt đầu tán loạn tại trong x ư ơ n g mù xuyên thẳng qua bò trên mặt đất tại góc tường xoay quanh l ạ như âm ú xào trá chuột l ạ như động tác m a lẹ con t h ẳ n lặn còn giống cố thủ trận đ i ệ nện mục tiêu quá nhỏ muốn làm sao đụng vào đâu lâm nhiên trực tiếp sinh lòng một tế hắn có được tam tâm liên châu kỹ năng là bất luận cái gì hình thức công kích nếu như thêm tại cùng một sinh mạng thể trên người thời điểm có thể gia tăng bạo kích tạo thành hiệu quả gây choáng nghĩ đến cái này lâm nhiên trực tiếp đối cái này mini lục xà phương hướng chính là ngay cả giống ba tiếng long ngâm chân tê xà nếu như không đụng tới đ ị c h nhân vậy trước tiên đem nó đánh n g ấ t xịu mục tiêu nhu thuận ở tại mặt đất lâm nhiên tự nhiên là có thể dễ như t r ở bàn tay nhiệm vụ hoàn thành ba con màu sắc khác nhau vụ xà đều lấy khác biệt hình thức bị tiêu diệt về sau biến thành ba loại màu sắc khác nhau hạt châu bay đến lâm nhiên miệng rồng bên trong lại có ba loại mùi vị khác biệt mà cùng một thời gian lâm nhiên bên người cảnh vật biến hóa hắn lại bị truyền tống về chính mình mới vừa tiến vào cái này thí luyện không gian thời điểm vị trí sau đó dần dần biến thành hình dạng của mình trên tay còn cầm lấy ba cái tiểu hạt trâu hạt trâu rất nhỏ tựa h như lâm nhiên trong nhận thức biết viên bi như thế nhưng là nhìn thật kỹ mỗi cái viên bi bên trong đều giống như ẩn dấu khác biệt sắc thái h u y ễ n long như thế uy phong lẫm lâm tựa hồ muốn đột phá hạt trâu công xiềng ra thí luyện không gian đi những n à y chuyên môn huấn luyện loài rồng sùng thú thí luyện vẫn rất tốt chơi lâm nhiên cảm thấy có điểm giống từng cái giải mã phó bản như thế tựa hồ cũng tồn tại hắn tốt nhất phá giải phương thức chờ đến đến chúc hỏa tán thành về sau chính thức đem long c h i l ĩ n h tụ nhiệm vụ này tiến lên trước một bước lâm nhiên cảm thấy đối một số mới thí luyện không gian hắn có lẽ có thể không thông qua trí tại vu thiên cái này hấp chính mình đi thăm dò thăm dò tại các loại phức tạp tình cảnh dưới vẫn là lấy long thân loại hình thức này khẳng định có thể giải tỏa ra có ý tứ mới xưng hào nhiệm vụ ra thí luyện không gian trong nháy mắt lâm nhiên bên hai liền vang lên quen thuộc thanh âm nhắc nhở kiểm tra hai lần tại một phút đồng hồ trong vòng nhanh thông thí luyện phó bản giải tỏa xương hào nhiệm vụ tốc thông đạt nhân tốc thông đạt nhân màu vàng toàn thuộc tính ba xương hào ô một tại bất luận cái gì không biết hoặc là đã biết phó bản thí luyện trong không gian đều có thể càng nhanh hơn tìm tới thông quan phương án đồng thời có nhất định sát xuất có thể phát hiện phó bản trong không gian ẩ n tàn g ban thưởng giải tỏa phương thức nhanh thông khác biệt phó bản mười lần chỉ tại bình thường tốc độ thời gian trôi qua dưới trong vòng một phút thông quan trước mắt tiến độ tháng hai năm một không đến rồi lâm nhiên mong muốn bên trong xương hào nhiệm vụ đến rồi quả nhiên là cùng nhanh thông có liên quan tốc thông đạt nhân cái này khiến lâm nhiên bỗng chốc liền nghĩ đến hắn đã có được một cái xương hào phi hành đạt nhân đều là đạt nhân hệ liệt không biết có thể hay không vậy cùng mẫu thân hệ liệt xương hào như thế hợp thành một cái màu đỏ phẩm chất thậm chí là hỗn độn phẩm chất xương hào đâu chỉ có thể chờ đợi có được cái danh xương này các loại về sau lại mọi mắt mong chờ dựa theo lẽ thường tới nói phải hoàn thành một cái màu vàng phẩm chất xương hào nhiệm vụ bình thường tình huống d ư ớ i đều phải tốn từ thiếu một tháng bất quá bởi vì trúc hỏa chỗ phương này khu vực tính đặc thù lại bởi vì trong đó có được phần đông khác biệt thí luyện không gian lại thêm lâm nhiên có được trí tại vũ thiên cái danh xưng này vừa v ặ n h o à n mỹ đánh hạ thế giới này vậy thì lâm nhiên cảm thấy chính mình muốn tại một hai ngày thời gian bên trong liền cầm xuống cái danh xưng này không phải việc khó gì cái danh xưng này tại một loại nào đó tình huống dưới mặc dù cùng trí tại vũ thiên công năng có một chút t r ù n g hợp nhưng là là có thể tăng cường lâm nhiên năng lực bản thân tăng phúc không biết tính mạnh hơn một chút có thể phát hiện ẩn tàng ban thưởng cái gì nghe tôi vẫn là thẳng mê người hơn nữa c h í tại vũ thiên ngắn hạn quy hoạch nhất định phải là phi thường tình chuẩn nội dung đưa vào nếu không phải là bởi vì cái này thân long thí luyện không gian đi lên liền đem mục tiêu giảng được rõ rõ r à n g r à n g lâm nhiên cũng không cách nào mở như thế lớn treo tốc thông đạt nhân trong tương lai thăm dò một ít càng thêm phức tạp kết cấu bí cảnh thời điểm hẳn là đối lâm nhiên sẽ có trợ giúp rất lớn tại một loại nào đó thành đô bên trên cái danh s ư n g này sẽ giao phó hắn một cái dự báo năng lực thu hoạch tràn đầy ra thí luyện không gian lần này lâm nhiên thông qua cái này phó bản trong đó đại kháiêu tốn thời gian vẫn chưa tới năm phút đồng hồ Dựa theo 10, một tốc độ chạy thế giới chân thật cũng liền qua hơn hai mươi giây có lẽ là từng có một lần bị khiếp sợ trải qua ba con sủng thú nhìn về phía lâm nhiên vẻ mặt lần này vậy tương đối thống nhất trên cơ bản đều là loại kia có phải hay không lại trở thành nghi hoặc nhưng là mang theo mong đợi vẻ mặt lâm nhiên vậy không thừa nước đục thả câu trực tiếp biểu hiện ra trên tay chiến lợi phẩm lâm côn cùng lâm lung trực tiếp diễu d i ế t anh cùng hống hống hống bắt đầu tiến hành cổ vũ cùng một thời gian lâm nhiên vậy phát hiện long chi lãnh tụ cái danh xương này nhiệm vụ tiến độ biến thành tháng hai năm chín thu hoạch được công nhận chương một trăm ba mươi hai dụ dỗ kế hoạch lâm lung nhận lầm chương một trăm ba mươi hai dụ dỗ kế hoạch lâm l u nhận g n l ầ m chúc hỏa dù sao từ xem toàn thể đi lên còn tính là một cái thiểu long vậy thì tại lâm nhiên hai lần trang b ê sau khi thành công nội tâm vậy chân chính công nhận lâm nhiên dù sao đối với long tộc thực lực cường đại tại một cái nào đó trình độ bên trên vậy đại biểu rất nhiều lâm nhiên thông quan tốc độ nhanh hơn hắn đồng thời còn tại lần đầu tiên thăm dò bên trong liền giải quyết hắn nhiều năm chưa từng giải quyết vấn đề khó khăn điểm này lúc trước thực ra đã để trúc hỏa cảm thấy mười phần động dung khoảng cách tán thành lâm nhiên chỉ kém một chút như vậy tại lâm nhiên lần thứ hai nhanh thông phó bản bí cảnh về sau điểm này khoảng cách rất nhanh liền bị bổ khuyết vậy thì làm trúc hỏa nhìn thấy lâm nhiên xuất ra ba cái đại biểu tiêu diệt vụ xả hạt châu thời điểm nó lập tức liền nhận đồng lâm nhiên thực lực đồng thời cảm thấy lâm lung mỗi lần khích lệ lâm nhiên đều là có căn cứ y mắng đồng ý có lúc càng có lực lượng lâm nhiên thông qua long chi lĩnh tụ cái danh xương này nhiệm vụ tiến độ trước giờ biết được cái tin tức tốt này cũng làm cho hắn cảm thấy mình làm kế hoạch không có h ộ í Long, long, sáu nhanh nhẹn hai mươi bốn một bảy tinh thần một trăm năm mươi năm hai mị lực một trăm hai mươi năm đẳng cấp trung cấp tám tinh huyết mạch trúc long lở vở một kỹ năng không biết Trúc Hỏa vậy mà、so、với Lâm muốn so trong với Nhiên tưởng tượng còn muốn nhỏ không ít. tính, tuổi thôi. thuộc đột Nói chẳng ra, cũng liền đại lâm lung nhanh 2 tuổi mà thôi. Nhưng là lực lượng của hắn, nhanh nhẹn đến khoảng cách đột phá cao cấp đều không xa. Vậy không đại lực của cao cách cao phá ra, xa. Lâm là đều đã mà cấp Vậy biết là bởi vì lâm nhiên chính thức đạt được trúc hỏa tán thành vẫn là hệ thống với cái thế giới này quy tắc vừa mới đổi mới đến một cái cảnh giới mới cái này đột nhiên xuất hiện bảng vẫn là để lâm nhiên cảm thấy từng chút một ngạc nhiên trúc hỏa không hổ là có được trúc long huyết mạch x u n g thú lâm nhiên đối trúc long cái này thần thú ấn tượng chính là đây là một loại nguyên tố tri long nắm giữ các loại cơ sở nguyên tố phát môn không chỉ có như thế Còn c hệ thống. Hệ thống thế giới, thế giới trước p h mắt cái này có được chúc long huyết mạch sùng thú tại từ nơi sâu xa có lẽ nhận lấy đến từ con nào đó thân thích long tộc bảo hộ vậy thì muốn lấy được tất cả tin tức yêu cầu thời gian dài hơn tìm tới hắn nguyên nhân trước mắt có khả năng nhất nguyên nhân là tại cái này ngăn cách cánh đồng bên trong cũng chính là bất chu sơn tồn tại một cái cường đại đồng thời có được t r ú c long huyết mạch chân long ý thức tại c h e trở lấy tất cả cụ thể là thực thể tồn tại vẫn là cùng loại tinh h ỏ a chi thần như thế ý thức phụ thuộc cũng cần nhất định phân tích thời gian mặt khác b u ồ n hệ thống dự tính có thể tại một hai ngày về sau cho ra một phần kỹ càng nên thế giới phân tích báo cáo đồng thời có thể liệt ra thế giới này quy tắc thanh lại thuộc tính sẽ còn cùng chủ ký sinh chỗ thế giới này thế giới quy tắc tiến hành nhất định phân tích tương đối lâm nhiên hiểu ý hắn không nghĩ tới chính mình một cái vấn đề nho nhỏ, nhỏ. vậy mà dẫn xuất hệ thống nhiều như vậy trả lời có thể tưởng tượng hệ thống đối lần thứ nhất tiếp xúc đến cái thứ hai thế giới thế giới quy tắc cũng là thập phần h ư n phấn có lẽ hiểu rõ đến càng nhiều thế giới chỗ tồn tại khác biệt quy tắc cùng nội dung đối với hệ thống bản thân bản thân hoàn thiện cùng tăng lên cũng là vô cùng trọng yếu một việc mà lâm nhiên thực ra vậy từ một đoạn này trong tin tức rút ra ra rất nhiều mấu chốt tin tức bất chu sơn tự hồ là thế giới này một cái ngăn cách không gian nếu như muốn tương tự lời nói liền có chút giống tinh hỏa hiệp hội tại lâm nhiên chỗ ngự thú thế giới cái c h ủ loại kia cảm giác mà Trúc lâm nhiên n cảm thấy cũng là hết sức tốt một việc từ một loại nào đó góc độ tới nói nếu như đem cái này bất chu sơn so sánh tinh hỏa hiệp hội lời nói rất có thể chúc hỏa chỉ là cái thứ nhất thành viên vậy thì phía sau chủ nhân đối với những n à y từ bên ngoài đến chi khách cũng là đường hẻm hoan nghênh đương nhiên những n à y cũng chỉ là suy đoán lâm nhiên khi nhìn đến chúc hỏa bảng về sau trong lòng thực ra còn có một cái ý nghĩ đến tại dị thế giới cái này thần kỳ sùng thú có khả năng hay không trong tương lai một ngày nào đó biến thành hắn cái thứ ba khế ước sùng thú hoặc là con thứ tư khế ước sùng thú đâu làm ngự thú sư đẳng cấp phát triển đến nhất định giai đoạn thời điểm khế ước sùng thú tuổi tác vậy không nhất định bị hạn chế tại còn nhỏ hài nhi giai đoạn có được nhất định số tuổi đồng thời đã có được không ít năng lực sùng thú ở thời điểm này ngược lại có thể biến thành một cái càng thêm tốt khế đ ước đối tượng bởi vì tại khế đ ước trước đó liền đã có được không tầm thường chiến l ự c cũng có thể đối ngự thú sư bản thân thực lực tiến hành một cái tốt hơn bổ sung cùng phụ trợ không đến mức tất cả đều muốn bắt đầu lại từ đầu đối với cái thứ ba sùng thú hoặc là còn thứ tư sùng thú hai ba tuổi sùng thú đồng thời có được cao như thế tư chất lâm nhiên cảm thấy là một cái cực kỳ tốt cân nhắc đối tượng đương nhiên nghĩ những thứ này vậy còn hơi quá sớm hắn dù sao cũng mới vừa mới khế ước lâm côn hoàn mỹ đến đâu sáng lập cái thứ ba sùng thú không gian ít nhất cũng phải đợi đến toàn thuộc tính đều đạt tới bốn trăm năm mươi đường dài còn lắm gian c h u â n a hơn nữa nghe hệ thống nói tới muốn đem c h ú c h ỏ a chân chính khế ước biến thành chính mình sùng thú tuyệt đối không có làm sơ cùng lâm lung khế ước đơn giản như vậy nói thật lâm nhiên đến bây giờ vậy không biết lâm lung chân thực lai lịch nhưng là có thể cùng một cái chân long khế ước hắn ngay lúc đó vật khí thực ra rất tốt tại ở mức độ rất lớn bên trên lâm nhiên cảm thấy liên minh thậm chí không có ý thức được lâm lung q u giá trình độ trước tiên đem ý nghĩ này trôn giấu ở trong lòng đi có thể là một cái lâu dài quy hoạch lâm nhiên đối với khế ước hai cái chân long là không có chút nào bài xích nhất là lâm lung cùng t r ú c hỏa cũng đều là chân long hỗ trợ đàn thành viên cái này tại rất lớn một cái trình độ bên trên có thể giúp lâm nhiên tại long chi l ĩ n h tụ cái danh xương này nhiệm vụ bên trên cho ra cao hơn trợ giúp nghĩ đến lấy lâm nhiên nhìn t r ú c hỏa ánh mắt càng trong veo cùng thành khẩn dụ dỗ kế hoạch bắt đầu nảy sinh giống hô hô giống hô hô t r ú c hỏa đong đưa thân thể bay đến lâm nhiên trước mắt đồng thời nhìn về phía trên tay hắn h ạ châu đốc bảo ngươi thật giỏi cái này lục châu tử Ta lâm nhiên giống như á có chút không tiện cự tuyệt dụ dỗ kế hoạch xuất hiện ở trong lòng về sau lâm nhiên tự nhiên là nghĩ càng nhanh tăng lên hắn cùng trúc họa ở giữa liên hệ cùng ràng buộc nhưng là trúc hỏa làm cho này cái bất chu sơn thường trú người liên cung địa chủ nhà nhi tử ngốc như thế lại giàu có lại có tiền lâm nhiên cảm thấy chính mình nếu là cự tuyệt có thể sẽ tổn thương lòng của nó cái này coi như lợi bất cập hại được rồi a lâm nhiên đáp ứng trực tiếp đem lục châu tử đưa cho trúc hỏa mà trúc hỏa vậy không biết như thế nào h ả o thuật giống như từng viên hạt châu tại nó trước người xuất hiện nhanh chóng giao cho lâm nhiên xem xét nguyên đồ rất hiển nhiên với tư cách phú nhị lại chỗ nào có thể không điểm không gian chữ vật đâu lâm nhiên thì là đem từng cái hạt châu nhưng ấ t đ là lâm nhiên mặc có c không biết đây là hệ thống với cái thế giới này quy tắc phân tích vẫn chưa tới vị những vật phẩm này giá trị có lẽ không thể so với chính mình nông mục trong chẳng những cái kia sùng thú sản xuất màu lam từ xác phẩm chất vật phẩm giá trị thấp đây rốt cuộc là ai tại dụ d o ai lâm nhiên luôn cảm thấy chính mình có một ngày có thể hay không bị trước mắt trúc hỏa bắt cóc đến lúc đó đều không xác định nhưng nhìn đến trúc hỏa trong ánh mắt trong veo cùng vui sướng lâm nhiên bằng vào trực giác của mình cảm thấy trúc hỏa chính là người có tiền tiểu long dùng không cần vật phẩm thay cái chính mình yêu thích đồ vật là rất bình thường đây này điều này cũng làm cho lâm nhiên ý nghĩ kỳ quái vạn nhất về sau thực khế ớt trúc hỏa cái k i a biến tướng cái này một mảng lớn bất chu sơn chẳng phải biến thành của hắn bãi săn k ể từ đó lời nói dụ d â kế hoạch độ ưu tiên lần nữa thăng cấp nếu để cho trước mắt trúc hỏa biết lâm nhiên chân thực ý nghĩ nó đại khái trong lòng sẽ nói thầm ta coi ngươi là bằng hữu ngươi lại muốn có được thân thể của ta hưng phấn không chỉ là trúc hỏa còn có lâm lung hống h ố n g hống giống giống giống giống nó tại lâm nhiên bên người xoay quanh vòng tốc độ nhanh đến cũng phải làm cho lâm nhiên h o a mắt mà nội dung của nó cũng làm cho lâm nhiên cảm thấy buồn cười trình thể tổng quát là một cái thừa nhận sai lầm thỉnh cầu tha thứ thỉnh cầu khen thưởng quá trình lâm lung tại cái này một quãng thời gian thí luyện quá trình bên trong tổng cộng liền được hai cái hạt trâu nó một mực cẩn thận từng ly từng tí chân tàng đồng thời mỗi ngày đều đang xoắn suýt chính mình muốn hay không lấy ra cho đốt bảo chia sẻ nhưng là bởi vì mỗi lần trở về đều quá mệt mỏi vậy thì cũng liền quên trong lúc đó nó còn phun ra ngậm tại trong miệng mình hai cái hạt trâu sau đó lại n g ậ m vào nó thỉnh cầu lâm nhiên không nên tức giận chân thực nguyên nhân thật không phải là bởi vì nó rất ưa thích những n à y hạt trâu cuối cùng nó nói chính mình sẽ thật tốt cố gắng biểu hiện về sau mỗi lần cùng đốt bảo vào phó bản đều hết sức ứng phó đốt bảo lấy được những n à y đến từ trúc hỏa ngoại định mức hạt trâu hy vọng có thể làm nó về sau cố gắng giết địch khen thường lâm nhiên ngược lại là lang thần một hồi hắn chắc chắn sẽ không tức giận a i những n à y hạ t châu mặc dù có thể cảm nhận được bên trong ẩ n chứa năng lượng nhưng là đối với lâm nhiên cái này nhân loại tới nói tác dụng khẳng định là không có đối l o à i rồng sùng thú lớn hắn kinh ngạc chính là rốt cuộc tìm được lâm lung yêu thích vốn cho là lâm lung tới một mức độ nào đó chính là một cái chiến đấu điên cuồng thêm tu luyện điên cuồng lâm nhiên trước đó còn có chút tiểu lo lắng tới ngược lại không để ý đến lâm lung cũng là long á vẫn là một cái giống cái sùng thú yêu cất giữ thắp sáng tinh tinh hạ châu quá hợp lý cực kỳ nó loại này thận trọng muốn chia hưởng lại do dự còn chủ động nhận lầm quá trình nhường lâm nhiên cảm thấy chính mình cũng càng thêm hiểu rõ lâm lung kể từ đó về sau cũng có thể cho nó làm tốt hơn quy hoạch đan bài lung bảo thật n g oan ngươi lúc trước biểu hiện rất không tệ quay đầu ta liền đưa ngươi ba cái hạt châu lâm nhiên nói ra nói ra câu nói này lâm nhiên thực ra còn trách ngượng ngùng dù sao trúc hỏa vừa cùng hắn hoàn thành một trận công bằng trở giá trao đổi lâm nhiên chuyển tay liền đem nó với tư cách đưa cho chính mình s ủ n g thú ban t h ư ở n g giống như có chút mượn hoa hiến vật hương vị nhưng là thế giới của con nít nhỏ căn bản không có hắn nghĩ phức tạp như vậy dưới mắt có thể nhìn thấy chỉ có chút hỏa đối trên móng đ u ấ t viên này hạt trâu màu xanh lục đầy mắt yêu thích còn có lâm lung xoắn út h ư ợ n g tiên hưng phấn cùng đối tương lai mong đợi chính mình có phải hay không đánh giá thấp loài dòng s ủ n g thú ngây thơ lãng mạn rồi ngược lại là một bên lâm côn giống như đối với mấy cái này sự tình không có chút nào để ý hạt trâu cái gì nó là một chút hưng thú đều không có lúc này lâm côn còn tại miệng bên trong dịu dít anh luyện tập hôm qua vừa mới học được khúc đâu nói thật phát sinh trước mắt tất cả đối với lâm côn tới nói càng là h o a mang nó bị lâm nhiên triệu hắn đi ra về sau trải qua sự tình cơ bản cũng là lâm nhiên tiến vào một cái không gian chi môn vừa bị lâm lung đại tị đại lôi kéo muốn giới thiệu trước mắt mặt khác một con rồng đại ca còn không biết no kêu cái gì đâu sau đó lâm nhiên dây trở về đi theo bọn chúng đổi một chỗ lâm nhiên lại tiến vào một cái không gian chi môn sau đó bọn chúng mới muốn tiếp tục lúc trước không có tiến hành xong quá trình nó anh âm thanh vừa lên lời nói đều không có nói ra lâm nhiên lại đánh gãy quá trình bất quá lâm côn mặc dù không hiểu ra sao vậy không biết cái này lưỡng long một người đến cùng tại vui sướng cùng vui vẻ cái gì dù sao nó cũng không có trải qua những n à y thí luyện bên trong nội dung nhưng là nó là một cái tốt bụng hồn nhiên lãng mạ đồng thời yêu ca hát tiểu cá voi tất nhiên tất cả mọi người vui sướng như vậy vậy khẳng định cũng phải để cho mình vui vẻ a nó đang đưa thân thể trên đầu phun ra s u ố t thủy hoa miệng bên trong âm phù hiệu ra thứ phát vui vẻ làn điệu bắt đầu hát đập luyện tập ngược lại là nổi bật lên cảnh tượng trước mắt càng thêm nhẹ nhõm vui vẻ lâm nhiên hiển nhiên cũng ý thức được lâm côn được vòng cũng may hắn cũng biết lâm côn n i ê n vui phái lại lòng tính cách cái này cùng lâm lung là hoàn toàn tư ơ n g phản dù sao hắn cũng đã chính thức đạt được trúc h ỏ a tán thành dưới mắt vậy không vội mà lại đi nhanh thông kế tiếp nhiệm vụ trước cho cái này mấy cái s ủ n g thú một chút thời gian bởi vì lâm nhiên thực ra cũng rất tò mò trúc h ỏ a có khả năng hay không tiến vào lâm côn thể nội thế giới bên trong đâu đây chính là dụ dỗ kế hoạch trọng đại trình tự a chương một trăm ba mươi ba ánh đến dạo chơi công viên hợp tác thí luyện chương một trăm ba mươi ba ánh đến dạo chơi công viên hợp tác thí luyện một ngày sau lâm nhiên từ trong hai ngày này hắn xông qua được thứ mười ba cái phó bản bên trong đi ra tới bên hai vậy vang lên hệ thống nhắc nhở kiểm tra đến chủ ký sinh lần thứ chín tại bình thường tốc độ thời gian trôi qua hạ tại trong vòng một phút thông qua thí luyện phó bản tốc thông đặc nhân s ư n g hào trước mắt hoàn thành tiến độ tháng chín năm một mươi lập tức liền phải hoàn thành tại lâm nhiên hợp lý lợi dụng hệ thống cùng danh hiệu trợ giúp d ư ớ i rất nhanh qua trong thế giới này một ít thí luyện cùng phó bản cũng không phải là m ộ ư ơ i phần t r ậ t vật sự tình nhưng là vẫn có một ít thí luyện phó bản chỉnh thể tới nói tương đối phức tạp một điểm vậy thì chỗ tốn hao thời gian cũng vô pháp làm đến tại trong vòng năm phút đồng hồ hoàn thành nói ví dụ nhưng là cái này thí luyện là yêu cầu tại phi thường xa khác biệt không gian ở giữa xuyên tới xuyên lui chơi vui là chơi vui tiêu tốn thời gian vậy thực không ít mặt khác hệ thống nhắc nhở có thể hoàn toàn lẩn tránh tất cả nguy hiểm chuyện này cũng không phải là một mực tồn tại có một ít thí luyện sinh tồn đến thời gian nhất định là thông quan hạch tâm yếu tố tại này t r ù n g loại hình thí luyện không gian bên trong lâm nhiên lấy được rèn luyện ngược lại là nhiều nhất từ cái nào đó góc độ dưới tại hệ thống cùng danh hiệu đa trọng dẫn đạo dưới hắn cảm thấy hắn hiện tại đối với lâm lung có được một số kỹ năng đủ khả năng nghĩ ra tổ hợp kỹ xảo cùng sử dụng phương thức có lẽ sẽ là một loại khác mới lạ góc độ mà những n à y góc độ thì là lâm lung chưa từng biết được điều này cũng làm cho lâm nhiên cảm thấy chính mình là một cái ngự thú sư có thể đối với mình s ủ n g thú bồi dưỡng và phát triển càng thêm có tham dự cảm giác một điểm cùng một thời gian lâm nhiên vậy bắt đầu suy tư không biết chừng nào thì bắt đầu mình có thể thoát đi, biến lòng, này hạn thể thoát ghi, có cái chế, dù n bản thân mình g sao ứ c cùng năng lực, tới khiêu chiến mạnh năng những này phó bản. khiêu phó tới Bất quá s u suy khi khó. nghĩ một chút, hắn cảm thấy có một chút s một cảm một độ có Dù a tại tòa này bất chu sơn bên trong tất cả thí luyện trên cơ bản đều là nhằm vào sẽ phi hành loài dòng sùng thú đến tạo dựng hắn mặc dù có thể lợi dụng dưới chân phong hỏa luân năng lực huyền không di động nhưng là muốn làm đến phi hành đến độ cao nhất định đồng thời linh hoạt chuyển hướng vẫn là có một chút độ khó biến h à n h sùng thú còn có một cái chỗ tốt chính là lâm nhiên nắm giữ kỹ năng vậy thì hắn tiến công thủ đoạn cũng nhiều không ít từ góc độ này nhìn lại lâm nhiên cảm thấy chính mình là một cái nhân loại mặc dù có được rất nhiều s ư ơ n g hào nhưng là những này s ư ơ n g hào chân chính mang tới đại bộ phận là tăng phúc cùng loa trang thuộc tính nhắc nhở tại ngự thú sư thế giới bên trong hắn có lẽ có thể thành thạo điêu luyện bởi vì nên thế giới chủ trương hòa bình sùng thú cùng ngự thú sư ở giữa quyết đấu chủ yếu vẫn là lấy sùng thú ở giữa đối chiến kết quả thành hạch tâm nhân tố nhưng là thông qua thâm hồng bí cảnh băng xuyên bí cảnh triều sâu hiểu rõ chính mình nguyên sinh thế giới bối cảnh về sau lâm nhiên cũng biết là yêu cầu trước thời gian làm chuẩn bị chính mình là thời điểm bắt đầu học tập một số hộ thân thủ đoạn tỷ như tinh tiến vũ khí lạnh ứng dụng hoặc là có ý thức địa đi mở mang một số cùng thuộc tính tác chiến chiến đấu chức nghiệp t ư ơ n g quan xưng ơ hảo l i ê n cùng nhập liệm sư sư phó minh thắng nói như vậy lo trước khỏi h o ạ n làm lâm nhiên cảm thấy có một tia tiếc nuối là hắn hai ngày này đã trải qua nhiều như vậy phó bản nhưng là đều không có gặp được một cái có thể thu nhận sử dụng cánh đồng thuộc tính từ suy nghĩ tỉ mỉ thi một phen lâm nhiên cũng cảm thấy là hợp lý nhanh thông bi cảnh ưu điểm là nhanh khuyết điểm cũng là nhanh tham dò thuộc tính cánh đồng là mười phần chú trọng chi tiết thời gian cùng vật k h vậy thì hắn sau này khẳng định làm lớn trở lại chỗ cũ sau đó từ từ t h a m dò phó bản đi tìm tất cả khả năng tính đương nhiên hai ngày này cao cường độ tham dự thí luyện không gian cũng không phải hoàn toàn không có chỗ xấu c h ỉ ánh nến hiện tại đối lâm nhiên đã là bội phục địa đầu giảm xuống đất nhất là ánh nến còn cảm nhận được lâm nhiên chân thực thực lực chỉnh thể bên trên là không có nó cường hãn tại cái tiền đề này dưới ánh nến đối lâm nhiên liền càng thêm bội phục đầu giảm xuống đất cũng càng thêm hiểu lâm lung thái độ m ặ t khác đáng nhắc tới chính là ánh nến là có thể tiến vào lâm côn thể nội thế giới lâm nhiên tự nhiên hỏi thăm ánh nến có hay không tiến về lâm nhiên chỗ thế giới tiến hành bãi phòng cái này một chuyện hắn nhớ mang máng lâm lung đã nói nó nói chuyện phiếm đàn thành viên là có thể tiến hành dị giới viếng thăm nhưng là trước đó phải đi qua lâm lung cùng lâm nhiên đồng ý vậy thì anh đến trên lý luận là có thể thông qua cửa ngõ nào đó trực tiếp xuyên qua lâm nhiên thế giới tinh thần bên trong lâm lung sủng thú không gian cái khác cái kia tự hỏa cửa ra vào đến đến nhà bãi phòng một loại khác phương thức chính là anh đến và ở lâm côn thể nội thế giới sau đó lâm nhiên trở về tinh thần của mình không gian đem nó cùng một chỗ mang về kết quả là như thế tính chất vẫn là có một chút khác biệt cái trước là chủ động bãi phòng cái sau là được thỉnh mời trở về thành ý độ khác biệt lâm nhiên tại nhiều lần hỏi thăm cùng sau khi xác nhận cũng biết một số chi tiết ánh nến muốn tùy thời tùy chỗ tiến về thế giới khác cũng không có lâm lung đơn giản như vậy đi ngủ liền tốt bọn chúng nói chuyện t i ế n g đàn bên trong khác biệt chân long thành viên đi cái khác long giới tiến hành bái phỏng phương thức đều là khác biệt đây cũng là ánh nến phi thường hâm mộ lâm lung một cái điểm bởi vì lâm lung không có hạn chế ánh nến nói nó từ xuất sinh bắt đầu liền đã trong cái thế giới này mà khi sinh ra bắt đầu nó liền biết cái này bất chu sơn là nó chuyển thựa chi đ i ệ cũng là nó lồng giam không có đạt tới nhất định thực lực điều kiện trước đó nó không chỉ có không cách nào đi ra cái này bất chu sơn đi xem một chút chính mình sợ tại thế giới chân chính bộ dáng mà muốn đi b á i phòng dị giới vậy không đơn giản tình huống trước mắt là nó nhất định phải hoàn mỹ thông qua một trăm l ầ n thí luyện mới có thể sử dụng bất chu sơn không gian truyền t ố n g phát t r ậ n tiến về nó muốn đi long giới nó trước mắt càng thêm khuynh hướng là tiến về càng thêm lợi hại chân long thế giới đi nhiều học tập một số kỹ năng mặc dù nó cũng rất muốn đi lâm lung chỗ trong nhà đi xem một chút dù sao theo nó xuất sinh đến bây giờ lâm lung vẫn là thứ nhất bãi phòng đó đàn thành viên nhưng là ánh đến vậy có càng thêm trí hướng thật xa có á i kia i nhanh chính là thực lực nhanh lên là t ế một n g tự tự cái chuyện cơ lâm nhiên còn không có nói cho ánh đến căn cứ hệ thống phân tích nếu như ánh đến đợi tại lâm côn thể nội thế giới lâm nhiên trực tiếp trở về thời điểm là có chín mươi xác suất có thể không bị cái này bất chu sơn ý thức tồn tại phát sinh sau đó không tiêu hao sử dụng trận pháp số lần tiến hành viếng thăm coi như bị chặn đường kém nhất cũng chỉ là bị gặt ra lâm côn thể nội thế giới không có bất kỳ cái gì tổn hại còn có càng thú vị sự t ì n h hệ thống trước mắt còn tại phân tích cái này bất chu sơn quy tắc nó trước mắt đề nghị là lâm côn thể nội những cái kia sùng thú trước mắt tốt nhất vẫn là không muốn triệu h o á n đi ra bởi vì bọn chúng không cùng lâm lung c ó trên tinh thần liên hệ cùng lâm nhiên cùng l â m côn không giống có khả năng sẽ bị tiêu ký biến thành người nhập cư trái phép nguy hiểm nhưng là hệ thống nhường lâm nhiên không cần lo lắng nó đã tìm được quy tắc lỗ thủng đang đánh miếng vá đại khái nhiều nhất chỉ cần thời gian một tuần nó thậm chí có thể lợi dụng chỗ sơ hở này ở cái thế giới này là một cái ngụy âm nhạc thánh điện cửa vào đến lúc đó lâm nhiên nông mục trong tràng tất cả s ủ n g thú đều sẽ bị đ e o lên chính thức mời thành viên danh hiệu sau đó có thể lựa chọn xuyên qua đến cái này bất chu sơn thế giới bên trong thông qua khác biệt thí luyện không gian đến rèn luyện bản thân năng lực cái này có thể để lâm nhiên vui như điên nói thật tại lần trước văng xuyên bí cảnh khiêu chiến về sau hắn cũng ý thức được chính mình sùng biển chiến lược lỗ thủng、hết、số lượng mặc dù nhiều nhưng là thực lực nếu như không thể đi lên vẫn là sẽ ở vào một cái hết sức khó xử hoàn cảnh nhưng là lâm nhiên tại hai ngày này thăm dò bên trong thế nhưng là phát hiện cái này bất chu sơn chân quý nơi không chỉ có thể đạt được phần đông trước mắt hắn còn không biết có cái gì hiệu quả bảo vật còn có thể dốc sức rèn luyện s ủ n g thú năng lực có một cái tiền đề chính là lâm nhiên đến cùng ánh n ế n tiếp tục làm tốt quan hệ cũng phải để những này s ủ n g thú cùng ánh n ế n giữ gìn mối quan hệ cái này quá trình cũng đã đang tiến hành ở trong thí luyện cửa vào bên cạnh chỉ còn lại có lâm côn cái này một cái s ủ n g thú mà lúc này nó tựa hồ cũng là đang nhắm mắt dưỡng thần bộ dáng lâm nhiên biết đây là lâm côn đem sự chú ý của mình tập trung đến thể nội thế giới biểu hiện trên thực tế thể nội thế giới bên trong hẳn là man náo nhiệt một cái hình tượng lâm nhiên tiến vào lâm côn thể nội thế giới lúc này lâm lung ngay tại cái nào đó cánh đồng bên trên huấn luyện nó kỹ năng lâm côn huyễn hóa hư ảnh ngay tại trong hồ nước vây vùng lấy trên đầu bọt nước thường xuyên toát ra dễ nghe âm phủ cũng theo đó nhớ tới ánh nến liền rất b ậ n điệu nó cùng dạo chơi công viên giống như một hồi tại sữa nga tiên vụ bên trong miệng lớn hô hấp suy tư cái này sương mù khởi nguồn là cái gì một hồi nhìn xem đậu ngọt những cái k i a đậu binh nhóm luyện bình suy nghĩ vì sao lại có hạt đậu có thể vũ đao lập thương một hồi gia nhập tam đế cực hạn vận động trận doanh sau đó khen một lần cái này không hiểu sinh vật thật có thể kháng nó trong hai ngày này thích nhất sự tình có hai kiện một kiện là cùng cách lợi nói chuyện p i ế m con vẹn này nói chuyện mặc dù là lạ bẩn bẩn nhưng là không biết vì cái gì nghe tới còn rất thoải mái dễ chịu đây này một chuyện khác chính là đi theo trên bầu trời một mình hưởng thụ vắng vẻ thương mang cùng một chỗ minh tưởng xem xét n g u y đồ lâm nhiên ngay từ đầu còn lo lắng ánh nến cũng là cái tham ăn sùng thú sẽ muốn ăn một miếng hạ cái này hình dạng kỳ quái sùng thú nhưng là lâm nhiên phát hiện ánh nến cũng là làm ộ t mình nhất lung tại cái này bất trụ sơn bên trong sinh tồn một hai năm nguyên nhân nó tựa hồ cũng không biết có hoa quả tồn tại bất chu sơn hoa n g vu cơ hồ khắp nơi trên đất không có một mặt cỏ cũng không có thực vật hoa quả mặc dù lâm nhiên không biết ánh nến là như thế nào ở trong môi trường này trưởng thành đồng thời còn không có chút nào đói nhưng là loại kinh nghiệm này cũng làm cho nó đối tất cả s ủ n g thú đều đối xử như nhau hương mang ở trong mắt nó không phải một cái ăn ngon hoa quả chính là một cái kỳ lạ sinh vào tôi liền cùng cái k i a nói chuyện quái dễ nghe vẹn là giống nhau điều này cũng làm cho lâm nhiên chân thực cảm nhận được ánh đến chỗ thế giới này đúng là có một chút điểm kỳ quái ánh đến từ trên bản chất tới nói là một cái cô đơn long trên một điểm này nó cùng yêu thích hưởng thụ cô đơn có được cực hạn xa sợ quả xoài hương mang tựa hồ v ậ y sinh ra cộng hưởng đây cũng là từ trước tới nay lần thứ nhất lâm nhiên có thể cảm nhận được hương mang đối từ bên ngoài đến sinh vật không có một tơ một hào hoảng sợ cảm giác nói tóm lại đi qua hai ngày này ở chung lâm nhiên cảm thấy đối với ánh đến dụ dỗ kế hoạch hắn là nghĩ phức tạp đây chính là một cái một mình trưởng thành phía sau có chúc long ý thức chỉ dẫn tiểu long thôi hắn nuôi tất cả đều rất hiếu kỳ đối tất cả hoạt bát sinh mệnh đều là tồn tại tôn trọng cùng đã h i ể u điểm ấy nhường lâm nhiên rất là bội phục liền xem như như vậy trong ánh đến nghĩ thầm muốn lợi dụng không gian truyền t ố n g pháp trận cơ hội vẫn là để lại cho tăng cường thực lực mà không phải cấp cho dị giới chơi đ ù a điều này cũng làm cho lâm nhiên bắt đầu suy nghĩ là long cái chủng tộc này đều là như vậy vẫn là chỉ là trùng hợp hắn gặp phải hai cái long đô là như vậy bất kể nói thế nào dụ dẫu kế hoạch hai đại chướng ạ i một là cần phải chính là hai thế giới bên trong quy tắc khác biệt cùng dung hợp điểm này có hệ thống tại lâm nhiên cũng không lo lắng Còn có hệ thống tại cái này trong vòng ba mươi tiếng phân tích số liệu vậy hoàn thiện rất nhiều nếu không phải nó nói mang ảnh đến đi ra ngoài linh lợi vấn đề không lớn cái này phía sau tồn tại muốn chân thực giáng lâm bất chu sơn yêu cầu chướng ngại vậy rất nhiều lâm nhiên cũng không dám lỗ mãng tại lâm côn thể nội thế giới bên trong lâm nhiên có thể nói là muốn làm gì thì làm nó có thể thông qua mô phỏng sức mạnh cho mình tạo một đôi bảy màu cánh đi ra c h ỉ n h thể hình dạng liền cùng hắn điểm lành đứng đầu đôi kia như thế hai ngày này thường xuyên hóa dòng phi hành cũng làm cho lâm nhiên đối phi hành chuyện này có chính mình đã hiểu nó rất nhanh liền bay đến đang cùng hương mang cùng một chỗ minh tưởng ánh đến bên cạnh ánh đến ta thông qua được vừa mới cái kia thí l u y ệ n rồi muốn dẫn đi qua kế tiếp nhìn xem sao lâm nhiên hỏi giống hô hô ánh đến mở to mắt thoát ly minh tưởng hình thức lần này ta dẫn người đi một cái chơi vui ánh đến sớm đã thành thói quen lâm nhiên loại này nhanh thông mô thức hai ngày này hắn nhưng là từ lâm nhiên cái kia đạt được không ít thông quan hướng dẫn cái này bất chu sơn thí luyện vẹn vẹn là anh đến tham dự qua đều có một trăm bảy mươi tám chồng dựa theo anh đến lời giải thích nó trước mắt còn có rất nhiều không có chơi qua vậy còn có rất nhiều là tuyệt đối có thể tiếp tục tăng tiến thành tích đạt tới càng thêm kết quả nếu như ánh đến nói chơi vui vậy khẳng định sẽ rất có ý tứ Tốt, lâm nhiên vậy mong đợi đứng lên sau ba phút hắn cùng anh đến đi tới một cái phát ra ánh sáng cửa hang trước mặt giống hô hô giống hô hô cái này t h í luyện là yêu cầu một d ò n g một người tiến hành trước đó một mực không có nhân loại đi vào đối với lâm lung tới nói cái này t h í luyện độ khó quá cao đối với ta mà nói là vừa và tốt ngươi lợi hại như vậy cùng ta cùng đi tham gia đi lâm nhiên sửng sốt đối với a n h đ ế n vừa vặn t h í luyện với hắn mà nói sẽ có hay không có điểm khó hơn nữa đây cũng là cái thứ nhất t h í luyện lâm nhiên không cần chuyển đổi thành hình d ò n g mà là cùng một cái khắc long cùng nhau tham dự hắn lập tức dồn hết sức lực cũng không thể hư lâm nhiên biết cái này hợp tác thi luyện quá trình cùng kết quả đều rất trọng yếu nếu để cho ánh nến nhìn thấy lâm nhiên lực lượng thẩm bí cùng khống chế lực lượng sẽ để cho nó đối lâm nhiên tin phục cảm giác tăng cường rất nhiều cũng coi là một cái tốt đẹp hợp tác bắt đầu ánh nến ta chuẩn bị xong chúng ta bắt đầu đi lâm nhiên ôm lấy chờ mong giống hô hô ánh nến trong mắt vậy bắn ra ánh sáng bắt đầu đi chương một trăm ba mươi b ố lôi đ ỉ n h chiến cơ xương hảo giải tỏa chương một trăm ba mươi b ố lôi đ ỉ n h chiến cơ xương hảo giải tỏa tiến vào thí luyện không gian lâm nhiên phát hiện hết thẻ trước mắt đều cùng trước kia trải qua thí luyện không gian khác biệt trước đó thí luyện không gian trên cơ bản là có một cái giống nhau liên quan điểm chính là bất chu sơn bên trong tung bay những cái kia kỳ quái sương ngủ. mỗi một cái sân thí luyện chỗ tựa hồ cũng sẽ nặng cường điệu một loại nhan sắc sương ngủ bên ngoài hóa mỗi lần tiến vào thí luyện không gian nhất định sẽ có một cái phong tỏa không gian lâm nhiên sẽ nghe được long hống âm thanh từ đó biết mình phải hoàn thành nhiệm vụ gì cái này thí luyện không gian cũng không có bất kỳ cái gì phong bế không gian hắn bình thường giác quan vậy cùng bình thường hoàn toàn khác biệt giống như là một cái xen vào tại hai triệu không gian cùng không gian ba triệu ở giữa hai năm duy không gian mà lúc này c h ú c hỏa vị trí đã tại dưới thân thể của hắn rất hiển nhiên là với tư cách toa kỵ hình thức xuất hiện không biết vì cái gì hắn phảng phất có một cái sứ mệnh cảm giác chính là muốn gơi lấy c h ú c hỏa lao về phía trước thẳng đến điểm cuối cùng nhưng là lại có chút không thoải mái chân tay được bởi vì loại này không gian cảm giác khó chịu lâm nhiên trong lúc nhất thời có một chút được vòng lại nhìn về phía trước mắt hoàn cảnh có thể nhìn thấy chính mình cùng c h ú c hỏa tựa hồ ở vào một cái cùng loại chưa thế đất chết cái chủng loại kia trong hoàn cảnh đổ nát thế lương khắp nơi đều là cũ nát kiến trúc g ầ m mức mùi nấm mốc giải rác sinh trường có xanh rơi xuống tí tách tí tách do mưa bởi vì bị bóp méo không gian quan hệ lâm nhiên cảm thấy bọn chúng không phải rơi vào trên đỉnh đầu mà là đồ gặp xuống địa hướng trên mặt của hắn mở ra nước mưa hương vị thật không tốt nghe có điểm giống loại kia gì xét nước thép vị hôn tạp một loại không có chút nào sạch sẽ cựu trạch trong nước mưa còn hôn tạp thiện thiện màu vàng xanh lá đây là muốn làm gì c ư i dòng đại chiến tận thế quai thu sao rất hiển nhiên lâm nhiên giới thân trúc họa cũng là một mặt một bức hắn vốn là coi là hai người hợp tác thí luyện sẽ là loại kia tổ đội tìm kiếm hoặc là tổ đội chiến đấu nhưng là nó rõ ràng cảm nhận được thân thể chính mình bị khống chế ở với tư cách lâm nhiên toa kỵ là trận này thí luyện thuộc về sứ mạng của nó t r ú c hỏa thực ra thẳng được vòng hắn đã lớn như vậy chỉ ở một số thí luyện trong không gian biết liên quan tới nhân loại cái này giống loài tin tức cũng biết có long kỵ sĩ như thế một cái nghề nghiệp tồn tại cũng nghe lâm lung nghe nói qua rất nhiều lần nó rất đốt bảo cộng đồng bay lượn phi hành tại thiên không bên trong vui vẻ thời gian bất quá nội tâm của nó thực ra đối làm thú cưỡi chuyện này không có cái gì vận s ó chủ đánh một cái tùy duyên dưới mắt đột nhiên biến thành lâm nhiên t ọ a kỵ nó là rất ngạc nhiên chính mình thế mà không có một chút không thích hướng cảm giác có lẽ là cái này thí luyện không gian tự thích hướng tính đi t r ú c hỏa nghĩ đến bất quá rất nhanh nó vậy phát hiện cái này hai năm duy không gian vặn vẹo cảm giác nó cảm thấy nó tựa hồ chỉ có thể hướng về phía trước phi hành hướng không trung phi hành giống như bị hoàn toàn hạn chế lại lâm nhiên cùng t r ú c hỏa không có giao lưu nhưng là rất hiển nhiên hai người bọn họ người đều có thể cảm nhận được đối phương một điểm hoang mang t h ô n g chi đi hết thể trước mắt có một loại chiếc bao tác bình tĩnh cảm giác lâm nhiên cảm thấy Cái có quá này luyện trình, hẳn là thí rất có ý tứ. sẽ ý một phút đồng hồ sau lâm nhiên lần đầu tiên nghe được bên hai chuyển đến nhân loại âm thanh tại trong vòng năm phút đồng hồ ngồi với dưới thân long tọa kỵ do ngươi đến nắm giữ phương hướng cùng tốc độ xuyên qua qua c h ứ n g ngại mà lâm nhiên dưới thân trúc h ỏ a cũng nghe đến long ngữ phiên dịch tới đại khái chính là tại trong vòng năm phút đồng hồ phối hợp trên người ngươi nhân loại sử dụng kỹ năng cùng thủ đoạn công kích tiêu diệt ven đường bên trong xuất hiện vài thú vừa dứt lời lâm nhiên liền thấy trước mắt xuất hiện rất nhiều xe phi hành hình thủ kỳ quái quái vật bọn chúng trên thân mọc da màu xanh lá và mủ c ò khí khí thế thế lâm nhiên a cùng chúc họa nhanh chóng sau khi trao đổi cũng biết lẫn nhau nhiệm vụ d â t hoang đường đem loại này hai năm duy cảm thụ kết hợp lại tăng thêm hướng trên mặt đánh tới nước mưa bao quát chỉ có thể bay về phía trước điều kiện hạn chế lâm nhiên đột nhiên có một loại cảm thụ đây là tận thế đất chết bản lôi đỉnh chiến cơ sao long kỵ sĩ đánh biến dị thú mà cái gọi là hợp tác thực ra chính là phân công lâm nhiên phải làm vì một cái hợp cách phi công đến điều khiển dưới thân trúc hỏa tiến hành đ ổ i tốc độ phương hướng điều chỉnh khoảng t r ư ờ n g di động mà trúc hỏa tại vào tình huống nào đó càng giống là một cái sẽ phóng ra đạn tháo toàn tự động phi hành cơ giáp mang theo lại chiêu liên chiêu cái chủng loại kia tại biết nhiệm vụ mục tiêu về sau lâm nhiên vừa định thông qua trí tại vũ thiên cái danh xương này đến thiết trí một lần ngắn hạn mục tiêu bên hai liền vang lên đ ế n ngược m ư ơ i chín tám lâm nhiên lập tức từ bỏ sử dụng cái danh xương này kèm theo công năng chỉ còn lại tám chín giây là đua dẫn sao hệ thống phân tích thời gian đoán chừng đều muốn nửa phút trở lên húng chi cái này thí luyện không gian nhìn lên tới cũng không có như vậy cơ sở tin tức tốt là cái này thí luyện bản thân liền là một cái nhanh thông thí luyện trình thể quá trình chính là năm phút đồng hồ nếu như lâm nhiên có thể kiên trì năm phút đồng hồ như vậy thông quan về sau trở lại thế giới hiện thực l i ê n tuyệt đối có thể trực tiếp hoàn thành tốc thông đạt nhân cái danh xưng ơ này nhiệm vụ nếu như kết thúc không thành vậy l i ê n kết thúc không thành đi lâm nhiên cũng không có thời gian suy nghĩ kết quả hắn hiện tại đang dùng trên người mình danh hiệu năng lực lấy lớn nhất trình độ tập trung lực chú ý đầu tiên hắn liền muốn hiểu rồi chính mình phải làm như thế nào đến điều khiển chúc hỏa chuyện này lôi đ ỉ n h chiến cơ hắn là không ít chơi nhưng là kiếp trước đều là thông qua tại cảm ứng trên điện thoại di động di động ngón cái để hoàn thành thao tác hắn nhất định phải tại năm giây bên trong muốn muốn làm sao khởi động dưới người mình cái này cơ giáp xét đến cùng mặc kệ là chơi game vẫn là bản thân thực tế thao tác lâm nhiên mục tiêu cũng chỉ có một thông quan mà nhiệm vụ cũng chỉ có một cái điều khiển tốt dưới thân tọa kỵ dùng dứt hoàn mỹ thao tác lẩn tránh nguy hiểm đồng thời khống chế tốt tốc độ tiến lên đến ngược m thanh vẫn còn tiếp tục lâm nhiên vậy phát hiện ả o bí máy kiểm soát chính là trúc hỏa khoảng chừng hai cùng s ơ n g rồng bên trái cây kia căn cứ khoảng chừng đ ô n g đưa có thể khống chế phương hướng di động bên phải cây kia căn cứ trước sau đ ô n g đưa khống chế thêm g i ả m tốc liền mặc dù có chút v i ế t máy nhưng là lâm nhiên vẫn là cảm tạ một phen chính mình k i ế p t r ư ớ c chơi một đống bảy tám phần trò chơi trải qua cái này nếu là ném một cái trầm mê học tập hoặc là trầm mê huấn luyện xưa nay không làm khóa ngoại hoạt động tiểu hai tiến đến đón chừng ngay từ đầu liền bị quái vật trước mắt vòng lấy ở trúc hỏa cố lên lâm nhiên nói ra nếu có cái gì muốn chú trọng công kích đối tượng ta thật. sẽ nói ngươi. Nói cho lâm nhiên mặc dù không biết t r ú c h ỏ a trước mắt có được kỹ năng nhưng là hắn cảm thấy loài rồng kỹ năng cơ bản giống nhau cận chiến đường xa quân thể đơn thể bản thân tiến bảo lôi đ ỉ n h chiến cơ trò chơi đồng thời có thể cùng dưới người mình chiến cơ tiến hành giao lưu chỗ tốt chính là hắn chủ động tính mạnh hơn ba hai một thanh âm nhắc nhở rơi xuống lâm nhiên lập tức hướng bên phải sau đó gia tốc hắn nhất tâm tam dụng vượt xa bình thường phát huy các xương hảo tại cái này kinh khủng lại cực đoan dưới điều kiện đối lâm nhiên tư duy cùng phán đoán sinh ra rất nhiều chính hướng ảnh hưởng Hán Không chỉ hiểu khiển phương pháp, phá khẩu. nhanh. hỏa cho chính ngắn ngủi trong vòng còn mảng lớn quần tại tìm đột Tốc rất Trúc rất Trực tiếp mới giây. rồi điều vừa vậy một công có được lực. đã độ là sau ử dụng đi r s a đó những n à y hình thù kỳ quái đất chết yêu thú trên thân đều nhiễm lên t ử sát hỏa diễm rất nhanh liền tan giã đương nhiên đối thủ bên trong cũng là có một ít công kích từ xa thủ đoạn đối với lâm nhiên tới nói chính là tránh viên đạn thôi có chúc hỏa cái này đỉnh cấp cơ giáp lâm nhiên cảm thấy hắn thực ra có thể rất an tâm tiến hành lấy thao tác bốn phần chi tội đi tất cả thuận lợi chúc hỏa ý thức chiến đấu cùng bản thân hình thành chiến đấu hệ thống v ừ a xa lâm nhiên nhận biết cùng tưởng tượng hãn tử xuất sinh bắt đầu ngay tại cái này bất chu sơn thí luyện trong không gian vừa đi vừa về sông sáo Sắp thực luyện được một thân bản lĩnh cũng khó trách lâm lung mỗi lần đề cập đến cùng hỏa long c a c ca, ca hữu nghị lúc t ỷ thí như vậy hiệu s u tràn đấy ngay cả lâm nhiên đều có thể cảm nhận được tranh l ệ n h như vậy cùng là long tộc bọn chúng hẳn là càng thêm có thể cảm nhận được khoảng cách con thừa lại một phút đồng hồ lâm nhiên phát hiện tiền p ư ơ n g của mình tựa hồ không có có thể tiếp tục phi hành không gian hắn biết đây là đại bất m tới trúc hỏa đợi lát nữa quái thú đi ra trực tiếp dùng lớn nhất hỏa lòng công kích chúng ta tốc chiến tốc thắng lâm nhiên nói ra tẩu vị khối này không muốn hư có ta giống hô hô trúc hỏa lắc lắc cái đôi gật gật đầu nói một câu trúc hỏa cái này bốn phút vẫn rất sảng khoái nó chưa từng có loại này hoàn toàn mất đi thân thể phi hành quyền cùng trường không quyền nhưng là lại có một loại càng thêm thoải mái lâm ly cảm giác dù sao nó có thể hoàn toàn mặc kệ thân thể chính mình di động đồng thời tiến hành địa phát ra loại này xoát xoát xoát đánh tiểu quái cảm thụ nhường trúc hỏa cảm thấy mười phần thoải mái cũng càng thêm đã hiểu lâm lung c ù nói g cùng giác nghĩ, khẳng định sẽ lất đầu. Lâm Lung cùng cùng người không đốt định đầu. đơn một chốt thì biết Trúc lất một chốt thật bảo Bên cảm loại sao? chính chỉ c này Nếu như Nhiên hắn liền thuần Lâm Lâm mà mới phi, Hỏa phi, phi thôi. ra là là vậy sẽ sẽ ý n h ề u như hình vậy thật ù kỳ quái quái thú. h Nói thật, lâm nhiên cũng có chút may mắn nếu như nó không phải hai ngày này liên tục tham gia mười cái thí luyện đều là hóa rồng mà phi hắn cũng sẽ không có loại này cùng chúc hỏa hòa làm một thể cảm thụ mặc dù mắt sáng bên trên là điều khiển chúc hỏa hành động quỹ tích cùng tốc độ phi hành nhưng là lâm nhiên là thực sự đem chính mình tưởng tượng thành một cái long mà tiến hành thao tác vậy không biết cái này bất chu sơn bên trong phần đông thí luyện không gian đều quen thuộc tính đem nhân loại biến thành loài rồng s ù n g thú có hay không một nguyên nhân chính là xuất từ này chậm một hơi thời gian chỉ có năm giây không đến rất nhanh lâm nhiên cùng chúc h ỏ a trước mắt liên xuất hiện cuối cùng đại bộ một cái tứ bất tượng dáng dấp hướng to lớn đến từ sắc thiềm thử trên người u cục có giữ lại bọc mủ có mọc ra con mắt có lại phảng phất là pháo đ à i hình dạng sau lưng còn mọc ra một đôi xương hình d á n g cánh hai cái trong ánh mắt tràn đầy đục n g ầ chi sắc mà cơ hồ chỉ là giây phút ở giữa nếu sắc không á phải là bởi vì cái này hai năm duy không gian biên giới bị hạn chế ở lâm nhiên khẳng định sẽ lẫn mất xa xa hiện tại chính là muốn tại trong khe hẹp sinh tồn loại tình huống này v ừ a xa bình thường phát huy s ư ơ n g hào lại lập x u ố n g đại công lâm nhiên rất nhanh liền phân tích ra một đầu quỹ tích đợt công kích thứ nhất t r á n h thoát mà t r ú c hỏa đại chiêu vậy n ẹ n được rồi trong lúc nhất thời toàn bộ trong không gian tràn ngập t ử s á t h ỏ a diễm những ngày h ỏ a diễm hướng phía đại cấp mô trên người hụ cục may đi t h ư ợ n h ư là đụng phải cồn như thế trong nháy mắt liền đem toàn bộ bột đốt hết đối thủ còn chưa xử suất đợt công kích thứ hai chiến đấu kết thúc lâm nhiên cười cười chúc hỏa đi cũng là nhanh không lưu phái a bạo lực như vậy thủ đoạn công kích cái này nếu có thể đem nó đưa đến đào tử học viện mỹ cảnh bên trong đây không phải là đến đại soát đặc biệt soát lâm nhiên linh quang lõi lên cái này cũng không phải không thể ra đem trúc hỏa mời về nhà đi dị giới chơi một chút sau đó thuận tiện lại đưa đến đào tử trong học viện mang nhiều nó nhìn xem thế giới bên ngoài tại mỹ hảo mơ màng bên trong lâm nhiên cùng trúc hỏa cùng nhau về tới thí luyện lối vào chúc mừng thông quan ban thưởng tím cắp châu nhân loại cùng long tộc phân biệt đạt được một viên lần nữa trở về thời điểm loại kia bị khống chế cảm giác cùng không gian đè ép cảm giác liền đã biến mất lâm nhiên nhìn trước mắt tím cắp châu hạt châu này hẳn là trước mắt hắn lấy được chiến lợi phẩm bên trong rất sống động hạt châu lớn nhỏ có chừng nửa cái bàn tay lớn như vậy trong đó tử sắc con cóc tựa như là bọn chúng lúc trước đối chiến qua đại bột tỉnh hóa bản lộ ra hoàn toàn không có khủng bố như vậy ngược lại có một loại đắc đạo phi thăng tiên khí giống hô hô giống hô hô trúc hòa h ư n phấn mới hạt châu món đồ chơi mới t â n thu đồ cất giữ đốt bảo chúng ta muốn cùng một chỗ thường xuyên đến chơi cái này thí luyện tuất lâm nhiên cười lấy đáp lại tăng độ yêu thích phương thức lại tăng thêm một cái này bất chu sơn bên trong thí luyện không gian cũng là có thời gian cùng đồ Bất quá、so、với đảo tử trong quá các so đảo với viện học lâm o khảo trong ạ hạch lại Lại i thời gian nhiều. liền khiêu chiến một cái giống nhiều gian. gian, chơi không không không không không cảnh Cách thể nhau phó thêm như thí thí bản, bản cùng cùn có có Căn cũng cùng có dùng đùa. muốn ngắn ngày đến ngày. sơn bên luyện ngày luyện bí bất rất một một tru đồ sầu vậy lặp l nhiên cùng chúc hỏa bên ị truyền tống về bất tru về sơn. Cùng n lúc đó, lâm đó, h i bên thai vậy vang lên hắn mong muốn nhắc nhở kiểm tra đến chủ ký sinh lần thứ một ư ơ i tại bình thường tốc độ thời gian trôi qua hạ tại trong vòng một phút thông qua rất tuyệt lâm nhiên lại không khỏi phát ra nụ cười trong hai ngày thành công giải tỏa một cái mới hữu dụng màu vàng xương hào đối với lâm nhiên tới nói cũng coi là rất nhanh chóng tại thế giới khác dạo chơi hai ngày lâm nhiên cảm thấy là thời điểm trở về nhà trước mắt hắn sinh hoạt trọng tâm vẫn là đến đặt ở đào tử học viện tinh hỏa hiệp hội n ô n g mục trận cùng trong sân chơi dù sao phần lớn xương hào nhiệm vụ cùng tấn t h ă n g nhiệm vụ đều phải tại những ngày nơi trốn bên trong hoàn thành nên bay về rồi chúc hỏa có hứng thú hay không đi thế giới của ta chơi một chút không cần tiêu hao không gian truyền t ố n g pháp trận số lần nha lâm nhiên nhìn về phía trúc hỏa ánh mắt t h a n h khẩn c h ư n một trăm ba mươi năm dẹp đường hồi phủ trúc hỏa xương hảo c h ư n một trăm ba mươi năm dẹp đường hồi phủ trúc hỏa xương hảo bất chu sơn bên trong sương mù vẫn như cũ lửa lở trúc hỏa tại một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thí luyện về sau nghe được lâm nhiên thịnh tình mời hơn nữa còn là không đau nhức xuyên qua thế giới khác cái chủng loại kia lập tức hưng phấn mà giống hô hô kêu lên đi qua đi qua nếu như là tại trận này thí luyện trước đó trúc hỏa có lẽ sẽ còn bản tin bắn nghi lâm nhiên trong mắt hắn chính là một cái rất mạnh nhân loại bản lĩnh rất lớn nhưng là làm sao có khả năng đột phá tòa này bất chu sơn quy tắc hạn chế đâu tại trận này thí luyện về sau trúc hỏa quan điểm biến thành lâm nhiên thần thông q u ả n g đ ạ i coi như bất chu sơn quy tắc hạn chế rất mạnh nhưng là vạn nhất đâu ở trong đó thay đổi lớn nhất cũng là bởi vì tín nhiệm trúc hỏa ngay từ đầu chỉ là đối lâm nhiên tán thành mà thôi mà bây giờ tại công nhận trên cơ sở còn nhiều ra cái k h á c tình cảm liên hệ lâm nhiên cười cười sau mười phút lâm nhiên mang theo lâm côn cùng lâm lung xuyên qua hắn mới vừa tới đến thế giới này thời điểm đúng tử hỏa vòng sáng trúc hỏa tự nhiên đã thành thành thật thật, đợi tại lâm côn thể nội thế giới bên trong dẹp đường hồi phủ dựa theo hệ thống lời giải thích tại nó đ ố i quy tắc dung hội quán thông dưới trúc hỏa thành công xuyên qua đồng thời không bị phát giác xác suất là có chín mươi trở lên một trận choáng váng về sau lâm nhiên về tới thế giới của mình mà hắn trước tiên liên quan sát lâm côn thể nội thế giới trúc hỏa còn tại bên trong trúc hỏa hoan nên đi vào thế giới của ta nhà của ta lâm nhiên vừa cười vừa nói t ừ thể nội thế giới đi ra trúc hỏa rất nhanh liền bị nông mục trong tràng cảnh tượng tính đến lâm côn thể nội thế giới mặc dù rất đặc sắc nhưng là tới một mức độ nào đó cùng bất chu sơn căn bản khí chất có điểm giống biến nào khó lường nhiều loại hoàn cảnh hôn tạp cùng một chỗ tất cả đều lộ ra có chút không chân thực hơn nữa lâm côn thể nội thế giới kích hoạt cánh đồng cũng liền bốn cái sân bóng lớn nhỏ diện tích lâm nhiên an bài quá nhiều sùng thú đi vào hoặc nhiều hoặc ít có một loại chen trúc cảm giác cùng cảm giác áp bách hơn nữa thể nội thế giới ngẩng đầu t r o n g không đến thiên chỉnh thể có một loại trôi nổi tại bên ngông thế giới bên trong cảm giác chân thực nông mục trận liền không đồng dạng t r u n hỏa đây là đã lớn như vậy lần thứ nhất nhìn thấy trời xanh mây trắng nó tiến về một cái khác chân long thân thích cái k i a thế giới khác chỉnh thể hoàn cảnh nhưng so sánh bất chu sơn còn b ế t bắt hơn nó g ơ lên đầu chậm chạp không có bông xuống lâm nhiên cũng là cảm nhận được tâm tình của nó làng lặng đ ợ i một bên lâm lung cùng l â m côn vậy rất t h i ê n tĩnh tại bất chu sơn loại k i a t ử sắc sương mù mê man g phản phất bị cầm tù tại âm trầm trong không gian cảm giác khó chịu s á t thực yêu cầu một đ i ể mảnh ánh nắng, còn có một m trong veo trời xanh đến giặt rửa sau mười lăm phút chúc hỏa hồi t h ậ lại giống hô hô nó nghiêng đổ qua nhẹ dọn gầm rú tạ ơn không khắc khí lâm nhiên lập tức trả lời hắn mặc dù rất kỳ quái vì cái gì về tới phương thế giới này về sau hắn vẫn là có thể hiểu rồi trúc h ỏ a long ngâm bên trong biểu đạt ý tứ bất quá cái này cũng không trọng yếu có lẽ là trúc h ỏ a trên thân còn mang theo bất chu sơn đối với hắn quy tắc c h ú c phúc có lẽ là trúc h ỏ a công nhận lâm nhiên về sau loại này giao lưu hạn chế liền không như vậy lớn là một chuyện tốt trúc h ỏ a ta dẫn ngươi đi nhìn một chút nông mục trong t r ẳ n g cái khác tiểu đồng bọn còn có cha mẹ của ta tỷ tỷ lâm nhiên nói ra lâm nhiên nghe trúc họa đã nói hắn mặc dù tham gia thi luyện không gian rất nhiều nhưng là thi luyện trong không gian mô phòng đối thủ trên cơ bản đều là hình thù kỳ quái yêu thú điểm này cùng đào tử trong học viện những điều kia cầm thủ không gian có điểm giống t r ú c họa tại nhìn thấy lúc trước lâm nhiên đưa đến lâm côn thể nội thế giới bên trong bình thường xuống thú thời điểm lâm nhiên là có thể cảm nhận được nó mới lạ cùng hưng phấn có bằng hưu từ phương xa tới khẳng định phải thật tốt chiêu đãi trước mang t r ú c họa đi nếm thử t ử t ử cùng chúc nhỏ đặc sản t r ú c họa cùng sau lưng lâm nhiên mà lâm lung thì là đi theo nó họa long các ca, ca sau lưng lâm côn thì là vùng cánh nhỏ bay ở nó đại tỷ đại lung bảo đằng sau lâm nhiên nửa m ì n không màn à y liền c u n g một đứa bé vương đi theo phía sau ba con kỳ diệu sinh vật như thế lâm nhiên phát hiện chính mình chỉ là đi bất chu sơn cái kia nhanh thông mười cái thí luyện không gian mà thôi chính mình sùng thú giống như đối với mình nhiều hơn một loại có chút sùng bái cảm xúc cũng coi là chuyện tốt thực vật trong giảm, từ từ thịnh tình hoan đón lấy mới cũ bằng hữu còn quen luyện thao túng chính mình dây leo đem khác biệt trái cây phân phát đến bọn chúng trước mặt hắn hành vi tựa như là tại hoa nen n lâu mà không thấy bằng hữu giống như theo một ý nghĩa nào đó lâm nhiên xác thực có một con thời gian không có bãi phòng tử t ử đây là hắn đồ ăn và kho mỗi ngày nhàm chán liền đến ăn một chút tiểu đồ ăn vặt lần này tại bất chu sơn chờ đợi hai ngày bởi vì hắn là từ thế giới tinh thần của mình bên trong xuyên thẳng qua dị giới trong cái thế giới này lâm nhiên bản thể là thuộc về ngủ say trạng thái t ử t ử có thể cảm nhận được lâm nhiên tồn tại nhưng là lại cảm thấy hắn không tại hiện tại lâm nhiên trở về nó tự nhiên vậy vui vẻ lâm lung cùng lâm côn hai cái này tiểu tùy tùng t ử t ử quen tới một mức độ nào đó cũng coi là cái quả vặt hàng đ ư ợ c lại là đầu này từ sắc cùng lâm lung dáng d ấ p có điểm giống long nhường t ử t ử cảm thấy ngạc nhiên nó rất rõ ràng có thể cảm nhận được trúc hỏa trong thân thể sáng rực năng lượng đây là t ử t ử đã lớn như vậy lần thứ nhất nhìn thấy lợi hại như vậy sùng thú có bạn mới tự nhiên muốn thật tốt chiêu đ á i t ử t ử đem kim linh dây leo kéo dài đến trúc hỏa trước mặt trên đó có một cái kim linh đ à o lung lay sắp đổ đã thành thục trúc hỏa nhìn thấy t ử t ử một sát nạ kia cũng là nhận lấy một điểm rung động nó tại thí luyện trong không gian thấy qua quay thú cơ bản đều là động vật hình dạng tại nhìn thấy lâm côn thể nội động ngọn hương mang thời điểm nó đã đối với mấy cái này giống loài sinh ra hứng thú nồng hậu bất quá nó lúc trước nhìn thấy hình thể đều tính tiểu nhân nó rõ ràng có thể cảm nhận được trước mắt cái này lan tràn cả tòa thực vật liệu đại dây leo là trước mắt nó thấy qua sinh mệnh l ự c t h ị n h vượng nhất mới giống loài hơn nữa trước mắt cái này phấn làm chân hình tròn vật phẩm là nó cho lễ vật sao t r ú c hỏa dùng song trào lấy xuống xem xét nguyên đồ nghĩ thầm mặc dù không có bất chu sơn những hạt trâu kia đ ẹ mắt nhưng khi làm vật sưu tập hẳn là cũng không sai lâm nhiên nhìn xem chúc hỏa vẻ mặt rất tự nhiên liền cảm nhận được nó đăm c h ê u suy nghĩ t r ú c hỏa đây là có thể ăn ăn một miếng ăn thật ngon lâm nhiên nói ra t r ú c hỏa ở cảnh đáng lo cô độc lớn lên rất đáng thương chính là nó từ nhỏ đến lớn tựa hồ cũng chưa ăn qua chân chính bình thường đ ồ ăn giống hô hô thế nhưng là côn bảo thể nội hương mang nói tiểu quả t ử rất đáng thương không thể ăn t r ú c hỏa phát ra nghi vấn lâm nhiên nâm chán t r ú c hỏa đến cùng vẫn là đơn thuần tiểu long bị một cái yêu bán thảm quả xoài lắc lư đến xích sao t r ú c hỏa không giống ngươi không ă n lời nói trước mắt tự tử, tử sẽ thương tâm lâm nhiên thích hợp ứng dụng khoa chương tu từ thủ pháp đôi trúc hỏa tiến hành khuyên can mà t ử t ử vậy rất phối hợp lại lần nữa lắc lưu màu vàng dây leo t ử t ử ngược lại là có nhãn lực biết đến đại lão vậy thì tranh thủ thời gian lấy lỏng theo nó phẩm chất tăng lên trí tuệ của nó vậy càng ngày càng cao mà lúc này lần đầu nếm thử mỹ thực hơn nữa kéo đến tận màu vàng phẩm chất cũng làm cho trúc hỏa trong ánh mắt ánh sáng càng rõ ràng hơn giống hô hô ăn ngon so với bất chu sơn bên trong x ư ơ n g mù ăn ngon nhiều lâm nhiên sửng sốt phá án trúc hỏa đã lớn như vậy thì ra đều là hốt sương mù mà thành như thế lâm nhiên không có nghĩ tới tại loại tình cảnh này dưới lại còn có thể trở l ê n như thế khỏe mạnh xem ra bất chu sơn thực đối với t r ú c h ỏ a tới nói là cái khắp nơi đều là bảo vật giấu địa phương bất quá dù sao cũng phải ăn một điểm dị giới mỹ thực cũng là thời điểm cho cái này t r ú c long đến một điểm nho nhỏ mỹ thực d u n g động mà sau lưng no lâm lung cùng lâm côn cũng là hống h ố n g hống cùng dịu dịp a anh điệp đê ơ bọn chúng cũng muốn lâm nhiên vậy không bất công từ từ mấy ngày nay lại kết xuất một chút kim linh n o cho mình sùng thú ăn tăng lên bọn hắn thuộc tính đối lâm nhiên tới nói là không lỗ lâm nhiên chính mình vậy cầm một cái cắn một cái dưới r ă ngôi lưu hương tại bất chu sơn chờ đợi hai ngày rốt cục ăn vào bình thường đồ vật lâm nhiên tâm lý đều có một cỗ không hiểu cảm động sau đó lâm nhiên lại để cho t r ú c hỏa nếm thử đỏ lính quả tứ s ắ c anh thảo đều liên tục đạt được tán thưởng từ từ cảm ơn ngươi rồi lâm nhiên s ờ lên tiến đến nói trước người từ sắc dây leo ngày mai gặp lại từ từ cũng là run run toàn bộ dây leo trong lúc nhất thời toàn bộ thực vật lều mùi thơm ngát càng tăng lên chúc hỏa chúng ta đi hoa cổ phòng nhìn xem lâm nhiên nói ra một phút đồng hồ sau một người tam sùng đi tới hoa cổ phòng từ nhỏ linh trang bị s ư ơ n g hào bắt đầu tại cái này gần một năm thời điểm hoa cỏ phong phát sinh biến hóa nên tính là toàn bộ nông mục trong tràng biến hóa lớn nhất một tháng trước hoa cỏ trong phòng không ít phổ thông hoa cỏ nhao nhao nhập phẩm cứ việc mẫu thân từ yêu đã đem rất nhiều đều c â y ghép đến lâm côn thể nội thế giới bên trong trước mắt hoa cỏ trong phòng chỉ ít vậy còn có m ộ ư ơ i cây nhập phẩm hoa cỏ sùng thú có chung nhỏ tùy ý ra tới hạ sương với tư cách chất dinh dưỡng là cái này hoa cỏ trong phòng hoa cỏ nhanh chóng nhập phẩm căn bản nguyên nhân nhất là chung nhỏ một tháng trước lại dị biến ra một cái đặc thù bộ vị hắn có thể sinh sản ra từ sắc phẩm chất ngọn tiết lộ Trực、tiếp r ự c t phục d ụ n g không chỉ có thể khôi phục nhanh chóng tinh lực chút ít khôi phục tinh thần lực lớn nhất hiệu quả đi qua khảo thí nếu như hỗn hợp tại nó đại lượng sản xuất hoa lộ bên trong có thể để cho hoa lộ đ ổ i dưỡng thực vật hoa có hiệu quả lại tăng cường một đến hai lần trước đó hoa cọ phòng cống hiến một cái cánh đồng thuộc tính bách hoa hiện tại vẹn vẹn là bởi vì chung nhỏ lại có một cái cánh đồng thuộc tính tiên lộ nằm trong quá trình chuẩn bị đã có ba mươi ba tiến độ tiểu linh đối với tử tử tới nói liền không có nhiệt tình như vậy chủ động nhưng là nó đối với lâm nhiên luôn luôn đều là rất tích cực với tư cách hoa cọ trong phòng nữ vương mỗi lần lâm nhiên đến nó đều sẽ chủ tính trung an bài tất cả có ý thức hoa cỏ thực vật bày biện ra đẹp nhất hợp tác cảnh tượng hơn nữa đem tất cả hương hoa x à o r ư ợ u hỗn hợp lại cùng nhau hoa cỏ phong ánh nắng về xuống chiếu lên tất cả hoa cỏ đều chiếu sáng r ạ n g rỡ cái này khiến t r ú c hỏa v ậ y đống chốc nhìn gây dại loại này t r ă m hoa n u ô n ở, lẫn nhau tranh diễm tự nhiên c h i cảnh cũng là nó lần thứ nhất nhìn thấy nó nho nhỏ tâm linh lần nữa bị kinh d i ễ m một lần nó nội tâm thứ một cái ý nghĩ là nếu như bất chu sơn bên trong vậy có địa phương có thể sinh trưởng ra xinh đẹp như vậy đó hoa liền tốt ta mặc dù nó trong nháy mắt liền phủ định bất chu sơn cùng u minh có rất mạnh liên hệ lâm nhiên t ể cung n h t r ư ngược bản. nó n cái hai thứ lại là không biết chúc họa tiến hành như vậy nhiều tâm lý hoạt động đến đều tới khẳng định cũng phải thử chung cũng nếm nhỏ đặc sản đặc A lâm nhiên trực tiếp xuất ra một ra c ánh i ư dưới ớ n chung nhỏ dưới thân g biệt khác mắt ấ rất y này, cái vạc cái Trúc ánh Nhiên lớn Lâm bên trong một cái một thịnh. Đến, nếm chén này. Rất ngọt. một một thử m Hỏa, chân thành tha thiết trúc hỏa vậy không có do dự trực tiếp nếm đứng lên nó không có nghĩ tới là trước mắt những này xinh đẹp đói hoa cũng có thể trực tiếp sản xuất ăn ngon như vậy đồ vật là thực vật loại sùng thú đều như vậy sao vẫn là chỉ có thế giới này là như thế này đương nhiên vậy không trọng yếu ăn ngon là được sau đó lâm nhiên lại mang trúc hỏa thấy khác biệt sùng thú có được một đống t h ế thiếp đại ngưu mang dựng phong vận tràn đầy phấn hồng nữ vương tiên khí tràn đầy đều đọ tiền còn có nó một tao lớn đường dòng dõi tại nông mục trong tràng bốn phía toán loạn rõ ràng là đồng tộc nhưng là trên thân lại có thể sinh ra rất nhiều kỳ kỳ quái quái vật phẩm ngân long còn có xã giao năng lực kéo căng cô nàng các loại cùng nó tại lâm côn thể nội thế giới không có nhìn thấy những cái tia thần kỳ sinh vật đều biết một phen nhường lâm nhiên cảm thấy ngạc như là chúc họa rõ ràng là cô độc lớn lên mặc dù thường xuyên nhận đến bất chu sơn quy tắc dẫn đạo nhưng là nó thực siêu cấp có lễ phép không có nhà nhưng là gia giáo vô cùng tốt nó mặc dù không có gặp qua loại này vui vẻ phồn v i n h mỹ hào chi cảnh nhưng lại rất ít trực quan biểu hiện ra tâm tình của mình b a động cảm xúc ổn định có thuộc về tiểu long later cũng có được không thuộc về nó tuổi tác này thành t h ủ hai cái tỷ tỷ còn tại đến trường phụ mẫu hôm nay đều không ở nhà cái này một q u a n g thời gian liên quan tới sân chơi hai kỳ cuối cùng kết thúc công việc cùng vận doanh quy hoạch đ ể bọn hắn lại bận rộn mà bắt đầu sân chơi đồng thời ổn định vận hành đã đem thứ tự đánh nhau lần này hai kỳ sân chơi gây dựng hấp dẫn tới khách hàng tuyệt đối sẽ là đồng thời thời điểm thật nhiều lần lâm nhiên vậy thẳng chờ đợi đến lúc đó đoán chừng cùng sân chơi tương quan mấy cái kia xưng hảo liền có thể thành công giải tỏa lâm nhiên nhường mấy cái s ủ n g thú tự do chơi đùa còn hắn thì nhìn lên chính mình mới lấy được xưng hảo tốc thông đạt nhân cái danh xưng này phía sau vừa phối độ liệt biểu bên trong vậy mà liệt ra trúc họa là cứu cực xứng đôi đây là cái thứ tư cứu cực xứng đôi xưng hảo bất quá lâm nhiên có chút đau đầu trúc họa không có khả năng vĩnh viễn ở cái thế giới này đợi chí ít trước mắt còn không được nếu như hắn cùng trúc họa thân ở dị giới cái danh xưng này là không có khả năng còn có thể tạo tác dụng bất quá lâm nhiên cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy hệ thống hẳn là sẽ nghĩ ra biện pháp đi trước cho t r ú c hỏa một cái tiểu kinh vui cùng tiểu lễ vật n h ư n g hiện tại nội tâm đã tại lắc lư t r ú c hỏa càng hướng về lâm nhiên một điểm cũng làm cho nó cảm thụ một chút đến từ lâm nhiên lực lượng thần bí chương một trăm ba mươi sáu hồng lăng bí cảnh dễ địch không nhiễm tám mươi tám chương một trăm ba mươi sáu hồng lăng bí cảnh dễ địch không nhiễm tám mươi tám lúc này t r ú c hỏa đang l ặ n g lặng mà nhìn xem ao nước đường bên trong hồng tiên cùng các hải tử của nó những ngày cá cảm nhận được chúc hỏa tồn tại đều rất là hưng phấn từng cái đều tiến đến trên mặt nước phun bong bóng phản phất tại chờ đợi chúc phúc lý ngư vượt long môn điệp cố có lẽ bị những này con cá nhỏ đọc thuộc lòng đọc thuộc lòng mỗi lần bọn chúng nhìn thấy lâm lung thời điểm đều m ư ờ i p h ầ n tích cực chủ di chuyển lần này nhìn thấy một cái phóng đại bản long nhi tự nhiên là hưng phấn hơn l i ê n ngay cả vẫn rất ít ra mặt hồng tiên lúc này vậy chừng lớn mắt cá nhìn xem chúc hỏa nhìn thấy lâm nhiên tới về sau hồng tiên lập tức bơi tới trước mặt hắn đầu cá nhô ra mặt nước cầu sờ sờ lâm nhiên mới là nó yểu nhất mà lâm nhiên thì là vỗ nhẹ, nhẹ chúc hỏa lưng sau đó đối với nó nói ra trúc hỏa cho ngươi đưa một cái tiểu lễ vật lâm nhiên nói ra chẳng qua trước mắt chỉ có ở bên cạnh ta thời điểm mới có thể có hiệu lực ngươi trước cảm thụ cảm giác giống hô hô trúc hỏa v ặ n vẹo vốn éo đầu hắn không chỉ có không có bởi vì lâm nhiên quay g i dày hắn thưởng cá mà cảm thấy tức giận thậm chí trong lòng còn có một chút tiểu t r ờ mong lễ vật có hiệu lực là cái gì thần kỳ hạn trâu nhỏ sao mà lâm nhiên tại trúc hỏa ánh mắt mong đợi bên trong trực tiếp đem tốc thông đạt nhân cái danh xưng này đeo ở trúc hỏa trên thân tốc thông đạt nhân màu vàng sùng thú bản trước mắt khóa lại sùng thú trúc hỏa. toàn thuộc tính thêm mười từ xuất sinh bắt đầu thông qua thí luyện hoặc là phó bản càng nhiều có thể thêm toàn thuộc tính tỷ lệ thì càng nhiều trước mắt thông qua thí luyện số lượng một trăm bảy mươi tám lúc đạt tới hai trăm thời điểm toàn thuộc tính hai mươi tại bí cảnh bên trong lại càng dễ cực hạn đồng thời tinh chuẩn sử dụng năng lực của mình nhanh chóng tìm tới đột phá khẩu từ mang theo nên xương hào bắt đầu nhanh thông phó bản số lượng càng nhiều có thể lặp lại thông quan một cái phó bản thực lực tiến bộ nhanh đồng thời tăng lên huyết mạch đẳng cấp tăng lên thời cơ cùng với lĩnh ngộ mấu chốt năng lực sát xuất t và hấp dẫn tăng phúc hiệu quả tri thức có thể càng nhanh chóng hơn cùng thích hướng khác biệt bí cảnh hoàn cảnh cùng thí luyện bối cảnh khái niệm mị hoặc tại tất cả loại hình thí luyện không gian bên trong lại càng dễ thông qua mị lực tiến sinh ra chính diện ảnh hưởng sáng tạo có thể thông qua đã từng thông qua thí luyện không gian k i n h nghiệm tức tốc tại mới thí luyện không gian bên trong đối nó ứng dụng cùng phát triển kéo dài chú thích, nên xưng hào cùng sùng thú thành cứu cực xứng đôi cái danh xưng này không hổ là cứu cực xứng đôi a hơn nữa vậy không chỉ có cực hạ tại tốc độ còn có thông q u a số lượng tăng thêm đây cũng là lâm nhiên lần thứ nhất nhìn thấy có một cái danh hiệu tăng thêm thuộc tính sẽ theo thông qua một chuyện nào đó hoàn thành số lượng tăng lên mà tùy theo cùng một chỗ tăng lên như thế một cái rất tốt tăng phúc nếu như mỗi một cái s ủ n g thú trên người xương h à o đều có thể đạt tới cái hiệu quả này như vậy lâm nhiên nông mục trong tràng tất cả s ủ n g thú thực lực tổng hợp hẳn là có thể tăng lên một đến hai cấp bậc cứu cực xứng đôi xương h à o chính là cường đại hơn nữa từ xứng đôi cái danh xương này bắt đầu nhanh thông phó bản đều sẽ đối trúc h ỏ a thực lực tổng hợp tiến hành yếu ớ t tăng lên hơn nữa còn không hạn chế phó bản c h ủ loại cùng một cái phó bản lập lãi soát đều là có hiệu quả lâm nhiên vốn đang cảm thấy cái danh xương này cụ thể hiệu quả đoan chừng muốn dẫn lấy t r ú c hỏa đi cùng một chỗ thể nghiệm một cái nào đó phó bản về sau mới có thể để cho hắn cảm nhận được biến hóa nhưng là m ộ mươi điểm toàn thuộc tính đối với t r ú c hỏa trước mắt thuộc tính cơ sở tới nói vậy không tính ít nhất là t r ú c hỏa tinh thần cùng thể chất còn không tính cao vậy thì hiệu quả khẳng định là hiệu quả nhanh chóng nhường lâm nhiên cảm thấy có ý tứ chính là e v a hấp dẫn chỗ tăng thêm ba cái hiệu quả tại khác biệt trình độ bên trên cũng đối t r ú c hỏa thông quan thí luyện phó bản chuyện này tiến hành cực lớn tam phúc chúc hỏa bản thân liền độc hưởng lấy một cái có được đủ loại thí luyện không gian độc lập thế giới cái danh xương này đối với nó tới nói mặc kệ là hiện tại vẫn là tương lai đều có thể đối với hắn tiến hành một cái phi thường bản nguyên tăng lên cùng trợ lực giống hô hô chúc h ỏ a trong mắt ánh sáng bắn ra mà ra ta mạnh lên hơn nữa rất muốn đi thí luyện trong không gian rèn luyện a lâm nhiên cười cười xem ra xương h ả o vẫn sẽ có một số thay đổi một cách vô c h i vô giác ảnh hưởng giống hô hô chỉ có thể ở đốt bảo bên người thời điểm mới có thể có tác dụng à nghị đến cái này chúc h ỏ a đột nhiên có chút được h í ta sẽ nghĩ biện pháp lâm nhiên trước thiện thiện vé cái bánh nướng chúng ta cùng đi cái nào đó bí cảnh bên trong thăm dò một p h a n đi lâm nhiên thừa thắng sông lên mang ngươi cảm thụ một chút thế giới khác bí cảnh lâm nhiên nói thẳng ra chính mình bản tính giống hô hô tốt h ta sau mười phút đào tử học viện bí cảnh khu vực cửa vào lâm nhiên thanh toán xong năm trăm cái đào tử học viện điểm tích lũy lựa chọn tiến nhập cây thương kia hình dạng lối vào không gian cái này bí cảnh gọi là hồng lăng bí cảnh là sáu cái bí cảnh bên trong điều kiện hạn chế đối lâm nhiên tới nói nhất không lợi ngự thú sư đẳng cấp không hạn nhưng là chỉ có thể đưa vào hai cái sùng thú bao quát chính mình sùng thú cùng thông qua đào tử huân t r ư ơ n g đưa vào bí cảnh s ủ n g tú h đào tử huân t r ư ơ n g có thể đưa vào đào tử học viện s ủ n g tú h căn cứ học viên đẳng cấp cũng là có nhất định tranh l ệ n h bởi vì lâm nhiên có được tinh hỏa hiệp hội lờ vờ hai đẳng cấp cái này đến nữa hắn có thể mang theo tất cả không cao hơn cao cấp đẳng cấp s ủ n g tú h trúc hỏa mặc dù còn chưa tới giai đoạn này nhưng là lâm nhiên cảm thấy dựa theo hắn lúc trước lôi đ ỉ n h chiến cơ thí luyện không gian bên trong biểu hiện tuyệt đối sẽ tại cái này bí cảnh bên trong đại sát tứ phương lâm nhiên suy tư một hồi quyết định chỉ đem lâm lung cùng trúc hỏa cái này hai cái sùng tú chính là lâm nhiên trước mắt có thể điều tiết khống chế mạnh nhất s ủ n g thú mà hắn vậy đã sớm nghiên cứu được rồi cái không gian này bối cảnh cùng loại hình còn có yêu cầu siêu việt điểm số cùng mình có thể làm được khả năng tính cái này phó bản loại hình tới một mức độ nào đó c ù n g thâm hồng bí cảnh cùng với băng xuyên bí cảnh có trên bản chất giống nhau đều là đối phó thế giới khác c ẩ m tù yêu thú có hai cái khác nhau rất lớn khu vực này bên trong yêu thú chính là ong võ vẽ biến dị có độc ong võ vẽ ong võ vẽ hội tụ hợp thành thương hình dạng sau đó đôi thí luyện giả tiến hành công kích hơn nữa số lượng cực kỳ nhiều hồng lăng bí cảnh cụ thể điểm số chỉ tiêu có hai cái một cái là giết chết ác đ ầ u c ong vỏ vẽ số lượng một cái khác là tại bí cảnh bên trong kiên trì thời gian toàn bộ bí cảnh chỉ có m ộ ư ơ i phút đồng hồ thời gian nhưng là lịch sử trong ghi chép cao nhất kiên trì người thời gian chỉ có sáu phút đồng hồ giết chết ong vỏ vẽ thành ba trăm tám mươi sáu năm con tổng điểm tích lũy thành chín tám trăm sáu mươi năm trước mắt đào tử học viện trên bảng hạng nhất chỉ có năm chín trăm hai mươi hai điểm giữ vững được bốn phần nhiều c h ô n g giết chết hơn hai con ong vỏ vẽ nói thật lâm nhiên thực ra một mực rất muốn tham dự cái này bí cảnh mặc dù hắn giết địch không nhiễm cái danh s ư n g này trước mắt có thể ra nhập vào phản vệ danh sách sinh mạng thể chỉ có năm cái nhưng là loại này số lượng khổng lồ nhưng là thực lực lại không mạnh đối thủ trên lý luận thật là tốt một cái soát xưng hào tiến độ thủ đoạn bất đắc dĩ lâm nhiên cảm thấy nếu như chỉ có thể mang hai con sùng thú lời nói dựa theo trước mắt hắn thực lực tổng hợp đừng nói phá lịch sử ghi chép đặt tới đào tử học viện bản một đều rất có vấn đề hắn vốn là nghĩ lâm lung tại còn công kỹ năng bên trên càng thêm tinh tiến một phen lại huấn luyện một chút tuyết nga không trung phi đao kỹ năng sau đó đ ế m thử nhìn xem có thể hay không dũng đoạt đứng đầu bảng nhưng là có trúc hỏa tồn tại lâm nhiên cảm thấy lịch sử ghi chép nói không chừng đều có thể phá lâm nhiên đã vừa mới cùng lâm lung cùng trúc hỏa nói rõ sau đó chuyện sẽ xảy ra cụ thể tình cảnh cùng biến hóa vẫn là phải đợi đến bí cảnh về sau mới có thể tìm tòi hư thực tiến vào hồng lăng bí cảnh một người hai sủng ngay từ đầu liền bị k h ố n tại một cái màu đỏ vòng tròn bên cạnh lâm nhiên nhìn một phía cái này hồng sắc quang vòng có điểm giống là chơi trong đêm pháp sư bảo hộ sát ngoài tới một mức độ nào đó cũng coi là cho tiến vào bí cảnh khiêu chiến học viên một cái giảm sốc thời gian lâm nhiên có thể nhìn thấy lúc này tại màu đỏ vòng sáng bên ngoài đã lít nha lít nhít vây đ ầ y tất cả lớn nhỏ ong vỏ vẽ loài ngựa này phong dáng dấp rất là kỳ quái trên thân không phải truyền thống long mật đỏ thấm vòng tròn đường vân mà là từng cái màu đen điểm l ấ m tấm nhìn thật kỹ điểm l ấ m tấm bên trên còn có khác biệt cùng loại thối giữa cái chủng loại kia trắng ban tóm lại nhìn lên tới tựa như là từng cái từ bãi rác bên trong vở mới khởi tử hoàn sinh ong vỏ vẽ như thế như vậy ông vỏ vẽ hội tụ hợp lại hình thành thương hình dạng đối thí luyện già tiến hành công kích nếu như là trước đó lâm nhiên khả năng sẽ còn cảm thấy rất là bồn u nôn tâm tính chịu ảnh hưởng nhưng là tại đã trải qua lôi đình chiến cơ thí luyện không gian về sau lâm nhiên ngược lại cảm thấy không có vấn đề gì lớn dù sao bên trong không gian kia tất cả đều là mọc r a luét lựu i bạc yêu ma quỷ quái như thế vừa so sánh đào tử trong học viện những n à y cầm tù trong không gian yêu thú nhìn lên tới thậm chí có chút đáng yêu lâm nhiên đều có loại cảm giác này một bên lâm lung cùng chúc h ỏ a ở giữa tâm càng thêm không có chút nào ba đậu nói thật lâm nhiên lần trước khiêu chiến băng xuyên bí cảnh thời điểm vẫn còn đang suy tư lâm lung vì cái gì như thế anh dũng bình thường sủng thú nhìn thấy như thế khuôn mặt dữ tợn trên thân mọc ra các loại ban yêu thú khẳng định vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có chút không t h í chứng thẳng đến hắn đi bất chu sơn thí luyện bên trong đi dạo một vòng chỉ có thể nói có lúc chính là gặp q có ít hình thù kỳ quái sự vật cùng sinh mạng thể thấy nhiều bình thường biến thái nhìn lên tới đều giống như thưa thất bình thường cái này b í cảnh nội dung dựa theo lâm nhiên trước mắt phân tích đến xem hẳn là sẽ rất là đơn giản các hồng sắc quang vòng vừa tiêu tán những này hoang võ vẽ chính là đúng nghĩa chen trúc mà tới đến lúc đó mới làm chính là nhường lâm lung cùng trúc hỏa sử dụng hỏa thuộc tính kỹ năng đem bọn nó tiêu diệt liền tốt tựa hồ có chút đơn giản lâm nhiên để cho an toàn vẫn là sử dụng trí tại v ụ thiên ngắn hạn quy hoạch công năng thâu nhập mục tiêu của mình như thế nào trình độ lớn nhất cầm tới cái này bí cảnh tối cao điểm cơ hồ chỉ là một giây sau hệ thống liền phát tới nhắc nhở lần này nhắc nhở rất ngắn cũng không có dư thừa tuyển hạng chỉ có một lựa chọn nhường hai cái sùng thú đều sử dụng trúc long chi hỏa kỹ năng lâm nhiên sợ lên đầu chỉ đơn giản như vậy hai cái sùng thú cùng một chỗ sử dụng chân long thần thông chẳng lẽ lại còn có một cộng một lớn hơn ba hiệu quả lâm nhiên là tin tưởng hệ thống bí cảnh đào tử học viện quy tắc đều muốn bị nó nhai nát thừa dịp hồng sắc quang vòng biến mất trước đó lâm nhiên trực tiếp đem cái này sách lược báo cho hai cái sùng thú lâm l u n g là lâm nhiên k h ế ước bên trên tại lâm nhiên chiến đấu chỉ lệnh bên trên luôn luôn đều là rất nghe lời trúc hỏa mặc dù mới vừa quen lâm nhiên không mấy ngày nhưng là lâm nhiên ngạc nhiên biểu hiện lại thêm thường xuyên đưa nó lấy vợ mặc dù trúc hỏa cảm thấy có chút không nghĩ ra v ừ lên đến liền dùng đại chiêu sao nhưng là nó cảm thấy về tình về lý đều muốn lại tín nhiệm lâm nhiên một lần một phút đồng hồ sau vòng sáng bắt đầu chậm rãi trở thành nạn hai cái sùng thú lập tức bắt đầu ấ p thụ chiêu thức một người lương long bên cạnh bắt đầu xuất hiện hai cái tựa hồ trùng điệp cùng một chỗ nhưng là lại không hoàn toàn xứng đôi cự long thân ảnh cự long long c h ả o bên trên treo treo lấy hỏa cầu khổng lồ vòng sáng một cái có được là xinh đẹp hỏa hồng sắc vòng sáng t r u n g quanh tựa hồ còn có gió lốc quấn quanh một cái khác long c h ả o bên trên có một cái cự đại tự hỏa h ỏ a cầu cái này hòa cầu tại thể lượng cùng năng lượng khuyết tán hai cái này chỉ tiêu bên trên rất rõ ràng đều muốn so với hỏa hồng sắc quan cầu lợi hại rất hiển nhiên cái trước là thuộc về lâm lung cái sau là thuộc về trúc hỏa mà nhìn về phía lâm lung cùng trúc hỏa trước mắt trạng thái lâm lung đã đầu đầy mồ hôi trúc hỏa mặc dù mặt mày ở giữa lộ ra từng chút một mệnh nhọc vẻ mặt nhưng là chỉnh thể đi lên nói vẫn là lộ ra tại trạng thái có ý tứ sự tình phát sinh từ hỏa hỏa cầu chạm đến náo nhiệt hỏa cầu náo nhiệt hỏa cầu bên trên phong bắt đầu nôn náo từ có chút gợi lên đến biến thành treo lên cự phong cự phong phẳng phất quấn lên từ hỏa hỏa cầu năng lượng trong né mắt từ hỏa cầu bắt đầu phun ra rất nhiều hình dạng nhỏ bẽ từ sắc hòa cầu sau đó lại từng tầng từng tầng vượt tán lại phun ra lại quyết tán toàn bộ hình tượng liền có chút giống lâm nhiên trước đó cùng chúc hỏa tại lôi đ ỉ n h chiến cơ một trong chiến đấu gặp phải cái k i a con cóc t u y ệ t chiêu cái này cũng được đây là hệ thống phân tích ra tới vẫn là chúc hỏa tốc thông đạt nhân bên trong bởi vì sáng tạo cái từ này đầu sinh ra học để mà dùng hiệu quả đã tại thể hiện như thế nào sinh ra là không trọng yếu trọng yếu là lâm nhiên trước mắt bắt đầu rơi ra ong vỏ vẽ mưa một trận hoa lệ yên hoa từ giữa không trung liền bắt đầu nở rộ có ông vỏ vẽ bị tạc nứt đến trên bầu trời xoay chuyển ba vòng nửa về sau vững vàng rơi xuống đất có vừa muốn tụ hợp thành hình liền trực tiếp bị đốt tới rời ra pha thoái t ừ n g cái chạy t ử s á t tiểu cầu liền phảng phất có thể tinh chuẩn tìm tới mục tiêu như thế mà do lâm lung trúc lung chi hỏa sinh ra cái kia hỏa cầu phảng phất cũng nhận khích lệ cùng cổ vũ giống như thiêu đốt đến càng tràn đầy đây là hỗ trợ lẫn nhau tổ hợp kỹ kinh hỷ còn không chỉ như thế nhường lâm nhiên hoàn toàn không có nghĩ tới là hắn giết địch không nhiễm xương hào tiến độ ngay tại cực tốc lên cao mấy tháng này thời gian nên danh hiệu tiến độ đại khái đến năm mươi năm khoảng chừng đây là hắn đổi mới thời gian vừa đến phải cố gắng đi soát thâm hồng bí cảnh cùng băng xuyên bí cảnh nguyên nhân trên lý luận dựa theo cái này tiết tấu muốn giải tỏa cái danh xưng này lâm nhiên cảm thấy c h ỉ ít vậy còn muốn hai mươi ba tháng nhưng là hiện tại tất cả tựa hồ cũng so với trong tưởng tượng nhanh hơn rất nhiều bởi vì hắn nhìn thấy danh hiệu tiến độ đã soát đến tám mươi tám tại cái này ngắn ngủi không tới một phút thời điểm bởi vì không biết bao nhiêu cái h ong vỏ vẽ bị thiêu chết những này h ong vỏ vẽ còn che giả măng mọc địa đối lâm nhiên tiến hành cứu hận điều này sẽ đưa đến trước mắt kết quả cái này khiến lâm nhiên không khỏi suy nghĩ có lẽ hôm nay liền có thể đem cái này xưng hào giải tỏa rồi c h ư n g một trăm ba mươi bảy ss thiên phú h u minh đứng đầu c h ư n g một trăm ba mươi bảy ss thiên phú h u minh đứng đầu nhìn xem tre giả măng mọc o n g võ vẽ nhóm từng cái như là thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường chặt chẽ vững vàng đâm vào cái này bốn phía tản giá hỏa hoa bên trong nói thật lâm nhiên nội tâm còn có chút hơi khẩn trương hắn khẩn trương không phải sợ trước mắt o n g võ vẽ đàn rốt c ụ c đột phá phòng tuyến sau đó đem một người hai sùng báo phủ hắn khẩn trương là trước mắt ông võ vẽ đàn số lượng không đủ k h ô nhưng g đạt được ắ n nay liền danh hôm đem cái danh xương này hoàn thành mục tiêu. mục Mặc dù là â m nhiên biết, lần n biết, y k h ô nội g mang được, chúc lần lại tiếp theo lại mang chúc hỏa tới hỏa m t lần, l khẳng định ề đề. Nhiều n không vấn n h có ấ tâm chính các hoàn Nhưng tuần nội là là, một t đã. của hắn vẫn là bao hàng mong đợi phải biết giết địch không nhiễm cái danh xương này giải tỏa về sau không chỉ có toàn thuộc tính có thể tăng lên tám tám điểm xương hào ô có thể thêm tám còn có thể thu hoạch được một cái cùng sát ý tương quan cấp độ ss xương hào xương hào thế nhưng là cái thứ tốt mặc dù lâm n h i n đối điểm lành đứng đầu cái này ba s thiên phú còn tại khai thác trong quá trình nhưng là hắn biết thiên phú sẽ theo bản thân mình thực lực tăng lên cùng với ký kết s ủ n g thú số lượng tăng nhiều tùy theo tăng tiến n h ư n g lâm nhiên cảm thấy càng thêm hưng phấn còn có một cái điểm cái kia chính là thế giới tinh thần trên bầu trời rất có thể lại có thể xuất hiện mới hình chiếu trước mắt tại thế giới tinh thần bên trong lâm nhiên đ ồ cất giữ chủ yếu có ba cái hệ liệt s ủ n g thú không gian tu luyện pháp môn cùng với thiên phú ý tưởng cùng bên ngoài hóa trong đó nhất là khốc cun khoe chính là lâm nhiên ba s thiên phú điểm lành đứng đầu dù sao đứng n ư ớ cao thấy xa lâm nhiên hoặc nhiều hoặc ít vậy một mực đều có một loại cảm giác Tiến bộ cho ủ a m ì n đến trước mắt lâm nhiên vận khí rất tốt địa kích phát qua một lần điểm lành đứng đầu ẩn tàng kỹ năng tại lần kia sau khi thành công vậy khiến cho danh hiệu đẳng cấp có mười phần trăm tăng lên lâm nhiên một mực đang nghĩ có cái gì đường khắc kính là có thể khai phát ra khắc tăng lên phương thức trước mắt nhìn xem trúc hỏa cùng lâm lung long chi thần thông hỗ trợ lẫn nhau thời điểm lâm nhiên liền không khỏi suy nghĩ nói không chừng thiên phú nhiều cũng có thể đưa đến loại này một cộng một lớn hơn hai hiệu quả không có nghĩ lại lâm nhiên đem lực chú ý tiếp tục chuyển rời đến trước mắt c h e giả măng mọc ong vỏ vẽ trên thân nói thật mặc dù ong vỏ vẽ số lượng rất nhiều nhưng là bởi vì phản vệ hiệu quả danh sách là có hạn mức cao nhất lại thêm lửa đốt tốc độ thực sự quá nhanh lâm nhiên cảm thấy chỉ cần nắm giữ tốt tiết ấu hẳn là có thể làm được cao hơn lợi dụng những n à y dị giới sinh mạng thể đến cho giết địch không nhiễm cái danh s ư n g này phổng điểm kinh nghiệm nhờ hình nhìn lúc này thở hồng hộc lâm lung cùng một bên như có điều suy nghĩ tựa hồ đốn ngộ cái gì trúc hỏa lâm nhiên cũng không có ý định đi quay dày bọc chúng tất cả liền xem duyên phận ánh mắt tiếp tục tập trung ở nên danh hiệu thanh tiến độ biến hóa bên trên lâm nhiên vậy dùng ánh mắt còn lại nhìn một chút xung quanh hoàn cảnh tám mươi chín chín mươi chín mươi một rõ ràng có thể cảm nhận được ông vỏ vẽ số lượng đã bắt đầu giảm bởi vì vừa mới bắt đầu thời điểm lâm nhiên có thể nói là bị bao khỏa tại một cái g i thổi không lọt trong không gian đen nghị tất cả đều là o n g võ vẽ dựa theo lý luận tới nói những n à y o n g võ vẽ vốn nên nên tan hoặc mở hình thành từng trôi hồng lam thương sau đó cho lâm nhiên cùng hắn sùng thú tránh né cùng giám s á c không gian đây cũng là cái này thí luyện ý nghĩa nhưng là bởi vị trí tại vũ thiên cái danh s ư n g này dẫn đạo tăng thêm lâm lung cùng trúc hỏa cường lực phối hợp những n à y o n g võ vẽ liền cùng không kiểm soát giống như điên cồn g va chạm cái này khiến lâm nhiên đột nhiên nhớ tới chính mình còn giống như tại tham gia thí luyện cái này thí luyện yêu cầu là còn sống mười phút đồng hồ nói thật từ hai cái sùng thú sử dụng kỹ năng đến bây giờ đi qua thời gian hẳn là cũng không có vượt qua hai phút đồng hồ nhưng nhìn bên người bao quanh ong vỏ vẽ số lượng lâm nhiên luôn cảm thấy dựa theo cái này tiết tấu tựa hồ không cần hai phút đồng hồ liền có thể thông quan nên thí luyện không gian cứ như vậy điểm tích lũy muốn thế nào tính toán đâu dù sao hiện tại việc cần phải làm trên cơ bản chính là các kết thúc lâm nhiên lấy ra sùng thú đồ giám sách hướng dẫn bằng tranh quan sát một lần chính mình tại hồng lăng bí cảnh trước mắt điểm tích lũy chín nghìn bảy mươi ba trong đó bao quát một nghìn điểm còn sống thời gian lại thêm tám bảy mươi ba điểm tiêu diệt yêu thú số lượng cái này khiến lâm nhiên không khỏi có chút chân kinh cái thành tích này khoảng cách hạng nhất hơn chín nghìn tám trăm điểm đã rất là tới gần kết quả cuối cùng lâm nhiên cho rằng có rất lớn xác suất thậm chí có thể lại lấy gấp đôi thành tích phá mất lịch sử tối cao ghi chép như thế vượt ra khỏi lâm nhiên dự kiến lần trước băng xuyên bí cảnh hắn đến đằng sau trên cơ bản phải dùng nghị lực chống đỡ mới đột phá lịch sử tối cao thành tích hơn nữa hắn còn mang theo tám con sủng thú đi vào cái này bí cảnh mang chúc họa tiến đến xoát điểm ban đầu tư tưởng quả nhiên đạt được hiện thực ngắn ngủi suy tư hai giây về sau lâm nhiên c ả m thấy nguyên nhân trọng yếu hơn là giống nhau loại hình hoặc là phù hợp loại hình s ủ n g thú kỹ năng tổ hợp hoặc là nói là s ủ n g thú chuyên môn kỹ năng tổ hợp nhìn thấy t r ú c họa như có điều suy nghĩ dáng vẻ lâm nhiên vậy hiểu rồi vậy đại khái tỷ lệ cũng là nó chưa từng có tiếp xúc qua lĩnh vực có thể tưởng tượng các gia bí cảnh về sau t r ú c họa có rất lớn xác suất sẽ đối với lâm nhiên càng thêm bội phục dù sao lâm nhiên chỉ là thuận miệng để nó cùng lâm lung làm một cái phối hợp s á c lược liền cho thấy như thế ngạc nhiên hiệu quả hơn nữa chỉnh thể nhìn lại đối với bản thân nó năng lượng còn không có quá lớn tiêu hao nói thật lâm nhiên chính mình vậy thật tò mò trong đó nguyên lý bí mật này rất có thể là hệ thống tại phân tích hai thế giới quy tắc về sau có được mới cải tiến cùng mới nếm thử hệ thống nguyên kế hoạch trong hai ngày đối với bất chu sơn chỗ thế giới quy tắc phân tích báo cáo vậy có nhất định chỉ hoãn lâm nhiên trước mắt còn không có đạt được bất luận cái gì tương quan ti n tức hắn thực ra cũng không phải đặc biệt để ý bây giờ thấy trước mắt cảnh tượng này về sau hắn đột nhiên liền càng hiếu kỳ tiếp tục đưa ánh mắt thả lại đến giết địch không nhiễm cái danh xương này giải tỏa tiến độ bên trên chín mươi ba chín mươi bốn trước mắt ông võ vẽ càng giảm bớt chín mươi bảy chín mươi tám lâm nhiên đã có thể dùng mắt thường của mình phán đoán trước mắt còn lại ong vỏ vẽ số lượng hẳn là có hy vọng 10 giây sau lâm nhiên bên thai phảng phất diễn tấu lên tiên nhạc kiểm tra đến chủ ký sinh giết địch không nhiễm xương hào tiến độ đạt tới 100% m à u đỏ xương hào giết địch không nhiễm giải tỏa cùng s á c ý tương quan cấp độ ss thiên phú ngay tại tạo ra ở trong cơ h ộ i chính là tại xương hào giải tỏa về sau lâm nhiên trước mắt cuối cùng hai đoàn ong vỏ vẽ cũng bị hỏa diễn t ố i vệ song hỉ lâm môn cùng lúc đó lâm nhiên bên thai vậy vang lên thanh âm nhắc nhở chúc mừng học viên khiêu chiến hồng lăng bí cảnh thành công với tư cách thủ vị trong lịch sử tại hạn định trong vòng mười phút liền tiêu diệt toàn bộ ong vỏ vẽ học viên đồng thời với tư cách tinh hỏa hiệp hội thành viên ngươi sẽ tại tương lai trong bảy ngày thu đến đặc biệt ban thưởng đồng thời một số tương quan nhiệm vụ lần này thí luyện tiêu diệt ong vỏ vẽ số lượng 12.345, m ặ c dù sinh tồn không đủ thời gian mười phút nhưng là bởi vì trước giờ kết thúc đ ị c h nhân vẫn dựa theo thành công còn sống mười phút đồng hồ tính toán cái này một khối thu hoạch được 10.000 điểm tích lũy cuối cùng khiêu chiến điểm tích lũy hai mươi h n h ì n n m ư i l ă nhiên hài gật, gật đầu cùng hắn nghĩ như thế trước giờ kết thúc chiến đấu lời nói còn sống thời gian hẳn là dựa theo mát điểm m à tính vượt qua hắn mong muốn khẳng định chính là ngoài định mức nhắc nhở xem ra tại đào tử học viện cái này cấp thấp nhất học viện bí cảnh bên trong cũng là có một ít ẩn tàng quy tắc tỉ như nếu như hắn là tinh h ỏ a hiệp hội thành viên còn ngẫu nhiên phát động cái gì ẩn tàng điều kiện sẽ còn đạt được nhất định khen thưởng lâm nhiên còn có hai lần cho sùng thú chỉ bảo cơ hội không dùng không biết lần này lại sẽ có cái gì niềm vui mới đi ra bí cảnh lâm nhiên rất nhanh liền thông qua tinh hoa túc xá trực tiếp truyền tống công năng về tới chính mình tại mạng lưới bên trên nhà trúc h ỏ a trước mắt trạng thái là tại nửa tỉnh táo nửa ngủ say ở giữa trạng thái lâm nhiên mặc dù trước đó không có tại chính mình sùng thú bên trên nhìn qua cái trạng thái này nhưng là hắn hiểu được đây cũng là một chuyện tốt điểm báo nhường liên không l ọ dìn l ọ góc ảnh hưởng trúc h ỏ a trạng thái để nó tại có bờ uff ra chỉ xa hoa trong túc xá thật tốt tiếp tục hoàn thành nó vừa mới thể nộ cũng rất tốt về phần lâm lung là thực sự mệt mỏi lâm nhiên trực tiếp đem nó thu hồi đến sùng thú không gian để nó nghỉ ngơi thật tốt lúc này lâm nhiên lạng lặng nhìn xem giết địch không nhiễm cái danh s ư n g này bên trên thiên phú tạo ra tiến độ trong lòng g i ấ u trong lòng ước mơ lần trước lâm nhiên đạt được ba s thiên phú điểm lành đứng đầu h ắ n là trước trang bị tiền cổ vô nhân cái danh s ư n g này đeo bên trên nó về sau mới ngẫu nhiên giải tỏa vậy không biết đang lắp ráp trước đó liền tạo ra thiên phú sẽ có cái gì khác nhau có lẽ là bởi vì cùng tương quan thiên phú loại hình có quan hệ đi thiên phú tạo ra thời gian thực ra cũng không có lâm nhiên trong tưởng tượng lâu như vậy sau năm phút lâm nhiên liền thấy giết địch không nhiễm cái này thiên phú biến hóa giết địch không nhiễm màu đỏ toàn thuộc tính tám mươi tám xưng hào â tám mang theo sau có được ss thiên phú ưu minh đứng đầu ưu minh đứng đầu nghe tới rất lợi hại dáng vẻ tựa hồ cùng điểm lành đứng đầu đều cơ hồ là một cái cấp bậc lâm nhiên đối thiên phú những n à y bình xét cấp bậc cũng không phải rất rõ ràng hắn hiện tại không kịp chờ đợi liền trực tiếp đeo lên cái danh x ư n g này cùng thiên phú tiến hành thích thướng về sau lâm nhiên mới có thể nhìn thấy nên thiên phú tại thế giới tinh thần bên trong cụ thể biểu trinh cùng với thiên phú cụ thể giới thiệu vậy tại tinh h ỏ a trong túc xa tiến hành đi hai ba tiếng đồng hồ bên trong khẳng định có thể thích thứng hắn từng có thích thứ ba s thiên phú kinh nghiệm đối với hai s thiên phú sẽ không có cái gì độ khó đeo danh hiệu một khắc này lâm nhiên liền cảm thụ đến chính mình phảng phất tiến nhập một cái dài dàn g ằ n g ngộng thân phận của hắn vậy một mực tại biến hóa đi lại tập t ê n lao nhân c h í khí lăng thiên thanh niên thậm chí là thản lẳng cá i nhân là phi hành tự ứng là tồn tại cả m cơ hội là không người đi đường những nhân vật này đều có một cái cộng đồng đặc điểm bọn hắn đều là sát thủ là trời sinh thích khách mặt khác bọn chúng xuất nhập hoàn cảnh đều cùng lâm nhiên nhận biết bên trong minh phủ có một chút tương tự nhưng là lại phảng phất có một điểm khác nhau màu xanh lượn lờ sương n g bên trong có thể nhìn thấy khắp nơi cởi mở bị n g n hoa nhưng c là hãng h ì tạm h thời không cách nào nhìn thấy cái này phủ t h ạ c h bên trong cụ thể tình cảnh vừa mới thức tỉnh hoặc là khóa lại một cái thiên phú thời điểm có thể cảm giác được tình cảnh cùng cảnh tượng trên cơ bản đều giống như một trận phim mở màn như thế bất kể nói thế nào nhân vật địa điểm lâm nhiên đã biết rõ cái danh xưng ơ này trong tương lai hẳn là cùng cái này phụ trách có quan hệ biến thành chủ nhân của nó có lẽ mới có thể chân chính trên ý nghĩa biến thành u minh đứng đầu a không biết vì cái gì lâm nhiên đột nhiên cảm thấy những n à y ung dung phiêu đã màu xanh sương mù tới một mức độ nào đó bản nguyên lực lượng cùng lâm nhiên tại trúc hỏa chỗ tồn tại không gian bất chu sơn bên trong cảm nhận được những cái t i a kỷ quái sương mù rất giống sẽ liên lạc lại đến trúc hỏa bản thân liền có được u minh cái này thuộc tính lâm nhiên lập tức liền tinh thần cái này liên hệ sẽ đối với tương lai mình khế ước trúc hỏa hoặc là đạt được chúc họa phía sau quy tắc kia lực lượng tán thành sẽ có cái gì rõ rệt trợ g i ú p sao cung u minh đứng đầu cái này thiên phú liên hệ làm sâu sắc vậy dần dần cảm thụ đến chính mình ý thức tỉnh táo lâm nhiên lập tức tiến vào thế giới tinh thần xuất hiện tại hệ thống đầu cuối trước mặt hắn lập tức nhìn về phía cái này thiên phú miêu tả u minh đứng đầu ss ngươi là u linh chúa t ể ngươi là u hồn tin mừng ngươi trưởng quản suy yếu phiêu đáng linh hồn ngươi tại trong hư vô xuyên thẳng qua tại bí ẩn bên trong vũ đạo tại ưu nhã bên trong giết địch ngươi dùng phòng với tư cách cánh dùng sát ý hóa thành vũ khí dùng linh hồn trang n g ư ơ i s ủ n g thú nếu như có được phong tối ảnh ư u minh thuộc tính có thể khiến cho tương quan thuộc tính kỹ năng uy lực tăng lên 22. n g ư ơ i s ủ n g thú lại càng dễ học tập tất cả cùng ám sát điều tra tương quan kỹ năng đồng thời có rất lớn xác suất có thể tự mình làm lĩnh mộ c ba ngươi sẽ có được điểm hóa năng lực ngươi có thể siêu độ các loại hình dạng mê man g linh hồn đồng thời đưa chúng nó trên người phụ năng lượng chuyển rời đến sát ý trong kho xác ý trong kho sát ý chứa đựng có phần đông cách dùng bao quát nhưng không giới hạn trong năng lượng công kích sát ý hóa đi cát mời chủ ký sinh tự mình làm thăm dò vốn có đôi khi ngươi có thể nhìn thấy phần lớn người cùng ngự thú sư đều không thấy được đồ vật ngươi có thể thông qua các loại hình thức đến thu hoạch được sát ý thu thập sát ý chuyển đổi sát ý lâm nhiên lúc này vậy hiểu rồi cái danh s ư n g này tại sao là hai cấp độ s nhưng có phải hay không ba cấp độ s ba cấp độ s thiên phú chí ít hắn điểm lành đứng đầu là có thể đối tất cả thuộc tính sùng thú tiến hành kỹ năng uy lực tăng thêm thậm chí còn có thể đối thuộc tính cơ sở tiến hành tăng thêm bất quá lâm nhiên vẫn là cảm thấy mười phần kinh hỷ điểm lành đứng đầu nói thế nào vậy còn tính là một cái phụ trợ loại thiên phú hắn hiện tại còn cần không rõ cái này u minh đứng đầu rất trực quan địa chính là tăng cường lâm nhiên công kích cùng năng lực không chế từ mặt chữ nhìn lại sát ý kho tựa hồ có thể cho lâm nhiên cung cấp rất nhiều loại chiến đấu phương thức cái này phảng phất làm ở ra một cái bách bảo hộp như thế xuất ra thứ gì toàn bằng t â m tình của mình chính là cái cuối cùng năng lực làm sao nghe tới có điểm là lạ, lạ nhìn thấy phần lớn người không thấy được đồ vật đây coi như là tin tức tốt sao lâm nhiên kiếp trước thời điểm liền thường xuyên nghe được một cái dân gian thói tụ hài nhi tiểu hài con mắt dễ dàng nhìn thấy không sạch sẽ đồ vật tại trong ấn tượng của hắn hắn tự a hồ là không nhìn thấy bất luận cái gì loại này tồn tại hắn cũng không muốn nhìn thấy mặc dù hắn cả cuộc đời trước thích xem nhất tiểu thuyết mạng loại hình chính là huyền nghi kinh khủng thậm chí còn động đậy viết một viết suy nghĩ nhưng là mới viết hơn một ngàn chữ liền đem chính mình dọa cho phát sợ vậy thì nhìn thấy không sạch sẽ đồ vật cái này với hắn mà nói tự a hồ không phải một chuyện tốt ta hắn sợ chính mình trở lại thế giới hiện thực thời điểm gian phòng của mình trên mặt bàn sẽ xuất hiện một tấm tấm da dê trên đó viết coi ngươi nhìn thấy hàng chữ này thời điểm ngươi đã lắc đầu lâm nhiên ở trong lòng thuyết phục chính mình rất hiển nhiên u minh đứng đầu cái này thiên phú miêu tả còn có tên i cân liền đã nói rõ rất nhiều vấn đề s á c ý khởi n g u ồ n có một cái chủ yếu đường tắt chính là thu thập không sạch sẽ đồ vật trên người đủ loại khí tức cùng mặt trái trạng thái tiến hành một cái chuyển đổi chân chính dũng sĩ có can đảm trực diện không sạch sẽ n h â n s i n h nói thật mấy tháng này tại đã trải qua đủ loại bí cảnh về sau lâm nhiên đối yêu ma quỷ quái n h ậ biết đã có một cái càng thêm thiết thực thể nghiệm vậy thì coi như về sau sẽ thấy càng thêm vật kỳ quái cũng là không có vấn đề a n h ư n g lâm nhiên cảm thấy có một điểm bất đắc dĩ là chính mình điểm lành đứng đầu một cái chủ yếu ảnh hưởng là hắn s ở tại địa phương đều có chuyện tốt phát sinh rất hiển nhiên dựa theo thưởng thức cùng u minh đứng đầu đi làm ặ t k h á c một con đường đương nhiên lâm nhiên đối hệ thống đối đáp n g ự khái niệm định nghĩa sớm đã thành thói quen hệ thống nhận biết chuyện tốt có lẽ sẽ vượt qua lâm nhiên nhận biết bất kể nói thế nào đạt được một cái năng lực mới mới thiên phú đều là chuyện tốt lâm nhiên đưa ánh mắt từ trước mắt hệ thống đầu cuối trên màn hình rời sau đó nhìn về phía trên bầu trời chuyên thuộc về cái này u minh đứng đầu chuyên môn ý tưởng Khoảng cách điểm lần à n đứng h đ u ý t ư ở g chỗ cái h kia i p ế này bảy m u Sầu màu bầu khu tường vân, thực một trời sương vân, cũng không xa. Sầu kín màu xanh mù, đem một mảng lớn bầu trời khu vực v â ra xa. mụ, đem quanh. Lần này không có lâm nhiên hình chiếu xuất hiện thay vào đó là chính là lâm nhiên tại thích tướng thiên phú thời điểm nhìn thấy toa kia cung điện hoặc là nói là phụ trạch mini phiên bản thu nhỏ không chỉ có như thế hắn bên cạnh còn có diễm lệ yêu mị bị ngạn hoa bốn phía tảng ra còn mang theo tràn ngập ra cảnh vật hiệu quả nhường lâm nhiên cảm thụ thần kỳ là bên trên bảy màu tường vân tựa h ầ ngay tại nếm thử cùng phiến khu vực này tiến hành nối liền giao lưu tại một trận lẫn nhau thăm dò cùng nói chuyện với nhau về sau lâm nhiên nhìn thấy bảy màu tường vân bên trong màu đỏ sương mù cùng tử sắc sương mù lạc yên bay và o u minh phủ trạch chỗ thanh vụ màu đỏ sương mù có cùng phủ trạch bên trên màu đỏ biến hóa sen lẫn nhau dung hợp có thể là tụ hợp biến thành hình dạng mơ hồ nhưng là mơ hồ có thể nhìn ra tới vũ khí hình tượng nhường âm trầm u minh c h i phủ hiện lộ ra một tia lăng lệ cùng sắc khí phủ trạch xung quanh màu xanh sương mù vậy hơi chút mạo ngoi đầu lên bộ phận chui vào bảy màu tường vân chỗ khu vực bên trong nhường nguyên bản màu xanh nhiều hơn một tia cấp độ xem xét nguyên đồ nhìn lên tới còn giống như man đoàn kết thân mật thiên phú ở giữa liên di chuyển so với lâm nhiên trong tưởng tượng tới hơi s ớ m chút bất quá suy nghĩ một chút vậy rất hợp lý từ một loại nào đó trình độ bên trên bọn chúng đều là mạ in hệ thống phân thuộc tại hai cái màu đỏ phẩm chất xương hào dưới cờ thôi hệ thống tại xương hào hệ thống bên trên là rất yêu thích làm liên di chuyển bao quát xương hào tổ hợp hiệu quả cầm sắc hòa minh âm nhạc thánh điện hư không chiến đấu các loại đều là khác biệt xương hào và chạm ra tới hòa hoa vậy thì nhìn như không dung hợp hai cái thiên phú trong tương lai hẳn là cũng sẽ có đặc sắc liên di chuyển biểu hiện lâm nhiên ý đồ cảm thụ một lần cái này thiên phú mang theo lấy sát ý khố hiệu quả bất đắc dĩ có lẽ là sát ý khố tồn kho là không nguyên nhân lâm nhiên tạm thời không có cảm nhận được nó cụ thể công dụng nhưng là lâm nhiên vậy không nội tuổi tác hắn còn nhỏ đâu có rất nhiều cơ hội nhìn thấy vật kỳ quái đồng thời từ đó thu hoạch được sát ý khố khởi nguồn đồng thời lâm nhiên tâm lý vậy ôm lấy mơ hồ chờ mong u minh đứng đầu nghe tới nhưng so sánh sát ý phải lớn rất nhiều sát ý hẳn là chỉ là trong đó một bộ phận chí ít tại lâm nhiên xem ra hệ thống định chế cái này ss xương h à o nên tính là tại cấp độ ss bên trong đều rất đ ỉ n h c ấ p có sắc ý khố về sau có thể hay không xuất hiện cái gì cái khắc kho nếu có đây cũng là rất xa chuyện tương lai đưa ánh mắt từ nơi này thiên phú ý tưởng bên trên rời lâm nhiên bắt đầu cảm thụ chính mình toàn thân tâm trạng thái nói thật phân phối trang bị bên trên sát địch bất nhiễm trước mắt rất trực quan tam phúc cũng không phải là cái này hai s thiên phú mà là thực sự toàn thuộc tính tám tám điểm tam phúc loại này cực hạn vượt qua là lâm nhiên chưa hề trải qua phải biết hắn cũng là trước mấy ngày mới đem thể chất sức mạnh cùng nhanh nhẹn có một chút một trăm điểm đ ỗ n g chốc liền tiến hành gần như gấp bội lâm nhiên vậy không biết chính mình cái này thân thể phải bao lâu mới có thể tiêu hóa sau một trận này trước mắt cảm thụ của hắn còn không phải rất mãnh liệt có thể rõ ràng cảm nhận được chính là chính mình liên quan tới thể chất nhanh nhẹn cùng sức mạnh ba cái đột phá kỹ năng lúc này tự a hồ cũng bởi vì đột nhiên xuất hiện cường kích thích tiến vào một cái tám phần mê man hai điểm tỉnh táo trạng thái hắn còn có thể ứng dụng những năng lực này cũng có thể cảm nhận được năng lực tự a hồ đang chậm rãi hương lấy chính hướng phương hướng phát triển loại cảm giác này lâm nhiên lúc trước cũng là có trải qua mỗi lần cái nào đó đơn phương thuộc tính trong nháy mắt tăng lên tầm mười giờ lâm nhiên trên cơ bản đều cần thời gian ba bốn tiếng đến hoàn toàn cảm nhận được hắn mang tới tăng lên đây cũng là hệ thống xương h à o trả lại bản thân một cái thăng cấp cơ chế lâm nhiên đoán trường đoán trường đại khái qua cái hai ba ngày nhiều nhất một tuần liền có thể hoàn toàn quen thuộc chính mình trước mắt thuộc tính mắt trần có thể thấy chính là trước mắt hắn chỗ thế giới tinh thần tựa hồ vệ tại dục dịch muốn làm một cái đại khuyết trương hắn hiện tại tinh thần lực đã vượt qua hai trăm mười điểm nói thật khoảng cách trước mắt đào tử học viện đứng đầu bảng đều chỉ có mấy chục điểm khoảng cách hiện tại lâm nhiên có thể thông qua tăng lên tinh thần lực thủ đoạn rất nhiều ba cái khác biệt quan tướng h pháp tại gần đây sẽ còn cống hiến rất nhiều tinh thần lực tăng phúc bất chu sơn phần đông thí luyện hẳn là cũng có thể để cho lâm nhiên khai phát ra một số mới thu hoạch cái này một quan g thời gian lâm lung thực lực vậy ở vào giếng phong kỳ thông qua nó thuộc tính phản hồi lâm nhiên có thể được ích lợi không nhỏ mà lâm côn chuyên môn xưng hảo côn chi h ỉ ái lâm nhiên mỗi ngày cũng đều không có rơi xuống một khi hoàn thành lại là một nhóm điểm thuộc tính thu nhập lâm nhiên cười cười hắn cảm thấy chính mình rất nhanh hẳn là liền có thể đạt được đào tử học viện thần đồng dũng bảng toàn bộ đứng đầu bảng q u vòng vòng nếu như ấ t hắn tại đột phá khế ước lâm côn trước đó liền tiến hành dị dưới viếng tham lợi nói hiện tại khả năng còn không có cái này chuyện tốt phát sinh khế ước lâm côn sau lấy được trí tại vũ thiên là bất chu sơn thành tích hiện hách nguyên nhân chủ yếu nhất vậy gián tiếp thu được chúc hỏa tán thành nếu như không có khế ước lâm côn bởi vì không có tinh thần kết nối nguyên nhân nó cũng vô pháp cùng một chỗ đi theo lâm nhiên tiến hành dị giới thám hiểm liền không cách nào đem trúc hỏa mang về như vậy trúc hỏa cùng lâm lung xào rượu tổ hợp kỹ liền không cách nào lúc trước hồng l a n g bí cảnh bên trong rực rỡ hà o quang cũng thành công trợ lực lâm nhiên hoàn thành s á t đ ị c h bất nhiễm cái danh xương này trước giờ giải tỏa lâm nhiên cảm thấy mình vận khí cũng rất tốt dù sao điểm lành giá trị không có tiếp tục cảm thán lâm nhiên đi vào ký túc xá xem xét mấy ngày nay hắn có hay không thu đến tin tức gì hoặc là nói cái gì mới bắt q u a y ấn mở đào tử t i ể u phân đội trước hết nhất nhìn thấy tin tức là đám người mười mấy phút trước phát chính là lâm nhiên đổi mới hỏa lăng bí cảnh về sau cái k i a vài phút bên trong âm la hỏa nhiên ngươi thật sự là người cũng như tên ngươi phát hỏa sau đó càng phát hỏa âm la hỏa lăng bí cảnh hơn hai vạn điểm ta hiện tại khẳng định có thể làm được nhưng là dựa theo ta trước đó tại đào tử học viện thực lực căn bản không có khả năng âm la nếu như ngươi chia đều thực lực là như thế cái k i a rất nhiều cây nho trong học viện học sinh cũng không bằng ngươi tâm thiết một là chủ một nghìn tám sáu một nghìn không âm la hỏa nhiên có giảnh nhìn xem ta hôm qua phát tin tức ta cảm thấy ngươi có hy vọng gặp phải đến lúc đó ta mang ngươi phi n g ư ơ i dẫn ta phi cũng được hoặc là chúng ta riêng phần mình phi hành lâm nhiên cảm thấy hiếu kỳ theo kịp hắn chưa hồi phục trực tiếp bên trên trượt nói chuyện phiếm ghi chép t âm l à hỏa nhiên hỏa nhiên ta hôm nay thu đến nội bộ tin tức đại khái sáu tháng sau hoa quốc sẽ cùng cái khác mấy cái quốc gia cùng một chỗ tiến hành hợp tác tổ chức lần thứ nhất tân hỏa chim ẩm hội giao lưu âm l à thực ra chính là phân làm ba cái độ tuổi mười sáu tuổi trở xuống một nghìn sáu trăm hai mươi b ố tuổi 2.430 t u ổ i cái này ba cái độ tuổi âm la thông qua khác biệt hình thức quyết ra trước mắt thời đại này khác biệt tuổi tác tổ mạnh nhất học viên âm la tổ chức người nghe nói có bộ phận là tinh h ỏ a hiệp hội đại lão cho nên chúng ta tinh h ỏ a thành viên trên lý luận cũng có thể tham gia âm la người tinh h ỏ a đẳng cấp đều l v hai không có khả năng không cho ngươi âm la ta nghe nói có không ít hợp tác tranh tài hình thức đến lúc đó chúng ta có thể cùng một chỗ nhìn xem ta có thể mang người phi âm la đáng tiếc ta nửa năm sau vẫn là 15 tuổi tâm k i ế t tỉ tỉ và la béo ta là cọ không tới nhưng là ngươi có thể từ từ ta hai n g ư ơ i tháng hẳn là cũng vẫn là một mươi một m ư ơ i hai tuổi ta một ư ơ i năm tuổi nhiều chính là một ư ơ i sáu tuổi phía dưới tổ đường bên trong mạnh nhất một nhóm k i a tồn tại đâu đến tiếp sau còn có rất nhiều bọn hắn liên quan tới cái này thi đấu sự tình giao lưu bọn hắn vậy biểu đạt chính mình cảm khái bao quát cái gì sinh không gặp thời các loại còn cảm thán lâm nhiên vận khí tốt tuổi con nhỏ liền gặp được như thế có ý tứ sự t ì n h lâm nhiên ngược lại là cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i hắn chưa từng có đã nói tuổi của mình là bởi vì coi như nói ra bọn hắn đ o á n chừng cũng không tin dù sao chính hắn đều không tin dựa theo trước mắt hắn sinh trưởng tình huống ai có thể nghĩ tới hắn là cái sau hai tuần mới vừa vặn một tuần tuổi hải nhi a bất quá lâm nhiên cảm thấy cái này cũng thật thú vị dù sao hắn hiện tại chính là cái nghiện nét hải nhi còn không có tiến hành quá tuyến dưới bất luận cái gì tranh tài học tập vậy không biết vì cái gì phân nhóm tổ đường khoảng cách cùng đào tử học viện t â y nho học viện những cái kia phân loại không lớn nhất trí đối lâm nhiên tới nói cũng là chuyện tốt nếu như vẫn là dựa theo không một hai tuổi tác như vậy tổ đường lâm nhiên cảm thấy mình căn bản không cần thiết đi tham gia hắn hiện tại cũng đã có thể tính là m ư ơ i hai tuổi trở xuống người nổi bật nửa năm sau chẳng phải là đứng như cọc gỗ đều có thể tùy tiện quán quân sao chút lòng tin này lâm nhiên vẫn phải có nếu như là như vậy hắn còn không bằng đa lợi dụng tinh hoa hiệp hội bất chu sơn tài nguyên tăng lên thực lực của mình đâu bất quá ra ngoài nhìn một chút người tăng lên chính mình tại thế giới chân thật việc xã giao khẳng định là giải tỏa khác biệt xương hào nhiệm vụ địa phương tốt thức nửa năm sau sự tình nửa năm sau rồi nói sau hắn tại mười hai tuổi phía dưới có lẽ thực lực cường đại nhưng là tại mười sáu tuổi phía dưới cái này độ tuổi trên cơ bản có thể nói vẫn là cái tiểu thái điều lâm nhiên có hứng thú nhưng là hắn cũng không muốn cưỡng cầu chính mình hắn dù sao cũng là x u y ê n qua qua dị giới người tầm mắt vậy tăng lên lâm nhiên ngắn ngủi hồi phục đàn trò chuyện tin nhắn về sau liền đem l ự c chú ý đặt ở thuộc tính của mình thích đứng chuyện này bên trên lúc này trúc h ỏ a tự a hồ còn tại đốn nộ trạng thái lâm nhiên quyết định chính mình trực tiếp tại ký túc xá lầu một rèn luyện khu vực rèn luyện chính mình các phương diện năng lực nhanh chóng hoàn thành đối thực lực thuộc tính tăng lên về sau thích đứng hai giờ sau lâm nhiên cảm nhận được ký túc xá tầng ba khu vực bên trong tự hồ có cái gì năng lượng ba đ ộ hắn tới một mức độ nào đó là nhà này kiến trúc g á m thị người vậy thì một số khác thường sự kiện phát sinh hắn vẫn là có thể giám sát đến lâm nhiên biết chúc h ỏ a hẳn là tại vừa mới nắm giữ đến cái gì sau năm phút giống hô hô giống hô hô ta ơn đốt bảo lúc trước chỉ dẫn ta chính thức nắm giữ cái thứ ba chân long thần thông á t ử long thúc thúc d ậ y ta bảy tám tháng ta đều không có hiểu rồi đốt bảo ngươi để cho ta cùng lung bảo kỹ năng tùy tiện h ô n hợp một lần liền đem ta chỉ ra không còn chút máu không khách khí không khách khí lâm nhiên cười lấy đáp lại trong lòng lại tại nói thực ra ta vậy không biết chuyện gì xảy ra hệ thống nói như thế thông q u a nhanh ta chính là ngại phiền phức nghĩ nhanh lên thôi mà lúc này lâm nhiên nhìn về phía trúc hỏa vậy rốt cuộc có thể nhìn thấy nó bảng bên trên kỹ năng cái này một cột kỹ càng miêu tả trúc hỏa nắm giữ một đống thất thất bát bát thuộc tính cấp thấp kỹ năng trừ gia hỏa thuộc tính còn có thổ thuộc tính thủy thuộc tính cái này cũng đối ứng trúc hỏa bản thân thuộc tính b á t mắt nhất chính là hắn có được chân long thần thông trúc long chi hỏa trúc hỏa liễm diễm t ử l o n g vũ hỏa trúc hỏa trong miệng nói cái thứ ba thần thông đến t ử t ử long đúc thúc, thúc hẳn là t ử long vũ hỏa lâm nhiên suy đoán kỳ biểu hiện hình thức có lẽ liền cùng lâm lung cùng nó kỹ năng sinh ra tổ hợp hiệu quả không sai biệt lắm trúc hỏa liễm diễm lâm nhiên đang cùng trúc hỏa cùng một chỗ thông quan lôi đ ỉ n h chiến cơ thời điểm kiến thức qua quần công kỹ năng ánh lửa liền có thể nhộn nhạo gợn nước như thế ôn hòa tản g ra nhưng lại uy lực kinh người trúc long chi hỏa chính là nó dạy cho lâm lung thần thông lâm nhiên đột nhiên cảm thấy tiếp đó nhường lâm lung đi theo trúc hỏa học tập trúc hỏa liễm diễm hẳn là cũng xem như một cái lựa chọn tốt cũng có thể ở sau đó thần thông dũng bảng khiêu chiến thi đấu bên trong có tốt hơn biểu hiện dù sao thần thông dũng bảng bên trong có hai cái bảng lâm lung là nhất định phải xuất chiến Chúc hòa thụ ân huệ hẳn là cũng sẽ đối với lâm lung càng thêm để tầm một điểm bất quá vẫn là phải đợi lâm lung đem nó m ộ t long t ỷ t ỷ cái kia thần thông học xuống tới lại nói lâm nhiên c ả m thấy chính mình sau đó đối lâm lung bồi dưỡng tham dự cảm giác đến tăng lên rất nhiều cũng phải làm làm kỹ càng quy hoạch không thể lại nuôi thả dù sao sau đó rất nhiều chuyện đều cần lâm lung ra sân lâm lung tập v ơ n kế hoạch lâm nhiên ở trong lòng yên l ạ g mệnh danh giống hô hô giống hô hô t r u n hòa phát sinh hỏi tham đúc bảo có thể mang ta trở lại bất chu sân sao ta muốn thông qua cái kia không gian truyền tống cửa vào Cùng từ Long Thúc Thúc trước Trước Chí chép, Long tin lần. Lung đột phá. Trước 139. Chí khí sổ ghi từ mặt một Lâm báo khí ở vui sổ được ộ t phá. c Chí chép, khí ghi phá. sổ Lung Lâm đột đ ư rồi trúc hỏa lâm nhiên lập tức trả lời mặc dù trúc hỏa cũng mới tới này cái thế giới không mấy giờ lâm nhiên thậm chí còn không có cho nó giới thiệu cho phụ mẫu cùng tỷ tỷ nhưng là về sau cơ hội vẫn là rất nhiều lần này thành công trợ lực trúc hỏa l ĩ n h ngộ đập vào nó thật lâu một cái t h ầ n thông lâm nhiên vậy tin tưởng trúc hỏa khẳng định cũng sẽ ở trong cuộc sống tương lai có càng lớn ý nguyện chờ lâu tại lâm nhiên bên người vậy thì có thể tưởng tượng sau đó trên cơ bản chính là phần lớn thời gian bên trong đều có thể tiến hành tế thủy trường lưu giảng buộc thành lập tinh hỏa hiệp hội lọ gấp nhường c h ú c hỏa tiến vào lâm côn thể nội thế giới bên trong lâm nhiên lại thông qua lâm lung sùng thú không gian bên trên cái kia t ự hỏa cửa vào tiến vào bất chu sơn lại đem c h ú c hỏa từ lâm côn thể nội thế giới bên trong phong xuất ra toàn bộ quá trình thực ra đều không cần hai ba phút b á i phỏng lộ trình mặc dù rất xa nhưng cũng may giao thông phương thức rất là nhanh gọn trúc hỏa vậy ngươi sau đó cố lên a ngươi không ở bên cạnh ta lời nói vừa mới đưa cho ngươi cái kia tiểu lễ vật hiệu quả liền không có hiệu quả lâm nhiên nói ra bất quá sau đó nếu như ngươi muốn tới bãi phòng chúng ta trước giờ cùng lâm lung nói một chút ta có thời gian lời nói đều sẽ tới tiếp dẫn ngươi hơn nữa ta cũng sẽ thường xuyên đến bất chu sơn cái này tìm n g ư ơ i chơi đùa vậy chúng ta lần sau gặp giống hô hô chúc hỏa lắc lắc cái đôi tốt đúc bảo cảm ơn ngươi ta trong khoảng thời gian này cũng sẽ chuẩn bị cho ngươi chuẩn bị lễ vật ngắn ngủi sau khi trao đổi lâm nhiên vậy không do dự trực tiếp thông qua t ử hỏa cửa vào lại trở về thế giới tinh thần của mình bên trong hiện tại hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm dưới mắt chuyện trọng yếu nhất một trong chính là đem lâm lung thực lực để thăng đứng lên mà trước mắt rất nhanh gọn một cái phương thức chính là đem vừa mới lấy được cái này màu đỏ xương hào sát địch bất nhiễm cho lâm lung xứng đôi bên trên trước đó lấy được cái k i ê n màu đỏ xương hào tiền cổ vô nhân vẫn luôn mang tại lâm lung trên thân màu đỏ xương hào tại cái này trong một đoạn thời gian thông qua lâm nhiên cùng hệ thống hỏi t h ă m cùng giao lưu là thoát ly với xứng đôi hệ thống liên cùng tất cả màu đỏ phẩm chất xương hào đều không chiếm cứ xương hào ô vị trí như thế nguyên nhân chỉ có một cái chỉ cần là màu đỏ phẩm chất xương hào mang tại tất cả sùng thú trên thân đều là cứu cực xứng đôi bất quá tiền cổ vô nhân là một cái công năng tính rất mạnh xưng hảo vậy thì gia tăng toàn thuộc tính không phải rất nhiều tại lâm nhiên trên thân thêm là toàn thuộc tính hai không điểm tại lâm lung trên thân thêm là toàn thuộc tính hai mươi lăm điểm tiền cổ vô nhân cho lâm nhiên cung cấp một cái ba s t h i ê n phú tại sùng thú trên thân nó vậy có một cái rất cường đại công năng huyết mạch m á y ấp trứng lúc trước lâm lung cùng l â m côn trên người thần thú huyết mạch thực ra đều là chưa kích hoạt trạng thái chính là vô cùng đơn giản thể nội có cái này tiềm lực thôi nhưng là phía trước sau trang bị tiền cổ vô nhân về sau đều là tại trong một hai ngày thời điểm liền kích hoạt lên thần thú huyết mạch cũng làm cho bọn chúng phân biệt có được thần long ngộng cảnh cùng thể nội càn khôn hai cái này đỉnh cấp thần thú kỹ năng xem như mở ra bọn chúng cường đại hắc một cái trọng yếu thời cơ trước mắt tiền cổ vô nhân tác dụng còn tại lâm nhiên quan sát ở trong tại mấy tháng này thời điểm lâm nhiên có thể cảm nhận được cái này huyết mạch máy ấp trứng tác dụng hẳn là tới một mức độ nào đó còn càng cao hơn hơn vẹn vẹn chỉ là trứng n ở lâm nhiên có thể gián tiếp cảm nhận được lâm lung cùng bản thân huyết mạch càng thêm g á n vào lờ vờ một đẳng cấp thần long huyết mạch tựa hồ vậy một mực tại tinh tiến ở trong nếu như màu đỏ phẩm chất trở lên xương hào có thể không hạn chế sùng thú số lượng cho nhiều con sùng thú đồng thời tiến hành đeo lên i tốt nhường lâm nhiên cảm thấy hoang mang chính là màu đỏ phẩm chất tất nhiên phân loại đến cứu cực xứng đôi cái kêu một cấp bậc xương hào bên trong dựa theo đạo lý tới nói thăng cấp nhiệm vụ cũng hẳn là có thể mở ra nhưng là lâm nhiên vậy một mực không có tiếp thu được bất luận cái gì cùng cái phương hướng này có liên quan tin tức cùng hệ thống giao lưu trải qua về sau lâm nhiên cũng biết về căn bản nguyên nhân màu đỏ phẩm chất xương hào tất nhiên lại không chiếm xương hào ổ, lại đã vượt ra xứng đôi giá trị tự nhiên cũng sẽ có cao hơn càng khắc nghiệt tiến hóa cùng tăng lên tiền đề hợp lý là hợp lý lâm nhiên vậy thẳng tâm thiền bất quá loại vật này chỉ có thể chờ đợi d u y ê n p h ậ n lâm lung hiện tại đã nghỉ xong tại hồng lăng bi cảnh bên trong thăm dò một lần về sau nó lúc này cũng là được ích lợi không nhỏ mặc dù không có giống chúc hỏa như thế trực tiếp lĩnh n g ộ được một cái mới long chi thần thông nhưng là cũng là có rất tốt một cái tàn ngộ h ố n g h ố n g hống lâm lung dùng trên mặt lông tơ gián tiếp lâm nhiên gương mặt bất bảo ta cảm thấy ta đôi tất cả hỏa thuộc tính c ù n g xương mù phong thuộc tính kỹ năng đều có cao hơn thể nghiệm ta hiện tại lòng tin bảo giảm lâm nhiên sợ lên lâm lung mặt nói ra lâm bảo thật giỏi tiếp tục cố lên nha lâm nhiên biết nguyên do trong này hẳn là cùng hắn trước mấy ngày cho lâm lung phối hợp trí tại vũ thiên xương hào có quan hệ hắn nhìn về phía hắn miêu tả trí tại vũ thiên màu vàng sùng thú bản trước mắt khóa lại sùng thú lâm lung toàn thuộc tính thêm mười xương hào ô hai trí hướng càng xa lớn sùng thú liền có thể có được cao hơn nội tính khóa lại nên danh hiệu sùng thú sẽ rõ s á c thực thiết lập ba cái mục tiêu khoảng cách mục tiêu t r ê n lệch càng gần đấu trí càng cao thể nội huyết mạch càng sôi t r à o mỗi lần siêu việt thiết lập mục tiêu đều có thể có khác biệt phương hướng một lần tăng lên cụ thể mục tiêu cùng cùng mục tiêu ở giữa t r a n lệch có thể tại trí khí sổ ghi chép bên trong thẩm tra. Chú t h í c h có thể lặp lại siêu việt cùng một cái mục tiêu nhưng là có được tăng lên làm lệnh kỳ thành một năm siêu việt khác biệt mục tiêu thời điểm tăng lên không có làm lệnh kỳ hê và hấp dẫn tăng phúc hiệu quả mỹ lực càng cố gắng càng mỹ lệ hơn sáng tạo có thể thông qua bản thân cổ vũ phương thức tốt hơn cho mình kiến tạo càng thêm tích cực hoàn cảnh huấn luyện cùng không khí mặc dù đây không phải một cái cứu cực xứng đôi s ư n g hảo nhưng là đối với lâm lung tới nói cũng coi là một cái rất tốt tiểu hấp dù sao lâm lung là một cái trí hướng rộng lớn long dựa theo thông tục một điểm cách nói nó vẫn là một cái rất am hiểu bản thân cô long mặc dù quá bên trong quấn nhưng là lâm nhiên phát hiện lâm lung bản thân là rất hưởng thụ quá trình này vậy thì lâm nhiên cũng không có cái gì có thể phản đối ngược lại là trí khí sổ ghi chép cái này nội dung thật thú vị lâm nhiên ấn mở ở trong đó thấy được ba cái tên lâm nhiên trên lệnh một trăm linh ba trúc hỏa trên lệnh hai trăm ba mươi b ố xanh n h i trên lệnh ba trăm hai mươi ba lâm nhiên hỏi tham q u a hệ thống cái trên lệnh này tỷ lệ phần trăm là như thế nào tính toán lớn nhất một ngón tay đánh dấu thực ra chính là toàn thuộc tính tổng cộng trên lệnh đương nhiên còn bao gồm một điểm cái khác tính toán chỉ tiêu tỷ như nói kỹ năng huyết mạch sức chiến đấu các loại trên l ệ c h điểm số trên cơ bản có thể h i ể u thành mục tiêu thực lực là lâm lung một điểm số một trăm một trăm h thực lực giá trị tỷ như nói hệ thống phán đoán lâm nhiên thực lực là lâm lung hai trăm linh ba cũng chính là gấp hai lâm nhiên trước mắt thuộc tính tổng cộng trước mắt mà nói sát thực so với lâm lung nhiều hơn không ít lâm lung bốn hạng thuộc tính cơ sở tại bảy trăm linh chín không điểm cái khu vực này ở giữa điểm mà lâm nhiên thì là một trăm tám mươi hai trăm bốn mươi cái phạm vi này dựa theo trên lý luận tới nói thuần túy dựa theo thuộc tính tổng cộng lâm nhiên thực lực tổng hợp hẳn là lâm lung hai năm lần nhưng là bởi vì lâm lung thân là sùng thú ưu thế còn có được thần thú huyết mạch thậm chí có được các loại kỹ năng vậy thì tổng hợp cho điểm sẽ đem thuần túy bởi vì thuộc tính tạo thành c h í n h lệch rút ngắn một điểm lâm nhiên bày tỏ hệ thống có lẽ còn đánh giá cao lâm nhiên dù sao lâm nhiên hiện tại xác thực cũng không có nắm giữ cái gì kỹ năng chủ động nếu như lâm lung đối nó đến một đống hỏa thuộc tính xương mù phong thuộc tính kỹ năng tổ hợp lâm nhiên cảm thấy chính mình có lẽ chỉ có thể thông qua chạy như bay phương thức trước tìm địa phương an toàn trốn đi sau đó đem lâm lung hao tổn đến thoát lực mới có thể tìm được thời cơ đánh bại nó đối với cái này hệ thống giải thích bên trên tiềm lực cũng là một ngón tay đánh dấu lâm nhiên trên người có rất nhiều năng lực có thể khai phát điều này cũng làm cho lâm nhiên như có điều suy nghĩ bất kể nói thế nào tại cái này ngự thú thế giới với tư cách ngự thú sư nhiệm vụ chủ yếu vẫn là tăng lên chính mình s ủ n g thú năng lực ngự thú sư tự mình hạ tràng có như vậy quyết đấu hạng mục nhưng có phải hay không chủ lưu nhường lâm nhiên cảm thấy có ý tứ chính là cái này t r í khí sổ ghi chép bên trong xanh nghi hẳn là lâm lung thường nói thanh long tỷ tỷ thực lực là lâm lung bốn lần hơn nữa căn cứ lâm nhiên lúc trước nghe được câu chuyện thanh long tỷ tỷ vẫn là một cái lệnh phụ trợ p h ẩn ẩn dựa theo lâm nhiên kinh nghiệm của dĩ vãng xương hào tại sùng thú trên thân tiến hành tăng phúc điểm số tại giới đại bộ phận tình huống là lại so với tại lâm nhiên trên thân nhiều một ít đương nhiên là càng nhiều càng tốt long t h i yêu thích cái này lâm lung chuyên môn xương hào Tại hỏa lâm o lung có có, t n vừa vừa hống hống hống, hống hống hống. giấy n h l rủa thân thể hưng phấn mạ tại lâm nhiên bên người xoay quanh xem xét mưu đồ chuẩn bị xong lâm lung rất là vui vẻ nó với tư cách lâm nhiên cái thứ nhất sùng thú biết lâm nhiên trong miệng nói tới lễ vật là cái gì đây là đồ tốt đâu nếu như lâm nhiên nói đây là một cái đại lễ vật vậy đã nói rõ công hiệu quả tốt hơn rồi nói không chừng cái này một đợt có thể thắng thế dại lâm nhiên vậy không có do dự trực tiếp đem s á t đ ị c h bất nhiễm cái danh xương này đeo ở lâm lung trên thân mà hắn cũng là lập tức nhìn về phía cái danh xương này tại lâm lung trên người hiệu quả s á t đ ị c h bất nhiễm màu đỏ súng thú bản trước mắt khóa lại súng thú lâm lung toàn thuộc tính thêm một trăm xương hào â năm tất cả tùy ý kỹ năng đều có thể lựa chọn g a tăng sát ý hiệu quả gia tăng s ù n g thú sát y khố thông qua tính tổng cộng sát y giá trị có thể đem sát y chuyển đổi thành khác biệt công kích hiệu quả cùng tăng thêm hiệu quả. Chú thích, sát ý, công kích có thể tăng cường có cùng các Chú thích, sùng thú sát ý cùng chủ có chuyển dẫn tăng phúc hiệu quả. Chi thức, tăng cường đối sát ý đáng giá độ cảm, đồng thời có thể càng cao thể thời thể thủ hiệu thú khố sinh khố thể hệ hê hấp hiệu thời thể hơn hi sát tăng trí ít tăng mặt trái sát sát trong sát trị tăng tăng sát mất sùng máu, giá y, đồng loạn bên liên dẫn đáng đồng gia giá ký đối đối đồ đổi đối độ với loại và quả. quả. sáng tạo ra khác biệt phương thức có sáng tạo tính kỹ năng thủ đoạn chú thích, m à u đỏ phẩm chất xương hào cùng tất cả s ủ n g thú đều vì cứu cực xứng đôi lâm nhiên nhìn về phía cái danh xương này tại lâm lung trên người cụ thể biểu hiện nếu như nói tiền cổ vô nhân đối với s ủ n g thú tới nói là một cái thần thú huyết mạch máy ớp chứng lời nói như vậy s á t đ ị c h bất nhiễm chính là một cái s á t ý máy ớp chứng nhường lâm nhiên cảm thấy kinh h ỉ nhất chính là đây là cái thứ nhất xương hào hắn cùng s ủ n g thú ở giữa liên di chuyển tính cao như thế cùng chung sát ý giá trị hai cái sát ý k ố có lẽ có thể hối đoáy ra khác biệt vật có ý tứ màu đỏ phẩm chất x ư n g hào quả thật có ý tứ kể từ đó về sau lục soát s á t ý từ từ đường dài bên trên lâm nhiên cũng sẽ không cô độc nếu như về sau thấy cái gì không sạch sẽ đồ vật lâm nhiên còn có thể lập tức đem lâm lung triệu hoán đi ra sau đó mời nó cùng nhau thưởng thức hình tượng nhất định sẽ mời phần hài hòa đồng thời đáng yêu đương nhiên đối với s á t đ ị c h bất nhiễm cái danh xưng này thăm dò còn chưa bắt đầu vậy thì lâm nhiên nội tâm cũng cảm thấy man mong đợi cái này cái gọi là s á t ý khố nghe tới tựa hồ càng giống là một cái hối đoái thương thành như thế lâm nhiên cảm thấy cùng xác ý d ư ơ nhưng là rất hiển nhiên chính là lâm lung đã đang tiến hành đại đột phá trên đường một khi ngủ say tỉnh lại thân thể vẻ ngoài có lẽ sẽ không phát sinh biến hoa quá lớn nhưng là c h ỉ n h thể cơ bắp cường độ kỹ năng cường độ đều sẽ có một cái đại tăng lên lâm lung hiện tại c h ỉ n h thể toàn thuộc tính đã đều tại một trăm bảy mươi nghìn một trăm chín mươi giữa lâm nhiên phát triển sau đó một quãng thời gian từ bách hiểu cái kia thu thập thu thập trước mắt sùng thú bản lên bảng bét thú tin tức nếu như tình huống lạc quan lợi nói lâm nhiên cảm thấy lâm lung đại khái tỷ lệ tại một gần nhất cái này trong một khoảng thời gian liền có thể tiến hành đứng đầu bảng kiêu chiến lâm nhiên n ế t miệng lên thật là khiến người vui sướng loại thực lực này tiến bộ lớn mang cho hắn không chỉ có chỉ là đơn thuần thực lực để thăng m ạ thôi lâm nhiên c ả m thấy hiện ra ở trước mặt cơ hội cùng các loại có ý tứ khiêu chiến vậy càng tăng nhiều lâm nhiên nhìn xuống chính mình bảng toàn thuộc tính lại tăng lên hai mươi năm điểm trong thân thể liên tục không ngừng tuân ra ra tới dòng nước cấm tựa hồ càng thêm kéo dài mấy ngày nay mặc dù chạy ngược chạy xuôi rất là bận rộn nhưng là lâm nhiên đối với mấy cái này vượt qua mong muốn thu hoạch vẫn là hết sức hài lòng sau đó hai ba chu còn sẽ có có ý tứ sự tỉnh phát sinh mai danh nhận tích xư n g hảo lập tức liền muốn giải tỏa hãn tại che che lấp lấp chuyện này bên trên có lẽ có thể thu liễm một chút cũng có thể làm ra một số càng thêm có ý tứ lựa chọn cùng s á c lược một tuần tuổi sinh nhật sau hai tuần liền muốn mang đến lâm nhiên cảm thấy dựa theo hệ thống làm việc quen thuộc đại khái tỷ lệ lại sẽ có phẩm chất rất cao xương hào xuất hiện công viên trò chơi hai kỳ tại sinh nhật sau khi kết thúc cũng sẽ mở ra đến lúc đó gần nhất tiến độ lâm vào bình cảnh hai cái xương hào quay đầu là bờ cùng khẩn cấp nghị cách cứu viện có lẽ sẽ có tiến nhanh dương hai cái tỷ tỷ thực lực tăng trưởng vậy càng lúc càng nhanh khoảng cách các nàng ngưng tụ cái thứ nhất sùng thú không gian giải tỏa tỷ tỉ lệ tình t â m cái danh xương này cũng không xa lâm nhiên nụ cười càng xán lạc u ộ c sống có hy vọng chính là mỹ hả chương một trăm bốn mươi mai danh nhận tích chu niên c h i khánh chương một trăm bốn mươi mai danh nhận tích chu niên c h i khánh sau mười lăm ngày sáng sớm lâm nhiên mở to mắt nên đón hoàn toàn mới một ngày cái này trong vòng hai tuần phát sinh sự t ì n h làm tương bước tất cả đều tại lâm nhiên quy hoạch cùng an bài bên trong mỗi ngày đến trường gian luyện cách hai ngày liền đi bất chu sơn soát soát thí luyện phó bản khai phát khai phát năng lực mới tốc thông đạt nhân xương hảo đã cầm tới bởi vì trúc h ỏ a cùng cái danh xương này là cứu cực xứng đôi hiện tại cái danh xương này tấn thăng nhiệm vụ cũng đã mở ra bất quá lâm nhiên vậy không cấp thiết bằng v à o t r í tại vũ thiên cái danh s ư n g này mặc dù có thể nhanh chóng thông qua phó bản đồng thời gia tăng nhiệm vụ tiến độ nhưng là vẫn có một cái tai h hại cái kia chính là lâm nhiên bản thân làm một cái thí luyện giả tựa hồ cũng không có thu hoạch được quá lớn tăng lên vậy thì lâm nhiên tại bất chu sơn thí luyện trong quá trình trên cơ bản đem nhanh thông cùng rèn luyện hai cái này mục đích tiến hành chia đôi kể từ đó lâm nhiên liền có thể làm đến hai cái sự tình đều không rơi xuống không thể không nói tại bất chu sơn cái này tràn ngập đủ loại thí luyện không gian địa phương lâm nhiên đối với mình bản thân tất cả t h u tính cũng đã hoàn toàn t h í chứng hai tuần t r ư ớ c trang bị sát địch bất nhiễm lại từ lâm lung trả lại xương hào cái k i a đạt được số lớn điểm thuộc tính tăng lên lâm nhiên thân thể mặc dù trong ba ngày liền tiêu hóa xong những ngày thuộc tính nhưng là lâm nhiên thích ứng những ngày thuộc tính c h ỉ ít bỏ ra mười ngày lâm lung liền ngược lại tất cả của nó thuộc tính cũng đều có được một trăm điểm tăng lên trên cơ bản nó mỗi ngày đều muốn nghỉ ngơi mười hai giờ trở lên c h ọ n vẹn bỏ ra bảy ngày thời gian mới khiến cho thân thể thích ứng như thế một sóng lớn thuộc tính t ă n g phúc nhưng là thần kỳ lạ lâm lung cơ hồ là lập tức liền có thể hoản mỹ ứng dụng chính mình tinh tu qua thân thể lâm nhiên đem cái này nguyên nhân quy tội tại lâm lung với tư cách thiên phú cực cao có được thần long huyết mạch s ủ n g thú nguyên nhân này bên trên nhưng là nghĩ lại lâm nhiên cảm thấy càng lớn có thể là bởi vì lâm lung ở phía trước mấy tháng thông qua thần long ngộng cảnh trên cơ bản mỗi ngày đều là tại mưa bom bão đạn huấn luyện trong sinh hoạt vượt qua kể từ đó lâm lung đối thân thể chính mình mỗi cái bộ vị đối tất cả kỹ năng ứng dụng đều hết sức hiểu rõ cái này cũng liền đưa đến nó bản năng chiến đấu có thể hoàn mỹ đuổi theo thân thể chính mình tiến bộ những n à y so sánh cùng quá trình nhường lâm nhiên cũng đối với chính mình có cấp độ càng sâu suy nghĩ tất nhiên hắn hiện tại có đông đảo thí luyện không gian tài nguyên vậy có lâm lung với tư cách thiên phong kinh nghiệm hoàn toàn có thể lợi dụng loại mô thức này dùng thời gian đem chính mình bản năng chiến đấu cùng với tác chiến hệ thống bồi dưỡng đứng lên một cái duy nhất nhường lâm nhiên n h ấ t đầu là hắn chỉ cần đi vào đảm nhiệm thí luyện không gian liền nhất định sẽ biến thành một cái long cái này tới một mức độ nào đó nhường hắn đối t ự thân năng lực đã hiểu cùng sử dụng sẽ có từng chút một không trôi c h ạ y điểm này hắn vậy hỏi qua trúc hỏa căn cứ trúc hỏa giải thích là làm lâm nhiên thông qua thí luyện không gian số lượng đã đến một cái trình độ về sau hắn có lẽ có cơ hội có thể cùng trưởng quản bất chu sơn phía sau ý thức tiến hành giao lưu đồng thời thu hoạch được nhất định quyền hạn những này quyền hạn có thể để cho hắn có thể càng thêm tự do lựa chọn chính mình tiến hành thí luyện thời điểm thân thể cùng phương thức mà không phải cố định vì một cái hình giống mô bản bất quá chúc họa vậy không xác định dù sao lâm nhiên nói cho cùng vẫn là nhân loại điểm này nhường lâm nhiên cảm thấy mười phần thú vị từ một cái nào đó góc độ tới nói bất chu sơn cái này đại không gian liền có chút giống hoa quả học viện giống như mà muốn có được cao hơn quyền hạn liền phải làm ra thành tích bất chu sơn cũng h ẳ n là tồn tại cùng loại với tinh hòa hiệp hội như thế hội viên cơ chế cái này một số cũng chỉ có thể tại sau này từ từ thăm dò đối tượng thân thực lực hoàn toàn thích ứng là cái này trong vòng hai tuần thu hoạch được rất đại thành tựu một trong đáng nhắc tới chính là mai danh nhận tích cái danh xương này rốt c ụ c giải tỏa lâm nhiên nhìn về phía cái danh xương này trên bảng miêu tả mai danh nhận tích t ừ sắc toàn thuộc tính hai xương hào âu một đang sử dụng thân phận giả thời điểm cực lớn xác suất có thể giấu giếm được tất cả mọi người thêm toàn thuộc tính đối với hắn trước mắt thuộc tính tổng ngạch tới nói đã không coi là nhiều nhưng là cái này sử dụng thân phận giả hiệu quả tại một số tình huống đặc biệt dưới có lẽ có thể phát huy đến tác dụng không tầm thường hoàn thành cái danh s ư ơ n g này yêu cầu nói khó cũng khó thuyết đơn giản cũng không đơn giản yêu cầu hắn tại hoàn thành một kiện chuyện trọng đại kiện về sau cuộc sống k i ế m tốn nửa năm đơn giản tới nói chính là nhường cái này sự kiện không trương dương ra ngoài trên một điểm này lâm nhiên làm được rất tốt liên minh vậy hoàn toàn tham chiếu lâm nhiên ý tứ cũng không có làm ra trắng trận tuyên truyền hoặc là cái khác khác người sự tỉnh nói đến có ý tứ chính là mấy tháng trước lâm nhiên tại bốn năm tháng nhiều liền khế ước cái thứ nhất sùng thú thời điểm mặc dù nguyên nhân chủ yếu là bởi vì phải hoàn thành tiền cổ vô nhân cái danh xương này nhưng là một nguyên nhân khác là hắn được coi là sau tuổi phía dưới tinh thần lực muốn đạt tới mười lăm điểm mở cái thứ nhất sùng thú không gian là một kiện khó chi lại khó khăn sự tình thông qua cùng âm la tâm k h i ế t cùng la chủ bọn hắn giao lưu lâm nhiên vậy hiểu rồi thực ra đó cũng không phải một kiện phi thường gian nan sự tình c h ỉ ít ba người bọn hắn tại sáu tuổi trước đó tinh thần lực khẳng định đều là vượt qua mười lăm điểm thế giới này thượng tầng n ữ thú sư theo đuổi đều là sáng lập hoàn mỹ phẩm chất sùng thú không gian c h ỉ ít cái thứ nhất sùng thú không gian muốn đạt tới loại trình độ này đồng thời lâm nhiên vậy hiểu vì cái gì trên lý luận hẳn là m ư i phần a n h động tin tức nhưng là giống như rất dễ dàng liền che giấu liên minh chỉ là hướng ra phía ngoài tuyên bố sớm nhất khế ước cái thứ nhất s ủ n g thú tuổi tác ghi chép bị phá cũng không có nói phá kỷ lục cụ thể tuổi tác thậm chí tin tức này tại trong liên minh bộ cũng còn xem như một cái tương đối chuyện cơ mật lâm nhiên tại hai ba ngày trước liền cùng t r ắ n g minh tiến hành liên hệ nói với hắn hắn cảm thấy mình đã chuẩn bị tốt bộc lộ tài năng còn nhường t r ắ n g minh tốt nhất có thể tại toàn bộ trong liên minh bộ thật tốt tiến hành một fan tuyên truyền nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì lâm nhiên cảm thấy là thời điểm bắt đầu đối một cái khác màu đỏ danh hiệu hướng dẫn lâm nhiên nhìn về phía cái danh xưng này lãnh tụ tinh thần màu đỏ toàn thuộc tính ba mươi mị lực một trăm xưng hào ô u năm có thể kích hoạt một cái ngẫu nhiên lờ vờ cấp ba khác phó chức nghiệp kích hoạt sau phó chức nghiệp khóa lại nên xưng hào giải tỏa điều kiện đạt được mười nghìn cái thế giới phạm vi bên trong s ủ n g tú liên minh tại chức nhân viên thiện tỉnh tán thành thời hạn không hạn tiến độ một trăm linh sáu mười nghìn cái danh xưng này đối với tiền cổ vô nhân cùng sát địch bất nhiễm t ớ i nói tựa hồ cũng không có cường lực như vậy có lẽ là bởi vì lâm nhiên tại thực chất bên trong cũng không phải là một cái yêu thích xuất đầu lộ diện người nhưng là bất kể nói thế nào một cái lờ vờ ba phó chức nghiệp đã tương đương với một cái ở cái thế giới này có được ngũ tinh nghề nghiệp đại sư phải biết t r h n g sáng cố gắng phấn đấu nhiều năm như vậy cũng chỉ là lục tinh nhập liệm sư lâm nhiên vậy học tập không ít phó chức nghiệp tương quan nội dung đến bây giờ cũng không có một cái đã đến hai sao đẳng cấp cái danh s ư n g này một khi giải tỏa đối với thiên công bách h i ể u cái danh s ư n g này tân cấp có lẽ sẽ có công lớn cực khổ mặt khác đáng nhắc tới chính là lâm nhiên thời gian nửa năm này bên trong cùng liên minh trên cơ bản không có cái gì quá lớn giao lưu cùng hắn ngẫu nhiên c h ạ mặt cũng chính là trắng minh cùng trắng quân hắn vậy không biết vì cái gì không hiểu thấu liền có chừng một trăm người đối với hắn tiến hành tán thành có lẽ đại bộ phận là phủ cửa hàng bán lẻ sùng thú liên minh tại chức nhân viên a vậy có khả năng đơn thuần chính là trụ sở liên minh phía sau nhân viên cao tầng đối với cái này chính phủ cơ cấu lâm nhiên thái độ vẫn là duy trì tại hợp tác cấp độ này bên trên độ thiện cảm cũng không có đặc biệt cao bởi vì lâm nhiên cảm thấy dựa theo tính cách của hắn lẫn vào đến loại này ngươi lừa ta gạt nội bộ tổ chức quá hao tâm tổn trí phí sức thiện thiện hợp tác một chút liên tốt tất cả mọi người là có qua có lại bất quá có ý tứ chính là lâm nhiên phát hiện trước mắt hắn có được một số hạch tâm xương hào tựa hồ rất nhiều cùng liên minh đều có quan hệ tiền cổ vô nhân nhiệm vụ giải tỏa thời cơ cũng là bởi vì liên minh phá cùng kế hoạch từ nơi này kế hoạch còn bền chắc lâm lung đạt được tán thành thành công mở ra hỗn độn phẩm chất xương hào lòng chi linh tụ từ bị cái kia điền lão đầu cùng cái kia trịnh bánh hố về sau lấy được vượt xa bình thường phát huy sau đó bởi vì lựa chọn có thủ tất báo xương hào thông qua phản p h ệ kỹ năng giải tỏa màu đỏ phẩm chất xương hào sát địch bất nhiễm tại lăn lộn đến liên minh trường lão đồng thời đạt được trắng minh tán thành về sau còn giải tỏa màu đỏ phẩm chất xương hào lãnh tụ tinh thần. thấp nhất xương hảo phẩm chất đều là màu vàng cái quy luật này lâm nhiên tại mấy tháng này bên trong ý đồ tiến hành tổng kết nhưng là hắn bởi vì phải hoàn thành mai danh nhận tích cái danh xương này nguyên nhân cùng liên minh gặp nhau cũng không có như vậy thường xuyên đối với cái này lâm nhiên có một cái phỏng đoán có phải hay không cùng đại cơ cấu tiến hành một số gặp nhau liền dễ dàng phát động một số phẩm chất cao hơn xương hảo là bởi vì những này cơ cấu bên trong nhiều người sao sinh động nhân khẩu số lượng là một cái tiềm ẩn phán định chỉ tiêu hoặc là nói là cơ cấu thực lực tổng cộng có nhất định khả năng tính dù sao một cái khác màu đỏ phẩm chất xương h à o tinh h ỏ a truyền nhân là lâm nhiên cùng tinh h ỏ a hiệp hội tiếp xúc về sau sinh ra tinh h ỏ a hiệp hội người mặc dù không nhiều nhưng là đều là đại lao bên trong đại lão phía sau còn có một vị tinh h ỏ a chi thần đem cái này phỏng đoán ghi ở trong lòng lâm nhiên từ trên giường đứng lên mỹ hảo một ngày vẫn là đừng cho chính mình suy nghĩ quá nhiều quy luật tổng kết phục bàn tự xét lại những chuyện này vẫn là lưu tại trước khi ngủ đi làm tương đối tốt dựa mặt đi ra ngoài trong phòng khách đốt bảo hôm nay chúc hỏa đến nhà chúng ta sao thứ yêu trên mặt phóng ra con mang mụ Trúc hỏa hôm nay muốn tại chính mình trong nhà huấn luyện tới hay không lâm nhiên nói ra trên nét mặt lộ ra một tia thần sắc bất đắc dĩ thật là đáng tiếc bất quá ngươi hai ngày thanh niên này nhất định phải đem nó mời tới n h à từ yêu trên mặt mặt mày tỏa sáng ngươi tròn năm sinh nhật ta và ngươi phụ thân còn có ngươi hoàng mỹ lệ a di còn có tráng minh đại biểu liên minh chúng ta quy hoạch an bài trí ít hai ba chu đến lúc đó sẽ có rất thật tốt chơi sự t ì n h không cho bỏ lỡ từ mụ mụ trúc hỏa biết đến lâm nhiên nói ra tốt ta từ yêu hài lòng từ phòng khách âm nhạc thánh điện cánh cửa đi vào đi lâm côn thể nội thế giới bồi dưỡng đi lâm nhiên bất đắc dĩ lắc đầu mẫu thân t ử yêu vốn là lung lung giáo phái cùng côn côn giáo phái số một tín đồ nhưng là tại cái này trong vòng hai tuần lập trường của nàng lại chuyển di hắn nguyên nhân rất đơn giản nàng nhìn thấy tại lâm côn thể nội thế giới tiến hành kỹ năng huấn luyện trúc hỏa gọi thẳng giống như thần tích lại thêm tử sắc là mẫu thân t ử yêu thích nhất n h ă n sắc phản bội cứ như vậy dễ như trở bàn tay sinh ra mấy ngày nay lâm nhiên nghe được mẫu thân bên trong hỏi thăm nhiều nhất chính là trúc hỏa tới sao đây cũng là hắn cảm thấy bất đắc dĩ điểm bất quá lâm nhiên ngược lại là phát hiện một cái mẫu thân dùng tốt chỗ bởi vì nàng tín ngưỡng điên cồn u g biến hóa lâm nhiên thường xuyên an bài lâm lung cùng lâm côn tại mẫu thân trước mắt trình diễn một phen tuyệt kỹ dễ như t r ở bàn tay nàng số một thần tượng cũng liền phát sinh biến hóa thông qua hành động này lâm nhiên có thể vui vui sướng sướng địa soát quay đầu là bờ cái danh xương này tiến độ dựa theo mẫu thân loại này hiệu suất cao lâm nhiên đoán chừng sân chơi hai kỳ vừa mở cái danh xương này đoán chừng tại cùng ngày liền có thể giải tỏa một cái khác nhường lâm nhiên bất đắc dĩ chính là mẫu thân lại nhải vài ngày chu niên chi khánh. Hắn ngay từ đầu nội tâm là cự tuyệt. Mấy rời, lâu, khó tránh khỏi có chút xa sợ. hơn nữa, hắn đã có thể tưởng tượng đến: một khi hắn biến thành tụ hội trung tâm, mỗi người đoán chừng đều sẽ hỏi hắn, ngươi mới một tuổi a, làm sao lại lớn như vậy. hoặc là hét lớn nhường hắn biểu diễn tiết mục gì các loại, thọ tinh muốn ca hát cái gì. bất quá, rất nhanh lâm nhiên liền khắc phục loại này cảm giác khó chịu. nhiều người cũng tốt. vốn là, cho năm liền hẳn là một cái giải tỏa trọng đại danh hiệu tiết điểm. nhiều người đến một số, có lẽ a còn có thể tăng thêm một số thú vị biến hóa. Hai ngày sau đó sự tình. vẫn là hai ngày sau đó lại xoắn suýt lâm nhiên hiện tại dự định đi xem một lần hiệu cao cổ thanh mục nó là cùng chim cánh cụt vợ chồng tám đế đẹp nga tính tình hướng ngoại không bị cản trở hỏa liệt điệu c ô nàng còn có ra chính máy móc long ngân long cùng một đám tiến vào nông mục trận sùng thú ạ k ỳ gạ hạ ra hiệu phẩm chất thành phổ thông trung phẩm cũng là tại một nhóm kia sùng thú bên trong một mực không có đạt được một cái phù hợp xứng đôi danh hiệu mà cái danh s ư n g này mai danh nhận tích xuất hiện rốt cục phá băng bãi chăn thả bên trên thanh mục ngay tại lạng yên ăn lấy trên cây là cây phụ thân lâm dương mười phần yêu thích cái này hiệu c a cổ có thể nói là đến bất công trình độ vậy thì tại mấy tháng này thời điểm còn ngoài định mức mua sắm không ít chất lượng tốt thanh mục cây cho thanh mục chế tạo một cái chuyên môn ở lại hoàn cảnh thanh mục mấy tháng trước rất là cao lạnh nhưng là nó là thuộc về chưa nóng loại sùng thú bởi vì lâm nhiên cả ngày tại nông mục trong tràng lắc lư mỗi ngày đều sẽ cho khác biệt sùng thú chúc phúc coi như thanh mục trước đó không có đeo bất luận cái gì s ư ơ n g hảo nó đối lâm nhiên cũng đã rất là thân cận phía trước mấy ngày đeo lên xương hảo về sau loại này thân cận cảm giác tăng lên cao hơn nhìn thấy lâm nhiên đến đây nó lập tức túi đầu xuống đồng thời ra hiệu lâm nhiên ngồi vào trên lưng của nó thanh n g ụ c trên thân có dũng khí một cái cao quý trong trẻo lạnh lùng phu nhân khí c h ấ t thân thể là trắng lục đ a n sen màu trắng là trụ sở của nó sắc tựa như tơ lụa bình thường ở trên người tàn ra bạc hà lục đường vân khảm n ạ m trong đó tại tươi mát bên trong lại tàn ra một loại cao quý cùng hoa lệ xem xét nguyên đồ tại trang bị mai danh nhận tích về sau nó tồn tại cảm tựa hồ thấp hơn nhưng là một khi đem đ ư c chú ý đặt ở trên người của nó lại có cảm giác trước mắt tựa hồ có hào quang sáng tỏ đang nói lên lâm nhiên nhìn về phía mai danh nhận tích tại trên người nó hiệu quả Trước thuộc tính Trước thuộc tính xương xương cáo, cáo, Hàng hảo. Hàng hảo. năm năm báo báo lâm nhiên ngồi tại thanh mục trên l ư n g ánh nắng xuyên thấu qua lá cây tại thanh mục trên thân tung xuống pha tạp vòng sáng để nó càng lộ v ẻ thần bí mai danh ẩn tích t ử sắc sùng thú bản trước mắt khóa lại sùng thú thanh mục toàn thuộc tính hai càng là ở tại độc lập ẩn nấp trong hoàn cảnh cùng giao lưu sinh mạng thể số lượng càng ít thực lực tiến bộ càng nhanh phẩm chất tăng lên càng nhanh đôi tồn tại c à n khống chế trình độ càng cao gia tăng công năng ẩn cư sổ ghi chép trước mắt ẩn cư sổ ghi chép bên trong có thể tăng thêm năm cái sinh mạng thể Ẩn cái ư s danh xưng này cũng là lâm nhiên đang ngồi vào thanh mục trên lưng đồng thời yên tĩnh chăm chú nhìn chăm chú thanh mục thời điểm lại cảm nhận được nó một mươi phần trói mắt nguyên nhân thanh mục cái danh xưng này tới một mức độ nào đó có chút cùng loại gió lốc pháp chó bảo tỏa hiệu quả nhất động nhất tính kích hoạt hiệu quả hoàn toàn là tương phản do lốc muốn phát huy bảo tọa hiệu quả nó muốn đồng thời làm rất nhiều chuyện mà thanh mục lại khác biệt làm một cái an tính đẹp hiệu cao cổ là đủ vấn đề duy nhất chính là lâm nhiên hai ngày này vậy tại thăm dò cái này bí ẩn độc lập hoàn cảnh giới hạn cùng định nghĩa có được danh hiệu s ủ n g thú tốt nhất trưởng thành phương thức vẫn là phải tiến vào lâm côn thể nội lúc này mới có thể tới một mức độ nào đó càng cao điểm hơn kích phát bọn chúng thể nội tiềm lực bất quá lâm côn thể nội đã chen lấn không ít sùng thú muốn làm đến ẩn cư từ truyền thống khái niệm bên trên rất rõ ràng có chút độ khó bất quá lâm nhiên đã có một chút ý nghĩ hưng mang tới một mức độ nào đó cùng thanh mục như thế cũng là yêu thích một chỗ vưu i thú mà hưng ơ mang vẫn có thể tại lâm côn thể nội thế giới bên trong trôi qua im lặng cũng là bởi vì cuộc sống của nó địa điểm là tại không trung lâm côn thể nội cánh đồng mặc dù chiếm diện tích là có hạn chế nhưng là độ cao cũng không có lâm nhiên cảm thấy mình khai phát mạch suy nghĩ trong tương lai có thể càng thêm mở rộng một điểm tất nhiên độ rộng cùng chiều dài có hạn chế vậy liền đem độ cao lợi dụng nếu như thanh mục ở tại cái nào đó một trăm tầng kiến trúc màu xanh lá nóc nhà tầng cao nhất mà tòa lầu này tầng từ hai trăm chín mươi chín tầng đều không có sinh vật và ở loại tình huống này phải chăng c ó thể bị phán định biến thành t ậ n cư nghe tới cũng không phải không thể được bất kể nói thế nào lâm nhiên đối thanh một năng lực rất là hài lòng h ắ n tại cái này trong một khoảng thời gian là h i ể u rồi hiệu suất nội tính chính hướng trạng thái tại học tập trong quá trình tu luyện trình độ trọng yếu mặc dù hắn đã có mấy cái xưng h à o tại những phương diện này đối với hắn tiến hành tăng phúc đồng thời cánh đồng t h u tính tinh hỏa ký túc xá trở cũng đều có giống nhau năng lực nhưng là loại à l này b ở ưu eff tự nhiên là càng nhiều càng tốt gió lốc phát chó bảo tọa mặc dù hiệu quả tốt nhưng là gió lốc tóm lại vẫn là mẫu thân s ủ n g thú nó muốn tăng lên bản thân phương thức chính là điên cuồng lao động điên cuồng vận động dưới loại tình huống này có đặc tính tương xứng s ủ n g thú sẽ để cho bọn chúng cộng đồng tiến bộ vậy thì nó trước mắt trên cơ bản cùng phụ thân s ủ n g thú q u y ế t mèo khóa lại cùng một chỗ lâm nhiên đem nó mang vào đào tử học viện tinh hỏa hiệp hội cơ hội cũng không nhiều cũng sẽ hạn chế nó phát triển hiện tại có thanh mục tồn tại cái phương hướng này phụ trợ lại có thể lợi dụng đi lên hơn nữa còn có thể chiếu cố đến lâm nhiên khế ớt s ủ n g thú không có nghĩ lại lâm nhiên trực tiếp ngồi tại thanh mục trên lưng tu luyện lên thanh thảo quan tướng pháp hắn muốn kiểm tra một chút vẹn vẹn chỉ là thanh mục năng lực này tăng phúc lại tăng cường hắn nhiều ít hiệu suất cái này cũng có thể để cho hắn tương lai tại phối hợp tổ hợp bên trên có càng nhiều lựa chọn cùng ăn bài Sau Thanh ta mai ta nay giờ, ngươi chúng ngày gặp, ngày nghĩ ngươi Nhiên biện kiến cái Lâm mở mắt.、Thanh、mục, cảm ơn ngươi à, chúng ta ngày mai gặp, ta mấy một ơn pháp cho ngươi kiến tạo c à, sau đó lại y ê u nhã q u e n người an tính ăn lấy lá cây lâm nhiên trực tiếp n g ả y xuống thanh một cái này ẩn cư sổ ghi chép hiệu quả so với hắn tưởng tượng còn tốt hơn lâm nhiên lên một lần sử dụng pháp chó bảo tọa đại khái là ba vòng trước Gió lốc đã có được cái danh xương này hơn tháng lâm nhiên đối so dưới ẩn cư sổ ghi chép hiệu quả cũng không yếu tại pháp chó bảo tọa điểm này vậy lâm nhiên cái này một quãng thời gian tổng kết ra tới một số xương h à o quy luật là không như mà hợp khác biệt sùng thú xương hảo tại khác biệt sùng thú trên thân có khác biệt xứng đôi trình độ cũng sẽ cho những này sùng thú khác biệt tăng phúc từ đầu t h u tính nếu như những này tăng phúc từ đầu càng đơn nhất công năng càng thuật túy xung quanh hoàn cảnh cùng công năng bản thân càng phù hợp công hiệu quả liền càng mạnh mặt khác lâm nhiên cũng chính thức bắt đầu hiểu rõ thuộc tính đặc điểm này tại khác biệt s ư n g h à o s ủ n g thú cùng hắn bản thân ở giữa sinh ra kết nối cùng tổ hợp hiệu quả lâm nhiên sở dĩ lựa chọn tu luyện thanh thảo quan t ư ở n g pháp mà không phải hỏa lòng cự hùng cũng là bởi vì thanh m ụ c m ụ c thuộc tính cùng cái này quan t ư ở n g pháp bản thân thuộc tính là độ cao phù hợp nói cách khác tu luyện thứ gì sử dụng cái gì kỹ năng nếu như kết hợp sùng thú bản thân thuộc tính cùng bởi vì cái này sùng thú đeo x ư n g hảo về sau diễn sinh ra tới phụ trợ xứng đôi trình độ càng cao hiệu quả lại càng mạnh đây cũng là một môn rất sâu học vấn lâm nhiên đang nghiên cứu quá trình bên trong ngược lại là thập phần h ư n phấn suy nghĩ cùng tổng kết tới một mức độ nào đó có thể để hắn đối tự thân năng lực có mạnh hơn nhận biết nhưng là cái này cũng cho lâm nhiên mạnh hơn nhu cầu cùng khát vọng lúc nào tới một cái cùng thuộc tính tương quan xương hào liền tốt đi qua lâm nhiên phân tích hắn phát hiện mỗi cái xương hào thực ra đều là có một cái thuộc tính thân hòa độ có tương đối rõ ràng có thì ẩn tàng tương đối sâu loại thứ này bị động thuộc tính chỉ là tại một loại nào đó đặc biệt hoàn cảnh dưới hoặc là cùng một loại nào đó kỹ năng tổ hợp đổi hiệu có công thể phát huy công hiệu quả. lâm nhiên muốn chính là chủ động ra, Lâm nhiên chính là muốn một làm một, làm một làm một kiêm trước, xưa, Lâm thuộc thuộc triệu chính động tính. Nói trắng Nhiên chính trong hắn nào tính xương Nhưng hắn hắn xương, xương, Nhiên chủ cái có cho cơ trực có được cái, chức, chơi thể thể hảo. pháp là, là loại đó đùa. tiếp ra, biết cái này ở cái thế giới này đại khái tỷ lệ là không tồn tại nhưng là hắn hiện tại tầm mắt đã bông ra về sau hắn làm m u ố n lưu lạc thiên nai đại não dị giới em bé đi tới chỗ nào cũng còn yêu cầu sùng thú bảo hộ cái này không đại sự mặt khác chính là d ư ớ i chân hắn vô hình phong hỏa luôn năng lực thăng cấp về sau hắn một mực tìm không thấy cơ hội đem nguyên tố thuộc tính năng lượng hòa t a n v à o dùng sùng thú kỹ năng bổ sung năng lượng vừa chạm vào t ấ c tán hy vọng hai ngày nữa sinh nhật sẽ có cái gì mới kinh h ỉ đi hai ngày sau lâm nhiên trong cùng một lúc tỉnh lại hai ngày này hắn đại khái giải đ ố n g chốc phụ mẫu hoàng mỹ lệ còn có liên minh cho hắn sắp xếp tiệc sinh nhật Sắp thực rất là t r ắ n g lệ lâm nhiên cái này một quãng thời gian đã không có làm sao đi quan tâm kinh tế của mình điều kiện phụ long mẫu phượng hiện tại yêu cầu tận cấp càng nhiều là yêu cầu phụ mẫu cùng với sùng thú thực lực đã đến một cái giai đoạn phụ thân lâm dương gần nhất chuyện làm ăn tựa hộ làm tốt lắm trước một q u a ngày kia tự cấp tự túc dây chuyền sản nghiệp khác biệt s ủ n g thú ở giữa lẫn nhau phụ trợ cùng tăng lên đều cần một cái họ phờ liền căn cứ điện về phần cái này vài miếng đất mấy ngày nay tại hoàng mỹ lại đơn giản hoạch định xuống tạm thời chức với tư cách lâm nhiên sinh nhật tiến hội căn cứ liên minh hội trưởng trần minh cái này mấy thiên cơ vốn là dưới ánh mặt trời nông mục trận ở vậy tại mở la lâm nốt sinh nhật tiến hội sự t ì n h nhiều ít bọn hắn vẫn làm u ố n cho lâm nhiên ngạc nhiên vậy thì cụ thể sẽ đến nhiều ít người sẽ đến hạng người gì lâm nhiên vẫn đúng là không biết bất quá bọn hắn trưng cầu lâm nhiên ý kiến hoàng mỹ l ệ là mặt trời mới mọc nông mục trận nghề phụ phát triển công viên trò chơi cái này một khối chủ đề ý người nàng mấy tháng này thậm chí đối với mình phòng làm việc đều đã ẩn ẩn có làm vùng tay trưởng quỹ xu thế hắn muốn trưng cầu lâm nhiên đồng ý là là không có thể mượn cái này t h hồi nhiều hơn tuyên truyền một lần lấy nữ vương làm chủ đề công viên trò chơi một khu tiện thể thêm n h ậ ệ t một lần công viên trò chơi hai khu lại nho nhỏ tuyên truyền một lần nàng phòng làm việc lâm nhiên tự nhiên là không chút do dự đáp ứng hắn thực ra đối diện bất quá sinh nhật không có cái gì quá lớn truy cầu nhưng là hắn biết cho năm khánh đ i ệ n càng nhiều người phát sinh sự t ì n h chủng loại càng phong phú chính mình có lẽ có thể đạt được càng nhiều kinh hỷ nếu như cái này sinh nhật khánh đ i ệ n còn có thể đưa đến giá trị buôn bán cái kia càng phải đem lên giá giá trị khai của ra về phần hoàng mỹ lệ phòng làm việc lâm nhiên cùng lâm lung trước mắt vẫn là đầu bài người mẫu chính là một người một d ò n g tốc độ phát triển rất nhanh hoàng mỹ lệ chủ yếu làm chính là h ả i nhi thiếu nhi cùng s ủ n g thú hài hòa chung sống chủ đề dựa theo cái này xu thế phát triển tiếp lâm nhiên đoán chừng tiếp qua không đến một năm liền có thể trước giờ hoàn thành nội dung công việc t r ắ n g minh đối lâm nhiên thỉnh cầu bên trên hắn dự định lấy tiệc sinh nhật vì một cái thời cơ công khai lâm nhiên phá kỷ lục hơn nữa là lấy bốn năm tháng thành tích phá sáu năm ghi chép chuyện này đến lúc đó sẽ đối với lâm nhiên có một cái khen ngợi còn sẽ có hình ảnh ghi chép các loại đối với cái này lâm nhiên chủ yếu một cái yêu cầu đập đến tốt đi một chút đập đến lợi hại điểm tốt nhất lại để cho toàn thế giới sùng thú liên minh tại chức nhân viên nhìn thấy hắn đang lo lãnh tụ tinh thần cái danh xương này nhiệm vụ không có một cái nào tốt điểm vào đâu trắng minh cái chủ ý này xem như mở ra hắn hoàn thành nhiệm vụ này một cơ hội đáng nhắc tới chính là lâm nhiên chính mình cũng không biết từ lúc nào bắt đầu hoàng mỹ lệ trắng minh bọn hắn tại cái cùng lâm nhiên phụ m â u giao lưu hợp tác chuyển r ờ i đến bắt đầu hỏi thăm lâm nhiên ý kiến lại đến hiện tại trên cơ bản lại tới trước hỏi thăm lâm nhiên lâm nhiên cảm thấy một điểm là chính mình dáng dấp thật là nhanh điểm thứ hai chính là phụ mẫu hẳn là cũng đã làm nhiều lần thuyết phục công tác lâm nhiên dính lâm lung cùng lâm côn ánh sáng tại phụ mẫu trong mắt đã coi như là một cái độc lập tự chủ tiểu nam hải có thể tự mình làm chủ nói thật lâm nhiên ngay từ đầu thực ra còn có chút không thể chứng cái này phụ mẫu có thể hay không quá tùy tiện nhưng là đưa vào một lần phụ mẫu nhân vật lâm nhiên cũng liền nghĩ thông suốt hợp lý nhà mình hài tử mỗi ngày tại chính mình ngay dưới mắt cách không phi hành nông mục trong chàng tất cả s ủ n g thú đều yêu thích hắn chỗ tín ngưỡng hai cái s ủ n g thú cũng đều là h ắ n khế đ ơ thú dưới loại tình huống này phụ mẫu vậy không quan tâm lâm nhiên chân thực tuổi tác mặt khác lâm nhiên mấy tháng này cũng là nho nhỏ t u a một lần phụ mẫu Tỷ như nói nhường từ yêu phải cố gắng thực hiện tâm nguyện của mình hoàn thành mơ ước lúc còn nhỏ cũng làm cho phụ thân thiếu công tác một điểm nhiều hơn tăng tiến tăng tiến thực lực hiện tại hai người này đều cảm thấy chính mình là bị h ả i tự chê cũng may đạt được cây nho học viện đầu vòng về sau bọn hắn ngự thú sư kiếp sống vậy bắt đầu đặc sắc thực lực tăng lên đi hướng quỹ đạo nằm ở trên giường lầm nhìn suy nghĩ phiêu đãng bất chi bất giác liền một năm từ lúc mới bắt đầu không cách nào k h ô n g chế tứ chi của mình đến mỗi ngày nhỏ nhặt vốn có sùng thú chi bạn về sau bắt đầu cất cánh cuộc sống trở nên khắc thường thú vị tại thường xuyên liều đến q u ê n mình thường ngày bên trong lâm nhiên vẫn là nghỉ ngơi đến không sai thân thể dáng r ấ p đồng đồng tại không cách nào có được quá nhiều quyền tự chủ thời điểm nhận đến ác nhân a m t o á n nhưng là ngược lại nhân họa đắc phúc một năm này thời gian rất nhanh nhưng là lâm nhiên lại cảm thấy mình phảng phất làm trên lý luận phải tốn nhiều năm mới có thể hoàn thành sự tỉnh lâm nhiên biết cái này cùng hắn tính cách có quan hệ có kim thủ chỉ, thì tương đương với thiên phú kéo căng đương nhiên muốn đổi cố gắng mới có thể xứng với cái này thiên phú cố mình làm một cái đơn giản hàng năm báo cáo về sau lâm nhiên tiến nhập thế giới tinh thần đi tới hệ thống đầu cối u trước mặt nhìn về phía màn hình n h ư n g lâm nhiên cảm thấy vui mừng chính là hệ thống cũng không có quên sinh nhật của hắn trang đầu bên trên có một tầm hắn vừa mới lúc sinh ra đợi đợi chân dung phía trên còn viết thật to sinh nhật vui vẻ bốn chữ tại sinh nhật vui vẻ dưới thì là loé ngân sắc quả mang hàng năm báo cáo ấn mở lâm nhiên bắt đầu quan sát mỗi cái giao diện bên trên hình ảnh cùng nội dung ngươi tại quá khứ ba mươi sáu năm ngày bên trong có ba mươi sáu năm ngày đều tại tích cực hoàn thành xương hào nhiệm vụ trong đó nhiều nhất một ngày ngươi tiêu tốn hai mươi tiếng bốn mươi tám phút đồng hồ tranh minh họa là lâm nhiên đang điên cuồng tay xoa đất d ẻ o cao su hình tượng lâm nhiên tiếp tục phải trượt người tại quá khứ ba mươi sáu năm ngày bên trong làm nhiều nhất vận động lạ cùng lâm lung ở trên bầu trời phi hành tranh minh họa là lâm nhiên lần thứ nhất bỏ lên trên lâm lung trên lưng hình tượng người tại quá khứ ba mươi sáu trong vòng năm ngày thành công giải tỏa sáu mươi hai cái xương hào nhiệm vụ trong đó hoàn thành có bốn mươi hai cái lâm nhiên nhìn thấy đầu này hài lòng gật đầu tại xương hào nhiệm vụ cái này một khối hắn là mỗi một ngày đều có tại chăm chú tổng kết người tại quá khứ ba mươi sáu trong vòng năm ngày dùng nhiều nhất hạch tâm từ ngữ lạ ngươi tại quá khứ ba mươi sáu năm ngày bên trong thành công thành hai bốn con s ủ n g thú đeo t r í ít vì cao cấp xứng đôi xương hảo ngươi tại quá khứ ba mươi sáu năm ngày bên trong hệ thống báo cáo so với trong tưởng tượng muốn trưởng rất nhiều lâm nhiên thấy lại là say sương ngon lành hệ thống vẫn có chút nghi thức cảm giác mặc dù chỉnh thể họa phong cùng nhịp điệu rất giống hắn kiếp t r ư ớ c dùng nào đó bảo cùng nào đó vân tuội tác độ báo cáo nhưng là chân chính đưa vào đi vào thời điểm lâm nhiên vẫn cảm thấy cảm khái rất nhiều ngươi gần nhất kỳ nguyện vọng là nắm giữ một cái chủ động thuộc tính loại xương hảo căn cứ ngươi năm nói nguyên một năm tổng hợp biểu hiện cùng gần đây nguyện vọng hiện tại gửi đi ban thưởng xưng hảo chương một trăm bốn mươi hai ngự phong hành giả ngàn người tụ hội chương một trăm bốn mươi hai ngự phong hành giả ngàn người tụ hội lâm nhiên bắt đầu không chớp mắt nhìn c h ầ m c h ầ m màn hình tại hiện tại cấp cho ban thưởng đằng sau bắt đầu xuất hiện chuyển động ô biểu tượng cụ thể hình dung tới nói tựa như là máy đánh bạc ba số lao hồ cơ bên trong trên dưới khiêu động ký hiệu như thế lâm nhiên chờ đợi ba phút vẫn tại nhảy lên hệ thống như thế yêu thừa nước đục thả câu sao có lẽ là chính mình một năm này làm quá nhiều thất, thất bát bát sự tình vậy thì có chút khó mà lựa chọn bất kể nói thế nào lâm nhiên cảm thấy tất nhiên cái này hàng năm trên báo cáo để cập đến hắn gần nhất nguyện vọng là nắm giữ một cái chủ động thuộc tính danh hiệu lời nói như vậy hẳn là sẽ cho tương quan a v ố n t bực ngắn ngẩm lâm nhiên tiếp tục đọc qua hệ thống cho hắn cái này báo cáo trong lòng cũng bắt đầu tiến hành đối với mình biện luận nhất là đối đầu này n g ư ờ i tại quá khứ ba mươi sáu trong vòng năm này dùng nhiều nhất hạch o tâm từ ngữ là ép u k i m hỏa thảo lâm nhiên cảm thấy oan b u ồ n a nói như vậy cho hắn giống như sẽ chỉ nói những này thô tục giống như tại cùng người giao lưu thời điểm lâm nhiên cho là mình vẫn là một cái kể văn minh yêu lễ phép hảo hai tử chủ yếu vẫn là vì hoàn thành lối ra thành công cái danh s ư n g này nhiệm vụ làm ra hy sinh hơn nữa hắn mặc dù dùng hạch tâm từ ngữ nhưng là mỗi cái câu bên trong đều là tràn đầy đối với mình sung thú hoặc là đối bên người sự vật từ đáy lòng ca ngợi coi như thực nói cái gì lời khó nghe cái kêu đại khái tỷ lệ cũng là bởi vì tại cách lợi thúc giục hiệu quả dưới nghĩ một đăng nói một m è o nói ra tới nghĩ đến cái này lâm nhiên bắt đầu suy nghĩ hệ thống có thể hay không căn cứ đầu này tính chất đưa cho hắn một cái thảo thuộc tính xương hảo vậy không là không được tiếp tục đọc qua những năm này độ báo cáo lại qua sau ba phút lâm nhiên lần nữa lật đến một trang cuối cùng có thể nhìn thấy ô biểu tượng chuyển động tốc độ càng ngày càng chậm rất rõ ràng có thể nhìn thấy tại ba cái khác biệt ô biểu tượng bên trong tiến hành vừa đi vừa về chuyển đổi ba cái hình theo thứ tự là một cái làm vườn u ô i thảo nông phu một cái t h ử a cưới mây sương mù người đi đường còn có một cái phun ra hỏa hòa xếp diễn viên nhìn lên tới vẫn là cái thứ hai tương đối khốc cun một điểm rất hiển nhiên cái này ba cái xương hảo đối ứng chính là thảo thuộc tính sương n g phong t h u tính cùng hòa t h u tính hòa t h u tính chính mình trong năm ấy giống như không có làm ra cái gì cùng hỏa thuộc tính tương quan sự tính ô biểu tượng tựa hồ đi theo hắn ý nghĩ vậy tiến hành biến động rất nhanh di động ô biểu tượng cũng chỉ tại thảo thuộc tính cùng sương mù phong thuộc tính ở giữa tiến hành biến đổi mà cơ hồ chỉ là m ộ ư ơ i giây sau liền như ngừng lại thừa cưới mây sương mù người đi đường người đi đường bên trên Thuất trái bắt tiếp tục tại thưởng, thuộc tính nhiên không khỏi nhỏ họ. phụ hiện cho phong hào phong hành đầu ra. rộng ban Lâm mới, mù bên sương sương ngự gieo đổi giả. Báo cáo cấp để vậy ngữ phong hành giả màu vàng đặc thù toàn thuộc tính tám nhanh nhẹn thuộc tính mười xương hào ô ba chủ ký sinh có được x ư ơ n g mù phong thuộc tính năng lực tại khống chế phong lợi dụng x ư ơ n g mù phong thuộc tính tiến hành gia tốc phương diện này càng am hiểu Chú thích, bất luận cái gì có thể để cho chủ ký sinh có được thuộc tính năng lực xương hào đều là đặc thù biến dị xương hào hắn thuộc tính tăng phúc lại so với phổ thông xương hào cao hơn rất nhiều thật là lợi hại xương hào lâm nhiên trực tiếp t e o nhắm mắt lại bắt đầu cảm thụ phong sức mạnh ở trong cơ thể mình nhảy cấm hoan hô nồi náo trước kia hắn cảm nhận được sương mù phong thuộc tính năng lượng đều là bên ngoài hóa bao quát cảm thụ lâm lung bên người sương mù phong thuộc tính biến hóa cùng với nó đang sử dụng dưới chân phong hỏa l u â n thời điểm nhanh chóng tiến lên chính mình thời điểm cảm nhận được ngoại lực sương mù phong thuộc tính tại thể nội cùng bên ngoài cơ thể có rất lớn trên l ệ n h bên ngoài cơ thể sương mù phong thuộc tính lang liệt h ồ n l o ạ n thể nội ôn hòa vẹn chuyển cơ hồ chỉ là k h ô n một mươi phút đồng hồ lâm nhiên liền cảm nhận được trong cơ thể mình sương mù phong thuộc tính tựa hồ trải rộng đến mỗi một hẻo lánh chỉ là hắn nồng độ năng lượng còn không cao tại hai chân bên trên sương mù phong thuộc tính năng lượng là tập trung nhất đây cũng là cùng ngự phong hành giả cái danh x ư này chú trọng hơn các lực lâm nhiên trực tiếp nếm thử đèm xương mù phong thuộc tính năng lượng quán tâu đến chân mình dưới phong hỏa luôn bên trong có thể rất trực quan cảm nhận được phong hỏa luôn động lực cùng ra tốc lực rất rõ ràng tăng mấy lần lâm nhiên có thể đình trệ độ cao cũng càng cao ở giữa không trung nhanh c h ó n g tiến lên thời điểm lâm nhiên cảm giác chính mình liền phảng phất dưới chân có một đầu khang trang đại đạo giống như thuộc tính xưng ơ hảo khen tại thử qua sau lâm nhiên bắt đầu suy nghĩ lại nói đứng lên chính mình khi sinh ra vào cái ngày đó hệ thống tựa hồ vậy miễn phí đưa cái xưng hảo tới chính là mập mạp tiểu tử hàng năm thời gian này đều đưa một cái xưng hảo có phải hay h k ô như g xem n lệ lựa là liên lời hiệu hiệu nguyện, nguyện cũ chọn cùng cùng cùng hoặc trước có rồi. sinh nói. Hơn như danh danh nhật Như nữa, nếu ngày, ngày quan ý mấy tâm vậy lâm nhiên qua sang năm hoặc là tương lai mỗi cái sinh nhật bên trong có thể hay không trực tiếp si tâm v ọ n g tưởng nói thẳng một cái mình muốn màu đỏ phẩm chất thậm chí là hỗn độn phẩm chất xương hào đâu khu khu tựa hồ là có từng k i a si tâm v ọ n g tưởng nhưng là cũng không phải không có khả năng tiếp qua mấy năm thấp phẩm chất xương hào cung cấp thuộc tính tam phúc tác dụng cơ bản cũng không lớn chỉ có bọn chúng cung cấp từ đầu tam phúc tỉ như hiệu suất tăng lên n ộ tính tăng lên tuyệt đối cân bằng cùng tuyệt đối âm luật chờ một chút những ngày t h á n g phúc mới có thể nói lên được là có thể chịu đựng thời gian thử thách hệ thống tại chính mình sinh nhật ngày này cho cái lễ vật cái này cũng không sẽ để cho lâm nhiên cảm thấy chính mình hôm nay không chiếm được cái khác vui mừng trực tiếp đưa tặng miễn phí xương h à o xem như khai vị thức nhắm đến tiếp sau hẳn là sẽ còn giải tỏa không ít xương h à o nhiệm vụ lâm nhiên yêu cầu cũng không nhiều nếu là sinh nhật nha bù một cái màu đỏ phẩm chất xương h à o là được rồi dù sao s á c định bất nhiễm xương hảo giải tỏa bây giờ còn đang chờ đợi hoàn thành màu đỏ phẩm chất xương hảo cũng chỉ có bốn cái một cái là đang đánh tính lên hàng lãnh tụ tinh thần cùng đạt được liên minh tại chức nhân viên tán thành độ có quan hệ một cái khác chính là mẫu thân nguyện vọng hai cái này xưng hảo lâm nhiên có thể nhanh chóng tiến lên phương pháp không nhiều chỉ có thể chú ý một cái duyên phận bình phạm c h i tâm có thứ tự tiến hành thời hạn là sáu năm lâm nhiên cảm thấy mình đoán chừng không cần đến một năm liền có thể hoàn thành khoảng cách thành công giải tỏa chín mươi chín cái danh hiệu tiến độ đã qua hơn phân nửa tinh hỏa truyền n h â n đâu cũng là mê muốn lấy được tinh hỏa tri thần một trăm l ầ n tán thành lâm nhiên cảm thấy mình vẹn vẹn chỉ là hoàn thành tinh hỏa trong hiệp hội nhiệm vụ thời gian chu kỳ đoán chừng lại kéo đến mười năm trở lên đương nhiên. nếu như có thể ở trước mặt nhìn thấy tinh hoa c h i thần đó phải là một chuyện khác trước mắt mà nói màu đỏ xương hào cung cấp thuộc tính là lâm nhiên thực lực lớn tăng lên nhanh chóng nhất phương thức lùi lại mà cầu việc khác lời nói nhiều đến một số vừa mới lấy được loại kia đặc thù biến dị loại hình màu vàng phẩm chất xương hào cũng không tệ lý tưởng là đầy đạn thực tế là tàn khốc tốt ra có lẽ cũng không phải là như vậy xương cảm giác lâm nhiên vẫn cảm thấy chính mình đến từng bước một tới c h ỉ ít trước mắt nhiều như vậy danh hiệu tấn thăng nhiệm vụ cùng thăng phẩm nhiệm vụ nếu như đều từ từ hoàn thành cung cấp tổng thể thuộc tính giá trị cũng sẽ không có ít sinh nhật nha thật vui vẻ liền tốt hôm nay liền không có tất yếu kế hoạch nhiều như vậy thừa dịp thời gian nhàn hạng là một điểm đơn giản nhiệm vụ là đủ a phụ kinh ẩ n đở tờ h ờ u ld y star v e t u itsa mgf du xin xông lên a lâm nhiên nhìn xem lối ra thành công cái danh xương này tấn cấp nhiệm vụ tiến độ lần nữa thêm một về sau hài lòng gật đầu Chạm vào tối lâm nhiên đã ăn mặc hoàn tất hoàng mỹ lệ vì hắn cái này thọ tinh đặc biệt thiết kế bảy tám bộ sinh nhật chuyên dụng trang phục trong đó có sáu bộ là mang theo phấn cử non nữ vương nguyên tố cái này cùng nhiệt số một p a n hâm mộ phân tử đối nữ vương yêu thâm trầm đến đáng sợ nếu là sinh nhật của mình lâm nhiên vẫn là nhu t h u ậ n lựa chọn một bộ không có như vậy s ố c nổi thích hợp hơn chính mình tâm ý trang phục cùng loại mặc tây trang tiểu hoa đồng áo sơ mi là màu hồng cổ áo trước để đó một cái màu đỏ thâm thủ cân cũng coi là tiểu hài bộ dáng cách ăn mặc thành đại nhân dáng vẻ càng thêm làm chính mình hiện tại lâm nhiên ngay tại xem xét sinh nhật của mình hội trưởng tế sổ v à táo cái bản chí ít cũng có thể dung nạp là người nghi thức làm được như thế xa hoa cũng là lâm nhiên không có nghĩ tới lúc này lâm lung lâm côn cùng trúc hỏa đều đi theo lâm nhiên đằng sau bọn chúng cũng đã nhận được đến từ hoàng mỹ lệ thiết kế chuyên môn trang phục lâm lung cùng lâm côn là lâm nhiên khế ước s ủ n g thú điểm này tất cả mọi người là biết đến về phần trúc họa là lâm nhiên đặc biệt yêu cầu hoàng mỹ lệ vì nó thiết kế cũng làm cho trúc họa cảm thụ cảm giác dị giới văn hóa đồng thời cũng làm cho nó cảm thấy chính mình cùng lâm lung lâm côn như thế xem như lâm nhiên tiểu tâm tư trước giờ kinh doanh một phen n h ư n g trúc họa dần dần chính mình sinh ra muốn trong tương lai biến thành lâm nhiên s ủ n g thú mặt khác đáng nhắc tới chính là cha mẹ trả lại nông mục trong tràng tất cả sùng thú đều định chế khác biệt đi ăn cơm t ị c hơn nữa còn đều trang phục đến hữu mô hữu dạng bên trong một cái nguyên nhân chính là bọn chúng trong tương lai cũng sẽ là trong sân chơi chủ lực là thường xuyên yêu cầu đi làm công tác vậy thì tại nhiều người trường hợp bên trong cũng coi là trước giờ tuyên truyền tuyên truyền nhường lâm nhiên vui mừng nhất chính là n ô n g mục trận những ngày s ủ n g thú trung đụng càng ngày càng hòa hải liền ngay cả hộ không chịu di rời tuyết nga cái này một quãng thời gian đều không có bạo lực như vậy mặc dù cùng cô nàng cách lợi vẫn là chẳng phải đối phó chí ít sẽ không tới gặp mặt liền hao mao trình độ có thù tất báo cái danh xưng này tại hai tuần trước thành công thăng cấp đến màu vàng lờ vờ một đối với lâm nhiên tới nói hán phản vệ hiệu quả có thể năm dần dần không không giờ rưỡi bắt đầu bãi phòng người đã lục tục no ngoe đi lên đứng tại cửa ra vào liên tiếp là phụ mẫu lâm dương hòa tự yêu hoàng mỹ lệ còn có liên minh hội trưởng tráng minh tráng minh là người phụ trách chủ yếu những ngày quý khách có tám mươi phần trăm đều là hắn mười là lần này tiệp sinh nhật bên trong chỉnh thể địa vị cao nhất một nhóm người hoàng mỹ lệ chủ yếu tiếp đãi nàng phú bà các bằng hữu những n à y phú bà nhóm có thật nhiều cái khuôn mặt lâm nhiên đã gặp thật nhiều lần các nàng trên cơ bản đều đã muốn tại nông mục trận phụ cận ở lại nữ vương là sân chơi một khu đầu bài nhưng là nàng hiện tại vẫn còn hoài thai tháng sáu trạng thái mỗi ngày đứng tại trên đ à i cao làm người mẫu cũng không phải chuyện gì điều này sẽ đưa đến có chút f a n hâm mộ có lúc sẽ không thấy được trong lòng mình tần tượng bởi vì cái này sự tình cũng không phải không có mâu thuẫn phát sinh qua bất quá nếu là f a n hâm mộ liền có đầu của các nàng đầu hoàng mỹ lệ đối với cái này một nhóm nữ vương p a n hâm mộ tố chất quản lý vẫn rất tốt hơn nữa nhường lâm nhiên không thể không chú ý là nguyên bản nữ vương hấp dẫn phú bà giống như chính là có tiền nhưng là ngự thú sư thực lực không mạnh đám người này nhưng là theo thời gian trôi qua có lẽ là nữ vương thực lực tinh tiến có lẽ là thiếu phụ sát thủ cái danh xương này trong đoạn thời gian này lại lên cấp hai lần hắn phía trước một quãng thời gian liên bắt đầu tại chính mình sân chơi phát hiện một số thực lực cũng không tệ lắm ngự thú sư có có được ba con s ủ n g thú cao cấp ngự thú sư thậm chí trước mắt f a n hâm mộ số một là một cái có được bốn cái s ủ n g thú cấp bậc đại sư ngự thú sư đồng dạng hiện tượng vậy phát sinh ở cách lợi trên thân cách lợi hiện tại xem như một cái kỳ quái nét đỏ mới đầu nó tại xã giao tin tức bên trên chủ đánh chính là một cái con vẹt này nắm giữ loại ngôn ngữ phong phú mắng chửi người khó nghe về sau tự mình trải qua cách lợi ngôn ngữ thúc giục cái đám kia du khách bắt đầu nói khoác cách lợi chỗ thần kỳ đưa tới các lộ người qua đường không tín nhiệm cùng trào phúng phê phán loại chuyện này là không có khả năng phát sinh lại về sau trong đó một số người qua đường dự định đến đánh giả đánh lấy đánh lấy liền đem chính mình rơi vào đi bất kể nói thế nào tại cái này ngự thú thế giới bình dân vòng đẳng cấp thấp ngự thú sư vòng trung đẳng cấp đẳng cấp cao vòng tầng vẫn là phân chia rất mở thực lực càng mạnh người trên cơ bản càng ít sử dụng những n à y xã giao mạng lưới bởi vì bọn hắn không có quá nhiều thời gian cái này cũng liền đưa đến nữ vương cách lực gió lốc cùng q u y ế t mèo chủ yếu thụ chúng q u â n thể hay là tại bình dân vòng cùng đẳng cấp thấp ngự thú sư vòng ở giữa cái này một quãng thời gian lâm nhiên thấy được cục này hạ phá băng có lẽ trong tương lai nhà mình sân chơi b ư ớ c cách cũng sẽ theo tới b á i phòng ngự thú sư đẳng cấp đề cao mà dần dần tăng lên nhưng là trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất lâm nhiên đã tìm được cái t i ê chính là danh hiệu tăng lên lắc lắc bà vay lâm nhiên không có nghĩ lại thuận theo tự nhiên đi hắn tiếp tục xem hướng tiếp khách chỗ cha mẹ t ừ yêu cùng lâm dương trên cơ bản chính là chào hỏi một chút nhiệm vụ chủ yếu nhất vẫn là nhận lễ vật lâm nhiên vậy không biết những n à y thuộc về hắn lễ vật bên trong đến cùng có cái gì văn chương những n à y quý khách thân phận địa vị thậm chí là thực lực trên cơ bản đều không thấp nhưng là bọn hắn đối với lâm dương hòa t ừ yêu cũng đều là man tôn trọng chỉ có thể nói t r ắ n g minh cùng hoàng mỹ lệ đang chọn tuyển khách tới thăm phương diện này là xuống công phu chí ít bọn hắn phải làm không ít liên quan tới lâm nhiên chính hướng tuyên truyền mà xem như lâm nhiên p ụ mẫu lâm dương hòa tự yêu cũng liền dính ánh sáng nói thật cụ thể bọn hắn là thế nào làm lâm nhiên thực ra không phải đặc biệt rõ ràng nhưng là nhìn cái này tư thế hôm nay có lẽ sẽ có một ít thú vị thu hoạch lâm nhiên cảm thấy rất vui vẻ trên lý luận tới nói hắn cái này tụ hội nhân vật chính hẳn là tại tiếp khách cổng nhưng là một tuổi tiểu hài đã lớn như vậy lâm nhiên cảm thấy chính mình vẫn là trước thành thơi hoạt động vậy tiết kiệm tiềm ẩn có thể muốn giải thích khí lực tiểu hài từ nha quản nhiều như vậy đại nhân muốn hiểu xã giao làm gì sau năm phút lâm nhiên tại tiếp khách chỗ gặp được một cái khuôn mặt quen thuộc thật sự là đào tử trong học viện cho hắn phát nàng t h ô n g quan thể chế khảo hạch video bạch cơ cái mới nhìn qua kia bình thường vừa sử dụng siêu năng lực liền sẽ mọc ra đại bắp thịt đáng yêu nữ hài tử nàng phát trong video dùng chính là chân thân không phải giả lập hình tượng vậy thì lâm nhiên một chút liền nhận ra đào tử trong học viện thành tích nổi bật người tới tham gia cái này tụ hội lâm nhiên là có tưởng tượng qua dù sao hắn phá sớm nhất khế ước ghi chép tuổi tác hoàn toàn chính xác có chút nghe rợn cả người một khi công h a i đưa tới chú ý độ sẽ không thấp nhưng là sau đó lâm nhiên nhìn thấy chương này quen thuộc gương mặt liền để hắn cảm thấy kinh ngạc nàng sao lại tới đây chương một cái khác lâm nhiên người quen chính là hắn mỗi tuần đều muốn nhìn thấy một lần lao sư minh nguyệt từ khi lâm nhiên tại tinh hỏa học đường lựa chọn nhập liệm sư cái này phó chức nghiệp đồng thời tại lớp đầu tiên bên trên liền hoàn toàn đi theo minh nguyện tiết tấu minh nguyệt liền thẳng coi trọng hắn hơn nữa mỗi lần đi học hoa quả khô cũng rất nhiều lâm nhiên mỗi lần xong tiết học đều cảm thấy mình chạy một thân mồ hôi muốn đuổi theo một cái lục tinh nhập liệm sư thực sự vẫn còn có chút khó khăn minh nguyệt là yêu kéo khóa lão sư nhưng là cái này dạy quá dở, ngược lại là lâm nhiên yêu thích bộ phận nàng bình thường đều là vừa bắt đầu chính là thực tiễn khóa khóa về sau mới là lý luận giải thích lâm nhiên đều là có thể từ trong đó đạt được rất nhiều với cái thế giới này giải thích đối không biết lịch sử giải mã vậy thì minh nguyệt xem như trước mắt tinh h o a trong hiệp hội đối với hắn mà nói lớn nhất quý nhân dù sao trước mắt hắn tất cả thành tựu trên cơ bản đều dựa vào chính mình l i ề u xương h à o l i ề u ra tới muốn thực nói rõ chi tiết chính mình đạt được s ù thú lợi ích chờ một chút trên cơ bản hắn đều là bỏ ra đồng giá cố gắng lâm nhiên sở dĩ một chút liền nhận ra minh nguyệt nguyên nhân rất đơn giản cũng là bởi vì nàng cùng loại trung vô diễm như thế bộ mặt đặc thù ở trên mặt có một khối màu đỏ bớt nhưng là lại tới một mức độ nào đó tăng cường lý luận nàng mỹ cảm tại thế giới hiện thực bên trong nhìn thấy tinh h o a trong hiệp hội lao sư lâm nhiên vẫn là có một chút chút ít kích động tinh h o a hiệp hội hội viên chuẩn tắc bên trong có một đầu quy tắc cái k i a chính là thành viên tại trong thế giới hiện thực dù cho không có thể làm đến qua lại thân thiết cũng không thể lẫn nhau đối địch làm ra tổn thương đối phương sinh mệnh an nguy sự tỉnh cái này vi phạm với tinh hoả tri thần truyền thừa ý、chí. vậy thì lâm nhiên trước mắt tại tinh hoa trong hiệp hội nhận biết những người kia trên cơ bản đều rất là thân mật nhưng là nàng là lục tinh nhập liệm sư a có loại này phó chức nghiệp đẳng cấp ngự thú sư trên cơ bản đều đã c h í ít có được năm con sùng thú là tổng sư đẳng cấp ngự thú sư liên minh hội trưởng trà minh chính là cái này thực lực minh nguyệt còn trẻ như vậy tiềm lực khẳng định cao hơn hắn rất nhiều hắn làm sao ngờ được chẳng lẽ lại minh nguyệt là hoàng mỹ lệ p h ú bà khuê mật cái này cũng khả năng không lớn hoàng mỹ lệ dù sao không phải cái gì đẳng cấp cao ngự thú sư nàng vậy không có gì đường tắt đi nhận biết thực lực như thế cường đại người minh n g u y ệ t không m ờ i mà tới cái này tựa h ộ thì t càng không hợp lý a nghĩ đến cái này lâm nhiên đột nhiên nổi ra gà lên minh n g u y ệ t lao sư a ngươi ngày nào đến nhà b á i phỏng không tốt nhất định phải chọn sinh nhật một ngày này đâu nhập liệm sư lợi hại là lợi hại nhưng là nhập liệm sư xuất hiện bình thường đều là có mục đích tính đại bộ phật cùng không sạch sẽ sự t ì n h có quan hệ lâm nhiên suy tư mấy giây vẫn là có ý định chính mình tự mình đi nên đón một phen mặc dù minh n g u y ệ t còn không biết tại trong hiện thực chính mình nhưng là lâm nhiên cũng không có ý định che giấu lần này sinh nhật tụ hội bản thân hắn với tư cách phá thế giới ghi chép người thân phận sẽ bị công khai lại đối ứng cùng hắn cộng đồng phá kỷ lục sùng thú là lâm lung lâm nhiên cảm thấy chính mình trong tương lai thời kỳ khẳng định cũng sẽ bị đào tử học viện tinh hoa trong hiệp hội những n à y dân mạng nhận ra mới vừa lên trước hai bước lâm nhiên bước chân lại dừng lại hắn nhìn thấy minh nguyệt vậy mà không nhìn thẳng nhập khẩu chỗ tiếp khách nhân viên nhóm liền phải mái đi đến mà đón khách phụ mẫu hoàng mỹ lệ thậm chí là thực lực vẫn rất cường đại trang minh đều không có nhìn thấy đây là thực minh nguyệt hay là giả minh nguyệt lâm nhiên bông chốc liền liên tưởng đến chính mình u minh c h i chủ thiên phú cái cuối cùng năng lực có đôi khi ngươi có thể nhìn thấy phần lớn người cùng ngự thú sư đều không thấy được đồ vật ngươi có thể thông qua các loại hình thức đến thu hoạch được s á c ý thu thập s á c ý chuyển đổi s á c ý minh n g u y ệ t không phải người vẫn là nói hắn một mực cũng không phải là người tinh hỏa hiệp hội hải nạc bách xuyên hữu dung n a i đại cái gì loại hình tồn tại đều là thu làm học viên còn có hay không một loại khả năng minh nguyện làm nghề này nhiều ít lại nhiễm đến một số kỳ quái tồn tại có phải hay không là minh nguyện đã từng người đối diện hoặc là dưới tay nàng không tỉnh hóa sạch sẽ vó hồn lâm nhiên rất nhanh lại lắc đầu minh nguyệt ở trên lớp lý thuyết thời điểm liền đã nói với hắn trước mắt ngự thú thế giới chỉnh thể tình huống càng ổn định đã rất ít xuất hiện loại này tả khí tiết lộ sự kiện hơn nữa hắn nhưng là điểm lành chi thể tại mỹ hảo sinh n h ậ t chế đến t h i ệ t hẳn là sẽ không cứ gọi tới cái gì đồ không sạch sẽ đi lâm nhiên cũng không có ý định lãng phí thời gian hắn dự định trực tiếp thông qua trí tại vũ thiên gần đây mục tiêu công năng đến xác định một lần minh nguyệt lần này đến đây ý đồ nếu như có thể cha được tin tức gì chí ít cũng có thể an tâm cha không được lời nói cái kia lại tính toàn sau tinh h o a trong hiệp hội sáu tinh nhập liệm sư minh nguyệt vì sao lại lấy người khác nhìn không thấy hình thức xuất hiện dưới ánh mặt trời nông mục trận nàng là bản nhân sao nàng có mục đích gì đâu lâm nhiên trong lòng cũng có một chút khẩn trương trí tại vũ thiên cũng không phải chăm phát chăm chúng nói ví dụ hắn liền sử dụng qua hai lần tới thử hình tìm tòi nghiên cứu ra mẫu thân nguyện vọng đến cùng còn có cái nào không có thực hiện lấy được đáp án chính là không biết hắn vậy phát hiện đối với loại này gần đây mục tiêu cho ra chữ viết miêu tả nhất định phải cùng lập tức chỗ địa điểm sự kiện nhân vật đều có rất cao an ý cùng đối ứng vậy thì lâm nhiên cho ra miêu tả đều là hướng trưởng hướng nhiều viết còn tốt hệ thống phân tích rất nhanh liền nhường lâm nhiên an tâm xuất hiện dưới ánh mặt trời nông mục trận minh n g u y ệ t cùng tinh h ỏ a trong hiệp hội sáu tinh nhập liệm sư xứng đôi trình độ một trăm phần trăm hắn xuất hiện mục đích cùng một loại nào đó hữu linh thuộc tính sinh mạng thể tồn tại có quan hệ lâm nhiên thở ra một hơi mặc dù hắn vậy không biết vì cái gì cũng chỉ có chính mình có thể nhìn thấy minh n g u y ệ t nhưng là lão sư là thực lão sư mọi chuyện đều tốt thương lượng suy nghĩ cùng cùng hệ thống thẩm tra thời gian thực ra rất nhanh tất cả cũng chỉ là trong đầu nhanh chóng qua một lần lâm nhiên dừng lại bước chân lại hướng về phía trước mười mấy giây sau lâm nhiên cùng minh nguyệt ngay tại thế giới hiện thực bên trong gặp mặt minh nguyệt lao sư n g ư ờ i tốt lâm nhiên thoải mái nói ra thật cao hứng tại thế giới hiện thực bên trong nhận biết ngươi minh nguyệt nhàn nhã đi lại nhịp chân vậy rất nhanh liền ngừng lại người xem đến ta minh nguyệt nhiều hứng thú dừng lại phản vất cái thứ nhất chú ý một chút không phải lâm nhiên nói tới minh nguyệt lao sư nhìn thấy lâm nhiên gật gật đầu lao sư ta là hòa nhiên hắn cũng không có nghĩ đến minh nguyệt trực tiếp không để mắt đến hữu hảo bắt chuyện hệ thống mới nói trước mắt minh nguyện cùng tinh hỏa trong hiệp hội trăm phần trăm t r ư n g hợp cũng không thể còn làm một cái ký ức t á c ờ i đi lâm nhiên dự định nhắc nhở một chút minh nguyệt báo ra chính mình ai đi tên tinh h ỏ a trong hiệp hội nhập liệm sư là một cái rất ít lưu ý trước nghiệp bằng không lục tinh đại sư minh nguyệt cũng sẽ không nhàn đến đi cho lâm nhiên cái này tiểu manh mới bên trên cơ sở khóa cũng may sự tình không có hắn nghĩ như vậy không hợp t h ó i thưởng ừ m nhận ra xem ngươi động tác còn có ngươi nói chuyện ngữ liệu ngươi coi như không nói rõ ta vậy chín mươi có thể xác nhận là ngươi minh nguyệt cười lấy cười với tư cách nhập liệu sư ẩn tàng bản thân năng lực ngươi còn phải học thế giới rất lớn ngươi tại giả lập trong học viện thay đổi ngoại hình cùng thanh âm nhưng là luôn có rất nhiều quen thuộc cùng động tác là lại lưu lại ngược lại là ngươi có thể nhìn thấy ta để cho ta cảm thấy rất có ý tứ ngươi là có thiên phú người xem ra lần sau chương trình học có thể cho ngươi tốt nhất độ khó minh nguyệt tại trong cuộc sống hiện thực âm thanh ngữ điệu còn có nói chuyện thật khí đều cùng lâm nhiên lúc trước nhìn thấy giống nhau như lúc cái này khiến lâm nhiên trong lúc nhất thời đều có chút hoảng hốt bất quá nhường lâm nhiên cảm thấy càng thêm ngạt như là minh nguyệt lại còn nói lâm nhiên không lộ ra tin tức của mình đ ề ở, ở vậy thì lâm nhiên đối minh nguyệt nói tới nội dung cũng không phải là đặc biệt hướng tới hắn cũng không muốn hỏi minh nguyệt sứ dùng phương pháp gì nhường phần lớn người đều không nhìn thấy nàng minh n g u y ệ t có cái bệnh vật một khi d ì n h đến vấn đ áp khâu nhất là lý luận bộ phận có lúc nàng rất dễ dàng kể quá nhiều lâm nhiên cũng không muốn minh n g u y ệ t kể kể chính mình sinh nhật tiến hội đều đi qua nhìn minh n g u y ệ t tư thế nàng có lẽ đều không biết nơi này ngay tại tổ chức là sinh nhật của hàn hiến hội vậy thì lâm nhiên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề lão sư xin hỏi ngài lần này triệu bái dương mục trận mục đích là cái gì đâu nơi này xảy ra vấn đề gì sao nơi này là ta lớn lên địa phương lâm nhiên nói ra vấn đề ngược lại là không có ta chính là phát hiện hai cái kinh hỉ thôi minh nguyện trên mặt lộ ra nụ cười hai ta chu trước phát hiện một cái loại u linh sinh mệnh khí tức mời người hỗ trợ dưới tính một cái khí tức chủ yếu vị trí hôm qua mới đến cái này đi qua xác nhận về sau ta phát hiện hắn không phải u linh sinh mệnh chính là một cái thường xuyên ở vào u minh thuộc tính tràn đầy trong hoàn cảnh sinh tồn huyết đ ụ c sùng thú vốn là dự định dẹp đường hồi phủ sáng nay ta lại phát hiện một cái u minh sinh mệnh sắp đạn sinh báo hiệu hay là tại nhà ngươi phụ cận đoán chừng tiếp qua một giờ u minh sinh mệnh liền có thể ra đời minh nguyệt vậy không a n h coi lòng vòng nói thẳng lâm nhiên vừa nghe vừa suy nghĩ rất hiển nhiên minh nguyệt nói tới cuộc sống tại u minh thuộc tính tràn đầy trong hoàn cảnh sùng thú liền nhất định là trúc hỏa bất quá trúc hỏa mặc dù có được u minh thuộc tính nhưng là khẳng định không gọi được là u linh sinh mệnh chỉ có thể nói trúc hỏa trải qua thất thất bát bát thí luyện không gian nhiều lắm lại thêm bất chu sơn chỉnh thể hoàn cảnh bản thân liền là tương đối âm trầm vậy thì cũng liền để nó khí chẳng phát sinh một điểm mơ hồ cải biến về phần minh nguyệt lại là lục tinh nhập liệm sư lại có thể ẩn tàng thân hình hư hư thực thực để cho mình biến thành hư hồn bình thường trạng thái nàng có thể cảm nhận được u linh sinh mệnh sinh ra lâm nhiên cũng cảm thấy rất hợp lý nửa giờ sau liền có thể xuất sinh lâm nhiên trong nháy mắt liền tập trung tại trong nhà nông mục trận ba cái s ủ n g thú bên trên t ừ t ừ nó có thể sinh trưởng ra không đồng loại hình dây leo đào tử đều có thể mọc ra sinh cái quỷ hồn đi ra lâm nhiên cảm thấy cũng là rất có thể t r u n g nhỏ t r u n g nhỏ l ầ n hoa cũng là rất dễ dàng sinh ra cô ý thuộc tính cái cuối cùng chuẩn bị chọn đúng giống h ồ n g tiên nó sinh ra cá có thể hình dạng t i ê n kỷ bách q u á i một quãng thời gian sau lưng nó ngư linh đặc hiệu đã kéo đến thật dài thật dài có lẽ cái này một quãng thời gian chúc hòa đến hoàn toàn chính xác cho nhà mình những ngày sùng thú mang đến máu mới nhắc tới cũng có ý tứ trúc hỏa trừ r a cùng lâm lùng lầm côn giao lưu tương đối nhiều tại nông mục trong tràng rất ưu ái cũng chính là từ t ử chung nhỏ cùng hồng tiên có lẽ nó thực có thể thay đổi một cách vô tri vô giác địa cho cái khác sùng thú mang đến một số không biết tên chính hướng ảnh hưởng minh nguyệt lao sư ưu minh sinh mệnh bọn chúng có chỗ lợi gì đâu có thể hay không đối với chúng ta sinh ra nguy hiểm lâm n h â n hỏi nguy hiểm không có chính là đối cấp năm sao trở lên nhập liệm sư t h n h hóa sư không nhỏ trợ giút minh nguyệt nói ra hơn nữa loại sinh mạng này thể thu thập càng nhiều là càng tốt bọn chúng có thể tại nhập liệm sư Tịnh nhập nhập sắp tại nhà ngươi sinh tồn ra tới ưu linh sinh bệnh phẩm chất còn không thấp rất có thể có thể đạt tới nhập phẩm phẩm chất vừa ra đời chính là một cái súng thú như vậy phụ trợ ưu linh sinh bệnh thực ra rất khó được minh nguyệt vừa nói trong ánh mắt bên cạnh toát ra hướng tới ánh mắt cái này khiến lâm nhiên vậy bỗng chốc hóa chặt mục tiêu đại khái tỷ lệ chính là hồng tiên hồng tiên hiện tại phẩm chất là siêu phàm trung phẩm nó hiện tại mỗi tháng trên cơ bản đều có thể sinh ra một đến hai đôi nhập phẩm sùng thú dưới tình huống bình thường phổ thông hạ phẩm phẩm chất nhập phẩm linh ngư khẳng định là không vào được minh nguyện pháp nhãn nhưng là căn cứ nàng lý do thoái thác một khi những này linh ngư là ư u linh sinh mệnh lời nói cái kia hắn giá trị đối với nhập liệm sư cùng tịnh hóa sư hai cái này nghề nghiệp ngự thú sư tới nói tuyệt đối là diệu dụng vô tận lâm nhiên tâm lý vậy có tính toán lão sư đi theo ta cái này l hiện tại tại một mảnh ưu l sinh mệnh xương mù mông lung trong cơn mông lung có một đường hơi trói mắt thanh sắc quang mang tại lâm nhiên cùng minh nguyện trước mắt hiện ra nhìn thật kỹ đây thật là một đôi rất nhỏ linh ngư thân cá p h ả n phất là do màu xanh x ư ơ n g mù tạo thành ứ linh cá con mỗi một lần du động cũng sẽ ở trên mặt nước mang theo một số x ư ơ n g mù nhốn nháo hai xem xét nguyên đồ nhưng là cái khác con cá tựa hồ cũng không có phát hiện nó tồn tại liền ngay cả nó lý luận ý nghĩa bên trên mẫu thân hồng tiên tựa hồ vậy một điểm dị dạng đều không có quan sát được nó nhìn thấy lâm nhiên đến đây thói quen vui vẻ bơi tới lâm nhiên trước người ngầm đầu hoa lệ đôi cá tại dưới nước đong đưa ra quan man rực rỡ nó cũng không có thấy minh nguyện tồn tại lâm nhiên thuận thế sờ lên hồng tiến đầu nhìn về phía minh nguyện lao sư con cá này hẳn là ngươi tìm u linh sinh mệnh đi chương một r ư ơ i bốn hai vách mạch rừng tin tức giá trị chương một r ư ơ i bốn hai vách mạch rừng tin tức giá trị minh nguyệt nhìn thoáng qua lâm nhiên chỉ phương hướng lại liếc mắt nhìn lâm nhiên v ẻ mặt suy tư ba giây về sau nói ra ta tạm thời còn không nhìn thấy nhưng là ta có thể cảm nhận được u linh sinh mệnh khí tức đang ở trước mắt trong hồ nước không nhìn thấy lâm nhiên không có hoài nghi minh n g u y ệ t rất hiển nhiên u minh chi chủ cái này thiên phú ban cho lâm nhiên tại trông thấy những này không tầm thường sự vật bên trên cực lớn năng lực lâm nhiên không biết minh nguyệt thiên phú là cái gì nhưng là mỗi người đều là có của sở trường của mình vậy rất hợp lý không có tiếp tục nói chuyện với nhau bởi vì trước mắt t ú linh cá tựa hồ bắt đầu dần dần ngưng tụ biến thành một đầu càng thêm có hình dạng linh ngư nhưng là không biết vì cái gì lâm nhiên luôn cảm thấy nó bên người những cái kia màu xanh sương mù tựa hồ không kịp thời bắt lấy chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán hiện tại ta có thể nhìn thấy minh nguyệt cười nói hỏa nhiên để ý ta dùng đặc thù khí cụ đem nó thu lại sao nếu như trong vòng một phút không có xử lý tốt lời nói cái này u linh sinh vật liền xem như lãng phí yêu cầu đặc thù vật chứa nhường hắn ổn định lại được rồi minh nguyệt lao sư lâm nhiên trực tiếp điểm đầu quả nhiên cái này thần kỳ giống loài là yêu cầu đặc thù bắt lấy thủ đoạn cái này khiến lâm nhiên không khỏi cảm thấy đau đầu cái này có phải hay không hồng t i ê n sản xuất cái thứ nhất c ủ u linh sinh mệnh nhà mình trước kia có phải hay không lãng phí hết không ít thần kỳ giống loài chuyện đã qua cũng không cách nào lại suy đoán lâm nhiên nhìn thấy minh nguyệt nhanh chóng đi hướng trước không biết từ nơi nào lấy ra một cái tinh xảo màu、u、lam hợp ngọc sau đó trên tay tựa hồ lại xuất hiện như ẩn như hiện dây lụa đem đầu này linh ngư dựa theo nhất định trình tự q u ấ n quanh m ò bắt đầu sau đó cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trong hộp ngọc thao tác trình tự lâm nhiên mặc dù chưa quen thuộc nhưng là thủ pháp lâm nhiên là gặp qua thật nhiều lần chính là minh n g u y ệ t tại tinh hỏa trong học đường giáo sư lâm nhiên trang điểm khóa cùng tu cho khóa những kỹ xào kia cái này có ý tứ minh n g u y ệ t phi thường tỉ mỉ làm xong trên tay cái động tác nhìn về phía lâm nhiên nói ra vốn là những này rời rạc tại dân gian đũ linh sinh mệnh cũng phải cần nhất định vận khí cùng kỳ nộ mới có thể bộ hồi đáo ta trước đó bắt lấy thời điểm đều là tới lui tự nhiên dù sao sẽ rất ít có người có thể nhìn thấy những này u linh sinh mệnh thậm chí là nhìn thấy ta ẩn tàng thân thể cái này vật phẩm ta nói thật với ngươi trước mắt đối với ngươi mà nói không dùng nhưng là tại ngươi nhập liệm sư t i n h cấp đạt tới bốn năm tinh thời điểm sẽ đối với ngươi có trợ giúp rất lớn nhưng là nó đối trước mắt ta tới nói tác dụng cũng không nhỏ ta đúng lúc ở vào chế tác một cái trọng yếu vật phẩm bình c h n h kỳ vậy thì nếu như có thể mà nói lao sư nguyện ý dùng một số vật phẩm cùng ngươi thay đổi đồng thời tại ngươi tương lai nhập liệm sư đẳng cấp đạt tới thời điểm miễn phí đưa ngươi một cái phẩm chất không sai biệt lắm u linh sinh mệnh minh nguyện nghĩ, nghĩ lại nói ra còn có bắt giữ ứ linh sinh mệnh thủ pháp cuối tuần trên lớp học ta cũng có thể đối ngươi tiến hành dạy học lâm nhiên sửng sốt nói thật hắn không nghĩ tới đem đầu này linh ngư coi như giao dịch gì thẻ đánh bạc vốn là nếu như không có minh nguyệt xuất hiện hắn có lẽ còn tại tiếp khách cổng chỗ không xa quen thuộc nhập môn khách nhân mặt đ ầ u mà tại minh nguyệt dùng hộp ngọc lấy đi linh ngư thời điểm lâm nhiên liền nghĩ chính mình muốn hay không chủ động một điểm đưa ra đem cái này đôi linh ngư đưa cho minh nguyệt lời giải thích nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là hắn hiểu rõ hồng tiên hồng tiên sản xuất dòng dõi bên trong nếu như đã từng xuất hiện một loại mới chủ loại như vậy trong tương lai thời kỳ lần nữa sinh sản ra cái này chủng loại linh ngư cũng sẽ không là một kiện chuyện rất khó ấu linh linh ngư sẽ không thiếu nói không chừng trong tương lai còn có thể có được phẩm chất cao hơn vậy thì dùng một cái không phải không xuất bản nữa giống loài nhường hắn tại lao sư của mình trước mặt lưu lại tốt hơn ấn tượng sẽ không không nghĩ tới minh nguyệt nghĩ đến càng thêm chu nói đối với cái này lâm nhiên khẳng định cũng sẽ không cự tuyệt đối với kỹ thuật mới hắn vẫn là rất trông mà thèm kể từ đó về sau một khi hồng tiên lại xảy ra sản xuất tương tự linh ngư như vậy hắn cũng có thể ngay đầu tiên liền dùng chính xác thủ pháp cùng vật chứa đem nó chứa đựng xuống tới không có vấn đề minh nguyệt lao sư t a ơn lao sư chiều cố lâm nhiên c h ắ p tay lập tức trả lời lão sư ngươi tiến nông mục trận thời điểm hẳn là cũng thấy được có không ít khách đến thăm cùng l i ê n hội hôm nay thực ra đúng lúc là sinh nhật của ta nếu như minh nguyệt lao sư sau đó vừa v ẫ n có thời gian lời nói có thể lưu lại ồ minh nguyệt quay đầu lại được thôi vậy ta vừa v ẫ n còn có chút thời gian suy nghĩ dưới muốn bắt cái gì cùng ngươi tiến hành đồng giá trao đổi nếu như hôm nay vẫn là sinh nhật ngươi lời nói vậy ta có thể tặng cho người tốt hơn hiện tại chúng ta một lần nữa trở lại cổng đi ta không m ờ mà tới còn bị ngươi bắt đến lâm nhiên xuất gật gật h còn trách ngượng ngùng bất kể nói thế nào cũng coi là hữu kinh vô hiểm sinh nhật của mình trên đến hội không có chuyện kỳ quái gì phát sinh vậy liên có thể rất nhanh lâm nhiên liền chính thức mời lao sư minh n g u y ệ t thoải mái từ cửa chính đi đến hắn trực tiếp nói cho phụ mẫu đây là hắn tại đạo tử trong học viện lợi hại nhất lao sư sự giúp đỡ dành cho hắn rất lớn dành thời gian tới tham gia sinh nhật của hắn hiến hội minh nguyệt vậy danh chính ngôn thuận trực tiếp được an bài đến chủ trên bàn mà lâm nhiên tại mọi người còn không biết hắn là chủ nhân hôm nay công chức đó lợi dụng chính mình vẫn là thiên chân vô tả tiểu h à i tử thân thể bốn phía du t ẩ u thuận tiện cũng nghe một chút những khách nhân này bắt quái cái này mặt trời mới mọc nông một trận trước ngươi có nghe nói qua sao cái nào đó trên bàn hai ba cái trung niên nam nhân đang thảo luận không có ta ngược lại thật ra biết chung quanh đây sân chơi t h ế tử của ta là trong sân chơi một cái phấn cửu non phan hâm mộ vậy không biết mụm mĩm hồng hồng dê có cái gì hấp dẫn người ta ngược lại thật ra cảm thấy cái kia vẹt nói chuyện e m t hai điểm một cái mắt thương nam nói ra điểm ấy ta là tán đồng hắn bên trên dâu ria nam g ậ t đầu sau đó tiếp tục nói ra bất quá hôm nay sinh nhật tiệt diệu tựa như là một cái một hai tuổi tiểu thọ tinh ta nghe nói à còn giống như cùng liên minh đoạn thời gian trước một mực bí mật bảo vệ cái kia phá sớm nhất khế ước sùng thú kỷ lục thế giới tiểu hài có quan hệ hai tuổi liền phá kỷ lục cái này chỉ sợ là thành nói chuyện giật gân đi có chút ý tứ chúng ta đến bây giờ đều không biết cái kỷ lục này đến cùng bị phá bao nhiêu mắt tương nam tiếp tục gật đầu cái này không phải liền là chúng ta hôm nay tới mục đích chủ yếu sao đến một chút náo nhiệt nhìn xem mắt quái bất quá cái này nông mục trận là thực sự không tệ à ta là không nghĩ tới một cái không có danh tiếng gì nông dân cá thể bài chăn thả sẽ có tốt như vậy không khí chất lượng ngươi cảm nhận được trong không khí phiêu tán ra sương mù không có vậy đại khái tỷ lệ phải là yêu cầu một số lợi hại trận pháp duy trì mới có thể tiếp tục phát ra ra tới linh khí rất đủ dâu ria nam gật đầu không chỉ có như thế ta có thể cảm nhận được đúng mục t rồi n g tràng đêm qua nghe nói ngươi đi cùng đập điểm nóng tin tức cái tiêu công tử nhà giàu hoàng thông tư thật sự có hải từ sao dầu ria nam nhìn chung quanh sau đó tại mắt ư ơ n g nam bên thai tinh tế nói chuyện ta nói cho ngươi hoàng thông tư là ai thế giới này hoa hoa công tử sao lâm nhiên không phải cảm thấy rất hứng thú tiếp tục du tẩu hắn đại bộ phận nghe được tin tức đều làm mọi việc như thế rất nhiều người đến tham dự cái hiến hội này mục đích cũng là vì nghiệm chứng tin tức bọn hắn đa số cùng s ủ n g thú liên minh có hợp tác khác biệt cơ cấu tin tức bộ nhân viên nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là chế tạo ra êm thai lại tốt nhìn tin tức bất quá lâm nhiên ngược lại là không nghĩ tới nhà mình công viên trò chơi ra vòng trình độ so với hắn trong tưởng tượng cao hơn nhiều ngược lại là ngay từ đầu là chủ thể kinh doanh nông mục trận không có bao nhiêu người nghe qua nghĩ nghĩ lâm nhiên cũng không cảm thấy kỳ quái mặt trời mới mọc nông mục trận mặc dù ngay từ đầu là thông qua tiêu thụ thực vật dây leo hoa lộ còn có sữa bò sữa dê cùng lông tóc những n à y để duy trì sinh kế nhưng là tại lâm nhiên cho s ủ n g thú phân phối trang bị khác biệt xương h à o về sau s ủ n g thú tính đa dạng liền cao lên lại thêm nông mục trận cùng liên minh có chặt chẽ trên buôn bán hợp tác phần lớn tiêu thụ cùng nhập hàng trên cơ bản là không có tại chủ lưu trên thị trường tiến hành lưu thông lâm nhiên cảm thấy nếu như những ngày du khách thực sự nhìn thấy tính cách khác lạ hơn nữa bề ngoài hoa lệ lại trương dương nhà mình nông mục trận sùng thú về sau khẳng định lại kinh đến cái cảm trước mắt trong nhà chỉ có bốn cái sùng thú xuất hiện tại đại chúng trong tầm mắt tương lai sẽ chỉ càng nhiều càng đặc sắc lâm nhiên tiếp tục r u đầu nói thật tại nhiều người như vậy trong đám n ô n áo nghe đến từ bốn phương tám hướng các loại tin tức ngầm kinh nghiệm vẫn là lâm nhiên đi tới trên thế giới này lần thứ nhất vốn có nói thật cái này thậm chí là hắn lần thứ nhất nhìn thấy nhiều người như vậy loại này náo nhiệt trợ búa không khí n h ư n g hắn không tự giác buông lòng xuống máy rời tờ lây ơ đột nhiên nhập thế có một loại thể nội g vậy thì lâm nhiên nhìn qua tựa như là một cái tại trong yến hội du tàu hiếu kỳ hải tử tất cả mọi người không biết hắn thực ra có thể nghe được mỗi người nói nội dung ngay tại lâm nhiên tiếp tục bình thản ung dung ngay bắt quái thời điểm lâm nhiên bên h a i vang lên thanh âm nhắc nhở kiểm tra đến chủ ký sinh tại hoàn toàn không làm cho người khác chú ý tình huống dưới thành công thu hoạch hai đầu trở lên khác biệt giá trị tin tức xưng ơ hào nhiệm vụ hai vách mạch rừng mở ra hai vách mạch rừng m à u lam tinh thần l ư ợ năm có thể nghe được càng xa cũng có thể nhạy cảm phát giác được chính mình đối thoại phải chăng có người đang chống nghe giải tỏa điều kiện tại hoàn toàn không làm cho người khác chú ý tình huống dưới thành công thu hoạch tám nghìn tám trăm tám mươi tám đầu khác biệt giá trị tin tức thời gian hai năm tiến độ hai tám nghìn tám trăm tám mươi tám lâm nhiên lập tức dừng bước a cái này cũng được hai vách mặt rừng làm sao nghe tới t r ộ n vặt móc túi dáng vẻ nhưng là cũng không phải không được lâm nhiên không nghĩ tới chính mình chỉ là quá lâu không có nghe được các loại bắt quái quá lâu không có cảm nhận được trợ búa không khí lỗ thay nhịn không được đa động di chuyển còn có thể giải tỏa một cái thật có ý tứ xương hào nhiệm vụ cái danh xưng này ngược lại là có chút thuận phong nhĩ ý tứ hơn nữa còn tự động đeo lên phản trinh sát năng lực hiện tại mặc dù tác dụng không lớn nhưng là trong tương lai xã giao và cùng người tế kết giao bên trong khẳng định là có thể đưa đến tác dụng không nhỏ nhường lâm nhiên cảm thấy tương đối nghi ngờ là Tin tức có giá trị giá cái đến cùng có gì? là hắn vừa mới cũng nghe đến không ít thất thất bát bát tin tức muốn lên lên tới giá trị phương diện hắn là cảm thấy tựa hồ cũng là một số không có quá mức ý nghĩa giá trị cũng không thể là cái kia quý tộc công tử thực ra có hai đứa bé vô dụng tin tức đi cái danh x ư n g này còn không có giải tỏa lâm nhiên tâm lý ngứa một chút hắn luôn cảm giác mình vừa vặn giống đã bỏ sót cái gì khó lường tin tức muốn thế nào từ hệ thống cái này xáo lộ ra một số cụ thể tình báo đâu dù sao giá trị là hệ thống phán đoán khẳng định là có đem đối ứng ghi chép lâm nhiên rất nhanh liền có một ý kiến hắn mở ra trí tại vũ thiên gần đây quy hoạch trực tiếp ở bên trong thâu nhập một đoạn như vậy chưa biết ta tại vừa mới trong vòng nửa canh giờ nghe đến hai đầu phi thường có giá trị tình báo nhưng là ta trong lúc nhất thời không nhớ nổi ta muốn nhanh lên nhớ tới mà cơ hồ chính là hai giây sau lâm nhiên trước mắt liền xuất hiện đến từ hệ thống nhắc nhở chủ ký sinh chỗ quan sát được hai đầu vô cùng trọng yếu tình báo phân biệt đến từ hai tổ đám người trong đó một tổ là phú bà đàn mặt khác một tổ là trung niên thương nghiệp nam đàn trong đó phú bà đàn cung cấp giá trị tin tức là buổi tối hôm nay nữ vương phan hâm mộ chồng đám mạnh nhất nữ tử cũng sẽ trình diện trung niên thương nghiệp nam cung cấp tin tức giá trị là buổi tối hôm nay có bạch mình tại trong liên minh bộ đối đầu xuất hiện lâm nhiên mọi người hắn tự hồ không có nghe được hai cái này tin tức c a vẫn là bởi vì hắn đồng thời nghe được âm thanh nhiều lắm loại bỏ đến trong đầu của hắn âm thanh cùng loại bỏ đến hệ thống bên này giá trị tin tức là khác biệt nếu như là loại tình huống này lời nói cái danh xưng này mặc dù cũng còn không có chính thức giải tỏa nhưng là hắn nhiệm vụ tiến độ bên trong mỗi lần lâm nhiên đều có thể cùng hệ thống bên này xác nhận một phen chính mình loạt mất tin tức tình báo buổi tối hôm nay nữ vương phan hâm mộ trong đám mạnh nhất nữ tử cũng sẽ trình diện cái này lâm nhiên đại khái tỷ lệ là biết đến chính là người đại sư kiêm ngự thu sư có được bốn cái sùng thú nữ t ử hiếm thấy bởi tối hôm nay có bạch minh tại trong liên minh bộ đối đầu xuất hiện bạch minh đối đầu b á u thọ thị sùng thú liên minh đối đầu bạch minh mời hắn tới đây làm gì vẫn là người này không mời mà tới hy vọng sẽ không xuất hiện cái gì h í kịch tình cảnh đi chương một trăm bốn mươi lăm chế tạo phong ba mâu thuẫn ban đầu chương một trăm bốn mươi lăm chế tạo phong ba mâu thuẫn ban đầu có vấn đề liền hỏi không muốn n g ẹ i lấy tất nhiên đạt được có ý tứ tin tức lâm nhiên cảm thấy trực tiếp hỏi chính là thực ra hắn đối bạch minh đối thủ một mất một còn tới hay không là hoàn toàn không quan trọng hắn chính là không nghĩ tại nhiều người như vậy sinh nhật trên đến hội sẽ có cái gì n h ả m chán tiết mục xuất hiện bạch minh hội trưởng có thể mượn một bước nói chuyện sao lâm nhiên đi đến bạch minh trước mặt đốt bảo sự tình gì hai người vừa đi vừa nói ta vừa mới đi ngang qua thời điểm nghe được có một bàn người đang thảo luận liên quan tới ngươi mới đối đầu vậy trình diện sự tình lâm nhiên nói thẳng ta chính là nghĩ xác nhận một chút chuyện này tính chân thực cùng với nếu như tình huống là thật vì cái gì hắn sẽ xuất hiện tại sinh nhật của ta sẽ lên đâu bạch minh sau khi nghe được đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó sở lên chính mình ngó n ú t bên trên chiếc nhẫn thở dài nói ra ta vừa mới mở ra một thanh âm ngăn cách t r ậ n pháp có một số việc hai vách mạch rừng chuyện cụ thể là như vậy thực ra trụ sở liên minh nội bộ đều là nhao nhao h ỗ n loạn điểm này trước ngươi cũng biết bao quát trước đó điền t ă n g thất t r í n h bánh sự t ì n h đều là bởi vì có một ít sự t ì n h là ta một người không cách nào khống chế mà vượt qua sự t ì n h ở giữa một cái thành phố liên minh phân khu nội bộ đều có như vậy tình huống như vậy xuất hiện chớ nói chi là toàn bộ sùng thú trong liên minh nhao nhao hối loạn lần này tổng bộ vậy cũng rất coi trọng đối với ngươi phá kỷ lục báo cáo vậy thì ta mời khác biệt thị khu khác biệt tiên phong đưa tin đ o à n đội bởi vì là toàn bộ hoa quốc s ủ n g thú liên minh sự t ì n h vậy thì khẳng định cái khác thị khu liên minh đại biểu cũng tới tham gia cùng chứng kiến những chuyện này bạch minh do dự một chút tiếp tục nói ra nói thật bởi vì mấy tháng trước ta không có khống chế tốt trong liên minh bộ hai cái phe phái nguyên nhân vậy thì xuất hiện nhằm vào ngươi ác ý sự kiện vậy thì chúng ta ký hợp đồng trên cơ bản đều là đang bảo vệ ngươi đồng thời lấy ngươi cùng cha mẹ ngươi ý chí làm chủ đạo một số điều mục ngươi dự định không công bố chúng ta liền không công bố trụ sở liên minh đó là có người ủng hộ ta dù sao bọn hắn biết cả sự kiện chân thực tính nhưng là tại mấy tháng này bên trong đối ngươi tài nguyên điều phối bao quát n g o à i định mức hoa quả học viện đầu vòng phân phối không có sử dụng liên minh điểm tích lũy đổi được quan tư n g pháp những này đều đưa tới cái k h á c liên minh phân bộ người phụ trách ý kiến dù sao thân phận chân thật của ngươi tuổi tác thậm chí ngươi là liên minh trưởng lao tin tức đều tại chúng ta suy tính cùng thương nghị dưới tiến hành nhận tảng ta vậy t u ổ i đã cao t h ư ợ vị đến liên minh hội trưởng vốn là tại tháng năm dài đẳng đắng bên trong cũng không ít đối đầu lại thêm mấy tháng này chuyện lên men tại bọn hắn nghiêm khắc trụ sở liên minh không hiểu t ấ u không có căn cứ đối với chúng ta liên minh tài nguyên nghiêng đều để bọn hắn đối ta ý kiến lớn hơn vậy thì cứng rắn muốn nói đối thủ một mất một còn lời nói sát vách quỳnh trợ hoa ngại không thị chỉ vì thị còn có phúc rơi phát thị liên minh người phụ trách k h ủ khụ là mấy tháng nay nói đúng ta ý kiến lớn nhất bọn hắn hôm nay cũng ở tại chỗ lâm nhiên nhẹ gật đầu t r ì n h lý một chút những tin tức này không biết vì cái gì làm lâm nhiên lần nữa nghe được mọi việc như thế sự t ì n h phát sinh thời điểm đột nhiên cảm thấy không có chút nào kinh ngạc cũng có trách hắn lúc trước chỉ là nhiều xin ba cái hoa quả học viện đầu vòng đồng thời xin hắn cho rằng rất tốt xin xuống trong liên minh bộ tu luyện pháp đều bỏ ra hai tháng trở lên thời gian lâm nhiên vẫn cho rằng chính mình cùng liên minh tới nói chính là một cái quan hệ hợp tác tại hợp tác bên trong có an toàn có duy trì nhưng là không có hữu nghị cùng tình cảm tất cả mọi người là bởi vì lợi ích mà kết giao hắn mặc dù là một cái liên minh hội trưởng thân phận nhưng là tại lúc trước đều chỉ là vì có thể lấy được càng nhiều phúc lợi cùng quyền được thôi trong liên minh bộ nhao nhao hỗn loạn là hắn trải qua cũng hiểu biết nói thật hắn một chút đều không muốn lại tham dự vào một cái là bởi vì lâm nhiên bản thân đối danh lợi trận những phương diện này không phải cảm thấy rất hứng thú nguyên nhân trọng yếu hơn vẫn là hắn bây giờ nói lời nói thật cảm thấy liên minh cung cấp tài nguyên cũng bất quá như thế tại bạch minh những lời này về sau lâm nhiên đột nhiên giật mình đến chính mình suy nghĩ vấn đề góc độ giống như đã không còn vẹn vẹn chỉ là cực hạn tại thế giới này hắn có thể thông qua lâm lung tiến về khác biệt thế giới khác tiến hành thực lực lịch luyện hắn ở cái thế giới này quy tắc ảnh hưởng dưới lớn nhất quyền uy tinh hỏa trong hiệp hội vậy kết giao không ít có thực lực có bối cảnh người liên minh hiện tại đối với hắn tác dụng đến cùng là cái gì đâu lâm nhiên nghĩ, nghĩ giống như cũng chỉ có một cái xương hào nhiệm vụ cung cấp cơ cấu nhiều người vậy thì ra xương hào nhiệm vụ tỷ lệ cũng liền lớn lâm nhiên lại không nghĩ tại loại này lục đục với nhau đại cơ cấu bên trong tham dự quá nhiều nội bộ sự t ì n h vậy thì hắn hiện tại xoắn suýt điểm là muốn thế nào dùng một loại rất bên ngoài hóa rất trực quan phương thức tới đến cái gọi là liên minh tại chức nhân viên tán thành từ góc độ này nhìn lại có bạch minh đối thủ một mất một còn có phủ cửa hàng bán lẻ liên minh đối thủ đến làm dối có phải hay không tới một mức độ nào đó còn tính là một một chuyện tốt người bình thường yêu nhất cái gì ăn g i chứ sao ăn g i bên trong t h ự ra ân ân đ oán đoán mọi người thích xem nhất không phải liền là hạ vị giả đánh mặt lật bản cùng lên cao sao lâm nhiên cảm thấy hắn bởi vì ẩn giấu đi hơn mấy tháng thân phận sự tình tại dư luận ngờ vực vô căn cứ ngưng tụ phía dưới hắn hôm nay rất có thể lộ diện một cái liền sẽ biến thành hạ vị giả chuyện này muốn thế nào lợi dụng tin tức này trích lệnh còn có hiện trường nhiều như vậy tin tức để tạo nên một cái đẹp mắt tiết mục đồng thời ở ngoài sáng hậu thiên trong báo cáo thắng được rất nhiều không có tới tham gia sinh nhật tiến hội sủng thú liên minh tại chức nhân viên tán thành đâu lâm nhiên ở trong lòng yên lặng tính toán h ắ n là không nghĩ tới chính mình một ngày kia còn mấy u tháng o m này h h n lâm nhiên trưởng thành hắn là nhìn ở trong mắt hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là cũng không thể bởi vì một số chuyện không có ý nghĩa đã mất đi cái này trưởng lão tín nhiệm hòa hợp làm ý nguyện tiểu hai tử dưới đại bộ phận tình huống rất dễ dàng cảm xúc dẫn đạo cảm thấy xúc động a nếu như những cái kia vô tri đối đầu tại lâm nhiên trọng yếu thời khắc tiếp n h theo hắn cảm thấy lâm nhiên cũng sẽ không có xúc động chuyện này tự xuất hiện từ bạch minh ngày đầu tiên nhận biết lâm nhiên hắn liền phát hiện lâm nhiên có vượt xa thoát tại bình thường tiểu hài từ thành thục cùng t h â m ổn nghĩ đến cái này hắn nói ra đốt bảo ngươi không cần lo lắng đối thủ một mất một còn đã tới nhưng là dựa theo ta đối bọn hắn hiểu rõ bọn hắn hẳn là sẽ không nói năng lô mãng ta cảm thấy bọn hắn lần này đến đây mục đích càng nhiều vẫn là nhìn một chút thân phận chân thật của ngươi đồng thời tìm các loại khuyết điểm cùng mâu thuẫn điểm quay đầu tiếp tục dễ đối phó ta cùng chúng ta liên minh ngươi chỉ cần nói ra tình hình thực tế bình thường lộ diện không có mâu thuẫn gì nghe được câu này lâm nhiên lai、like、liễu kính cảm xúc ổn định định nhân tại một cái trang bức đánh mặt tình cảnh bên trong sợ nhất là cái gì sợ nhất chính là không có lăng đầu thanh tốt nhất vẫn là loại kia nói chuyện khó nghe bất quá nào lăng đầu thanh biết trận này sinh nhật tiệc rượu đại khái tỷ lệ lại dựa theo kế hoạch làm tiếp hắn phá kỷ lục đưa tin cũng sẽ dựa theo thì tình bị mỗi nhà tin tức đưa tin lâm nhiên đột nhiên cảm thấy giống như có một chút điểm chưa đủ nghiền nếu không làm gây sự tình gây sự tình xung đột hai cái này điểm là hệ thống yêu quý nhất từ mấu chốt dưới loại tình huống này nếu như thành công địa dẫn đường dư luận đồng thời đã sáng tạo ra đối với mình càng có lợi hơn điều kiện lâm nhiên cảm thấy chính mình có rất lớn khả năng có thể được cái gì khó lường mới xương hào nhiệm vụ nghĩ đến cái này lâm nhiên hỏi bạch minh trưởng lão ngươi cùng ta nói một chút ngươi vừa mới nói tới mấy cái k i a thị liên minh người đại biểu tính cách nhược điểm của bọn hắn nếu có bọn hắn trong sinh hoạt làm chuyện xấu còn có có thể gây nên bọn hắn tâm tình chập trở điểm vậy thì càng tốt hơn bạch minh ngây người một lúc hắn không biết lâm nhiên muốn làm gì vậy không biết lâm nhiên coi như biết những tin tức này sẽ có giá trị gì nhưng là hắn vẫn là một năm một mươi địa đem tự mình biết đều báo cho lâm nhiên quỳnh trợ hoa tới cái k i a là trường lão tính cách của hắn chính là lau cá mượn gió bẻ măng rất dễ dàng g e n ghét người khác vụ trộm thường xuyên cho người ta hạ ngang chân hắn rất hưởng thụ người khác xuống n h a thời điểm vui vẻ ngài khôn thị hộ i trưởng ngày bình thường yêu quý vận động yêu thích chơi bóng rổ hát lịch sử lời nói hắn lại ép buộc người khác làm hắn muốn làm sự tình thời điểm nghiêm trọng nhất còn hại chết hơn người chỉ vì thị hộ i trưởng yêu thích cực hạn vận động tính cách là dễ xung động nhất hắn mỗi một đời thê tử đều lục qua hắn vậy thì hắn không nghe được tất cả cùng lục tương quan sự tình chỉ vì thị sanh hóa tỷ lệ rất thấp cũng là bởi vì hắn còn có phúc rơi phát thị hộ i trưởng ngày bình thường rất thần bí bất quá ta biết hắn yêu thích làm một số chuyện trộn gà trộn chó đã kết hôn nhưng lại yêu thích g n vụn cùng hại tiểu cô l ơ n nhường không ít tuổi trẻ nữ hải từ não thai tóm lại đều không phải là người tốt lành gì chính là lâm nhiên nghe được sửng sốt một chút bạch minh cho tin tức tựa hồ có chút quá cụ thể rồi bất quá là chuyện tốt lâm nhiên hiện tại có một bộ kế hoạch nhường cách lợi tiến vào lâm côn thể nội thế giới lại để cho lâm côn trở lại sùng thú trong không gian kể từ đó thư không chi chiến điều kiện tiên quyết liền thành dựng lên lâm nhiên có thể cách không nhường cách lợi vẹn vẹn nhằm vào bốn người này thông qua bọn chúng uy hiếp để kích thích tâm tình của bọn đó sau đó nghe qua ngôn ngữ dẫn đạo để bọn hắn nhằm vào lâm nhiên nói ra một số không tốt sau đó lâm nhiên lại thông qua sự thật tiến hành phản kích bất kể nói thế nào lợi dụng người khác đồng tình cảm xúc cũng tốt xem náo nhiệt thái độ cũng được lâm nhiên dự định thông qua cái này sự kiện đem chính mình thần đồng hình tượng lại đầy đặt đứng lên bất kể nói thế nào hiện tại hắn hàng đầu mục đích chính là dùng ngắn nhất sự kiện đem lãnh tụ tinh thần cái này màu đỏ xương hào giải tỏa hắn cảm thấy nếu như hiệu quả lên dư luận lại tiếp tục lên men hắn có hy vọng tại một tuần sự kiện bên trong liền đạt được một mươi cái trong liên minh bộ thành viên tán thành tán thành loại tâm tình này là rất vi diệu có lúc chính là muốn bắt lấy một cái rất tốt để vào mà nháo kịch thường thường chính là dư luận bắt đầu thời cơ tạ ơn bạch minh hội trưởng thời gian không sai b i ệ t lắm chúng ta hẳn là có thể bắt đầu sinh n h ậ t tiến hội đồng thời tiến hành ngươi chuẩn bị tuyên truyền dạng giải nghi thức lâm nhiên nói ra được bạch minh liếc nhìn lâm nhiên một cái nội tâm của hắn bên trong vẫn là tràn đầy n g h i hoặc nhưng là hắn cũng chưa đi đến đi bất kỳ hỏi thăm mặc dù trong lòng của hắn luôn có dự cảm lâm nhiên giống như sẽ làm ra cái gì đại động tác lắc đầu bạch minh vậy không nghĩ nhiều mặc kệ chuyện gì xảy ra chỉ cần kết quả là có lợi cho lâm nhiên có lợi cho phủ cửa hàng bán lẻ liên minh có lợi cho hắn liền tốt sau bạch minh leo lên dựng tốt cái b à n cầm lấy mịt rổ p h ổ n nói ra cảm tạ các vị t i ề n đến hôm nay nhận đến ta mời chúng ta muốn tới chứng kiến một cái lịch sử tin tưởng mọi người đều cũng đều biết hôm nay tiệc sinh n h ậ t nhân vật chính lâm nhiên chính là mới đột phá sớm nhất khế ước s ủ n g thú ghi chép người chúng ta một mực không có đối ngoại tuyên bố hắn phá kỷ luật thành tích còn có số tuổi thật sự của hắn là bởi vì cân nhắc đến các mặt nguyên nhân hiện tại thiên thời địa lợi nhân hòa đều là tại chúng ta cũng cảm thấy đây là thời điểm cùng mọi người công bố tuổi của hắn cùng thân phận lâm nhiên một năm trước sinh ra ở thế giới này mặt trời mới mọc nông mục trận tiệu phúc tinh Tại một tuần thời điểm, tham dự chúng ta điểm, chúng dự sau n liên minh g thú phủ c ử hàng phân phá hoạch, nghĩ phẩm chất sủng thú phong hỏa thì thành. ngoài bán cùng, nằm người, sùng lòng tăng bộ, lẻ của cả được cao kế đạt mọi ý a tất s đó tiến bộ đột nhiên tăng mạnh tại bảy cái nửa tháng trước cũng chính là tuổi tác hắn vẫn là bốn tháng t r a i t r a i thời điểm liền thành công khê ước cái thứ nhất sùng thú đem kỷ lục thế giới c h ọ n vẹn kéo đến trong một năm mặt khác căn cứ thành tựu của hắn chúng ta còn đặc biệt đem hắn đặc biệt đề thăng làm phủ cửa hàng bán lẻ sùng thú liên minh trường lão hắn là hoa quốc tử vi tinh là n g thú thế giới hy vọng là có thể đột phá các loại ghi chép các loại lịch sử có lợi người cạnh tranh để cho chúng ta hoan n g ê n h hắn lâm nhiên tiểu nhiên bảo bạch minh tiếng nói vừa dứt lâm nhiên liền thoải mái lên n à i một thân tiểu tây chứa hắn lộ ra mười phần vừa vặn mỗi cái nhịp chân đều lộ ra rất châm ổn ngay tại hắn kết quả ông nói một khắc này ánh mắt của hắn liếc nhìn chỉ vì thị hội t r ư ở n g mà cơ hồ chỉ là một giây sau cái này mặc chỉnh tề l a o hội t r ư ở n g trên mặt đột nhiên xuất hiện phẫn nộ nhan sắc b u ồ n cười b u ồ n cười bốn cái nửa tháng phá kỷ lục hiện tại một tuổi thanh em của hắn cùng đoạn cái này tối thiểu đều là sáu tuổi thân cao cùng tướng mạo bạch minh ngươi nói láo vậy không chiếu chiếu tấm gương sao mấy tháng nay miễn vì ăn nhiều như vậy trong liên minh bộ phúc lợi cướp đoạt cái khác thị liên minh tài nguyên cũng bởi vì cái này vụng về hoang hôn còn có ngay tại cái này một mảnh lục không rác rời nông thôn trong nông trại làm sao lại có tư chất tự nhiên cao như vậy người phá nhiều như vậy ghi chép đem mấy tháng này ăn phúc lợi đều phun ra thanh âm tức giận tại tiếng v u a tay vang lên trước đó tại phương này thổ địa bên trong quanh q u ầ n tất cả mọi người mộng lao đầu này là mất trí sao chương 146. t u y ệ t diệu đánh trả màu đỏ xương hảo chương một t u y ệ t diệu đánh trả màu đỏ xương hảo trên trận bầu không khí tựa hồ ngưng kết một hai giây sau đó có không ít tin tức tin tức người làm việc trực tiếp đem nguyên bản đối hướng lâm nhiên ông kính chuyển hướng chỉ vì thị liên minh hộ i trưởng có ít người đã bắt đầu xì xào bàn tán thậm chí có người trực tiếp lấy giấy bút ở phía trên viết xuống ngày mai đầu để tin tức c ấ u tứ cho hay còn tại trình diễn phúc rơi phát thị liên minh hộ i trưởng cũng giống như không cam lòng yếu thế giống như đứng dậy ngươi nói đúng bạch minh đây là đang lợi dụng tình báo giả lừa gạt chú ý độ cùng lợi ích mấy tháng này ta trí ít lục soát năm lần c ngay vận n d ụ x nói như vậy bạch minh càng là kinh ngạc hắn kinh ngạc không phải phúc rơi phát thị liên minh hội trường trong bóng tối vụn trộm điều tra hắn kinh ngạc chính là hắn vận dụng xem bói cùng tiên đoán sức mạnh cái này phủ cửa hàng bán lẻ liên minh tại dự đoán thích hợp phá cùng kế hoạch xuống thú thời điểm cũng là mời người hỗ trợ muốn mời một cái chiêm bạc sư giá cả không ít không nên thu hoạch không đến một điểm tin tức chỉ có hai loại khả năng trụ sở liên minh bên kia vận dụng cao cấp hơn phản trinh sát sức mạnh nhưng là xác suất hẳn là cũng không lớn trụ sở liên minh bên này cho lâm nhiên tài nguyên ở trên người hắn tốn hao công phu trên cơ bản đều là bạch minh qua tay qua một khả năng khác đây là tới từ lâm nhiên lực lượng bản thân lâm nhiên rất có thể đã đa thức tỉnh khó lường thiên phú chính là không có cùng liên minh cùng hắn thông qua tin tức tôi bình thường đa thức tỉnh ss hoặc là ss thiên phú ngự thú sư thiên địa quy tắc sẽ đối với bọn hắn có rất tự nhiên bảo hộ tương đương với tầng một phản trinh sát bình chướng nhưng là thức tỉnh thiên phú ở cái thế giới này lợi hại chính là tại khế ước hai cái sùng thú đại bộ phận đều là muốn trí ít khế ước ba con sùng thú thời điểm mới có thể hoàn thành lâm nhiên mới một tuổi luôn không khả năng đã khế ước hai cái sùng thú đi hơn nữa bạch minh cũng là nhớ k ỹ lâm nhiên tại đủ tháng bốc thăm nghi thức bên trên rút ra đến đến từ thiên địa quy tắc dẫn đạo huy trường cái kia hai cái tổ hợp dựa theo lẽ thường tới nói thậm chí đều thức tỉnh không ra thiên phú có lẽ tất cả đều là đến từ lâm nhiên bản thân nguyên nhân trong óc của hắn còn tại trở lại để đó lâm nhiên vừa mới hỏi hắn liên quan tới cái này bốn cái lao đối đầu, nhược điểm nhược hình tại ư Như ợ n Trong nhất hắn hoảng tình, còn g thời, chút hốt. tự lúc có vậy yêu kém sự b o chuyện của mình làm, t ạ trước o n liên minh bộ tiến hành còn sinh. g lập đối thời điểm, Tại thể phát bộ t có r mắt bao người đứng ra biểu đạt ý nghĩ của mình cái này rất rõ ràng không phải bình thường sự tình nhưng làm muốn thế nào mới có thể dẫn đạo bốn cái thực lực không tầm thường lao hoạt đầu làm ra chuyện như vậy đâu bạch minh nhìn một chút dưới trận lòng đầy căm phẫn hai người lại nhìn một chút trên đài vẫn như cũ rất bình tĩnh lâm nhiên bày tỏ không hiểu có hay không một loại khả năng đây là lâm nhiên một người sở tác hắn rất nhanh liền lắc đầu không có khả năng bất kể nói thế nào chuyện này với hắn mà nói là chuyện tốt ngày mai tin tức vừa báo nói bốn cái đối thủ một mất một còn bên trong có hai cái thảm tao tọa tơ lủ vậy đối với hắn tới nói trong tương lai áp lực khẳng định là lại trợt hạ xuống nếu như mặt khác hai cái lao đầu vậy nổi điên liền tốt bạch minh nghĩ đến chỉ là một giây sau nguyện vọng của hắn liền thành thực quỳnh hoa thị liên minh trưởng lão cùng ngài khôn thị liên minh hội trưởng p h ả n phất không kịp chờ đợi giống như đồng thời đứng lên ngài khôn thị liên minh hội trưởng trợt đập bản nói ra cảm tạ chỉ vì thị liên minh hội trưởng cùng phúc rơi phát thị liên minh hội trưởng nhắc nhở ta mấy tháng này vậy bức bách ra tay không biết ngày đ ê m tìm kiếm chứng cứ cùng nguyên nhân trong đó còn có một cái nhân viên bởi vì yêu quý công tác tại yêu cầu của ta hạ liên tục làm thêm giờ b ệ n g à y vì thế đội tử đây hết thảy đều là bởi vì ngươi hoa ngôn n còn có trên đài đứng đấy cái này không biết trời cao đất rộng tiểu hải tử thanh âm của hắn vừa xuất hiện tình cảnh bên trên lập tức liền hỗn loạn đây là cái gì a thật tốt một cái sinh nhật tụ hội làm sao cùng một người tự thú đại hội như thế ở đây tám mươi quý khách là trong liên minh bộ người cái này ba cái đứng ra nói chuyện chim đầu đàn tại trong liên minh bộ phong bình đều chẳng ra sao cả phần lớn người đều là cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem bọn hắn nhưng là thuộc về ngài không thị chỉ vì thị còn có phúc rơi phát thị liên minh thành viên mặt đều tái rồi cái này êm đẹp tại ném cái gì mặt tin tức tin tức nhân viên công tác vui vẻ trong mắt bọn họ ngập trời phú quý tựa hầu ngay tại hát vây xuống nguyên bản đại bộ phận hay là tại thảo luận bạch minh có phải hay không lợi dụng tin tức giả đạt được phúc lợi vậy đang chất vấn hắn chỗ nói chuyện chân thực tính hiện tại tất cả mọi người bắt đầu nghị luận chỉ vì thị đoạn thời gian trước bởi vì tằng ca mà chết vội cái kia nhân viên nguyên nhân liền cái này quỳnh hoa thị liên minh cùng trưởng lão cùng bàn mấy cái kia thành viên đã như là kiến b ò trên c h ả o nóng vội vàng muốn đem đứng lên trưởng lão kéo xuống nhưng là âm thanh so với động tác nhanh lúc này quỳnh hoa thị liên minh trưởng lão hai mắt bỏ bừng lớn tiếng giận dữ mắng mỏ ta thật ghen tị a mấy tháng này ta nghĩ hết tất cả biện pháp kéo dài bạch m ì n h xin phúc lợi quá trình kết quả cũng là bởi vì cái này hoang ngôn ta thật ghen tị a tiếng nói vừa ra thân thể của hắn cũng bị đồng hành người cưỡng ép theo trở về trên mặt bàn h o a từ miệng mà ra đã thành lập bọn hắn thậm chí còn may mắn chính mình liên minh trưởng lão không có làm ra cái gì quá phạm pháp luận kỷ cương sự tình không giống phía trước cái kia hai cái hộ i trưởng một cái tham ô liên minh công khoản một cái bức người thăng ca hại người tính mệnh mấy cái đỏ mắt hộ i trưởng trưởng lão đang nói xong lời nói về sau trên mặt còn tràn ngập phẫn nộ hưng ơ phấn nhưng là qua mấy giây liền biến thành trống rỗng m ở mịt cùng thống khổ đây hết thảy dĩ nhiên chính là lâm nhiên lợi dụng cách lực xuất khẩu thành khuẩn mang kỹ năng hoàn thành trao phúng quất roi xỉ đục hưng ơ phấn hiệu quả khác nhau có thể dẫn đạo ra khác biệt hành vi quất roi bị ảnh hưởng sinh mạng thể nhận đến tinh thần quất roi chỉnh thể trạng thái tăng lên tăng lên hiệu quả căn cứ khác biệt sinh mạng thể sinh ra biến hóa Xì n h ụ bị ảnh hưởng sinh mạng thể bị kích thích dễ dàng sinh ra cuộc loạn thống khổ hôn loạn trở mặt trái trạng thái hưng phấn bị ảnh hưởng sinh mạng thể sinh ra không hiểu cảm giác hưng phấn dễ dàng làm ra xúc động hành vi nhất là kinh tế tiêu phí trao phúng bị ảnh hưởng sinh mạng thể sẽ trực tiếp đem cựu hận tập trung đến đặc biệt sinh mạng thể trên thân lại quên hồ xung quanh tất cả lâm nhiên vừa mới sử dụng chính là một cái rất đơn giản lo dịp chức dùng trao phúng cùng xì n h ụ hiệu quả thông qua nói ra trong lòng bọn họ chỗ đau nhức dẫn phát tâm tình của bọn hắn sau đó lại dùng quất roi cổ vũ bọn hắn nói ra chính mình chân thực ý nghĩ c ũ nói g từ đ đạt được v u vẻ, đồng thật ờ i nói tại Cuối lại tới hồi Nói sử sâu sự dụng, nụ, thương phấn, để bọn hắn nói ra bọn hắn gần đây trôn sâu tại tâm sự tình.、Cuối、cùng lại tới một lần nữa, xỉ nụ, để bọn hắn xa vào bản thân thống khổ luân hồi ở trong. tâm một khổ h để đây để ra xa xỉ vào ở cuối cùng ra tới hiệu quả so với lâm nhiên dự liệu còn muốn kình bạo một điểm toàn bộ quá trình thực ra cũng bất quá ba phút nhưng làm mâu thuẫn đã tập trung vào lâm nhiên bạch minh trên thân còn có rất nhiều có bạo điểm tin tức đây là việc lớn nói thật ra đối với toàn bộ trụ sở liên minh tới nói đều xem như bê bối ở sau đó trong một khoảng thời gian có lẽ đối với rất nhiều thị liên minh phân c ụ đều sẽ có quét sạch cùng bài tra hành động nhưng là lâm nhiên không quan tâm nếu như cái này hành động là bởi vì sinh nhật của hắn yến hội mà lên như vậy hắn có rất lớn xác suất có thể đạt được liên minh tại chức trong nhân viên thanh liêm chính trực một phái kia duy trì những n à y hội trưởng xuống ngựa những cái kia bị chèn ép tại chức nhân viên liền sẽ yêu ai yêu cả đường đi đối lâm nhiên có ấn tượng tốt phá trước rồi lập phá bộ phận đã hoàn thành rất h á thậm chí vượt ra khỏi lâm nhiên mong mớn hiện tại chính là muốn nhằm vào vừa mới những cái kia ngôn luận dùng sự thực làm ra phản kích đem hình tượng của mình đầy đặn đứng lên mọi người tốt ta là lâm nhiên cũng chính là bạch minh hội trưởng trong miệng nói tới đất bảo lâm nhiên cầm ống nói lên nam giọng trẻ con v a n g lên nhưng lại cho người ta một loại rất trầm ồn cảm giác rất xin lỗi bởi vì ta sự tình cho mọi người mang đến phiền phức bốn vị này liên minh hội trưởng hoặc là trưởng lão các ngươi có lẽ có điểm nóng vội ta đến nhằm vào hai cái sự tình từng cái đáp lại một cái đi cái thứ nhất sự tình liên quan tới ta tuổi tác ta xuất sinh chứng minh biểu hiện ta xuất sinh thời đại chính là ngày này năm trước một cái khác là ta vì cái gì cái này nhanh như vậy có lẽ là bởi vì nhà chúng ta nông mục trận sữa bò sữa dê còn có các loại thực vật sản xuất ra thần kỳ bộ vị hiệu quả quá tốt rồi đi hoàng mỹ lệ a di mỗi tháng đều sẽ cho ta cùng ta trụ s ủ n g lúng bảo chụp ảnh đồng thời hoàn thành tập tranh mọi người có hứng thú cũng có thể đi nàng mỹ lệ phòng làm việc mua mấy bộ nhìn xem ta quá trình trưởng thành cái thứ hai sự tình liên quan tới ta phải trăng khế đ ớt s ủ n g thú ta cái này triệu hoán đi ra lâm nhiên trực tiếp đem lâm lung triệu hoán mà ra một cái mị lực mượi phần màu đỏ hỏa lòng xuất hiện ở mọi người trước mắt hắn trực tiếp n ả y lên sau đó vững vàng ngồi ở lâm lung trên lưng hắn là bạch minh hội trưởng lúc trước nói tới phong hỏa thì lòng tên là lâm lung chúng ta đều gọi nó lung bảo là cùng ta cùng nhau lớn lên ta tại hơn bảy tháng trước khế ước nó nó tại trong mắt của các ngươi có lẽ cũng coi là trưởng thành vượt qua bình thường s ủ n g thú con non nhưng là tại hoàng mỹ lệ a di chế làm tập tranh bên trong cũng có thể nhìn thấy nó trưởng thành quy tích lâm nhiên nói chuyện tốc độ không nhanh trong giọng nói tràn đầy ngây thơ lãng mạ n tựa như là tại rất chân thành địa giải thích một cái chuyện bình thường như thế hoàn toàn không có bất kỳ cái gì huấn luyện qua hoặc là diễn luyện qua dấu vết dù sao nguyên bản sinh nhật tiến hội là không có tự chứng cái này một cái khâu bạch minh tuyên truyền dạng giải xong mọi người ăn ăn uống uống lễ vật còn không có tặng tiếp tục đưa muốn lưu lại tiếp tục xã giao liền lưu lại tiếp tục xã giao muốn về nhà cũng có thể lập tức dẹp đường hội phủ dựa theo lâm nhiên kinh nghiệm nếu như là như vậy quá trình đợi ngày mai báo cáo tin tức đi ra không chỉ có là dân chúng bình thường sẽ có nghi hoặc cùng không tín nhiệm tất cả s ủ n g thú liên minh tại trước nhân viên cũng đều sẽ trong lòng còn có nghi hoặc tại bốn người ồn ào nháo sự về sau lâm nhiên chứng minh đáp lại dư luận vậy lộ ra rất hào phóng vừa vặn vừa dứt lời dưới trận liền vang lên tiếng vô tay tiếng nghị luận vậy bắt đầu vang lên mấy cái kia lão đầu tử là thật không có thấy qua việc đợi a ta chỉ ít nhận biết hai ba cái ho tuổi nhiều nhưng là nhìn lên tới liền cùng ba bốn tuổi lớn hải tử mà lại nói lời nói cũng đều cùng tiểu đại nhân như thế cái này lớn lên giống ngũ lục tuổi cũng không phải chuyện kỳ quái gì a đúng vậy à hãn vốn chính là thân đồng bốn tháng nhiều khế ước cái thứ nhất sùng thú không có dài đến như thế đại ta còn cảm thấy kỳ quái đâu bất quá đợi lát nữa hiến hội t à n về sau một phút đồng hồ sau lâm nhiên tiếp tục nói ra thực ra còn có một cái tin tức tốt ta vậy không biết sớm nhất khế ước cái thứ hai s ủ n g thú kỷ lục thế giới là nhiều ít nhưng là ta tại hai tháng trước thực ra đã khế ước cái thứ hai s ủ n g thú có lẽ ta còn có thể lại phá một cái ghi c h ắ c đâu điểm này ta còn không có cùng bạch minh hội trưởng nói nhưng là hoàng mỹ lệ a di cha mẹ của ta đều có thể làm chứng cái này một cái s ủ n g thú vẫn là ta với tư cách phủ cửa hàng bán lẻ liên minh trưởng lao xin đến lâm nhiên nói xong trực tiếp đem lâm côn v ậ y triệu gọi đi ra hắn là mây xanh côn tỉnh gọi lâm côn chúng ta bình thường đều gọi hắn côn bảo một cái mọc ra như là mây trắng giống như cánh trên người có mỹ lệ mây trắng ấn ký cá voi phun bong bóng vậy xuất hiện ở mọi người trước mắt vừa mới mọi người vẫn là vỗ tay gieo họ lần này tất cả mọi người ngồi không yên cả đám đều đứng lên bốn tháng nửa khế ước cái thứ nhất sùng thú mười tháng khế ước cái thứ hai sùng thú đây là người sao những cái kêu tin tức tin tức người làm việc đều đến cùng từng cái g ơ lên máy ảnh vậy mặc kệ tại cái này trường hợp vừa vặn không khéo léo vọt thẳng đến trước sân khấu bắt đầu tạch tạch tạch chụp ảnh một đẹn p n taxi a chỉ vợ dỏ tệ nồm nhiên tiếng nói vẫn còn tiếp tục ta cũng coi là từ chứng trong sạch về phần vừa m ư i bốn vị hộ trưởng trưởng lao chỗ nói chuyện nghe tới đều rất thành thật dáng vẻ đem nhân viên hại chết cũng không phải một kiện rất tốt sự tình nha lần nữa cảm tạ mọi người hôm nay đến hy vọng mọi người hưởng thụ tiếp xuống m ỹ thực lâm nhiên nói xong câu đó đem chính mình hai cái s ủ n g thú lại triệu h ắ n trở về sau đó từ từ đi xuống đ à i hắn cuối cùng lại đem núi r ủ i quay lại mấy cái này chim đầu đàn cũng coi là kéo một đợt hào cảm cùng lúc đó hắn vậy tại chú ý lãnh tụ tinh thần cái danh s ư n g này tiến độ nhìn thấy nó tại thạch thạch thạch đi lên đập lâm nhiên khỏe miệng lộ ra mỉm cười rất hiển nhiên ở đây phần lớn liên minh tại chức nhân viên đối lâm nhiên biểu hiện rất là hài lòng đã đối v ớ chương ắ n t hành tán một trăm bốn mươi bảy toàn trường chân kinh diễn đạo sông tuyệt chương một trăm bốn mươi bảy toàn trường c h ấ n kinh diễn đạo s o n g tuyệt Ngay tại Lâm Nhiên còn tại nghiên cứu hệ thống nh tại tại Lâm hệ cứu lâm nhiên phụ mẫu một mặt vui mừng nhất là tự yêu nàng trong ánh mắt đã mọc lên nước mắt nói thật vừa mới mấy cái kia lao đầu tại dưới đ ấ y nói lung tung thời điểm tại cái bàn bên trên nàng liền đã muốn xông đi lên nàng biết tất cả tình hình thực tế cũng biết lâm nhiên trong vòng một năm thực ra trải qua hai lần nguy hiểm có thể được đến bây giờ thành cựu cũng không phải trên trời phong pha tới nàng với tư cách mẫu thân không cho phép có người ngoài đổi trắng thay đen nhưng là nàng nhìn thấy lâm nhiên trong ánh mắt kiên định rất đối với nàng muốn ổn xuống tới ẩn ẩn ám chỉ nàng vậy bình tĩnh lại nàng biết lâm nhiên biết con trai của mình ánh mắt muốn biểu đạt ý nguyện bình thường lâm nhiên xuất hiện như vậy mắt thần thoại ngữ trên cơ bản chính là bày tỏ tất cả đều tại không chế ở trong mặc dù như thế tại từ thích nghe đến bọn hắn nói năng lô mãng thời điểm trong lòng vẫn là tràn đầy h o á n khí cùng tức giận điểm này lâm nhiên tại vài phút trước liền biết tại lần trước hệ thống thăng cấp về sau hệ thống xưng ơ hào hợp thành đồ giám s á c h hướng dẫn bằng tranh liền có cho ra đối chưa giải khóa t ử xưng ơ hào nhiệm vụ dẫn đạo trong đó mẫu thân giận cái danh xưng ơ này nhiệm vụ là yêu cầu mẫu thân từ dễ tức giận thời điểm chính mình ngay tại chỗ chứng kiến lâm nhiên nguyên bản dự định là lâm nhiên thực â ra đã bỏ đi tốn hao quá nhiều tinh lực nhìn chằm chằm cái này một cái giờ rồi tùy duyên liên tốt hắn là không nghĩ tới chính mình đạo diễn một tục tịch nội thương mẫu thân đem nàng dẫn đến còn trời xui lất k h ế n địa thành công giải tỏa lâm nhiên tạm ngừng thật lâu xương hào nhiệm vụ lâm nhiên cũng là đang nghe cái này nhắc nhở về sau lập tức cho mẫu thân từ yêu ánh mắt kiến định để nàng không nên lo lắng tại lâm nhiên một phen quang minh lẫm liệt từ chứng về sau từ yêu tâm tình cũng thông thuận không ít nàng thậm chí còn nghe được lâm nhiên đang cho bọn hắn nhà nông m ộ c trận đ á n h quảng cáo tại từ yêu trong mắt con của mình có kinh người tốc độ phát triển nhưng là nàng càng đa tình hôn g d ư ớ i vẫn là đem hắn nhìn thành một đứa bé thậm chí còn là một cái đứa bé có loại này siêu nhiên biểu hiện cùng đường đ ố i n h ư n g từ yêu lần nữa c ả m thán chính mình sinh một cái thần đồng hai tử không chỉ có thiên phú kinh người vận khí cực dai hơn nữa tại tỉnh cảm nhận biết bên trên cũng có được rất mạnh thiên phú về phần phụ thân lâm dương cụng từ yêu tâm lý lịch trình trên cơ bản là không sai bị lắm chính càng cái được hắn thêm hắn thương nhân, nhất là tại mấy tháng này bên trong, tại phán, xem xét thời thế những phương tương nói ổn trọng này bên trong, diện này, đạt được sự rèn luyện to lớn. là lại là là mà đàm tại tại đạt đối điểm, một một xét to mấy xem dù sao sự vậy thì hắn vậy hiểu rồi dựa theo thực lực của mình xác thực không có trực tiếp lên đài tiến hành đối trọi vốn liếng đây cũng là hắn lần thứ nhất hiểu con của mình vì cái gì thường xuyên thúc giục hắn phải thật tốt tăng lên chính mình cùng q u y ế t mẹo thực lực cũng may ánh mắt của hắn vậy quăng đến lâm nhiên đầu cho t ự yêu ánh mắt kiên định vậy yên tâm lại trong lòng báo cho chính mình cùng lão bà như thế đem buôn bán khối này sự tỉnh tìm người đến đại diện chính mình nhiều hơn tăng lên tăng thực lực lên nhưng là đang nghe lâm nhiên đối nông mục trận tuyên truyền về sau lâm dương nội tâm rất nhanh lại bắt đầu suy tính muốn làm sao lợi dụng cái này bạo điểm đối xử gia đình của mình trong tương lai cuộc sống ở trong càng thêm dễ dàng kinh ngạc đương nhiên không chỉ là từ yêu cùng lâm dương hai người ở một bên hoàng mỹ lệ tâm tình thì là có một chút khác nhau nàng đối lâm nhiên một mực là kèm theo lọc kính mặc dù là nữ vương số một f a n hâm mộ nhưng là cũng có thể xem như lâm nhiên số một f a n hâm mộ có thần tượng lọc kính nàng lại thêm nàng cũng biết lâm nhiên đi qua một ít chuyện cùng hắn thực lực chân thật cùng trí tuệ dưới đài nhảy dựng lên mấy cái kêu lao đầu đối với nàng mà nói chính là nhảy nhót thẳng hề thôi thuộc về loại kia c h ẳ n g sống không lớn muốn tiếp tục a n ổn sinh hoạt muốn đi trong lao thể nghiệm trải nghiệm cuộc sống vô tri người nàng đối lâm nhiên rất có lòng tin nàng cũng biết sự thật thắng v u hùng biện một khi lâm nhiên triệu hồi ra lâm lung những cái kia nói nhảm chẳng mấy chốc sẽ bị hóa giải nhưng nàng c h ấ n kinh rất cảm động là lâm nhiên hai lần đề cập đến nàng phòng làm việc hai lần đốt bảo tâm lý có nàng giờ khắc này hoàng mỹ lệ nội tâm lại là kiêu ngạo vừa áy náy lại là tự hào trên thực tế lâm nhiên một mực không có kết thúc cùng nàng ngay từ đầu ký kết hợp đồng tức là m bọn hắn phòng làm việc chuyên môn người mẫu lâm nhiên vẫn luôn là trong phòng làm việc biểu hiện tốt nhất nhưng là hoàng mỹ lệ tại trong nửa năm này trọng tâm đều chuyển rời đến nữ vương cùng sân chơi kiến thiết lên ta có phải hay không có chút thoát ly nghề chính rồi hoàng mỹ lệ vậy lâm vào suy nghĩ sân khấu bên trái ba người này đều có đ a m chiêu sân khấu phía bên phải b ạ c m ì n h nội tâm cũng là ngũ vị trật tạp hắn đang khiếp sợ đồng thời còn có một loại lo ạ i lắng o l hắn khiếp sợ là lâm nhiên thế mà tại hai tháng trước liền thành công khế ước cái thứ hai sùng thú hắn lo lắng là lâm nhiên tại hai tháng trước liền khế ước lâm côn nhưng là không có nói cho liên minh hành động này nói rõ cái gì nói rõ tại lâm nhiên trong mắt liên minh không phải trọng yếu nhất hợp tác đồng bạn coi như hắn nhìn chằm chằm một cái liên minh trưởng lao danh hiệu nhưng là hắn cũng không muốn dùng cái này thành i ệ u cho mình dành cao hơn lợi ích cùng vinh dự chỉ có hai loại khả năng một là lâm nhiên là một cái một tuổi tiểu hải tử không nghĩ nhiều như vậy một khả năng khác chính là lâm nhiên cảm thấy không cần thiết liên minh tài nguyên với hắn mà nói đã không có sức hấp dẫn rất mạnh bạch minh lắc đầu cười cười nếu như hắn là lâm nhiên hắn cũng sẽ không đối với liên minh có cái gì quá lớn mong đợi giai đoạn trước tại hắn vẫn là suy ngược hài nhi thời điểm liền xuất hiện có người hãm hại hắn cứ việc đằng sau cái k i a hai cái ngu xuẩn đều tử vong nhưng là tạo thành tổn thương cũng không phải là sống chết có thể trừ khử sau đó lâm nhiên đối với liên minh nói lên mấy lần tại hợp lý chương trình bên trong tài nguyên xin đều trì hoan thật dài một quãng thời gian mà đây hết thẻ nguyên nhân tên ngu xuẩn k i a lao đầu cũng nói đi ra cũng là bởi vì hắn cố ý ngăn cản liên minh phân bộ nội bộ t r ư ớ n g khí mù mịt liên minh mỗi cái phân bộ ở giữa lợi í c h đan sen toàn bộ liên minh thấy thế nào đều không thể cho lâm nhiên kiến tạo một loại cảm giác an toàn dưới loại tình huống này lâm nhiên dần dần rời xa hẳn là rất bình thường một loại hành vi đi càng bản thân phân tích bạch minh nội tâm liền càng sợ hãi hắn tại ở một phương diện khác thắng c ự c tại lâm nhiên lúc trước dùng thanh em non nớt nói ra hắn muốn làm liên minh trưởng lao thời điểm hắn một lời đáp ứng chính là hy vọng có người trợ giúp chính mình phá cục cho dù hắn vẫn chỉ là cái tư chất tự nhiên rất tốt hài nhi mà thôi sự thật cũng là như thế mấy tháng này bởi vì làm ra thành tích nguyên nhân phủ cửa hàng bán lẻ liên minh tại toàn bộ liên minh phân bộ bên trong đều có rất tốt danh tiếng trong liên minh bộ tại hắn trình hợp cùng sách lượt dưới loại bỏ trừ ra một số lao c ộ đồng hiện tại cũng không có cái gọi là h a i phái phân chia nhưng là nếu như lâm nhiên dần dần muốn rời liên minh mà đi loại này tốt đẹp tình thế còn có thể bảo trì lại sao nhất định phải tăng lớn phúc lợi nhất định phải cùng trụ sở liên minh đem cái này sự tình nói rõ bắt lấy lâm nhiên trong tương lai có lẽ có thể để cho hoa quốc liên minh cùng nước ngoài những cái kia liên minh đổi có lực lượng chống lại một cái khác cảm thấy kinh ngạc là minh nguyệt nói thật nàng đã nghĩ kỹ muốn cho lâm nhiên coi như quả sinh nhật nội dung trên cơ bản chính là so với cái kia ưu linh cả giá trị cao một chút nhưng là tại biết lâm nhiên khế ước hai cái sùng thú về sau nàng kém chút ngồi không yên không chút nào khoa trương minh nguyệt cái này lục tinh nhập liệm sư thực lực chân thật ít nhất là có được năm con sùng thú đại lão hẳn là hiện trường hơn một ngàn người bên trong rất phấn chấn cứ việc nàng mặt ngoài nhìn qua vẫn là bình tĩnh như thủy còn cầm một mảnh trên bàn dưa hấu nhẹ nhàng cắn xuống sau đó nhìn xem trên đài lâm nhiên minh nguyệt sở dĩ khiếp sợ nguyên nhân rất đơn giản trên đài lâm nhiên cũng chính là tinh h ỏ a trong học đường hỏa nhiên tuổi thật một tuổi khế ước sùng thú hai cái vẹn vẹn là điều này minh nguyệt nhiều nhất vỗ tay tôi sẽ không cảm thấy quá mức ngạc nhiên nhưng là hắn lại rất nhanh nghĩ đến lâm nhiên có thể sử dụng tinh h ỏ a học đường a tinh h ỏ a học đường điều kiện tiên quyết là cái gì ít nhất là tinh h ỏ a đẳng cấp lv một a nếu như lâm nhiên mười tuổi mười một tuổi minh nguyệt còn cảm thấy đây là bình thường nhưng là tại trong vòng m ấ y tháng đạt tới tinh h ỏ a đẳng cấp lv một chỉ có một khả năng tại vẫn là đào tử học viện học sinh thời điểm l i ề n hoàn mỹ đ o á n tạo hai cái sùng thú không gian điều này có ý vị gì mang ý nghĩa trước mắt nàng cái này tuổi thật một tuổi tiểu hài toàn thuộc tính đại khái tỷ lệ đều đạt tới chín không điểm trở lên khó trách hắn tại tiết h ó a thứ nhất thời điểm liền có thể hoàn toàn đ u i theo tiết tấu minh nguyệt dù sao cũng là có thực lực hơn nữa đã thấy việc đời người nàng thiên phú nhường nàng tại trong đầu đống chốc liền phân tích ra không ít sự tình cứ việc còn không thể trăm phần trăm xác định nhưng là đến lúc đó đi hỏi một chút quản lý tinh hoa phòng ngăn mấy người bằng hữu kia có hay không thấy qua lâm nhiên hỏa nhiên liền có thể chứng thực lý luận của mình minh nguyệt cười cười tốt như vậy người kế tục vẹn vẹn chỉ là làm chính mình nhập liệm sư học sinh có phải hay không không nhiều đủ nét mặt của nàng vậy lập tức nghiêm túc lâm nhiên dù sao vẫn là chỉ có một tuổi nàng trong tương lai nhất định phải dạy bảo có chút tin tức không thể toàn bộ đỡ ra tinh hoa hiệp hội cứ việc yêu cầu không thể tự giết lẫn nhau nhưng là cũng không phải toàn bộ là người tốt tin tức giá trị có lúc có thể để người m ư ờ i phần lòng tham minh nguyệt không còn xoắn suýt ở đây lúc này nàng ngay tại suy nghĩ hẳn là cho lâm nhiên đổi một kiện dạng gì tốt hơn lễ vật lâm nhiên tự nhiên không biết nhiều người như vậy đều tại bởi vì hắn vừa mới biểu hiện làm ra khác biệt tâm lý phản hồi lúc này sự chú ý của hắn đều tại hệ thống liên quan tới màu đỏ danh hiệu miêu tả bên trên kiểm chắc đến chủ ký sinh tại ngàn người chứng kiến nơi trốn bên trong hoàn thành một trận hoàn mỹ tự biên tự giết tú đồng thời đưa tới đám người mãnh liệt nhận đồng cảm giác cùng duy trì hiện tại giải tỏa màu đỏ xương hào nhiệm vụ diễn đạo song tuyệt diễn đạo song tuyệt màu đỏ toàn thuộc tính sáu mươi sáu giải tỏa về sau tự động lĩnh ngộ lv ba nam tinh phó chức nghiệp người biểu diễn đồng thời tự động nắm giữ một bộ cùng diễn viên tương quan màu vàng phẩm chất tu luyện pháp bao quát thể chất nhanh nhẹn sức mạnh cùng tinh thần pháp môn giải tỏa phương thức tại không chuẩn bị tình huống dưới dùng tốc độ nhanh nhất cùng sách lược tự biên tự diễn một trận tú nên trận tú kết quả đạt được một người trở lên tán thành đồng thời có thể cho chủ ký sinh bản thân tạo nên chính diện hình tượng yêu cầu đạt thành năm lần ký hạn không h ạ trước mắt tiến độ một năm Đến rồi. lâm nhiên càng n thấy một khi tin tức báo cáo càng thú vị lời nói như vậy rất có thể tại một tuần này bên trong thậm chí là hai ba ngày thế giới bên trong liền có thể thành công giải tỏa nên xương hảo Hắn lại nhìn lại một cái h lãnh ú t tụ này h thần danh hiệu tiến độ, cùng với độ, cái này màu đỏ xương h à o cùng diễn đạo song tuyệt tiến hành so sánh lâm nhiên trong lúc nhất thời cũng chia không rõ cái nào lợi hại hơn n ẫ u nhiên phó chức nghiệp cho lâm nhiên một tuần lễ đợi cảm giác nếu như là trận pháp sư bồi dưỡng sư loại này phi thường thích hợp ngự thú sư thực lực tổng hợp phát triển chức nghiệp cái k i a t r o n g khoảng thời gian ngắn có lẽ sẽ so với một cái cấp độ ss thậm chí là cấp độ ss thiên phú còn mạnh hơn thiên phú là cần dùng thời gian rèn luyện cố định đẳng cấp phó chức nghiệp nắm giữ chính là nắm giữ cũng coi là mở một cái rất lớn h ơ c một điểm nữa chính là lý nhiên phát hiện gia tăng m ị lực xưng hào thực ra không có chút nào nhiều cái này lãnh tụ tinh thần đ ỗ n g chốc tăng thêm một trăm điểm m ị lực giá trị đây xem như cái danh xưng này xuất sắc nhất bộ phận diễn đạo s o n g tuyệt cái danh xưng này giải tỏa nội dung liền tương đối có hạn chế tính đều là cùng diễn tập có liên quan n g thú sư phó chức nghiệp thực sự nhiều lắm nói thật lâm nhiên đều không biết còn có một cái người biểu diễn chức nghiệp nghĩ tới nghĩ lui lâm nhiên tạm thời cũng nghĩ không ra cái này phó chức nghiệp tác dụng ở nơi nào cũng may có thể đạt được nguyên một bộ màu vàng phẩm chất tu luyện pháp coi như cũng là cùng biểu diễn tương quan nhưng là cũng là có thể lập tức nắm giữ lâm nhiên trước một quãng thời gian lấy được cái k i a m ộ t bộ tu luyện pháp bên trong cùng sức mạnh nhanh nhẹn thể chất tương quan ba cái tu luyện pháp đến bây giờ đều không có nhập môn đâu đây cũng là cùng thế giới này tồn tại quy tắc hạn chế có quan hệ vậy thì có được đồng thời nắm giữ cũng coi là một cái rất lớn tiện lợi khi nhìn đến nhiều như vậy màu đỏ phẩm chất danh hiệu giới thiệu về sau lâm nhiên trong lòng cũng hoặc nhiều hoặc ít có phán đoán mạnh nhất cái k i a m ộ t ngăn chính là giống tiền cổ vô nhân sát địch bất nhiễm bình phạm c h i tâm kèm theo thiên phú xem như t một trong đó bình phạm tri tâm có thể nói là hắn chức nghiệp hạch tâm kỹ năng có thể gia tăng xuất hiện nhiệm vụ tỷ lệ đồng thứ ờ i giám nhiệm vụ hoàn thành đu cầu, xem như siêu việt xem thấp thành t hoàn như h vụ đu cầu, nhất ngăn, có thể có ba i ế n thành ngăn, T0. Thứ thuộc cho ngăn là cho rất cao thuộc tính thêm điểm đồng thời còn sẽ có một số đặc thù hiệu quả cùng tác dụng tỷ như tinh hỏa c h i thần có thể thêm hai mươi không điểm toàn thuộc tính mẫu thân nguyện vọng một trăm điểm nhưng là bởi vì không có tính thực chất năng lực hoặc là thiên phú cho đến lâm nhiên trên thân vậy thì lâm nhiên cũng liền đem nó về đến thứ ba ngăn t ba đương nhiên đây hết thẻ cũng chỉ là lâm nhiên trước mắt ý nghĩ hắn đánh giá hệ thống vẫn là căn cứ trước mắt hắn trải qua cùng cảm thụ đến tạo dự liền cùng chơi game rút thẻ như thế giống nhau phẩm chất cũng hầu như sẽ bị vỡ lỡ định nghĩa ra t t t một t hai chờ một chút cường độ tựa như thấp hơi thấp một điểm phẩm chất cũng sẽ có mười phần c ự c phẩm tồn tại tỉ như nói x u n g thú bạn bè thành lập lâm nhiên cùng các loại trùng thú ở giữa ràng buộc tuyệt đối cũng là t không tiêu chuẩn lâm nhiên hết sức hài lòng bất kể nói thế nào cứ như vậy ngắn ngủi vài phút biểu diễn, vẫn là thu hoạch được không ít chính phản quỹ mâu thân dận xương hào nhiệm vụ rốt c ụ c giải tỏa khoảng cách tình thương của mẹ như núi cái này hỗn độn phẩm chất xương hào lại tới gần ức tiểu tiểu tiểu bước nhỏ cũ màu đỏ xương hào lập tức liền muốn giải tỏa lại nên đón một cái mới màu đỏ xương hào nhiệm vụ sau đó phải làm chính là ngồi đợi thu hoạch xin nhật tiến hộ dựa theo quá trình tiếp tục bạch minh đọc lời chào mừng lâm nhiên ra mặt cái này vốn chỉ là cái thứ nhất câu tiếp đó chính là sen kẽ tại mỗi đạo thức ăn ở giữa một số tiết mục lâm nhiên cũng là hôm nay nhìn tiết mục đơn mới biết vừa mới trận kia nháo kịch liền xem như ngoài định mức dâng tặng cho các vị quý khách tiểu phẩm dù sao lâm nhiên là ăn đầy tiền lãi cũng coi là cho mình đưa lên không sai quả sinh nhật mang thức ăn lên quá trình vững bước tiếp tục không thể không nói sinh nhật tiệc rượu thức ăn chất lượng rất không tệ r a u trộn món ăn nóng bày bàn tinh mỹ ngụ ý mười phần hơn nữa mỗi đạo thức ăn tinh cấp đều là tại tam tinh trở lên vậy không biết là phụ mẫu cùng hoàng mỹ lệ bên này chủ yếu tiêu tiền vẫn là liên minh bạch minh cái kia một tay tổ chức nghe vừa m ư i bốn cái liên minh vân hội trưởng đối bạch minh lên án lâm nhiên suy đoán hẳn là chủ yếu vẫn là bạch minh đang phụ trách nói thật những này món ngon tại lâm nhiên trong mắt càng nhiều xem như tâm ý h ắ n tại tinh h o a trong phòng ăn tại tự do công cộng khu vực đánh đ ồ ăn đều là tứ tinh cấp bước mặc dù là điện tử thức ăn nhưng là lâm nhiên biết chân thực cảm giác là trăm phần trăm tương đương thế giới hiện thực có ý tứ chính là lâm nhiên thậm chí không biết tại thế giới hiện thực những này tinh cấp thức ăn giá cả cái này khiến hắn trong lúc nhất thời vậy xác nhận chính mình tại ngắn ngủi trong một năm t h ể nghiệm cùng tấm mắt đã so với người bình thường cao hơn ra rất nhiều thú vị là phần này tấm mắt vẫn là lên mạng nguyên nhân có được cùng lâm nhiên có cùng một cảm thụ có lẽ chính là cùng bàn minh nguyệt minh nguyệt bởi vì tướng mạo và khí chất nguyên nhân trong trẻo lạnh lùng để người không dám tới gần lại thêm lâm nhiên nói minh nguyệt là hắn đào tử lão sư trong học viện lão sư hai chữ này vừa ra tới nhường vẫn là hai mươi chín tuổi từ thái cùng lâm dương cũng không khỏi tâm phát cái rung động dù sao bọn hắn hiện tại vậy tại cây nho học viện cũng biết loại này không phải nờ tờ cờ chân thực giáo sư hàm l ư ợ vàng vậy thì toàn tất bộ khâu các u n kính. n g g tất ư loại là n giải đáp thậm chí phân biệt đưa cho hai người bọn họ tiểu con dối vẫn là chính nàng may nói là có trừ tà hiệu quả tiểu con dối tạo hình đặc biệt lại phổ thông một cái tinh xảo mặt em bé nữ hải trên tay cầm lấy ba loại màu sắc khí cầu màu đen màu trắng cùng màu đỏ bình thường nhìn sẽ cảm thấy đáng yêu lâm nhiên tại biết minh nguyệt sáu tinh nhập liễm sư thân phận về sau liền sẽ nghĩ đến càng nhiều đáng nhắc tới chính là lâm nhiên cũng đã nhận được đến từ minh nguyệt lễ vật bất quá tại minh nguyệt phân phó giới tốt nhất tại một chỗ thời điểm mở ra đến tiếp sau liên quan tới đối nó sử dụng tại trên lớp học minh nguyệt sẽ đối với hắn tiến hành giải thích đối với cái này lâm nhiên vui vẻ tiếp nhận nhìn minh nguyệt vẻ mặt vẫn rất trịnh trọng đến từ lục tinh phó chức nghiệp đại lão tinh hỏa học đường chính phủ nhận chứng siêu cường giáo sư minh nguyệt chân quý lễ vật hẳn là sẽ rất không tệ a n h ư n g lâm nhiên cảm thấy kinh ngặt là minh nguyệt số tuổi rất có thể sẽ không vượt qua ba mươi tuổi cứ việc lâm nhiên liên hệ nàng quá khứ câu chuyện nàng chỉnh thể khí chẳng phán đoán nàng hẳn là chí ít ba nghìn bốn trăm ba mươi lăm bởi vì hắn không có từ trên người minh n g u y ệ t cảm nhận được cùng hoàng mỹ lệ còn có hoàng mỹ lệ khuê mật như vậy mạnh mẽ chú ý cảm giác thậm chí bao gồm thiếu phụ sát thủ nữ vương lên đài thời điểm minh n g u y ệ t cũng chỉ là nhìn nhiều mấy lần cái này khiến lâm nhiên cũng không nhịn được nghi hoặc suy nghĩ có lẽ không đồng tính chất danh hiệu lực ảnh hưởng cũng sẽ nhận hắn bản thân thực lực phân phối trang bị danh hiệu sùng thú thực lực, cùng mục tiêu ở giữa thực lực sai biệt ảnh hưởng đi lắc đầu lâm nhiên rất nhanh liền phủ định suy nghĩ này mấy cái khác thực lực cũng không yếu còn không phải một g i â y liền bị kích thích thậm chí trước đó bị có thủ tất báo ảnh hưởng điền tam thất lâm nhiên đằng sau mới biết được hắn vậy có bốn cái s ù thú lần nữa nghĩ đến minh nguyện năng lực đặc thù có thể hóa thành ưu linh sinh mệnh cũng làm cho lâm nhiên bắt lấy một cái điểm mấu chốt thiên phú đẳng cấp cao thiên phú đẳng cấp ngự thú sư thực lực lại mạnh tình huống dưới ở cái thế giới này thế giới quy tắc đến đợt dưới có thể hay không kèm theo cái gì lực phòng hộ cùng sức chống cự điểm này lâm nhiên đành phải thông qua hắn tương lai nhìn thấy càng nhiều ngày hơn mới cùng đại lao về sau lại tinh tế thể hội trừ cái đó ra toàn bộ sinh nhật tiến hội đều dựa theo cố định quy hoạch cùng phương hướng đi đối với mình nông mục trận một ít sản phẩm trào hàng đái nông bãi chăn thả bên trong một số minh tinh sùng thú đi ra lưu vài vòng lại trước giờ giới thiệu sau đó hải dương chủ đề thủy hoàn cảnh sân chơi mấy cái nhân vật chính bao quát hồng tiên mina bát đế các loại bọn chúng hoa lệ b ê ngoài n xem như lại lần nữa dẫn phát một tiểu b a cao trào cũng làm cho rất nhiều người hiện trường sợ hãi thán phục mặt trời mới mọc nông mục trong tràng tựa hồ tùy tiện bắt một cái sùng thú đi ra đều có thể đi sùng thú cuộc thì hoa hậu bên trên cầm cầm thứ tự thậm chí còn có nhân chủ động đ ậ đến hỏi thăm l một m ụ t đối sùng thú c u ộ c thì hoa hậu cái này đường đua mười phần chú ý tự ái nghe được về sau trên mặt đều cười lên hoa lâm nhiên vậy rất vui vẻ quả nhiên tổ chức tiến hội cái gì nếu như biểu hiện xuất chúng là rất dễ dàng đạt được rất nhiều ngoài định mức cơ hội có lẽ rất nhanh mẫu thân nguyện vọng cái này màu đỏ xương hào nhiệm vụ lại có thể tiến một bước lâm nhiên mười phần xác định mẫu thân đối với thu hoạch được sùng thú c u ộ c thì hoa hậu cái này thi đấu sự tỉnh quán quân có rất mạnh trách nhiệm năm tiếng đồng hồ sau sinh nhật t ế n hội hoàn tất thời gian cũng đã đi tới mười một giờ đêm lúc này tiếp khách tán đi lựu tại trên trận chỉ có còn tại phục bàn lâm dương từ ái hoàng mỹ lệ bạch minh lâm nhiên cũng không có tham dự hắn đang xem lên trước mắt ngân long cùng gió lốc lại một loại không thể tưởng tượng tốc độ nhanh chóng quét dọn hiện trường bờ b ộ n ngân long cái này ra chính sùng thú từ khi mang lên trên tốt nhất nhân viên xưng hào về sau trên cơ bản nhận thầu nông mục nơi trốn có lượng công việc tại rất nhiều sùng thú tiến vào lâm côn thể nội thế giới cuộc sống về sau hắn lượng công việc liền c à n g thấp đây cũng là lâm nhiên lần thứ nhất mặt đối mặt địa thường thức nó như thế nhanh chóng quét dọn tốc độ bốn cái trên chân trang chứ máy hút đùi cái trổi hai đầu trên cánh phun ra bọc nước còn kèm theo thuốc tẩy rửa trong miệng phun ra một đầu bát đĩa thu nạp q u ý đạo do gió lốc phụ trách đem thu tập được bát đuôi đặt ở phía trên bát đũa nhanh chóng nhấp nô thị g i á c bên trên tựa như là bị ngân long ăn vào đi như thế nhưng là ngân long dạ dày tựa hồ là cái cường lực máy rửa bát hơn nữa vận chuyển tốc độ cực nhanh trên cơ bản mỗi ba phút lâm nhiên đều có thể nhìn thấy nó đẩy r a bụng các loại sạch sẽ bát đũa cái đĩa cái muỗng phân loại bày r a tốt sau đó bị ngân long chỉnh t ề đ ị a đưa đến khác biệt vị trí liên lẳng nhìn xem đây hết thảy lâm nhiên đã cảm thấy thể xác tinh thần vui vẻ máy móc da chính thù đối hoàn mỹ hai chữ này chấp hành tự nhiên cũng là h o à n mỹ cái này khiến nó cờ giờ hơn nữa là hoàn mỹ chủ nghĩa người lâm nhiên gọi thẳng thoải mái dễ chịu tốt nhất nhân viên cái danh xương này trước mắt tấn thăng hai lần đây cũng là lâm nhiên vì cái gì thân phận địa vị đi lên nhưng là vẫn như cũ còn tại bình đẳng đảm nhiệm hoàng mỹ lệ nhân viên nguyên nhân có một cái yêu thích chính mình mỗi ngày tán dương l á o bản của mình luôn có thể nhường cái danh xương này tiến triển rất nhanh lâm nhiên đối ngân long đ ị n h vị trừ gia ra, ra chính thú còn có toàn năng bảo an tiếp đó trong nhà sân chơi hạng mục lại càng lúc càng lớn hoàng mỹ lệ đã ngoài định mức bắt đầu tuyển nhận bảo an nhân viên nếu như trên một điểm này cũng có thể nhường nhà mình sùng thú an toàn đảm nhiệm như vậy tại tư kim an toàn chủ yếu nhất là tín nhiệm cảm giác bên trên đều có thể đạt được cam đoan đang quan sát quá trình bên trong lâm nhiên vậy tiếp tục chú ý lanh tụ tinh thần cái danh s ư n g này tiến độ đã nhảy lên đến hơn hai người nhiệm vụ tiến độ tại mấy giờ lên men về sau liền đã đạt đến hai mươi một buổi tối thời gian đầy đủ những cái kia tốc độ tương đối nhanh tin tức tin tức người làm ra hành động lâm nhiên vậy không còn quan sát ngủ một giấc có cái gì sẽ ở hệ thống hoàn thành màu đ ỏ nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở bên trong tỉnh lại còn muốn để người cảm thấy hạnh phúc đâu mặt khác đáng nhắc tới chính là minh nguyệt đưa cho hắn lễ vật lâm nhiên vậy hiểu rồi vì cái gì minh nguyệt nhường hắn một mình mở ra đây là một cái trang phục một cái hộp ngọc một thanh ngọc tay hao kiếm còn có một cái ngọc kính năm xem xét nguyên đồ địa bộ này cảm giác chính là muốn suy nghĩ muốn trừ ma như thế đưa cho một cái tiểu hai tử như thế một bộ lễ vật quả thật có chút kỳ quái lại càng không cần phải nói lâm nhiên vừa mở ra lễ t ú i thời điểm cảm nhận được chạm mặt tới âm khí mắt thường có thể nhìn thấy là tại khác biệt linh kiện bên trên đều có cùng loại u linh cá như thế u linh sinh vật tại phiêu đãng là ba cây hình dạng khác biệt chiều dài khác biệt nhấm cây ba cây nhánh cây đầu đuôi tương liên rất rõ ràng có thể cảm nhận được bọn chúng hẳn là có cộng sinh quan hệ cụ thể có tác dụng gì lâm nhiên vậy không biết chờ thêm mấy ngày đi học hỏi thăm một phen là đủ hôm nay lâm nhiên cũng không có ý định lại dùng rảnh rỗi thời gian làm nhàn nát nhiệm vụ c h ỉ ít triết học không có nói như thế nào cũng không cưỡng bách chính mình học tập sinh nhật nha tự nhiên là muốn làm một cái kể văn minh yêu lễ phép đồng thời không buồn không lo tiểu bằng hữu nhắm mắt sau đó n g h ê n đón ngày mai mỹ hảo bốn ngày kế tiếp lâm nhiên tại sơ dương tung xuống ấm áp tia sáng bên trong tỉnh lại chuyện làm thứ nhất hắn liền nhìn về phía nhiệm vụ tiến độ 9.678-10.000 xem ra hơn nửa đêm có không ít ăn giã của chúng cũng không ít người đang đổi bản thảo đưa tin lâm nhiên mở ra trong phòng nữ vương xung quanh tv đồng thời bắt đầu hoạt động điện thoại h ắ n từ xuất sinh đến nay rất ít chú ý những n à y giải trí bắt quái xung quanh tin tức nhưng là nếu như nhân vật chính là mình lâm nhiên còn là nghĩ muốn nhìn mọi người một cái là như thế nào miêu tả mở ra nào đó bác nóng lục x o á t trên bảng có như thế lít nha lít nhít từ đầu lại có hơn phân nửa đều là liên quan tới hắn lâm nhiên phá kỷ lục lâm nhiên t r ú n g c ă n nghĩa đảm lâm nhiên liên minh tương lai s ủ n g thú liên minh bê bối một tuổi h ả i s ủ n g thật thật giả giả kỳ quái tuổi tròn sinh nhật tiệc rượu mặt trời mới mọc nông mục trận kỳ văn hoa mắt nhiều như vậy xung quanh tin tức lâm nhiên cũng không muốn từng đầu điểm đi vào nghiệm chứng tính chân thực dư luận cùng lưu lượng có thể mang đến rất nhiều phúc lợi nhưng là đối với hiện tại lâm nhiên tới nói của hắn tầm mắt đã không còn cực hạn tại những n à y nao nha hối loạn tất cả đều là lấy hoàn thành xương hào nhiệm vụ tăng lên thực lực của mình làm cơ chuẩn lâm nhiên đại khái quét xong về sau phát hiện đại bộ ph đều là c h í nửa h h năm sau nếu như muốn đi theo âm la đi tham gia mười sáu tuổi tổ đừng trở xuống hội giao lưu lâm nhiên là không lớn nghĩ chỉ là đi qua đánh cái xì dầu nhìn xem phong cảnh nửa năm đối với hắn hiện tại tốc độ phát triển tới nói có lẽ hắn có thể trưởng thành tám trăm mười tuổi tiểu nam hải bộ dáng nhưng là nếu như tại cái này trong một khoảng thời gian toàn thuộc tính có thể đạt tới tháng tư năm năm không điểm hoàn mỹ sáng lập cái thứ ba s ủ n g thú không gian đồng thời thành công khế ước chúc hỏa lời nói vậy liền hoàn mỹ đến đâu cực kỳ h ảo tưởng nhà tóm lại phải có lâm nhiên cuối cùng vẫn là người trưởng thành tâm tính hơn nữa hắn là một cái rất quyền rất liều người trưởng thành nói thật đại khái tại bảy tám tháng trước hắn liền không đem mình làm tiểu hải tự nhìn nhiều nhất chính là lợi dụng dáng người cùng tuổi tác h u thế tại đặc biệt trường hợp hạ tiến hành một số định hướng phụ trợ hiện tại liền muốn mã lực toàn bộ triển khai hung hăng trưởng cao lớn lên hung hăng mạnh lên sau một giờ lâm nhiên nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở kiểm tra đến chủ ký sinh đạt được mười nghìn cái thế giới phạm vi bên trong s ủ n g thú liên minh tại chức nhân viên thiện tỉnh tán thành hiện tại màu đỏ xương hảo lãnh tụ tinh thần giải tỏa bị thêm vào lờ vờ ba phó chức nghiệp ngay tại ngẫu nhiên tạo ra ở trong tạo ra quá trình cũng không ảnh hưởng chủ ký sinh đối nên danh hiệu đeo xong rồi lâm nhiên vui vẻ ra mặt đồng thời trực tiếp liền đem cái danh xương này đeo ở trên người mình toàn thuộc tính lại tăng lên nữa lần này nhường lâm nhiên cảm nhận được lớn nhất biến hóa là một loại nói không ra tới sức mạnh nếu như cứng rắn muốn miêu tả lời nói như vậy có thể đơn giản tổng quát thành một câu ta cảm thấy ta là khắp thiên hạ rất t ì n h tệ một trăm điểm mị lực gia tăng càng nhiều không phải thể hiện tại bên ngoài hình thể bên trên lâm nhiên cảm thấy khí chất của mình thậm chí là lúc nói chuyện kèm theo ngữ đ i ệ u như thế nào trầm đ ồ n g du dương như thế nào đổi có ăn nói tựa hồ cũng giống một tấm giấy vẽ như thế rất kỹ càng mà hiện lên tại trước mắt của mình thật giống như lâm nhiên rất rõ ràng biết phải làm như thế nào dạng gì sự tình Chính là một ớ i c h điểm nữa chính là lâm nhiên cảm thấy chính mình đột nhiên trở nên bày mưu nghĩ kế hắn vốn chính là một cái yêu kế hoạch yêu chủ tính chung người hiện tại hắn cảm thấy mình thị giác rõ ràng hơn mục đích đổi rõ ràng t lâm nhiên biết đây là lãnh tụ tinh thần xương hào sinh ra trực tiếp ảnh hưởng có chút xương hào mặc dù không có rất rõ ràng địa miêu tả ra một số tăng phúc năng lực nhưng là lâm nhiên phát hiện xương hào tất nhiên biến thành danh hiệu nguyên nhân căn bản nhất cũng không cách nào thoát ly bản thân nó tên có lúc xưng ơ hào bản thân rất trực quan ý tứ chính là cái này xưng ơ hào đã sinh ra hoặc là trong tương lai lại sinh ra ảnh hưởng ngay tại lâm nhiên còn tại cảm thụ chính mình hoàn toàn mới trạng thái tinh thần thời điểm bên hai của hắn vang lên hệ thống âm thanh ngẫu nhiên giải tỏa lờ vờ ba phó chức nghiệp tại chủ ký sinh đã nắm giữ mấy cái phó chức nghiệp bên trong hiện tại đang tiến hành đẳng cấp dung hợp lâm nhiên giật mình cái này vận khí không tệ a là cái gì phó chức n h i ệ p đâu linh chủ sư đổi dục sư nhập liễm sư vẫn là chiêm bạc sư chương một trăm bốn mươi chín bồi dưỡng kéo căng lâm lung cất cánh c h ư n một trăm bốn mươi chín bồi dưỡng kéo căng lâm lung cất cánh ngẫu nhiên phó trước nghiệp thanh tiến độ từ từ đẩy về phía trước di chuyển rất nhanh liền đi tới một trăm linh lâm nhiên nhìn thoáng qua nên danh hiệu mới nhất trạng thái tinh thần lĩnh tụ màu đỏ toàn thuộc tính ba mươi mị lực một trăm xưng ơ hào âu năm kích hoạt lờ vờ ba phó trực nghiệp bồi dục sư kiểm tra đến chủ ký sinh đã nắm giữ nhập môn bồi dục sư c h i thức kinh nghiệm dung hợp về sau chủ ký sinh trước mắt bồi dục sư đẳng cấp là lờ ba hai tốt a là bồi dục sư nói thật lâm nhiên cảm thấy trước mắt với hắn mà nói hữu dụng nhất xưng hào một cái là linh chủ sư một cái khác chính là bồi dục sư linh chủ sư một khi giải tỏa hắn liền có thể thông qua chính mình mỗi ngày cho mình làm đồ ăn sau đó giải tỏa sơn chân h ả i vị cái danh xưng này bồi dục sư thì là vì tốt hơn đối s ủ n g thú tiến hành tiến hóa cùng bồi dưỡng cái từ khóa này nói thật là lâm nhiên tiếp xúc cái nghề nghiệp này về sau học được rất chăm chú một môn khóa hắn vậy hiểu rồi mặc dù lúc trước câm la tại t r i ề u tân thời điểm nói mỗi người đều có thể biến thành bồi dục sư nhưng là mỗi cái ngự thú sư biến thành bồi dục sư hạn mức cao nhất vẫn đúng là không giống trong đó rất ảnh hưởng chính là bồi dục sư thiên phú một cái cùng bồi dưỡng tương quan thiên phú có thể quyết định bồi dục sư có thể đi bao xa lâm nhiên mặc dù có một cái ss thiên phú một cái ss thiên phú nhưng là nói thật vẹn vẹn dựa theo trước mắt thiên phú năng lực tới nói cùng bồi dưỡng quan hệ còn không phải đặc biệt lớn LV lực vậy, làm, la là với vậy, viện vậy 3.2 Bồi bồi biệt bồi tinh tại mới gia. tinh nghiệp chi dục dục Dù dục cấp, thực có học đặc chuyên cũng chính chuyên thức sư sư, sao, sư. tương đương như đẳng đã đảo trong Hơn nữa, nó thể tử t âm có một cái tiền đ ể yêu cầu chính là hắn không thể lấy khoa tinh cấp đ ổ i dục sư tại 1,2 t i n h thời điểm đều là cái có thể làm đến cho sùng thú tiến hành tốt hơn bảo dưỡng trợ giúp bọn chúng tốt hơn càng nhanh chóng hơn địa trường thành đến ba tinh thời điểm liền có thể lấy tay nếm thử cho sùng thú tiến hóa sùng thú muốn tiến hóa chỗ đối ứng đẳng cấp cũng khác biệt nếu như chỉ là phổ thông phẩm chất sùng thú tiến hóa thật là sùng thú trên cơ bản đạt tới trung cấp đẳng cấp tức có một hạng thuộc tính vượt qua b ả điểm là đủ loại này sùng thú ba tinh ngự thú sư có thể đảm nhiệm hắn tiến hóa siêu phàm phẩm chất sùng thú muốn tiến hóa ít nhất phải đạt tới cao cấp đẳng cấp tức có một cái thuộc tính đạt cao cấp ba trăm bảy mươi năm điểm bốn tinh ngự thú sư có thể đảm nhiệm lý luận tình huống d ư ớ i sùng thú tại cái thứ nhất giai đoạn trưởng thành tức chưa hề tiến hóa qua thời điểm tối cao phẩm chất đều là siêu phàm t h ư ợ n g phẩm có lẽ có thể đến gần vô hạn tại thống lĩnh vậy thì dưới tình huống bình thường bốn tinh ngự thú sư đã có thể tiến hóa tất cả giai đoạn một sùng thú lâm lung là trường hợp đặc biệt nó bởi vì đeo xưng hào thời gian đủ dài còn có được thần long huyết mạch vậy thì mấy tháng trước liền đột phá siêu phàm phẩm chất hạn mức cao nhất dựa theo bình thường lý luận đến thống lĩnh giai đoạn muốn tiến hóa cái k i này sùng thú còn t không có tiến hóa qua một lần nhưng là ban đầu phẩm chất liền đã đạt tới thống lĩnh trong lịch sử cũng không phải chưa từng xuất hiện cái này sùng thú muốn tiến hóa yêu cầu thuộc tính lại hơi cao một điểm nhưng là dưới tình huống bình thường cũng không cần đạt tới một tám trăm bảy mươi năm điểm thuộc tính phạm vi đại khái tại sáu trăm n linh tám trăm linh ở giữa ba động lâm nhiên như có điều suy nghĩ hệ thống phía trước hai lần thăng cấp thời điểm liền đã cải tiến s ủ n g thú bảng đồng thời gia nhập s ủ n g thú tiến hóa cái này một cái đ ư ờ n mục cái kia thời điểm này lâm nhiên mở ra lâm lung có thể tiến hóa khác biệt phương thức phát hiện trong đó có thật nhiều đều là hắn căn bản xem không h i ể u thao tác thủ pháp bây giờ trở về nhớ tới thực ra cũng không có phức tạp như vậy hơn nữa hệ thống cung cấp tiến hóa thủ pháp c ũ n g bình thường tiến hóa phương thức so sánh tựa hồ còn càng thêm huyền diệu một điểm lâm nhiên nhẹ gật đầu có lẽ đến lúc đó lâm lung chỗ đạt tới thuộc tính cũng không cần quá cao liền có thể tiến hóa mặc dù lâm lung hiện tại tối cao thuộc tính cũng liền hơn hai trăm điểm khoảng cách mục tiêu còn cách một đoạn nhưng là lâm nhiên có lòng tin nếu như tại mấy tháng này bên trong đối với nó tiến hành chuyên môn bồi dưỡng và gia trì huấn luyện cũng không phải không có hy vọng s ù n g thú mỗi tiến hóa một cái giai đoạn đều sẽ sinh ra chất biến độ đậm của h u y ế thống t tăng lên nắm giữ kỹ năng loại hình biến nhiều hơn nữa hình thể cùng bề ngoài cũng sẽ trở nên cao lớn hơn đổi hoa lệ chí ít trên thế giới này nếu như thực lực cùng điều kiện cho phép trên cơ bản s ù n g thú đều là đạt tới có thể tiến hóa cánh cửa liền sẽ mời người đến chuyên môn tiến hóa đó vậy thì bồi dục sư xem như trước mắt tại cái này ngự thú trên thế giới kiếm lợi nhiều nhất đồng thời rất ăn ngon một trong những nghề lâm nhiên tiếp tục tính toán từ từ tiêu hóa trong đầu của chính mình c h i thức trên tay còn không ngừng ra dầu lấy loại này thể hồ quán đỉnh c h i thức tiếp nhận đối với lâm nhiên tới nói cũng không phải lần đầu tiên có không ít kinh nghiệm hắn lại thêm khác biệt s ư n g hào tiến hành n ộ tính hiệu suất t ă n g phúc vậy có một bộ rất thành thạo bản thân chỉnh lý hệ thống sau mười lăm phút lâm nhiên đứng dậy trước mắt kế hoạch tạm chưa cải biến tranh thủ trong thời gian nửa năm cho lâm lung tiến hành lần đầu tiên tiến hóa bản thân thực lực đột phá đến cao cấp n g ự thu sư hoàn mỹ rèn đúc ra cái thứ ba sùng thú không gian nếu như điều kiện cho phép có thể lại khế ước chúc hỏa liền không thể tốt hơn sau đó chính là cũng muốn tay cầm thăng lâm côn thực lực tại các loại kỳ ngộ cùng khiêu chiến bên trong lại nếm thử nhiều thu hoạch được xương hảo tốt nhất có thể trong thời gian nửa năm lại giải tỏa như vậy một hai cái màu đỏ xương hảo trở lên chính là giai đoạn n hiện nay nhiệm vụ chính tuyến hiện tại đi trước đem tinh thần lĩnh tụ cái danh xương này cho lâm lung đeo một lần lâm nhiên trước mấy ngày vừa mới thích chứng s á t đ ị c h bất nhiễm cái danh xương này tại trên người nó cường lực tăng phúc dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng tinh thần lĩnh tụ thuộc tính tăng phúc có lẽ không có xác định bất nhiễm nhiều như vậy như vậy thích đứng đứng lên có lẽ sẽ càng nhanh lên một chút hơn tiền c ổ vô nhân cái này màu đỏ xương h à o đối với sùng thú tới nói tương đương với một cái huyết mạch máy ớt trứng s á t đ ị c h bất nhiễm thì là một cái s á t ý máy ớt trứng lâm nhiên vậy hết sức tò mò cái này hoàn toàn mới màu đỏ xương h à o đối với lâm lung tới nói sẽ là một cái dạng gì máy ớt trứng sau mười phút lâm nhiên thế giới tinh thần bên trong lâm bảo đến nghỉ ngơi một chút ta lại cho ngươi đ ư a một cái tiểu lễ v ậ t lâm nhiên cười nói nghe được tiểu lễ vật lâm lung bông chốc liền đến tinh thần nó với tư cách lâm nhiên sùng thú vậy m ư ờ i phần hiệu do hắn tiểu lễ vật tại đồng dạng tình hồ dưới cũng không nhỏ hống h ố n g hống lâm lung lại thói quen vòng quanh lâm nhiên phi thốt a lễ vật trong khoảng thời gian này bởi vì thuộc tính bạo tăng tăng thêm nàng không biết ngày đêm khổ luyện lâm lung thân dài thân cao vậy có biến hóa hiện tại cũng đã thoát ly con non nhìn lên tới đã coi như là một cái tiểu hài lòng đại khái cùng trúc h ỏ a không xê xích bao nhiêu điều này cũng làm cho gần nhất thường xuyên tới b á i phòng trúc họa thậm chí ngạc nhiên trúc họa là biết lâm nhiên thần kỳ chỗ vậy thì tại cảm nhận được lâm lung thần kỳ biến hóa về sau chúc hỏa vô ý tức liền cho rằng đây là lâm nhiên rượu làm lâm nhiên thì là trực tiếp đem s ư ơ n g hảo mang tại lâm lung trên thân tinh thần lĩnh tụ màu đỏ s ù n g thú bản trước mắt khóa lại s ù n g thú lâm lung toàn thuộc tính thêm năm mươi mị lực một trăm s ù n g thú sử dụng bất luận cái gì tinh thần loại âm thanh loại mị hoặc loại khống chế kỹ năng hiệu quả gia tăng một trăm linh s ù n g thú đ ố i t ù y ý phẩm chất thấp hơn nó s ù n g thú đều có nhất định chấn n hiếp dẫn dát tác dụng s ù n g thú theo xứng đôi nên xương hảo thời gian tiến triển có thể dần, dần khai phát ra bá vương chi khí chú thích bá vương chi khí có thể đưa đến tăng cường kỹ năng tăng cường tố chất thân thể đồng thời có trước giờ dự phản đối thủ muốn sử dụng kỹ năng năng lực e va hấp dẫn tăng phúc hiệu quả tri thức càng thêm giỏi về ứng dụng chính mình mị lực cùng lãnh đạo lực mị hoặc bá đạo tổng giám đốc duy ngã độ tôn năng lực lãnh đạo càng mạnh mị lực càng cao sáng tạo có thể thông qua các loại khác biệt thủ đoạn đến tiến hành đối với cấp dưới dẫn đạo chú thích màu đỏ phẩm chất xưng hào cùng tất cả s ủ n g thú đều vì cứu cực xứng đôi bá vương chi khí lâm nhiên trong đầu đột nhiên thổi qua mấy cái đặc thù danh tử bá vương sắc vũ tráng sắc hệ thống ngươi có phải hay không nhàm chán thời điểm nhìn cái gì thú vị an nỉm vụ trộm đem trong đó có ý tứ Đạo Văn, đến đây. Văn, â Bất quá l một Nhiên vẫn như Lung nói lần nữa bay lên. thực thể vui Bởi lại vẻ. vậy, là Lâm là rất bay m có Sắc ý, một gia ba trị, khí, là ạ i tiếp đến chính một phát, trực l cường cường liên h ợ phẩm Cái d a n sưng sáng. này cho lâm Lung, đơn giản đến cho có hiểu h Lâm là điểm Một đã p chất áp chế lâm lung phẩm chất càng cao đối với đối thủ áp bách trình độ lại càng lớn danh hiệu từ đầu bên trong không có đề cập đến đẳng cấp cách nói vậy thì cái này nhường lâm lung tại vượt cấp chiến đấu bên trên có thể tiến thêm một bước hai là lãnh đạo lực dưỡng thành lâm lung sẽ có được biến thành lãnh đạo tiềm lực điểm này lâm nhiên ngược lại là có tưởng tượng qua dù sao cái danh s ư n g này chủ đánh chính là một cái lãnh đạo kể từ đó tương lai lâm lung trưởng thành về sau có lẽ cũng có thể biến thành lâm nhiên trợ thủ đắc lực trợ giúp hắn tốt hơn cân đối quản lý cùng tổ hợp nông mục trong tràng s u thú hống hống hống lâm lung lại vòng quanh lâm nhiên bay hai vòng biểu đạt cảm tạ sau đó m í mắt cụt xuống lại nghĩ đến đi ngủ không biết có phải hay không lâm lung m ị lực giá trị vậy tăng lên một trăm n nguyên nhân lâm nhiên cảm thấy nó chỉ là nhẹ nhàng hoảng động thân thể đều phải mười phần để người chú ý cái này một đợt chỉnh thể tăng lên mặc dù không hơn lần trang bị sát địch bất nhiễm cao như vậy nhưng là đối với lâm lung tới nói vẫn là yêu cầu tiêu hóa hiện tại nó bốn hạng thuộc tính đều đã đạt đến hai hai trăm linh hai bốn mươi điểm lâm nhiên cảm thấy muốn đi khiêu chiến đào tử trong học viện thần đồng dũng bản g sùng thú ban đầu hẳn là ở trong tầm tay dù sao trần hạo nam lên lớp về sau đào tử trong học viện trên cơ bản không có cái gì đại cao thủ lợi hại nhất chính là bảy cơ cái tiêm một cấp bậc hắn sùng thú tối cao thuộc tính không có vượt qua ba mươi không điểm căn cứ lâm nhiên lấy được tình báo đào tử học viện trước mắt thực lực tầng cao nhất học viên bọn hắn cùng bọn hắn sùng thú trên cơ bản đều là lệ h o a tuyển thủ luôn có nhược điểm mang theo lâm lung thuộc tính phát triển tương đối bình thường sùng thú tới nói xem như phát triển được mười phần cân đối tăng thêm nhiều như vậy cái danh hiệu tăng phúc lâm nhiên cảm thấy chờ mấy ngày nay nó lại đơn giản thích ứng một lần liền có thể đi tham gia so tài lâm nhiên hiện tại toàn thân trên dưới vậy ấm áp lâm lung thuộc tính tiến hành tăng lên trên diện rộng hắn vậy thu được hai mươi lăm phần trăm thuộc tính trả lại không thể không nói sùng thú chuyên môn xưng h à o tại một ít tình hồ dưới s á c thực tác dụng rất lớn nghĩ đến cái này hắn đem ngay tại chơi đùa lâm côn triệu gọi tới côn bảo chúng ta mấy ngày nay đem ngươi chưa hoàn thành chuyên môn xương hào nhiệm vụ toàn bộ đều hoàn thành đi ngươi rất ca tụng lâm nhiên vừa cười vừa nói dịu d i ế t anh tốt bất bảo lâm côn vui vẻ hừ mình đến trên đầu thoát ra bằng nước lâm côn cùng lâm lung không giống nhau lắm lâm lung là thuộc về bên trong quyển hình s ủ n g thú coi như lâm nhiên không nói chính nó ngược từ bản thân đều là không lưu tình chút nào lâm côn liền không đồng dạng nó tự hồ càng còn muốn chạy hơn chính là nghệ thuật lưu phái mỗi ngày đem thời gian đều phát huy tại âm nhạc học tập bên trên từ khi lâm nhiên cho nó quán thâu kiến trúc kiến tạo lý luận về sau nó đối phương diện này vậy hết sức cảm thấy hưng thú Bất quá Lâm Côn vậy có m ộ thì cái c điểm ưu í chính n Hán、Phi、thường nghe、lâm、Nhiên lời nói Dù sao theo một ý nghĩa nào đó, Nó vẫn là một cái liền mấy tháng lớn tiểu con non Nhiên nó Liền trạng h Phi theo khác khế thời phát thái h là Lâm lời là là Lâm vào, cái tiểu tại điểm tải, một một Mặt t ước mấy đó Dù sao ý đã Vậy ở lâm côn quá trình trưởng thành bên trong trên cơ bản đều có thể hưởng dụng đến cực kỳ tốt tài nguyên cùng điều kiện đối với cái này nó là mười phần cảm tạ lâm nhiên lâm nhiên cười cười hắn cảm thấy chính mình tại một năm này thời điểm vô tình hay cố ý rốt c u c muốn đem chính mình đẩy lên một cái chân thực ngự thụ sư vị trí lâm nhiên cảm thấy mình một một thiếu một số ngoại giới so sánh đối tượng mặc dù quen biết tâm la tâm khiết la chủ bậy cơ n h ư n à y dân mạng nhưng là lâm nhiên chính mình cũng cảm thấy giống như từ đầu tới đôi hắn đều là tại chính mình cùng chính mình tiến hành tương đối ngay từ đầu con tốt thời gian lâu dài liền có một loại tựa hồ là đàn g đánh ghê mọ p h r l i n cảm giác đây cũng là h ắ n cái này một quang thời gian đối tân hỏa hội giao lưu cảm thấy chờ mong đồng thời muốn thật tốt vì đó chuẩn bị nguyên nhân đến lúc đó liền có thể nhìn thấy một nhóm lớn người sống bất quá trận này sinh nhật tiến hội đối với lâm nhiên tôi nói xem như mở một cái không sai tốt đầu hắn hiện tại trên cơ bản là được ở dư luận trên đầu sóng ngọn gió nhưng là lâm nhiên biết những n à y đề tài nói chuyện đại bộ phận vẫn là lưu truyền tại người bình thường cùng bên trong đẳng cấp thấp ngự thú sư ở giữa muốn lấy được càng nhiều kỳ ngộ mở ra càng nhiều con đường lấy thu hoạch được khác biệt xưng hào nhiệm vụ hắn vẫn là phải lại xuất chúng một điểm lâm nhiên đi đến thế giới tinh thần hệ thống đầu cuối trước mặt mở ra nhiệm vụ của mình quy hoạch sổ ghi chép đem sinh nhật tiến hội cái này một cột mắt vẽ mất hướng xuống t h ắ n nhìn tiếp xuống sự kiện lớn chính là một tuần sau công viên trò chơi hai kỳ vận d o a n cùng lúc trước công viên trò chơi đồng thời thử vận d o a n khác biệt chính là sân chơi tại mấy tháng này bên trong đã tích lũy đại lượng danh tiếng mà trận này tiệp sinh nhật tuyệt đối lại sẽ đem cái này hai kỳ vận danh trở nên càng thêm chạm tay có thể bỏng lâm nhiên c ả m thấy đến lúc đó hẳn là sẽ phát sinh rất nhiều chuyện thú vị nhiều người đề tài nói chuyện lại biến nhiều phiền phức lại biến nhiều nhưng là cơ hội cũng sẽ trở nên càng nhiều lâm nhiên tựa hồ đã thấy một số có ý tứ mới xưng hảo đang cùng hắn vây tay một tuần sau một tuần này thời điểm lâm nhiên làm từng bước dựa theo kế hoạch của mình làm việc tất cả đều ngay ngắn trật tự hướng chính hướng hanh cầu sự tình cùng lâm nhiên dự đoán đại kém hay không cho năm sinh nhật tiến hội đến tiếp sau hiệu quả còn tại lên men lâm nhiên f a n hâm mộ số lượng rất có tăng lên tại dân gian tự phát tạo thành nhiều cái liên quan tới hàn phấn đoàn thể cùng tổ chức bởi vì lâm nhiên thiệp sinh nhật sự kiện mà dẫn phát ra tới đối ép buộc tăng ca tham ô công khoản nghĩ lại cùng tiến cử hoạt động vậy bắt đầu như hỏa như đồ tiếp tục tiến triển lấy nhưng là chất vấn ngờ vực vô căn cứ còn có cảm thấy liên minh tại tự biên tự diễn dư luận vậy một mực không có bình ổn lại qua mọi người không tin một cái sinh ra bình thường thậm chí không phải tại ngự thú thế gia ra đời tiểu hải tử vì sao lại có như thế mạnh thiên phú hơn nữa có thể tại một t u ổ i trước liền khê ước hai cái sùng thú lâm nhiên ngược lại là không quan trọng cái này cùng hắn ở kiếp trước thời điểm có người nghi vấn nông thôn trong nhà tự học thành tài bẩn cùng học sinh thi đậu thanh bắc hoặc là có người nghi vấn một cái bình thường trường đại học học sinh lại tại o l y m p i p ngành học thi đua bên trong đứng hàng đầu như thế lực lượng mới xuất hiện nhất là còn không phải chủ lưu vòng nhân vật từ trước đến nay đều sẽ gây nên rất lớn tranh cãi đây đối với lâm nhiên không được nửa điểm ảnh hưởng dù sao cái này t ì n h yến hội chỉ là cái món ăn khai vị hắn có lòng tin trong tương lai quy hoạch mỗi một cái tiết điểm bên trong đều sẽ dùng chính mình thực lực cường đại đến chấn kinh càng nhiều người mặt khác đáng nhắc tới chính là trụ sở liên minh tựa hồ tại chuyện này về sau càng thêm coi trọng lâm nhiên lâm nhiên bỗng chốc đạt được mấy cái địa vị so với bạch minh cao thực lực so với bạch minh mạnh hạch tâm nhân viên chú ý một chút tại lâm nhiên mong muốn bên trong lại có từng chút một nằm ngoài dự đoán của hắn cái này đi theo trong tiểu thuyết nhìn thấy có một chút không giống nhau lắm nhưng là là hợp tình hợp lý liên minh không có điều tra tất cả liên quan tới vì sao lại có bốn cái liên minh phân bộ hạch tâm thành viên tại lâm nhiên t i ệ c sinh nhật bên trên nội liên mà là trực tiếp triệt bỏ chức vị của bọn hắn đồng thời cho nghiêm trọng xử phạt dựa theo b ạ c h minh lời giải thích trụ sở liên minh ngay tại khởi thảo cao cấp hơn hợp đồng đồng thời muốn cho lâm nhiên cao hơn càng có ý tứ chức vị đối với cái này lâm nhiên vậy có chính mình suy nghĩ dù sao vẫn là ngự thú sư thế giới thực lực cùng tiềm lực tại một ít phương hướng xem như rất mạnh hàng hóa giá trị không đáng bởi vì một số lục đục với nhau sự t ì n h mà từ bỏ chính sự bất quá hắn vẫn là có ý định đến lúc đó nhìn xem liên minh cụ thể hợp đồng là cái gì chức vị tăng lên mang ý nghĩa muốn tham dự sự kiện có lẽ cũng sẽ tăng nhiều hắn vẫn là không muốn tham dự quá nhiều trong liên minh bộ sự t ì n h hiện tại cũng không có cùng liên minh tương quan xương hào nhiệm vụ màu đỏ phẩm chất danh hiệu tấn cấp nhiệm vụ lại m ư ờ i phần khó tìm đến quy luật chờ tinh thần l ĩ n h tụ tấn thăng nhiệm vụ mở ra trước đó lâm nhiên vẫn là càng thêm muốn có nhiều hơn tự do cùng tự chủ thời gian một tuần này bên trong lâm côn mấy cái chuyên môn nhiệm vụ trên cơ bản cũng đều lần lượt giải quyết năm cái chuyên môn nhiệm vụ một đã thu hoạch kinh chi dặn dò màu trắng súng thú bản toàn thuộc tính một tại có chút gầm rú thời điểm sẽ để cho chúng quanh âm phủ lực lượng càng có lực lượng cảm giác an ủi lòng người hay kinh chi sinh trường màu xanh lá súng thú bản thể chất ba sức mạnh hai tinh thần hai sinh trưởng tốc độ gia tăng năm mươi phần trăm thu hoạch điều kiện ăn thích hợp kinh súng thú linh tính độ ăn hoặc là tùy ý t ử s ắ c phẩm chất đích thực vật hai trăm năm mươi lần thời hạn một năm trước mắt tiến độ hai trăm ba mươi hai hai trăm năm mươi ba đã thu hoạch kinh c h i kiến tạo màu lam súng thú bản thể chất năm năng lực phòng ngự gia tăng đôi kiến trúc kiến tạo có trời sinh mẫn cảm trình độ bất luận cái gì rèn đúc loại kỹ năng hiệu quả gia tăng hai mươi bốn kinh c h i âm p h t ử sắc súng thú bản tinh thần tám có thể lợi dụng bản thân sáng tạo âm phủ sức mạnh sử dụng khác biệt âm phủ lực lượng tạo nên khác biệt khống chế phụ trợ công kích tương đương quả thu hoạch điều kiện học tập một trăm l i chồng khác biệt nhạc lý hạ thì không hạ trước mắt tiến độ một mươi tám một trăm n a m đã thu hoạch kinh nghiệm vui yêu màu vàng súng thú bản toàn thuộc tính ba xưng hào ô ba súng thú thuộc tính cơ sở hai mươi có thể trực tiếp phản hồi đến chủ ký sinh trên thân hai cái, cái, cái, cái chưa hoàn thành chính là kính chi âm phủ cùng kính chi sinh trường kính chi âm phủ yêu cầu lâm côn nắm giữ một trăm chồng khác biệt n h ạ lý thời gian không hạng cái này yêu cầu lâm nhiên nhất định phải trước nắm giữ một trăm l i chồng khác biệt nhạc lý sau đó lại chuyển thụ cho lâm côn trước mắt tiến độ mới một mươi tám dựa theo lâm nhiên các loại danh hiệu trồng chất hắn học tập một cái nhạc lý cần thời gian mặc dù không cần quá lâu nhưng là âm nhạc nghệ thuật loại hình thức này vẫn là chậm công ra việc tinh tế hắn hiệu xuất lại cao hơn cũng không có khả năng tại trong vòng mấy tháng thời điểm làm đến vừa học lại dạy kính chi sinh trường ngược lại là nhanh trước mắt giải tỏa ba cái xương hào cũng là lập tức phản hồi đến lâm nhiên cá nhân xương hào trong kho cùng trước đó lâm lung chuyên môn xương hào như thế m à u lam phẩm chất trở xuống sùng thú xương hào cũng là cùng loại hết va mị hoặc như thế xương hào tổ hợp tại cùng cái khác xương hào khóa lại về sau mới có thể đưa đến hiệu quả kính chi dặn dò lâm nhiên lựa chọn cùng năm ngón tay cầm ma tiến hành khóa lại lại tăng cường lâm nhiên tại nhạc lý bên trên tốc độ học tập cùng học tập đã hiểu kính chi kiến tạo thì là tạm thời bỏ c h ố n g cái danh xương này phù hợp quá mức cực hạn cùng thật nhiều xương hào tổ hợp về sau không chỉ có không có chính hướng hiệu quả còn nhường xương hào nguyên bản công năng lộ ra càng thêm ngay ngắn đồng thời có tính hạn chế lâm nhiên yêu cầu chính mình lại giải tỏa một cái cùng kiến trúc tương quan xương hào về sau mới có thể tốt hơn đối cái danh xương này tiến hành v ề phần kinh niềm vui yêu chính là lâm lung long chi yêu thích như thế trả lại xương hảo chỉ là trước mắt lâm côn chỉnh thể thuộc tính không phải rất cao mỗi cái đơn độc thuộc tính đều là tại bốn sáu mươi phạm vi bên trong ba động vậy thì lâm nhiên cũng đành phải đến tám trăm m ư ơ i hai mỗi cái thuộc tính t ă n g phúc lâm nhiên ngược lại là rất vui vẻ bồi dưỡng s ủ n g thú là cái lâu dài công việc chỉ cần có khởi đầu tốt tương lai khẳng định là sẽ kéo dài phát sáng phát nhiệt lúc này lâm nhiên ngay tại lau sạch nhẹ nhẹ lâm côn lưng hôm nay là công viên trò chơi hai kỷ hải dương chủ đề quán bắt đầu buôn bán ngày đầu tiên lần này cũng không có tất yếu tiến hành thử buôn bán dù sao có kinh nghiệm phía trước lâm nhiên marketing ở phía sau bây giờ muốn cân nhắc ngược lại hẳn là làm sao khống chế nhân số đồng thời thời khắc duy trì bảo an vấn đề điều này hoàng mỹ lệ cùng bệnh minh bày tỏ bọn hắn đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị lần này sân chơi xây dựng thêm mặc dù nói chỉ tốn thời gian bốn năm tháng nhưng là tại ngự thú thế giới có đủ loại thần kỳ s ủ n g thú tình h u ố n g dưới tất cả kiến tạo trang trí đều mười phần đúng chỗ bởi vì tại thời kỳ thứ nhất sân chơi sau khi thành công mọi người cũng đều kiếm không ít tiền vậy thì lần này mặc dù chủ đánh chính là hai kỳ sân chơi mới xây nhưng là đối đồng thời chơi trò chơi thành xây dựng thêm cũng là một cái điểm nóng đồng thời sân chơi ban đầu ở nữ vương c ù n g nhật phấn hoàng mỹ lệ khuyến khích dưới được mệnh danh là phấn đốt sân chơi toàn bộ phong cách cùng phong cách đều là thiếu nữ phấn lần này xây dựng thêm về sau lại gia nhập hai cái bộ phận cái thứ nhất bộ phận là màu hồng p h ấ n sùng thú cô nàng nàng xưng hào hiệu quả cùng tính cách rất dễ dàng liền có thể để nó tại sân chơi loại này nơi trốn bên trong rực rỡ hào quang hơn nữa cô nàng thực lực yêu cầu tăng lên bản thân liền là yêu cầu cùng sinh mạng thể qua lại thân thiết quảng nam hảo hữu phương đến tăng lên vậy thì thích hợp cô nàng cái này trạc quán lâm nhiên vậy tham dự thiết kế chủ yếu nhà thiết kế là lâm côn mới nơi trốn tên là phấn hồng phong thích chủ yếu là lẫn nhau nơi trốn đơn giản đã hiểu chính là một cái không gian căn phòng rất lớn bên trong bài trí lấy khác biệt đ ồ dùng trong nhà đồ vật sau đó cô nàng không cần đứng như có gỗ có thể vui sướng cùng tất cả khách hàng nhóm đ ổ i dưỡng quan hệ tốt đẹp hơn nữa cô nàng còn trước giờ thể nghiệm qua phương pháp chính là nhường lâm côn tại thể nội thế giới bên trong trước giờ sờ n g ư ờ i một lần kiến trúc bao quát trong ngoài hoàn cảnh sau đó nhường nhân vật chính trước giờ thích ứ n g dưới sau đó Trực tiếp nhường Hoàng một ỹ l i cái, cái h khác i tiết chủ n hình n h thể d đề là hương thơm an dưỡng nhân vật chính là chú nhỏ g còn có trong nhà nhập phẩm những cái tia khuynh hướng màu đỏ thắt cùng màu hồng thắt hoa cỏ Điểm này, lâm à Nàng là, hành càng từ trương. thời tỉ tiến tổ hái chủ nàng chủ ý nghĩ chính là, chính mình chăm chú quản lý, đồng thời tỉ mị tiến hành tổ hợp hoa cỏ, yêu cầu bị càng nhiều người cỏ, cầu quản đồng đến. yếu yêu ý lý, l mị xem bị nhiên tại đồng thời công viên trò chơi bên trong hành tàu lúc này mỗi cái khu vực bên trong nhân vật chính đều đã vào chỗ hương thơm an dưỡng trong quán mười mấy đoá nhập phẩm hoa cỏ tại tiểu lĩnh dẫn đầu dưới ngay tại yên t ĩ n h thả để đó hương hoa cùng trận quán màu hồng sắc thái d u n g hợp lại cùng nhau tạo thành một loại phi thường ấm áp không khí phấn hồng phong thích trong quán cô nàng ngay tại vui sướng địa chạy hiển nhiên nó đối sẽ phải đến đám người cảm thấy thập phần hưng phấn xoay tròn ngựa gỗ hiện tại đã không phải là cô đơn một cái khu vực mới xây tốt một cái khác xoay tròn ngựa gỗ khu vực cùng cũ khu vực tương liên gió lốc cùng quýt mèo một sùng c h ấ n thủ một khu cách lợi đang luyện tập âm thanh cùng ngữ điệu nó là hợp cách âm thanh người làm việc không thể không nói mỗi lần công tác trước nó đều m ư i phần kinh nghiệm khích lệ người khác cho người khác sức mạnh là nhường cách lợi hưng ơ phấn nhất sự t ì n h mà miệng vô u hương thơm thì là nó là một cái vẹn điệu sinh sứ mệnh nữ vương chuyên môn vương tọa tại cái này trong một khoảng thời gian vậy xây dựng thêm nguyên nhân chủ yếu nhất là nữ vương trở nên đổi đây đà đại khái lại chừng hai tháng nó liền có thể sinh ra một cái tiểu ngữ dê có ý tứ chính là mặc dù thiếu phụ sát thủ phẩm chất cùng đẳng cấp tại tăng lên nhưng là lâm nhiên phát hiện nữ vương trong ngực dựng trạng thái tựa hồ mị lực càng sâu nếu như hắn đều có loại cảm giác này lời nói cái k i a nữ vương những cái k i a đám f a n hâm mộ liền càng thêm điên cuồng vậy thì nữ vương từ cái nào đó góc độ tới nói là trong nhà trụ cột nó thu nhập nước chạy hẳn là tại kim tự tháp đỉnh tiêm đỉnh tiêm bên trên tuần sát sông tràn ngập màu hồng phấn g i n g sân chơi đồng thời lâm nhiên từ hai kỷ công viên trò chơi tiếp nhận chỗ đi vào trước mắt hoa phong lập tức liền biến thành một loại khác khí tức hắn cảm thấy mình hiện tại phản phất đặt mình vào tại một mảnh kỳ diệu biển sâu thế giới bên trong nếu như nói đồng thời lâm côn là bộ phận tham dự kiến thiết lời nói như vậy hai kỳ hải dương chủ đề sân chơi chính là hắn chủ yếu tác phẩm tại mấy tháng trước lâm nhiên liền phát hiện lâm côn cái chủng loại kia vạn mẹo gọn sóng hình dạng lối kiến trúc thực ra cùng hải dương chủ đề sân chơi kết hợp lại hẳn là sẽ sinh ra rất thú vị hỏa hoa vậy thì hắn vẫn luôn đang vô tình hay cố ý điệu dẫn đạo lâm côn hướng cái phương hướng này tiến thêm một bước tại nghệ thuật thiên phú cao hơn về sau còn giải tỏa kình chi kiến tạo lâm côn tiêu chuẩn thì càng cao toàn bộ hải dương chủ đề chợ quán do thủy thông đạo hành lang đại diện tích mở đổ nước không gian cùng phong bế toàn thủy khu vực tạo thành đi ở trong đó có một loại hành tàu tại đáy biển đồng thời theo gợn sóng chậm rãi lắc lư cảm giác không mê muội ngược lại có dũng khí gió mát đối diện thoải mái dễ chịu cảm giác nói thật bộ dạng này độ khó cao kiến trúc kiến tạo lâm nhiên cảm thấy hẳn là rất khó chế tạo thành công nhưng là hoàng mỹ lệ ban đầu ở đập song lâm côn tạo ra sổ hình về sau lại còn thực tìm được một cái tạo nghệ rất sâu kiến trúc sư thiết chí ra kết cấu ổn định khi chất đem đối ứng kiến trúc cái này sân chơi hai kỳ có ý tứ nhất chính là giao nhau thủy hành lang cái này một bộ phận tại trong này hành đ ầ u có một loại chính mình tựa hồ đi tại đáy biển tức thị cảm hơn nữa còn là tại trong hải dương xuyên thẳng qua cái chủng loại kia mà hồng tiên sinh hạ phần đông cá con dòng dõi lúc này đã bị nuôi thả đến thủy hành lang bên trên phong bế thủy không trong phòng khu vực này cũng là hải dương chơi trò chơi quán chủ đánh một cá thể nghiệm khu trước mắt đến xem vấn đề duy nhất chính là thông đạo có chút c h e n lâm nhiên cảm thấy thể nghiệm cảm giác mạnh như vậy giải trí công trình coi như không có thần kỳ động vật biểu hiện ra cùng hố động cũng sẽ dẫn tới rất nhiều người ưu á i lúc này lâm côn đã thông qua đặc thù thông đạo bơi đến trong nước đây là hắn chủ thiết kế nơi trốn bơi ở cái nào phong bế thủy k h ô n g ở giữa có thể khoảng cách lâm nhiên gần nhất nó là hoàn toàn biết được đi ra giao nhau thủy hành lang khu vực nương theo lấy lâm côn làm bạn lâm nhiên tiến vào một cái rất rộng rãi không gian lúc này lâm nhiên phát hiện lâm côn ngay tại trên đầu của nó phương du lấy rộng rãi trong không gian có sông băng băng nguyên hương vị mà cái này nơi trốn minh tinh chính là bát đế cùng mỹ nga theo thời gian trôi qua bát đế càng thêm có b á vương khí chất mà mỹ n a vậy đẹp đến mức càng thêm xuất chúng lâm nhiên đối nông mục trong tràng s ù thú cơ bản cũng sẽ không ép buộc bọn chúng làm công dù cho mỗi tuần yêu cầu đi làm cũng sẽ để bọn hắn khi làm việc trong hoàn cảnh có thể như thường lệ làm bọn chúng ngày bình thường yêu thích làm sự tình vậy thì lúc này bác đế vẫn tại cường thân kiện thể mà vợ con của nó mỹ nga thì là tại cho nó cố lên động viên đi ra rộng rãi khu vực lâm nhiên đi tới một cái x ư ơ n g mù lượn lờ khu vực trong nhà thủy hệ sùng thú s á c thực không nhiều có thể tại trong sông v ấ y vùng cũng chỉ có trong nhà đại nga vợ chồng sữa nga cùng tuyết nga sữa nga bay ở giữa không trung r e o rắc tiên vụ ngẫu nhiên bay đến mép nước uống một lần thủy tuyết nga thì là tuế nguyễn tính hảo làm lặng tại mặt nước bơi lên chỉ là t cười cười. Sân, minh minh minh minh sân chơi cổng bảo an cùng nhân viên công tác ngay tại có thứ tự chỉ huy mời mọi người căn cứ từ mình mua sắm phiếu bên trên thời gian cùng vị trí có thứ tự địa thông qua đối ứng cửa vào có thứ tự tiến vào hội trường lâm nhiên ngay tại hải dương quảng trường lối vào hôm nay hắn mặc tương đối hưu nhàn tự nhiên hoàng mỹ lệ gần nhất rất thích đồ lao động lâm nhiên trên người đầu này quần trước trước sau sau chí ít thiết chí mười hai cái túi hai tay của hắn sắp đâu hướng về phía trước nhìn ra xa xa xa có thể nhìn thấy sân chơi lối vào chỗ đã sắp xếp ngựa xe như nước mắt trần có thể thấy khu vực khác nhau xếp hàng nhân viên trên cơ bản đều là điểm tốt thuộc loại nữ vương f a n hâm mộ quần thể vị trí trên cơ bản đều là nữ tính hơn nữa rất nhiều đều là mặc mười phần hoa lệ cái chủng loại kia một cái khác xếp hàng tương đối dài quần thể chính là cách lợi p a n hâm mộ quần thể xoay t r ò n n g ử a gỗ xếp hàng rất dài phần lớn đều là một ngôi nhà t r ư ở n g đi cùng bên người là hào hứng tràn đầy hải tử từng có qua hạng mục như trước vẫn là thuộc về tương đối lôi cuốn rất quý hiếm loại hình bất quá lâm nhiên phát hiện những hạng mục khác người cạnh tranh vậy không ít trong đó sốt dẻo nhất chính là bát đế cùng mỹ nga cùng ngày tại sinh nhật trên đến hội bọn chúng lộ diện một hồi cũng bị tin tức quay t r ụ tại lâm nhiên thời gian lên men liên d ư ớ i vậy làm ra nhất định tuyên truyền tác dụng tại trên internet bọn chúng bị biến thành chim cánh cụt bản quý tộc vương thất n h ư n g lâm nhiên cảm thấy có ý tứ chính là đến tiến hành sân chơi rất lớn một bộ phận du khách kỳ chủ mục quan trọng đánh dấu là hướng về phía lâm nhiên tới lâm nhiên nhận được tin tức rất nhiều người mua vẽ thời điểm đều là hỏi thăm lâm nhiên có thể hay không xuất hiện ở đâu cái vị trí xuất hiện tần suất lại cao một chút bọn hắn liền mua đối ứng khu vực ra trợ phiếu vốn là lâm nhiên phụ mẫu hoàng mỹ lệ là cảm thấy để cho lâm nhiên bị xem như thưởng thức đối tượng tựa hồ không được tốt hơn nữa có lẽ cũng sẽ tồn tại nhất định nguy hiểm dù sao loại này công cộng trường hợp rất có thể lại dẫn tới kỳ kỳ quái q u á n người bọn hắn cũng vô pháp đối mỗi một cái du khách đều làm đến bối cảnh điều tra lâm nhiên cơ hồ đều không có suy nghĩ liền c ự tuyệt bọn hắn ý tốt nguyên nhân thực ra cũng là thật đơn giản đầu tiên những này tại trong sân chơi làm công sùng thú thực lực của bọn nó thực ra đều không thấp lâm nhiên bản thân thực lực vậy không thấp đến công viên trò chơi tiến hành chơi đùa đồng dạng vẫn là một số ăn dạ quần chúng cho dù có loại gì vậy tương đối tốt tương đối hơn nữa lâm nhiên hôm nay đem chúc h ỏ a vậy mang tới một là để nó vậy tham dự tham dự công viên trò chơi loại hình thức này giải trí công trình cái thứ hai cũng là đưa đến một cái cận vệ tác dụng hơn nữa hắn bởi vì bản thân có được tường thụy chi chủ cùng có thù tất báo vậy rất dễ dàng giám sát đến ngoài ý muốn phát sinh nguyên nhân trọng yếu nhất cũng là bởi vì lâm nhiên phát hiện làm chính mình ở đây hoặc là tới gần đ á m người thời điểm xưng hào nhiệm vụ giải tỏa cùng kích phát s á t x u ấ t lại lớn hơn nhiều đây cũng là hắn vì cái gì như thế chờ mong sân chơi cởi mở nguyên nhân xưng hào nhiệm vụ giải tỏa quy luật lâm nhiên cũng đã lục lọi ra nhất định kinh nghiệm tại một sự kiện mở đầu giai đoạn tăng cường cùng bất luận cái gì sinh mạng thể hỗ động trình độ là dễ dàng nhất giải tỏa mới danh hiệu nói ví dụ sân chơi đồng thời vậy mở ra mấy tháng lâm nhiên từ đó lấy được mấy cái xưng hào nhiệm vụ cơ bản cũng chính là thử vận danh ngày đó lấy được đằng sau hắn cũng không phải không có đi tham gia hoặc là ngẫu nhiên đi dạo nhưng là chính là không có thu hoạch được muôn vật đều là có nhiệt độ cùng mới mẻ cảm giác hệ thống tựa hồ vậy yêu thích một bộ này vậy thì thật không dễ dàng tích lũy cao như vậy lưu lượng lâm nhiên khẳng định là muốn đem nó biến hiện ra tới hôm nay mới xưng hào nhiệm vụ bảo đảm một hồi h a i trước giờ rời sân trên cơ bản liền là chính mình hủy thu hoạch được một số có ý tứ danh hiệu cơ hội liền nói cho những cái tia mua xăm phiếu du khách nói ta sẽ ở trong sân chơi bốn phía lắc lư đi đây là lâm nhiên đối hoàng mỹ lệ cùng bạch minh nói nguyên thoại hắn hiện tại nhìn phía xa nối liền không dứt khách đến thăm xoa xoa đôi bàn tay một phút đồng hồ sau nhóm đầu tiên du khách ra trận cho hay bắt đầu lâm nhiên đốt bảo ta là fan của ngươi chúng ta tới chụp tiểu ảnh đi tại hải dương quảng trường trung tâm lâm nhiên rất nhanh liền bị mắt sắt du khách để mắt tới lúc đầu chim chóc có c h g ăn chạy nhanh phan hâm mộ có theo hợp rất nhanh lâm nhiên liền phát hiện chính mình tự hồ thực biến thành một cái sân chơi mới cảnh điểm vậy không biết có phải hay không tường thụy chi chủ ảnh hưởng vẫn là bởi vì sân chơi trong quán hoàn cảnh còn có cảnh điểm thiết trí quá mức hấp dẫn người xung quanh cũng không có xuất hiện chen t r ú c hiện tượng tựa hồ mỗi lần tụ tập lượng đạt tới trình độ nhất định thời điểm đám người liền sẽ rất tự giác rời đi sau đó đi những địa phương khác tiến hành quan sát mang qua tố chất tốt nhất một giới f a n hâm mộ lâm nhiên cũng không như vậy cảm thấy dù sao hắn nổi danh cũng chính là một tuần lễ trước sự tình thuộc về loại kia dân gian đột nhiên tuân ra tới thần đồng hắn cũng không có tận lực kiến tạo f a n hâm mộ q u ầ n thể lúc trước hắn là có f a n hâm mộ trên cơ bản chính là cùng nữ vương p a n hâm mộ là cùng một đám phú bà những người kia nhưng là nữ vương là nhân vật chính hắn cũng chính là thuộc về đơn giản dính được nhờ mà thôi rất nhanh lâm nhiên đã tìm được nguyên nhân hắn lại một lần nữa thấy được minh nguyệt rất hiển nhiên cũng chỉ có hắn có thể nhìn thấy minh nguyệt mà thôi một tuần này bên trong lâm nhiên đi theo minh n g u y ệ t tại tinh hỏa trong học đường lên hai lần khóa nàng vậy đem sinh nhật trên yến hội cho lâm nhiên bộ kia lễ vật cách dùng rất tường tận địa chuyển thụ cho hắn trình thể tới nói chính là một bộ thu lấy l linh sinh mệnh pháp bảo minh nguyệt lấy l linh hình dạng xuất hiện là bởi vì trong sân chơi lại xuất hiện l linh sinh mệnh rồi đại khái tỷ lệ là hồng tiên hôm nay lại phải sản xuất sinh mệnh cá con đi lâm nhiên liếc nhìn minh nguyện một cái sau đó muốn trao hỏi lại nhìn thấy minh nguyệt giơ lên tay phải ngón t r ỏ phóng tới trước miệng biểu đạn thư thanh xảy ra vấn đề chính mình lúc trước quá tự tin rồi thực tìm đường chết có cái gì đỏ mắt người phái cái gì đáng sợ h u linh sinh mệnh tới đối phó hắn rồi lâm nhiên lập tức cảnh giác rồi lại nhìn thấy minh nguyệt làm một cái tiếp tục hoạt động chỉ thị lâm nhiên đột nhiên cảm thấy có chút giống như hắn cùng minh nguyệt hiện tại hình dạng tựa như là hắn một cái đột nhiên cảm nhận được kỳ kỳ quái quái sự vật cũng không muốn tiếp tục làm công thần tượng muốn trước giờ rời sân nhưng là một bên u linh bình thường người đại diện cùng công tác đoàn đội nhường hắn ổ định không hoảng hốt như thế lâm nhiên cảm thụ một phen chung quanh trực giác của hắn nhưng thật ra là rất mạnh tại thiên phú và danh hiệu tầng tầng ra chỉ dưới cũng không có cảm thấy bất kỳ nguy hiểm bên cạnh còn có minh n g u y ệ t đại lao giám sát nếu quả như thật xuất hiện cái gì u linh sinh vật hắn cũng có thể bằng vào u minh chi chủ cái này thiên phú nhìn thấy hiện tại vẫn là an tâm tiếp tục làm thần tượng sự t ì n h đi sau một giờ kiểm tra đến chủ ký sinh cùng vượt qua một trăm cái lòng mang mong đợi f a n hâm mộ tiến hành hữu hảo giao lưu hiện tại giải tỏa xương h à o nhiệm vụ siêu cấp minh tinh màu vàng siêu cấp minh tinh màu vàng toàn thuộc tính mười xương hảo hai mị lực hai mươi tại phan hâm mộ q u ầ n thể càng nhiều địa phương càng có thể phát huy ra thực lực mạnh hơn hơn nữa có thể có được cổ vũ phan hâm mộ nhường hắn có được tâm tình tốt năng lực giải tỏa điều kiện tích lũy mười vạn cái chân thực phan hâm mộ kỳ hạn không hạn trước mắt tiến độ ba mươi tám nghìn sáu trăm hai mươi mốt một trăm nghìn đến rồi đến rồi phan hâm mộ cùng thần tượng q u ầ n thể sinh ra xương hào nhiệm vụ bản thân liền là lâm nhiên cảm thấy rất thích hợp tại cùng loại như vậy nơi trốn có thể xuất hiện một cái xương hào loại hình hắn biết hắn cùng càng nhiều sinh mạng thể sinh ra tiếp xúc tiến hành giao lưu liền có thể đạt được càng nhiều cơ hội đi có được càng nhiều khả năng tính cái danh xưng này cũng lâm à thuộc nhiên ở kiếp trước thời điểm rất ít chú ý giải trí xung quanh tin tức bên người bằng hưu giống như hắn mỗi ngày vội vàng công tác vậy thì hắn đối theo đuổi văn hóa không có chút nào hiểu rõ như thế xem ra mình bây giờ tựa hồ có thể biến thành theo đuổi khâu bên trong bị truy cái kia muốn nói chân thực cảm thụ là mệt mỏi quá a lâm nhiên vừa mới cái k i a một đoạn sự kiện bên trong mặc dù cùng đám f a n hâm mộ có thứ tự tiến hành ký tên chụp ảnh nhưng là hắn cảm thấy mình tay cũng tê rồi mặt cũng cười có chút cứng ngắc hơn nữa hắn còn muốn thời thời khắc khắc nhìn xem minh nguyện phản ứng rất để cao cảnh giác quan sát chính mình xung quanh có hay không xuất hiện cái gì chuyện kỳ quái tâm đều có chút mệt mỏi cũng may thời gian không p ụ người hưu tâm đạt được một cái màu vàng phẩm chất xương hào nhiệm vụ hơn nữa cái danh x ư n g này nhiệm vụ dựa theo hắn hiện tại lửa nóng trình độ đoán chừng tại trong một tuần cũng liền cũng có thể giải khóa lâm nhiên cảm thấy siêu cấp minh tinh cái danh s ư n g này đoán chừng lại cùng trong nhà rất nhiều cái sùng thú sinh ra rất tốt phối hợp hiệu quả nhất là trước mắt nổi tiếng nhất nữ vương hắn vậy rất chờ mong một khi giải tỏa cái danh s ư n g này về sau sẽ có cái gì mới thú vị tổ hợp hiệu quả lại sinh ra tới đoán chừng tại sau hai mươi phút hắn rốt c ụ c thấy được minh nguyệt có thể r ờ i sân thủ thế cảm ơn mọi người chú ý ta phải đi nghỉ ngơi một hồi trong sân chơi còn có rất nhiều có ý tứ địa phương mọi người có thể mua cái khác phiếu đi xem một cái lâm nhiên dù sao vẫn là một đứa bé thân thể nói ra lời như vậy vẫn là rất dễ dàng làm cho người tin phục bên cạnh hắn đám f a n hâm mộ n h a u n h a u có thứ tự rời đi từng cái tỉnh táo không giống như là f a n hâm mộ mà lâm nhiên thì là đi theo minh nguyệt đi đến một cái nhân viên trong phòng nghỉ người ở bên ngoài trong mắt chính là lâm nhiên một mình đến giữa bên trong nghỉ ngơi minh nguyệt lao sư sao ngươi lại tới đây lâm nhiên nói ra còn có vừa mới ta xung quanh người những hành vi kia hoạt động ngươi tự hồ tham dự nhất định dẫn đạo cùng chỉ huy ta tại sao muốn cùng bọn hắn lẫn nhau một hai giờ về sau mới có thể rời sân a chuyện gì xảy ra sao lâm nhiên trực tiếp tiến hành hỏi thăm muốn nói trong lòng của hắn không có điểm đáng khí đó là không tồn tại dù sao hắn không phải rất yêu thích loại này bị che tại thực chất bên trong tình huống vừa mới bởi vì quá bận rộn hơn nữa vậy không biết cụ thể phát sinh tình huống thế nào lâm nhiên ngay cả sử dụng trí tại vũ thiên danh hiệu thời gian đều không có bất quá hắn vẫn là rất tin tưởng minh nguyệt hắn cũng biết minh nguyệt sẽ không làm lừa gạt chuyện của hắn nếu như hắn dưới loại tình huống này quá mức có chủ kiến lời nói rất có thể lại dẫn phát không phải là lâm nhiên chân thành nhìn xem minh nguyện con mắt ta trước cho ngươi nói lời xin lỗi minh nguyện suy tư ba giây về sau Ta cảm nhưng ấ y đây c là cùng minh nguyện có quan hệ gì đâu lâm nhiên cũng không muốn suy nghĩ nhiều minh nguyện giai đoạn k i t ân ân văn đoán, đoán đã là năng lực của hắn không cách nào chạm đến đồng thời không cách nào xử lý cấp độ hắn liền muốn biết nên xử lý như thế nào đồng thời sẽ có hay không có cái gì đại phong hiểm vừa mới nhường ngươi cùng người khác nhau tiến hành giao lưu là bởi vì ta muốn xác nhận đồng thời khóa chặt trong đó tồn tại k h ô i linh k h ô i linh là ưu linh sinh vật bên trong một loại tương đối đặc thù tồn tại so với phổ thông ưu linh sinh vật cao hơn hơn mấy cấp bậc cũng càng khó chú ý tới nói ngắn gọn ta đưa cho ngươi cái kia phần lễ vật tới một mức độ nào đó ngươi có chút ép không được nhưng là dưới tình huống bình thường đây là sẽ không khiến cho vấn đề gì Chứ phi có phi thường đ ặ c t h ù thể chất người đồng thời xin mang theo ưu linh trang bị mới có thể đưa tới một số kỳ quái k h ô i linh ác linh tồn tại những n à y linh thể hoặc lớn hoặc nhỏ hình dạng khác nhau lại bám vào tại trên thân thể người cũng có thể độc lập hành tẩu loại tình huống này rất ít xuất hiện một lần nhưng là ta hôm nay cảm nhận được có một đường kỳ quái linh khí tức xuất hiện tại triều dương mục trận cái kia ta mới nhớ tới ngươi tất nhiên có thể nhìn thấy ư u linh trạng thái ta còn có thể so với ta trước nhìn thấy ư u linh cá sinh ra ngươi khẳng định là thuộc về rất hiếm thấy dẫn hồn thể chất ta vừa mới chính là tại b à i cha k h ô i linh lâm nhiên nghe được sửng sốt một chút đây là cái gì cùng cái gì a hắn vốn là coi là mâu thuẫn xảy ra ở thế tục ngươi lừa ta gạt sẽ xuất hiện tại lòng người g h e g h t còn có những cái kia liên minh hội trưởng cùng trưởng lão người nhà trả thù bên trên nhưng là vấn đề lại là bởi vì minh nguyệt tặng một bộ tôn quý lễ vật cùng hắn có được u minh c h i chủ thiên phú khá lắm đây là chính chính đến phụ sao nhưng là u minh c h i chủ một đại đặc điểm không phải liền là có thể nhìn thấy kỳ kỳ quái quái sinh vật sao hãn tại vừa mới cùng người tiếp xúc bên trong rõ ràng đã đem nhất tâm tam dụng năng lực khai phát đến lớn nhất vì cái gì hoàn toàn không có chú ý tới có cái gì dị dạng minh nguyệt lao sư vậy cái này cái gọi là đến khôi linh có cái gì nguy hiểm không lâm n h â n hỏi còn có ngươi tạm dừng ta hoạt động là bởi vì ngươi tìm được cái này khôi linh sao gặp nguy hiểm xử lý không tốt lời nói nguy hiểm rất lớn minh nguyệt chăm chú nhìn lâm nhiên ta cũng tìm được minh nguyệt tiếp tục xem lâm nhiên nói ra ngay tại trên người ngươi ngươi tại ký tên thời điểm nó từ một người trong túi chui được ngươi phía sau cái mông trong túi lâm nhiên lập tức giật mình khó trách hắn không nhìn thấy ta đến xử lý đi sau đó ngươi đến dùng ta dạy cho ngươi phương pháp p h o n g ấn khôi linh dùng đến tốt tình huống dưới hiệu quả thế nhưng là không tầm thưởng minh nguyệt nói xong liền đi vòng qua lâm nhiên phía sau ngươi đừng n ú c ních đợi lát nữa cái mông có thể sẽ có đau một chút một lần liền tốt minh nguyện trịnh trọng nói ra lâm nhiên gật gật đầu câu nói này làm sao nghe tới là lạ hắn nhấm lên quý linh bệnh vậy thì hiện tại muốn đánh c h â m chương một trăm năm mươi hai bắt linh cao thủ ưu linh thuộc tính chương một trăm năm mươi hai bắt linh cao thủ ưu linh thuộc tính lâm nhiên trong lòng mặc dù cảm thấy là lạ nhưng là vẫn là ngoan ngoán địa nằm xuống thân thể tựa vào trên mặt bàn dù sao trên lý luận vẫn là chỉ là một đứa bé mà thôi hơn nữa minh nguyệt cũng không có nói cái gì muốn t h ở i quần xuống các loại h ổ làng c h i tử lâm nhiên chẳng qua là cảm thấy rất kỳ quái minh nguyệt vừa mới nói chỉ là một câu khôi linh nếu như trở nên nguy hiểm cũng là sẽ rất nguy hiểm nhưng là nàng cũng không nói là cái gì nguy hiểm p h á p tha lâm nhiên cũng không có ý định lại lo nghĩ thuật nghiệp hữu chuyên công tại nhận linh trong chuyện này lâm nhiên vẫn là mười phần tín nhiệm minh nguyệt hơn nữa minh nguyệt nếu như làm y tá lời nói cũng hẳn là cái tốt y tá lâm nhiên chỉ là cảm nhận được nàng tại chính mình trên m ô n g vỗ nhẹ nhẹ đánh mấy lần cũng không có cái gì đau đớn lập tức nghĩ đến kiếp trước mình bị vô lương y tá tại trên m ô n g điên cuồng đâm nhiều lần châm trải qua trong lúc nhất thời đều nổi ra gà a cũ khổ đau còn tại trong đầu lặp đi lặp lại chiếu lên mới đau đớn đã đánh tới vừa mới trong nháy mắt đó cảm rất đau nói đến khoa t r ư ơ n g một điểm tựa như là linh hồn bị cấp tốc thu hạ đến một đoạn nhỏ lâm nhiên tại một giây đồng hồ thời điểm nhanh chóng đã trải qua tinh thần tê liệt toàn thân run dậy tứ chi cứng ngắc sau đó nhịp tim mánh liệt nhảy lên những trạng thái này còn tốt thoáng qua tức thì thân thể kiểm tra triệu chứng bệnh tật vậy phi thường nhanh chóng ổn định lại đây chính là minh nguyệt nói tới nói sẽ có t ừ n g chút một tiểu đ a u nhứt đây là ước điểm điểm đi được rồi ngươi có thể đứng dậy minh nguyệt tâm thanh y ế u ớt chuyển đến lâm nhiên lập tức đứng dậy quay đầu nhìn về phía minh nguyện trong tay vật chứa cái này vật chứa hiển nhiên so với minh nguyệt lần trước bắt lấy u linh cá còn cao cấp hơn không ít ngọc khí tính chất nhưng là trong đó chỗ bị bắt khôi linh lại có thể thấy rõ ràng cái này khôi linh nhìn lên tới thực chính là một cái phi thường mini tiểu tinh linh dáng vẻ hoặc là rõ ràng hơn mà nói là một cái tiểu ác ma thanh quang tràn ngập trên thân thể còn có tinh tế quấn quanh tử sắc đường vân trên đỉnh đầu còn đỉnh lấy một đôi chân nhỏ trên lưng một đôi mỏng như cánh ve t ử sắc cánh thân thể đoán chừng liền một người trưởng thành to bằng bàn tay nhưng là ánh mắt lại chiếm cứ một nửa hơn nữa lông mi đặc biệt lớn nhìn lên tới quỵ dị lại có chút đáng yêu thực ra nó một mặt không nhịn được vẻ mặt cho lâm nhiên cảm giác chính là loại kia vừa mới hít liền bị người đánh thức o u á n khí tám xem xét nguyên đồ cái này khôi linh không phải là đem hắn thân thể đương ra a vì cái gì lâm nhiên một điểm cảm giác đều không có n h ư n g lâm nhiên cảm giác được càng thêm thần kỳ là trước mắt của nó thế mà xuất hiện cái này khôi linh bảng bình thường chỉ có nhập phẩm tức phẩm chất t r í ít đạt tới phổ thông sùng thú mới có thể xuất hiện bảng lần trước cú linh cá lâm nhiên đều không có nhìn thấy bất kỳ bảng hắn lập tức nhìn thật kỹ t r ủ n g tộc thanh khôi si linh thuộc tính u minh siêu linh p h o n chất phổ thông hạ phẩm t h u tính thể chế một sức mạnh một nhanh nhẹn một tinh thần hai mươi hai bị lực bảy mươi năm huyết mạch mạnh bà chưa gia tình khôi linh thần thông khôi linh tốc tổ một đời chỉ có thể dùng một lần đã sử dụng hết khôi linh bách biến trạng thái cùng chủ ký sinh c ó được linh hồn liên hệ ngay tại tiêu tán đại khái sau mười phút tiêu tán có thể thông qua u minh chi chủ thần thông tịnh hóa nên khôi trong linh thể hoàng khí đồng thời vững chắc linh hồn liên hệ thanh khôi si linh phổ thông hạ phẩm nhưng là có được mạnh bà huyết mạch thuộc tính yếu gà nhưng là thế mà có được cùng loại lầm lùng trúc hỏa chân long thần thông như thế chủng tộc thần thông nhìn lên tới tại sao lại lợi hại lại rất yếu dáng vẻ trạng thái cái kia một cột là lâm nhiên nửa biết nửa hở vừa mới loại kia ngắn ngủi một giây linh hồn rút ra cảm giác hẳn là cái này khôi linh căn lâm nhiên linh hồn tiến hành một loại nào đó cởi trói sẽ liên lạc lại đến khôi linh túc tổ cái này một đời chỉ có thể sử dụng một lần thần thông kỹ năng lâm nhiên lập tức xác nhận hắn vừa mới ý nghĩ cái này khôi linh lúc trước thật là nghĩ ở tại bên trong thân thể của hắn cái này cũng có thể chính là minh nguyệt vừa mới nói tới nếu như xử lý không tốt liền sẽ có nguy hiểm lâm nhiên mấy sợi suy nghĩ nhanh chóng trong đầu thổi qua sau đó hắn trực tiếp hỏi minh nguyện nghi ngờ của mình minh nguyện lao sư ngươi lúc trước nói tới nguy hiểm đến cùng là cái gì à minh nguy nói ra khôi linh loại này u linh sinh mệnh xem như u linh sinh mệnh bên trong đứng đầu nhất sinh mệnh một trong bọn chúng dựa theo chúng ta đối s ủ n g thú phân chia cơ hồ toàn bộ là nhập phẩm s ủ n g thú mặc dù ban đầu phẩm chất không cao nhưng là trưởng thành tiềm lực cực lớn bởi vì cơ hồ mỗi một cái khôi linh thân bên trên đều có được ít ỏi thần linh huyết mạch bọn chúng có thể là thiện lương nhất u linh sinh mệnh cũng có thể là ác độc nhất u linh sinh mệnh mỗi một cái khôi linh tại mới sinh thời điểm đều sẽ lựa chọn một cái bọn chúng cho là tốt nhất chủ ký sinh cùng vật dẫn ký sinh bọn chúng có lẽ sẽ tại k h á c biệt sinh mạng thể trung du đã gần nút nhưng là chỉ có đang chọn lựa mục tiêu cuối cùng nhất về sau bọn chúng mới có thể phát động sở thuộc khôi linh tốc tổ liền cung long mật đôi châm như thế chỉ có nhìn đúng mới có thể phát ra đi nhưng là muốn phân biệt một cái khôi linh tính bản thiện vẫn là tính bản ác chúng ta cũng chỉ có thể chờ nó chân chính tìm tới ký sinh thể về sau mới có thể cẩn thận phân rõ nếu như v ậ n khí tốt cái này khôi trong linh thể không có chút nào đoán miệng tạp chất như vậy cái này bị ký sinh vật dẫn chính là đi thiên đại vật khí bởi vì như vậy khôi linh tại theo cùng kẻ ký sinh linh hồn cân đối hơn cao tình hồn dưới sẽ trở thành bạn sinh thú thậm chí không cần chiếm cứ một cái sùng thú không gian cũng có thể biến thành cùng loại khế ước thú tồn tại đơn giản tới nói bọn chúng khôi linh tốc tổ thần thông chính là bọn chúng kèm theo sùng thú không gian nhưng là vận khí tốt s á t x u ấ t đại khái tại năm dưới tình huống bình thường khôi linh là tính bản ác tồn tại bọn chúng thể nội là tràn ngập hạt khí dưới loại tình huống này bọn chúng một khi phát động khôi linh tốc tổ như vậy bị ký sinh người nếu như không kịp thời đem bọn nó từ linh hồn bóc ra đi như vậy bọn chúng liền sẽ chậm chạp thôn vệ kẻ ký sinh linh hồn đây cũng là ta nói chúng nó có thể sẽ biến thành ác độc nhất t h linh sinh mệnh nguyên nhân n g ư ơ i lúc trước trên thân cái kia hoang khí liền thật nặng nói tóm lại ta trước dùng cái này vật chứa bảo tồn lại nó cùng n g ư ơ i linh hồn liên hệ có lẽ còn là tồn tại cái này vật chứa có thể khiến cho mối liên hệ này biến mất tốc độ càng thêm chậm chạp vận khí tốt có thể tiếp tục một ngày ta nếm thử vào hôm nay bên trong đem nó thể nội hôn t ạ m năng lượng t ị n h hóa mất nếu như t ị n h hóa mất về sau nó vẫn là có hy vọng có thể trong tương lai biến thành n g ư ơ i bạn sinh thú khôi linh giống như sẽ chỉ lựa chọn thiên phú hoặc là thể chất cùng u minh có liên quan người một khi ngươi vận khí tốt có thể cùng thể nội sạch sẽ khôi linh thành lập kết nối ta không biết ngươi thiên phú đã thức tình không có bất quá một khi ngươi cùng cái này tiểu ác ma thành lập kết nối như vậy nó trong tương lai tại nhập liễm sư tịnh hóa sư còn có đối phó ưu linh sinh mệnh khối này đối ngươi trợ giúp hẳn là rất lớn ngươi vừa mới linh hồn nói h nói h cảm giác ảnh hưởng không lớn tu dưỡng mấy ngày là khỏe nếu như nhân họa đắc phúc thành công kết nối đây tuyệt đối là có rất lớn thu hoạch minh nguyệt tốc độ nói không tính quá nhanh đang giải thích quá trình bên trong tựa hồ vẫn còn nhớ lấy cái gì lâm nhiên nhận nhận chân chân đ ị ệ nghe từ đầu đến cuối vậy đơn giản tổng kết minh nguyệt vừa mới nói tới đơn giản tới nói chính là mười cái chữ khôi linh hữu dụng mau chóng thành lập kết nối dựa theo minh nguyệt lời giải thích ta nàng hẳn là có biện pháp có thể tỉnh hóa cái này khôi trong linh thể hoàn khí đồng thời còn có thể kéo dài nó cùng lâm nhiên tinh thần kết nối thời gian nhưng là nàng yêu cầu thời gian một ngày mà trên bảng hiện thực linh hồn kết nối còn thừa thời gian thế nhưng là chỉ có không đến mười phút đồng hồ rất nhiều chi tiết địa phương lâm nhiên còn phải tinh tế tiêu hóa hắn hiện tại chỉ biết là chính mình nhất định phải dùng u minh c h i chủ sức mạnh nhường trước mắt cái này tiểu ác ma biến thành tiểu thiên sứ lao sư thời gian một ngày cũng không đủ rồi ta có biện pháp đem khôi trong linh thể o à n khí thanh trừ hết liền hiện tại Lâm Nhiên cũng h k ô n định nói nó g có che tục ý lấp, tiếp tục nói ra, nó vừa minh ớ c ù g ta t à nguyệt h linh hồn liên hệ, h lập liên n n ư là liên là liền này ta thể tại trong phút, t có cảm được, cái nhận hệ hẳn vòng i ê sẽ tiêu tán. Ồ, minh n Ồ, g u trên mặt khó được xuất hiện vẻ giật mình nàng liếc nhìn lâm nhiên một cái lựa chọn tin tưởng trước mắt cái này tuổi thật chỉ có một tuổi tiểu hải rất hiển nhiên có vượt qua nàng tưởng tượng bản lĩnh nếu là nàng không biết lâm nhiên lời nói khẳng định sẽ cảm thấy người này là điên rồi đi nhưng là minh nguyệt thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ lâm nhiên cảm nhận lũ linh sinh mệnh năng lực thế nhưng là so với nàng còn mạnh hơn lại thêm cùng khôi linh thành lập tinh thần kết nối vẫn còn nói c thật lâm nhiên thực ra không có thông qua ưu minh tri chủ năng lực này tịnh hóa qua bất kỳ một cái nào ưu linh sinh mệnh vậy thì khóa lại ưu minh c h i chủ thiên phú sắt ý khố bên trong cho đến nay sắt ý giá trị đều là không mặc dù không có kinh nghiệm nhưng là thiên phú loại vật này vốn chính là một loại có thể tăng cường bản năng tồn tại lâm nhiên một cách tự nhiên đem hắn trong thân thể năng lực tụ tập đến hai mắt sau đó xuyên thấu qua trong suốt sắc ngọc khí bốn mắt n h ì nhau n lâm nhiên trong mắt tựa hồ tiến bắn ra một đường thanh quang thanh quang xuyên thấu qua ngọc khí vững vàng rơi vào khôi linh trong hai mắt sau đó như là thạch đầu rơi vào trong nước như thế khôi linh hai mắt lập tức như là sóng nước nhộn nhạo mặt nước như thế ánh sáng màu đỏ bắt đầu lắc lư tán loạn ra sau đó khôi linh hai mắt vậy khôi phục trong sáng ánh sáng màu đỏ tiêu tán chỉ có thanh sắc quang mang vẫn như cũ lưu tại trong mắt nó tựa hồ l à mờ mịt một giây sau đó nhìn về phía chăm chú tiếp cận nó lâm nhiên nho nhỏ hai tay nhẹ nhàng gõ lấy ngọc khí trong ánh mắt toát ra hồn nhiên kinh h ỉ cùng một k i a hoảng sợ nó tựa hồ là nghĩ ra được lao sư được rồi lâm nhiên hai mắt vậy khôi phục bình thường tia sáng ta có thể cảm nhận được ta cùng nó tinh thần kết nối ổn định lại cũng không có vấn đề minh nguyệt cảm thụ hai ba giây sau sau đó nhẹ gật đầu nói ra xác thực loại t i u bén nhọn l o ạ n khí đã tiêu tán minh nguyệt vừa mới xác thực có bắt được lâm nhiên trong mắt thanh sắc q u a n mang nhưng là nói thật nàng cũng không có cảm nhận được cái gì cường lực ba động cái này cùng bình thường nhập liễm sư tịnh hóa sư thủ đoạn cũng không lớn như thế dưới tình huống bình thường muốn hoàn thành đối một cái mang theo oán khí khôi linh tịnh hóa liền xem như minh nguyệt cũng cần triệu hồi ra sùng thú đến tiến hành phụ trợ mới có thể làm đến hoàn mỹ khứ trừ có lẽ là lâm nhiên thực cùng khôi linh thành lập liên hệ nguyên nhân a vậy có khả năng chỉ là lâm nhiên thật là thiên phú dị bẩm mà thôi minh nguyệt bản thân cũng là có một cái khôi linh chỉ là nàng lúc trước vận khí tương đối tốt đến tìm kiếm nàng cái kia ấ y náy bản thân liền là thuộc về thể nội không có cái gì tạp chất vậy thì an an ổn ổn làm bạn đến nàng đến bây giờ lớp kế tiếp đường bên trong ta sẽ còn dạy cho ngươi một số liên quan tới như thế nào sử dụng khôi linh phương pháp minh nguyệt vỗ vỗ hai tay nói ra mặt khác đây là ta tại trong hiện thực phương thức liên l ạ n có chút càng thêm yêu cầu thực tiễn đồ vật tại tinh họa trong học viện vẫn là lại nhận nhất định hạn chế ngươi liền đến thế giới hiện thực bên trong tới tìm ta đi ta đến lúc đó sẽ cho ngươi kỹ càng địa chỉ minh nguyệt nói xong mở ra h ộ p ngọc sau đó quay người rời đi lâm nhiên thở dài một hơi minh nguyệt lao sư đều là đến vậy vội vàng đi vậy vội vàng nhưng là có thể cảm nhận được minh nguyệt vừa mới cái k i a lời nói khẳng định là đối lâm nhiên càng thêm coi trọng lâm nhiên chính mình cũng không có nghĩ đến chuyện đi hướng sẽ là như vậy vốn là thật vui vẻ chờ mong tại sân chơi hai kỳ đầu tiên buôn bán bên trong chủ yếu thông qua cùng du khách lẫn nhau đến giải tỏa khác biệt xương hào nhiệm vụ nhưng là không hiểu ngay tại lão bản giám sát dưới cùng một số hư hư thực thực bị điều khiển f a n hâm mộ tiến hành dài đến hai giờ gặp mặt ký tên hội nghị trong lúc đó còn muốn một mực lo lắng có phải hay không có vật kỳ quái để mắt tới hắn cũng may chuyện kết cục là tốt tựa hồ còn thu hoạch một cái đối tương lai có chút trợ giúp vật nhỏ lâm nhiên cũng không có tinh tế dư vị vừa rồi minh nguyệt giảng liên quan tới khôi linh diệu dụng bởi vì ngay tại hắn thành công tịnh hóa tiểu khôi linh về sau bên hai của hắn vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở là một cái mới ban thưởng xương hảo tựa như không có sai không phải xương hảo nhiệm vụ mà là một cái ban thưởng x ư n g h à o hơn nữa còn là hiếm thấy mang theo chủ động thuộc tính x ư n g h à o kiểm tra đến chủ ký sinh lần đầu t ị n h hóa u linh sinh mệnh l i ê n bộ hoạch đáo có được thần linh huyết mạch khôi linh ban thưởng màu vàng phẩm chất x ư n g h à o b á t linh cao thủ b á t linh cao thủ màu vàng đặc thù toàn thuộc tính tám tinh thần thuộc tính mười x ư n g h à o âu ba chủ ký sinh có được u linh thuộc tính năng lực tại u linh khống chế u linh phụ trợ phương diện càng am hiểu chủ thích, bất luận cái gì có thể để cho chủ ký sinh có được thuộc tính năng lực x ư n g hảo đều là đặc thù biến dị x ư n g hảo hắn thuộc tính tăng phúc lại so với phổ thông x ư n g hảo cao hơn rất nhiều qua sinh nhật hệ thống đưa một cái x ư ơ n g mù phong thuộc tính ngự phong hành giả xương hảo nhường hắn càng gia thân hơn nhẹ như hiến còn có được có thể hướng dưới thân t ậ n hình phong hỏa l u ô n bên trong rót vào x ư ơ n g mù phong thuộc tính năng lượng năng lực cái này hữu linh thuộc tính xương hảo tới rất hiển nhiên là vội vàng không kịp chuẩn bị lâm nhiên cái thứ nhất nghĩ tới chính là chính mình có phải hay không cũng có thể thông qua cái này hữu linh thuộc tính năng lực làm đến cùng minh nguyệt như thế tiến vào hữu linh thể trạng thái sau đó tới đi tự nhiên đều không người biết được đâu cái danh xương này rất hiển nhiên có thể cùng u minh tri chủ còn có cái này vừa mới lên xe trước sau mua vé Cùng mình đã có từng chút mình từng tinh thần một đã lâm i tiểu Khôi Linh, là tuyệt phối. ê n hệ tuyệt là l nhiên tinh r ư ớ c còn có c mắt, một á ư ờ n hắn g cảm tế h h ấ y t tò vật. sức chắc mò Kiểm đồ đ ế nhìn c ủ ký s về phía cái này sát ý khố bên trong nội dung sát ý khố giao diện trên đó có ba cái ô biểu tượng lâm nhiên từng cái điểm đi vào theo thứ tự là ba cái hối đoái loại hình loại thứ nhất là hạn thì sát ý hiệu quả tăng thêm hối đoái chỉ cần một điểm sát ý giá trị công hiệu quả cùng tác dụng hẳn là liền cùng lâm lung mang lên sát địch bất nhiễm hiệu quả như thế bất kỳ kỹ năng hiệu quả đều có thể đeo cái này vào bờ u f f lâm nhiên trước mắt còn không phải rất rõ ràng cái hiệu quả này cụ thể tác dụng là cái gì nếu như tác dụng rất lớn như vậy về sau tại bí cảnh thăm dò phó bản hoặc là nói là đối với thế giới khác thăm dò bên trong đều có thể cho mình một nhóm sùng thú đều sử dụng loại thứ hai hối đ o i vật phẩm là sát ý bên ngoài hóa vật đơn giản đã hiểu hẳn là trang bị có là hạn thì có thời gian tương đối dài vậy có vĩnh cửu nhưng là cần thiết điểm tích lũy cũng rất nhiều trước mắt hàng g i a trang bị không nhiều liền ba loại đao kiếm củng cùng cung tiễn lâm nhiên tạm thời nhu cầu cũng không lớn duy nhất đáng nhắc tới chính là sát ý trang bị đều không phải là có được thực thể bọn chúng tựa như là một loại ý niệm một loại khí chất cô giống hóa hối đoái về sau muốn dùng thời điểm có thể lập tức cô giống hóa chỗ tốt chính là mang theo thuận tiện thứ ba loại hối đoái vật phẩm là lâm nhiên cảm thấy có giá trị nhất dùng sát ý giá trị hối đoái u min chi chủ cái này cấp độ ss thiên phú đẳng cấp thiên phú tiến hóa vẫn luôn là làm phức tạp lâm nhiên một cái nhân tố tưởng thụy chi chủ cái này thiên phú đến bây giờ còn là lờ vào một mười phần trăm một trăm i phần trăm tiến độ duy nhất thiên phú thăng cấp lần kia chính là hắn không hiểu tiến nhập đốn ngộ t r ả thái đem tưởng thụy chi chủ ẩn tàng kỹ năng cho sử dụng đi ra bởi vì không có nắm giữ quy luật lâm nhiên đến đằng sau cũng không có lần nữa tiến vào cái kia trạng thái ở trong tưởng thụy chi chủ thiên phú tiến hóa phương pháp là một câu đố nhưng là ưu minh chi chủ thiên phú tiến hóa phương pháp liền đã cho ra một cái rất trực tiếp phương pháp thu thập xác ý sau đó hối đ o i tiến độ lâm nhiên e m hối đ o i thương thành đóng lại thỏa mãn nhẹ gật đầu. hắn thực ra đối xác ý giá trị như thế nào thu hoạch đã sớm có một số ý nghĩ căn cứ t r ú c hỏa nói tới bất chu sơn đặc biệt thí luyện phó bản bên trong là tồn tại một số như là ưu hồn phiêu tán sinh vật ở trong đó lâm nhiên hẳn là có thể thỏa thích sử dụng u minh c h i chủ mang kỹ năng chủ động đối với mấy cái này sinh vật tiến hành tịnh hóa bất quá t r ú c hỏa đã nói mọi việc như thế thí luyện không gian nó cũng chỉ đi qua một lần bởi vì độ khó quá cao vậy thì rất nhanh liền bị đào thải ra khỏi cục chúc hỏa thực lực chỉnh thể bên trên vẫn là so với lâm nhiên còn phải mạnh hơn không ít vậy thì lâm nhiên cảm thấy chính mình vẫn là đến lại rèn luyện rèn luyện ít nhất chờ khế ước cái thứ ba s ủ n g thú về sau hoặc là nắm giữ càng nhiều tu luyện pháp về sau lại đi s o á t s á t ý giá trị hiện tại lâm nhiên đưa ánh mắt lại hội tụ đến trước mắt tiểu khôi linh trên thân cẩn thận hồi tưởng minh nguyện vừa mới trôi nói chuyện khôi linh loại sinh vật này chính là bạn sinh thú bởi vì cùng lâm nhiên đã có được linh hồn liên hệ lại thêm bọn chúng chủng tộc kỹ năng theo linh hồn tính cân đối cùng thống nhất tính đạt tới một cái trình độ về sau bọn chúng cơ hồ có thể đạt tới khế ước sùng thú hiệu quả đương nhiên vẫn là đổi khuynh hướng phụ trợ tính hiện tại phân tích cùng dư vị về sau lâm nhiên mới phát giác khôi linh sinh vật như vậy. t r â n quý cỡ nào không chiếm cứ sùng thú không gian a mặc dù lâm nhiên không biết tới khi nào khôi linh mới có thể biến thành một cái hợp cách loại khế ước sùng thú nhưng là cái này nhất định là mở một cái tốt đầu cái này tiểu khôi linh lúc này ngay tại lâm nhiên trên tay phải một mặt còn buồn ngủ bộ dáng bảo ngươi tím si như thế nào lâm nhiên nhìn cái này tiểu tinh linh hai mắt màu tím hỏi tiểu tinh linh n g n g đầu đầu tiên là lộ ra ánh mắt n g h i hoặc sau đó tựa hồ đột nhiên ý thức được cái gì giống như vui vẻ gật gật đầu âu tốt tím si cùng lâm nhiên thành lập linh hồn liên hệ vẫn là vô cùng phi thường nhỏ vậy thì nó cùng lâm nhiên ở giữa giao lưu liền có một chút cùng loại dùng hai dây mạng lưới cảm giác trí hóa cực hàn cao bất quá giao lưu vẫn còn là có thể giao lưu lâm nhiên cùng nó từng câu từng chữ về sau vậy hiểu rồi cuộc sống của nó phương thức hiện tại trong cơ thể nó tạp chất đã bị thanh trừ không cần thông qua tại kẻ ký sinh trong nhục thể xây tổ phương thức đến tiếp tục sinh tồn nó có thể trực tiếp dọn nhà đến lâm nhiên tinh thần không gian bên trong nó tiểu ra cực kỳ nhỏ bé chính là một cái nho nhỏ hộp ngọc lúc này chính phiêu đãng tại lâm lung cùng lâm côn sùng thú không gian chính giữa lâm lung cùng chúc hỏa bây giờ còn đang hải dương chơi trò chơi trong thành chơi đ ù a lâm côn vậy trong nước với vùng chờ chúng nó trở về về sau nhìn thấy chính mình trong nhà tới khách mới không biết sẽ có cảm tưởng thế nào nhờ ư lâm nhiên càng thêm cảm thấy hiếu kỳ chính là hắn thực ra vậy không biết lâm nhiên cùng lâm côn có thể hay không nhìn thấy u linh hình dạng s ù n g tú có lẽ trang bị sát địch bất nhiễm lâm lung là không có vấn đề lâm nhiên vừa định tiếp tục đi trở về sân chơi thăm dò có hay không càng nhiều giải tỏa xương hào nhiệm vụ khả năng hắn đột nhiên nghĩ lại vừa mới lấy được u linh thuộc tính xương hào bất linh cao thủ hẳn là sẽ rất thích hợp tím c bình thường càng thích hợp s ư n g hảo tại h ơ va hấp dẫn phụ trợ dưới đều có thể nhường sùng thú sinh ra cùng lâm nhiên giao lưu năng lực kể từ đó về sau hẳn là cũng có thể tiết kiệm hạ không ít thời gian nghĩ đến cái này lâm nhiên trực tiếp nhắm mắt tiến nhập thế giới tinh thần của mình tỉnh lại mơ màng muốn ngủ tím si tím si ta tới cho ngươi đưa một cái tiểu lễ vật lâm nhiên vừa cười vừa nói sau đó trực tiếp đem bắt linh cao thủ cái danh s ư n g này xứng đôi tại trên người của nó tím si phảng phất bị tỉnh lại bình thường trong ánh mắt lập tức tiến bắn ra sáng chương ánh sáng Mà lâm nhiên vậy lập tức nhìn về phía cái danh xương này tại tím si trên người tác dụng bắt linh cao thủ màu vàng đặc thù sùng thú bản trước mắt khóa lại sùng thú tím si toàn thuộc tính một ư ơ i năm xương hào ô một có thể phi thường mẫn cảm cảm thụ đến xung quanh bất luận cái gì u linh sinh m ệ n h tồn tại hơn nữa có thể trước giờ ba bảy ngày dự báo một số cường lực u linh sinh m ệ n h xuất hiện nơi trốn cùng thời gian chỗ tồn tại địa khu u linh nồng độ càng cao huyết mạch tốc độ phát triển càng nhanh phẩm chất tăng lên càng nhanh có tìm kiếm linh bảo tác dụng cùng năng lực có tự động tìm kiếm càng thích hợp chính mình sinh trưởng hoàn cảnh năng lực ghê、e、và hấp dẫn tăng phúc hiệu quả tri thức có thể thông qua linh hồn năng lượng cùng có được đồng dạng bản nguyên lực lượng sinh mạng thể tiến hành không khác biệt giao lưu mị hoặc càng phiêu biểu càng có mị lực sáng tạo có thể sáng tạo tính sử dụng chính mình ưu linh năng lượng đồng thời tăng cường chủng tộc thần t h ô n g ưu linh b ạ c biến biến hóa lực cùng bền bị trình độ chú thích, nên xưng hào cùng nên sùng thú thành cứu cực xứng đôi quả nhiên là một cái cứu cực xứng đôi xưng hào cùng lâm nhiên tưởng tượng chính là như thế hơn nữa cái này bắt linh cao thủ trên cơ bản đưa cho tím si hai cái năng lực mới dự báo ưu linh cùng tìm bảo tìm tòi bí mật minh nguyệt không biết là bởi vì thiên phú vẫn là hắn sùng thú nguyên nhân nàng liền có rất mạnh đối ưu linh sinh mệnh dự báo năng lực bằng không nàng cũng sẽ không trong đoạn thời gian này đ ộ n g một chút lại quỷ mị xuất hiện tại lâm nhiên bên người nếu như tím si năng lực trưởng thành lâm nhiên về sau nói không chừng cũng có thể biến thành một cái ưu linh sinh mệnh thăm dò đạn nhân cái này tại một cái nào đó trình độ bên trên đối với hắn u minh c h i chủ thiên phú dưỡng thành cũng là một cái rất tốt đường tắt cùng biện pháp một cái khác tầm bạo năng lực nhường lâm nhiên ngược lại là cảm thấy mười phần có ý tứ nói thật h ã n tại thế giới hiện thực bên trong cũng không có thăm dò cái gì bí cảnh hoặc là đi rừng sâu núi thẳng bên trong có việc không có chuyện gì đi dạo một vòng nhưng là tại đào tử học viện cùng bất chu sơn bí cảnh bên trong tím si cái này tác dụng trong tương lai có lẽ vậy có thể tạo được trợ giúp rất lớn nhường lâm nhiên cảm thấy có ý tứ chính là nguyên bản vẫn là hai mắt nhập nhèm tím si đột nhiên liền trôi nổi đứng lên bưng lấy chính mình hộp ngọc t i ể u ra nhanh chóng hướng phía lâm nhiên thế giới tinh thần bên trong t r ê n bầu trời bay đi rất nhanh liền bay đến biểu tượng u minh chi c h ủ bên trong vùng trời kia tại màu xanh xương mù bị ngạn hoa bên trong ăn nhà tím si vốn là nghĩ bay thẳng đến tòa kia huyền diệu phụ chạch bên trong nhưng là tựa hồ nhập khẩu chỗ bị một đường huyền d i ệ u tia sáng ngăn chặn giống như nó cũng liền lựa chọn t r ư ớ c ở tại hoàn cảnh bên ngoài ở trong nhìn thấy cái này lâm nhiên vậy lập tức hiểu rồi tím si vừa mới vì sao làm ra lựa chọn như vậy cái danh xương này ban cho tím si tự động tìm kiếm càng thích hợp chính mình sinh trưởng hoàn cảnh năng lực mà lâm nhiên nắm giữ ưu minh c h i chủ thiên phú còn không có bao lâu vậy thì trên bầu trời cái kia phụ trạch tới một mức độ nào đó chỉ là đơn giản đưa đến một cái biểu tượng tác dụng hắn cửa lớn là khóa chặt có lẽ trong tương lai chờ lâm nhiên cẩn thận bên trong cao hơn về sau hoặc là cái này thiên phú đạt được cao hơn tăng lên Tím、si、mới có hy vọng ở tại bên trong, tốt tổn mới si sinh có có được tốt hơn sinh tổn hoàn cảnh. hy、si、hơn hoàn vọng bên ở lâm nhiên tin h ậ t v u vẻ. Cái d a h cho sưng đưa này tưởng í thích m một si số hiện tại, tại thần vô cùng lực. chỉ cần năng Nó hợp h kỳ ở p địa. ơ n sinh g t r ư tại ố c có độ liền Lâm nhiên tin nhanh hơn. tưởng, thể t danh hiệu đến đ ợ dưới tím si phẩm chất hẳn là rất nhanh liền có thể từ phổ thông hạ phẩm đã đến phổ thông t h ư ợ n g phẩm sau đó đã đến siêu phàm vậy không biết đến tiếp sau nếu như tại lâm côn thể nội thế giới bên trong chuyên môn thành tím si tạo nên một mảnh tràn ngập u minh lực lượng cánh đồng có thể hay không để nó tốc độ phát triển cao hơn đương nhiên điều kiện tiên quyết là muốn tìm tới như vậy cánh đồng thuộc tính lâm nhiên đem cái này ý nghĩ nhớ cho kỹ sau đó bắt đầu suy nghĩ minh nguyệt nói tới một chuyện khác chỉ cần là khôi linh thể nội đều sẽ có được rất yếu ớt thần linh lực lượng mà lâm nhiên cũng nhìn thấy khôi linh là có được mạnh bà huyết mạch trước đó lâm lung thể nội thần long huyết mạch còn có lâm côn thể nội côn bằng huyết mạch cũng đều là hàm lượng củng nồng độ tương đối cao vậy thì tiền cổ vô nhân cái này huyết mạch máy ớt trứng chỉ dùng mấy ngày thời gian liền để bọn chúng điểm đừng thành công đã thức t ì n h huyết mạch lâm nhiên cảm thấy chính mình có khả năng sẽ đem cái này máy ấp trứng từ trên người lâm lùng mượn mấy ngày tới sau đó cho tím si đ e o lên nhìn xem máy ấp trứng tại nồng độ thấp như vậy sủng thú trên thân có phải hay không cũng có thể làm đến tại trong thời gian ngắn liền đ ể kỳ thành công giải tỏa thần thú huyết mạch tím si sự tình trước có một kết thúc lâm nhiên đối khôi linh còn không phải hiểu rất rõ vậy không biết đối bọn chúng dưỡng dụng phương pháp tất cả còn là muốn chờ cùng minh nguyệt lão sư tiến hành càng nhiều học tập về sau mới có thể nắp h ỏ n kết luận hiện tại vẫn là trước tiên ở trong sân chơi nhiều lắc lư lắc lư ba giờ sau lâm nhiên nhìn xem giao diện thuộc tính bên trên hai cái danh hiệu tiến độ nét miệng lên quay lại là bờ màu vàng toàn thuộc tính ba xưng hào ô u hai có thể cùng phật giáo tương quan sinh mạng thể rút ngắn độ thân mật giải tỏa điều kiện trang bị danh hiệu s ủ n g thú khiến cho trong lòng có tín ngưỡng sinh mạng thể chuyển di tín ngưỡng yêu cầu khuyên can chín trăm chín mươi chín cá nhân thời hạn không hạn độ hoàn thành chín trăm chín mươi bảy chín trăm chín mươi chín nhanh chóng nghĩ cách cứu viện tự sắc thể chất bốn tinh thần bốn Tại thụ t h đúng vậy hai cái này tại sân chơi thời kỳ thứ nhất liền giải tỏa xương hào nhiệm vụ rốt cuộc muốn tại mấy tháng về sau bị hoàn thành quay đầu là bờ hoàn thành điều kiện tương đối khắc nghiệt trên cơ bản chỉ có thể nhường các du khách điên cùng làm tường đầu thảo tại khác biệt sùng thú ở giữa điên cùng ngắt lư cái danh s ư n g này và hôm nay sân chơi cởi mở trước đó tiến độ chỉ có năm mươi rất hiển nhiên hôm nay sân chơi nhiều mua thêm không ít cảnh điểm nhường càng nhiều sùng thú xuất hiện tại đại chúng trong tầm mắt là một cái cực kỳ tốt quyết định một cái khác nhanh chóng nghĩ cách cứu viện danh hiệu điều kiện hạn chế liền không có nhiều như vậy và hôm nay cảnh điểm cởi mở trước đó liền đã đạt đến tám mươi tiến độ nhắc tới cũng m u t n c ư ờ i cái danh s ư n g này nhiệm vụ tại lâm nhiên phân tích phía dưới đại bộ phận là trong nông trại hai đội vợ chồng sùng thú hoàn thành bát đế cùng mỹ nga là chủ lực mỗi lần bát đế tại cực hạn hoàn cảnh hạ lúc huấn luyện Tăng lên độ hoàn thành. mỹ nga cùng h ỉ c bắt đế cái kia lâm nhiên còn có thể đơn giản hiểu thành trên tinh thần trợ giúp sữa nga cùng mỹ nga cái này lâm nhiên liền không hiểu đến cùng là ai tại nghiêm trọng hoàn cảnh dưới nhận lấy dạng gì trợ giúp đâu lâm nhiên hôm nay chủ yếu vẫn là tại hải dương trong sân rộng d ạ o chơi có thể tưởng tượng tại người lưu lượng như thế lớn trong sân chơi xuất hiện một số tình huống khẩn cấp trên cơ bản là hoàn toàn có thể lý giải cái này cũng liền để cái danh xưng này và hôm nay trong vòng một ngày cơ h ộ i đạt tới sắp một trăm linh tiến độ sau m ộ ư ơ i phút hai cái xương hảo cơ h ộ i là trước trước sau sau bị hoàn thành lâm nhiên vui vẻ không ngậm được hắn trông mà thèm nhanh chóng nghĩ cách cứu viện cái danh xưng này rất lâu hệ chữa trị kỹ năng là với tư cách nhập liễm sư một cái nhập môn năng lực hơn nữa hắn vẫn cảm thấy hai cái này xưng hảo xứng đôi thuộc về song bảo thai tỷ tỷ cái kia hai cái kim giác cùng ngân giác tiểu ngưu coi như không phải cứu cực xứng đôi cũng là hoàn mỹ xứng đôi nếu như là cứu cực xứng đôi tự nhiên là tốt nhất rồi hai cái này xưng hảo liền sẽ không có bất kỳ cái gì trước đưa điều kiện liền mở ra mới tấn cấp nhiệm vụ lâm nhiên nhìn về phía hệ thống đối hai cái này danh hiệu an bài cùng chỉ thị quả nhiên tình huống là phù hợp lâm nhiên phỏng đoán c h ư một trăm năm mươi b ố siêu cường năng lực tỷ khế ước Cứu cứu t r cũng là lâm nhiên lúc trước đầu nhập vào lo xa nhất bên trong lâm lung trúc phúc hắn vậy mỗi ngày đều định thời gian đối ngưu na tiến hành trúc phúc c h tại phụ mẫu phẩm chất vẫn chỉ là phổ thông thượng phẩm thời điểm vừa mới ra đời bọn chúng liền đã đ ạ tại đến u h mẫu hạ phẩm phẩm chất. Đại thân g như na ngày n đem che chở dưới bọn chúng đều là có thể uống đến phẩm chất rất cao sữa bò như na sinh ra sữa bò đã là toàn bãi chăn thả chất lượng cao nhất là trừ da nữ vương sữa dê bên ngoài duy nhất đạt tới từ sắc phẩm chất mỗi ngày đều tại uống t ừ sản phẩm chất đồ ăn lâm lung tại ngay từ đầu trường thành thời điểm đều không có đãi ngộ này vậy thì cái này hai cái tiểu ngưu tốc độ phát triển cũng là khả quan thời gian mấy tháng đã có thể chở hai cái t ỷ t ỷ tại nông mục t r o n g tràng khắp nơi chạy mà bọn chúng biến hóa trên người vậy rất rõ ràng vừa sinh lúc đi ra trên thân nhăn nhăn mùn đúng, đúng chỉ có thể nhìn ra lan tràn toàn thân sứ thanh hoa văn đơn ký còn có xuất chúng màu mắt cùng sông rác hiện tại có được quang minh thuộc tính kim giác đứng tại nó bên người thời điểm đều có thể cảm nhận được ấm áp mà có được chữa trị thuộc tính Ngân giác, mặc dù còn không có nắm giữ chữa kỹ năng, nhưng giác, giữ mặc có chữa dù kỹ trị lâm à nhàng thành là mỗi máu, mắt hai cái bôi tại lại. Hai cái tỉ tỉ, cái gian, lần lên l trần thương nó dùng nước nhẹ trên thương, thương nhanh chóng khoảng công rèn nhất sùng thú không gian, hẳn là cũng rất nhanh. thụ thể thấy thể cho khép cách thứ thú có có đúc tỉ tỉ bọt vết vết tỉ tỉ, rất đổ để nhiên mặc dù không thể nhìn thấy nhân vật giao diện thuộc tính nhưng là hệ thống là có được năng lực phân tích điều kiện tiên quyết là thực lực so với lâm nhiên yếu đồng thời hưu thủ qua lâm nhiên chỗ xứng đôi xương h à o ảnh hưởng nhân loại hệ thống đều có thể rất nhanh phân tích ra được bọn hắn trước mắt con số cụ thể g e n đúc cái thứ nhất hoàn mỹ phẩm chất sùng thú không gian chỉ cần toàn thuộc tính một tám điểm hai cái tỷ tỷ tiến bộ tốc độ cơ hội nhất trí ba ngày trước các nàng chỉ là nhanh nhẹn kém một chút có lẽ hiện tại đã đạt đến có thể g e n đúc cái thứ nhất hoàn mỹ phẩm chất không gian tiêu chuẩn hiện tại cái giờ này các nàng còn tại trường học đi học lâm nhiên cảm thấy trong sân chơi có lẽ vậy khai phát không ra cái gì mới xương hào nhiệm vụ bất kể nói thế nào hôm nay đạt được siêu cấp minh tinh xương hào nhiệm vụ còn trực tiếp có được một cái bắt linh cao thủ còn thuận thế giải tỏa khẩn cấp nghĩ cách cứu viện cùng quay đầu là bờ hai cái này xương hào đã vượt qua lâm nhiên mong muốn hắn làm mười phần t h á mãn tim của hắn hiện tại ngứa một chút tỷ tỷ trở về trước đó cứu cực xứng đôi xương hào dưới tình huống bình thường đều sẽ sinh ra một số thần kỳ biến hóa vậy thì tại hai cái nếu như tất cả thuận lợi lâm nhiên đi trước b á i phòng hạ n g u na cùng hai cái tiểu ngưu nhìn sẽ cho bọn chúng tạo thành biến hóa gì buổi tối hôm nay l i ề n có thể hoàn thành tỷ đệ tình thâm cái danh xương này nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ này yêu cầu duy nhất chính là dưới sự giúp đỡ của lâm nhiên hai cái tỷ tỷ thành công khế ước cái thứ nhất sùng、thú. lâm nhiên cảm thấy là lúc này rồi sau mười phút lâm nhiên đi tới hai cái xong bảo thai cao bồi trước mặt bọn chúng tại nhiều thời gian hơn bên trong vẫn là càng thêm nguyện ý đợi tại nông mục trong tràng lâm c ô n thể nội thế giới gần đây đã có chút chật trội hoàn cảnh nếu như không phải đối s ủ n g thú có đặc thù tác dụng tình mục g ư ớ i đại bộ phận s ủ n g thú vẫn là yêu thích càng thêm rộng rãi bất quá cái này làm phức tạp gần nhất hẳn là sẽ làm dịu một điểm nông mục trong tràng do các loại s ủ n g thú tự chủ cải tạo sinh ra ra tới cánh đồng thuộc tính có mấy cái đã nhanh muốn đạt tới một trăm linh tiến độ đến lúc đó lâm q u n thể nội thế giới lại sẽ thêm ra hai mươi ba khối sân bóng lớn nhỏ cánh đồng hai cái tiểu n ư u nhìn thấy lâm nhìn đến vậy mười phần mừng rỡ lâm bình cùng lâm hương tại bắt cưu nghi thức bên trong là có khuynh hướng khế ớt thuộc tính lâm bình là q u a n minh lâm hương là chữa trị vậy thì kim g i á c cùng lâm bình quan hệ càng tốt hơn ngân g i á c thì là đổi dính lâm hương hương phía trên cái này cũng rất tốt phù hợp lâm nhiên ngay từ đầu dự đoán nhưng là hai cái tiểu ngưu yêu thích lâm nhiên trình độ thậm chí còn đang cùng bọn chúng sớm chiều trung đ ụ n g lâm bình cùng lâm có lẽ là tại từ trong bụng mẹ bên trong thời điểm liền đã nhận lấy lâm nhiên rất nhiều ân huệ đi lại thêm tại mẫu thân y u na mưa rầm thấm đất dưới tự nhiên cũng liền yêu ai yêu cả đường đi được rồi cái này còn nhường hai cái tiểu tỷ tỷ ghen ghét một tiểu trật tự nhưng là các nàng cưới mấy ngày l ầ m lùng liền bị hống lâm hương cùng lâm bình có thể nói là trong lâm gia duy nhất thực hồn nhiên bộ phận sờ lên hai cái tiểu n h ư u sừng châu lâm nhiên trước tiên đem quay đầu là bờ đeo ở kim giác trên thân quay đầu là bờ màu vàng súng thú bản từ trước hóa lại súng thú kim giác toàn thuộc tính tám xưng ơ hào ô một có thể để cho quang minh đ ấ y sức mạnh cùng phật học sức mạnh kết hợp bất luận cái gì quang minh loại phụ trợ kỹ năng hiệu quả gia tăng một trăm phần trăm nắm giữ kỹ năng hiệu quả phạm âm có thể cùng âm thanh loại kỹ năng kết hợp phát ra an ủi lòng người an ủi tâm linh âm thanh sùng thú nội tâm càng thành kính đối phật ra tín ngưỡng trình độ càng cao thực lực để t h ă n g càng nhanh hình tượng ê va hấp dẫn tăng phúc hiệu quả tri thức có thể thông qua phật học sức mạnh bảo trì chính mình cao thâm mị hoặc càng thành kính càng có mị lực sáng tạo chỉ cần có tín ngưỡng có thể tùy thời tùy chỗ vì chính mình sáng tạo ra t i n h toạn minh tưởng thành kính lễ bái hoàn cảnh chú thích, nên hào cùng nên sùng thú thành cứu cực hào thú thành nên sưng nên sùng xứng đôi. thông qua tín ngưỡng phật giáo đến tiến hành đối tượng thân thực lực tăng lên cũng coi là hợp lý đi cũng không biết một cái như muốn thế nào tin phật đâu lâm nhiên nhìn thoáng qua vừa mới trang bị sau k i ế m giác nắm lấy lúc này nó vậy mà rất nhân t í n h hóa ngồi ngay thẳng thân thể cân bằng lấy một loại không thể tưởng tượng góc độ duy cái này móng trước dơ lên cao cao phản phất tựa như là đốt hương tại kính ngưỡng lấy cái gì giống như tôi h hay va hấp dẫn ở thời điểm này lại thể hiện ra nó cường lực phụ trợ cả tính tùy thời tùy chỗ liền có thể tín ngưỡng không phải đ ù dỡn như thế xem ra lâm nhiên tựa hồ cũng không cần đặc biệt chuẩn bị cho nó cái gì tu luyện nơi trốn trong lòng của nó đã có tín ngưỡng cùng lúc đó lâm nhiên vậy mười phần chờ mong cái danh xương này có thể cùng quang minh loại phụ trợ kỹ năng cọ sát r a dạng gì hòa hoa tại k i a sáng bắn ra bốn phía trong lĩnh vực vang lên từng đợt phạm âm đem tất cả yêu nghiệt đều đặt ở ngũ chỉ sơn phía dưới bất kể nói thế nào lâm nhiên hy vọng tỉ tỉ của mình nhìn thấy kim giác đột nhiên trở nên như thế thành kính không nên bị hủ đến kim giác đã lấy được thích hợp nó xương hảo xem ra đến lúc đó chính mình cũng phải giải thích một phen cũng không thể nhìn trời thực lãng mạn tiểu nữ hài tạo thành tuổi thơ âm ảnh tiếp đó chính là có được chữa trị thuộc tính ngân giác lâm nhiên vậy không có do dự trực tiếp đem khẩn cấp nghĩ cách cứu viện cái danh xương này đeo tại trên người của nó cơ hồ là cùng một thời gian sinh ra tới n g ư tể huynh đệ tự nhiên cũng phải đối xử như nhau lâm nhiên nhìn về phía cái danh xương này tại ngân giác trên người hiệu quả trong lúc nhất thời lại có chút nói không ra lời tựa hồ có chút thần kỳ khẩn cấp nghĩ cách cứu viện màu vàng sùng thú bản trước mắt khóa lại sùng thú ngân, ngân giác toàn thuộc tính tám xương hào ô một có theo ể nên danh hiệu tăng lên cho dù là gãy chi cũng có thể trọng sinh thù thương tự lành số lần càng nhiều thực lực đề thăng càng nhanh phẩm chất tăng lên càng nhanh lễ và hấp dẫn tăng phúc hiệu quả chi thức biết như thế nào hợp lý ứng dụng trong người ưu thế có thể chém đinh chản sắt lợi dụng tự lành năng lực gãy chi gãy đuôi lấy có nhiều hơn cơ hội lựa chọn mỹ hoặc càng không trọn vẹn càng mỹ lệ hơn sáng tạo có thể sáng tạo tính sử dụng bản thân địa bất luận cái gì bộ vị với tư cách chữa trị bệnh nhân dược liệu chú thích nên xương hào cùng nên s ù n g thú thành cứu cực xứng đôi càng không c h ọ n vẹn càng mỹ lệ hơn là cái quỷ gì a một cái ngay tại chỗ liền có thể ngồi ngay ngắn kim giác đạn n h u đã có thể trùng kích mọi người t ă n g quan bên này như thế còn tới một vị tự mình hại mình liền có thể mạnh lên tuyển thủ hơn nữa đây là so với bát đế còn muốn hung tàn phương thức ngân m ạ n thôi bát đế nhiều nhất chính là tại giới hoàn cảnh cực đoan bị lửa đốt đốt bị đóng băng đông lạnh ngẫu nhiên lưu lại một điểm nhỏ xẹo nhưng là ngân giác bên này chính là trực tiếp khá lắm cục tay mọc lại đây là đi họ vợ dìn đường đi kim cương y ê u lâm nhiên vốn là coi là khẩn cấp nghĩ cách cứu viện cái danh s ư n g này hiệu quả chính là đơn giản có thể càng nhanh hơn chữa trị sinh mạng thể thôi vừa vặn vậy rất vừa phối ngân giác chữa trị thuộc tính hiện tại xem ra tự cứu đường đi mới là giọng chính a trợ giúp người khác chỉ là đầu này t r u n g cực áo nghĩa trên đường từng chút một khúc nhạc dạo ngang thôi bất quá lâm nhiên còn chú ý tới một số có ý tứ tin tức ngân giác theo khẩn cấp nghĩ cách cứu viện cái danh xưng này tăng lên toàn thân là bảo năng lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh sẽ liên lạc lại đến ngân giác có thể tự chủ thông qua cắt đứt trên người mình một ít bộ vị đến tiến hành h ư u hiệu cứu chữa lâm nhiên sắc mặt lập tức liền có chút khó coi cái này hoa phong có phải hay không có chút đi chảy ra tỉ tỉ của mình hiện tại vẫn là cái khả khả á i á i cô gái nhỏ có được một cái như thế ngạnh hạch sùng thú thực đ ư ợ c không lâm nhiên vừa định miêu tả một số đặc sắc hình tượng trước mắt liền bắt đầu diễn ra một số kỳ lạ cảnh tượng hồ lực lượng nó nhìn thấy ngân g i á c hung hăng dùng chính mình non nớt s o n g rác đâm vào trên mặt đất đại khái là sử xuất cựu nhu nhị sừng trâu nát một cái sừng nhỏ nhưng là cơ hồ chỉ là tại giây phút ở giữa liền vừa dài trở về ngân g i á c trên mặt còn lộ ra m ộ ư ơ i phần thỏa mãn vẻ mặt sau đó tiếp tục va chạm trước mắt vẫn là có thể tiếp nhận chưa từng xuất hiện cái gì máu tanh hình tượng về sau liền không biết bất quá dứt bỏ cái này kim ngân g i á c nhất động nhất tính kỳ quái phương thức tu luyện lâm nhiên không thể không thừa nhận hai cái này danh hiệu năng lực cực kỳ cường kim g i á c có thể đem âm phụ dung nhập qua m ì n h tiến hành tịnh hóa phụ trợ khống chế ngân g i á c lại có thể làm cận chiến tuyển thủ còn có thể tiến hành hiệu suất cao chữa trị năng lực bản thân bọn chúng vẫn là song bào thai cái này về sau hợp tác đứng lên chẳng phải là muốn bay lên kim g i á c cùng ngân giác sau l ư n g lưu na nhìn thấy con của mình có tiền đồ hài lòng nhẹ gật đầu lực nó phẩm chất tăng lên về sau đương nhiên cũng biết trước mắt tiểu chủ nhân lâm nhiên là do thần kỳ ma chỉ cần tiếp t h ụ quan ó ân huệ trên cơ bản đều là lên như diều gặp gió nhìn thấy con của mình rốt cục nhận lấy ban thưởng lưu na hưng phấn mà b ò họ b ò họ gọi đồng thời nhẹ nhàng địa dùng chính mình địa mặt dán lâm nhiên tay phải biểu đạt cảm tạ đại công cáo thành đi trước cho phụ mẫu đánh một lần dự phòng trâm nhường lâm lung lâm côn còn có trúc hỏa lung lung giáo phái côn côn giáo phái còn có t r ú c hỏa giáo phái ở trong đó đưa đến một vòng chuyện tác dụng cũng làm cho sự thật trở nên tốt hơn tiếp nhận một điểm chỉ hy vọng hai cái tiểu tỷ tỷ nội tâm không muốn nhận đến trọng thương đi lâm bình còn tốt nó sùng thú kim giác nhiều nhất chính là trở nên có chút kỳ quái đối với lâm hương tới nói một cái yêu quý tự m ì n h hại mình sùng thú có lẽ vẫn là có chút quá khái niệm vượt mức quy định cái này thời điểm này một câu lâm nhiên tại hồi nhỏ không thích nhất nghe một câu đột nhiên đánh tới đây là vì ngươi tốt ngươi sau khi lớn lên liền sẽ cảm tạ ta khú khú quả nhiên kiếp trước hồi nhỏ nghe được quá nhiều không nên nghe những nội dung này lại một mực tại trong tiềm thức trường tồn sau đó tại không đúng lúc cũng có thể là hợp thời nghi tình huống dưới độ tới ban đêm m ù n mụ chúng ta tan học rồi tranh thủ thời gian ăn mấy mùa cơm ta cùng mội m ộ i đợi lát nữa liền muốn đi đạo tử trong học viện củng cố một số sùng thú không gian rèn đúc cơ sở kiến thức hôm nay ta cùng mội mội đều cảm nhận được chúng ta tốc độ tăng lên khoảng cách đệ đệ nói cho chúng ta biết cái kia bình cảnh hẳn là rất nhanh đệ đệ ngươi vậy tại các ngươi vì cái gì vẻ mặt một mặt bộ dáng nghiêm túc lâm hương cùng lâm bình nhìn xem từ h ã cùng lâm nhiên một mặt vẻ mặt nghiêm túc đột nhiên khẩn trương cái kia Kim giác cùng ngân giác khả giác giác hiện điểm biến hóa, nhưng là đây là chuyện tốt, là tại triển, người cùng ngân năng nhưng hướng tốt phương hướng phát triển, các chuyện được đây hóa, thấy xuất tốt, tốt là là là với ề sau, đầu biểu. cũng ngạc không nên ngạc nhiên. Từ ái dẫn đầu phát biểu. Lâm nhiên không nói phát ái lời. Từ một Lâm v tư cách kẻ cầm đầu hắn cái này thời điểm này vẫn là thật tốt đảm nhiệm chính mình tiểu đệ đệ thân phận liền tốt dù sao đem hai cái này xưng hào từ kim giác cùng ngân giác trên thân c ở i ra hẳn là khả năng không lớn dù sao hai cái này xưng hào thế nhưng là cứu cực xứng đôi vừa mới hắn đã được đến hai cái xưng hào tấn cấp nhiệm vụ mở ra gợi ý cơ hội mất đi là không trở lại a cùng một thời gian lâm nhiên cũng làm cho hệ thống quét xuống lâm hương cùng lâm bình trước mắt điểm thuộc tính xác thực thuộc tính cơ sở đều đã đạt tới một tám điểm là đến khế ước cái thứ nhất s ủ n g thú hoàn mỹ thời gian giờ rồi sau năm phút lâm hương cùng lâm bình đi ra trên mặt xuất hiện ý vị sâu xa vẻ mặt dựa theo lâm nhiên giải đọc chính là các nàng tựa hồ dáng vẻ rất vui vẻ giống như nhìn thấy cái gì đại lục mới dáng vẻ khá lắm chính mình hai cái này tỉ tỉ nội tâm sẽ không ở cái gì âm mú tiểu ác ma đi vậy cũng không phải không được chương một trăm năm mươi lăm xương hào biến dị mẫu thân nguyện vọng chương một trăm năm mươi lăm s ư ơ n g hào biến dị mẫu thân nguyện vọng ta có thể cảm nhận được tiểu kim thể nội đột nhiên nhiều hơn rất nhiều quang minh đấy năng lượng lâm bình có chút đi cả nhắc lộ ra thập phần hưng phấn ta cũng có thể cảm nhận được tiểu ngân thể nội tràn đầy chữa trị lực lượng hơn nữa nó vừa vặn giống ẩn ẩn nói với ta nó hiện tại tự lành năng lực đặc biệt mạnh ngươi nhìn đây là tiểu ngân vừa mới đưa cho ta sừng nhỏ màu bạc lâm hương vậy thập phần vui vẻ lâm nhiên ngược lại là s ứ n g sở xem ra hai cái này tỉ tỉ tại một năm này thời điểm bản thân tiềm lực vẫn là bị mở đi ra thu hoạch được thuộc tính danh hiệu lâm n h i ê n biết làm bản thân thể nội có được đặc biệt thuộc tính sức mạnh về sau liền có thể càng hảo cảm hơn biết đến đồng nguyên thuộc tính năng lượng ba đậu nói một cách khác hai cái tỉ tỉ các nàng thể nội cũng đã dần dần chuyển hóa ra thuộc tính lực xuất hiện cái tình huống này nguyên nhân chỉ có hai cái thứ nhất là thiên phú dị bẩm mặc dù thiên phú còn chưa t h ứ c t ỉ n h nhưng là tương lai giữ gốc cũng là cấp sở t h ứ hai chính là hậu tiên h bồi dưỡng thỏa đáng lâm nhiên nghĩ nghĩ hai cái tỉ tỉ ăn đồ ăn nhận đến trúc phúc hắn cũng giống vậy không rơi xuống nhưng là hắn liền chưa từng có thu hoạch được chủ động thuộc tính năng lực như thế xem ra hắn cũng vô pháp giới định có lẽ là bởi vì hai cái tỷ tỷ tâm không có như vậy tạm không cần cùng lâm nhiên như thế mỗi ngày xử lý phần đông việc v ặ t đ á n h lâm nhiên thở phào n h ẹ nhóm hắn vẫn là đem thế giới này chân chính tiểu hải tử nghĩ đến quá yếu đuối tất cả ấn tượng đều là từ tiền thế mang tới sáu bảy tuổi các nàng tinh thần lực đã bị khai phát rất cao vậy lập tức liền muốn sáng lập cái thứ nhất sùng thú không gian lại là tại ngự thú thế giới bờ di văn hóa hơn đào hạ trưởng thành tiếp t h ụ qua giáo dục còn có đôi sùng thú đã hiểu cùng đối với mình nuôi nhà sùng đột nhiên biến kỳ quái loại hiện tượng này chỉ cần là chính phản quỹ kỳ quái các nàng chính là vui vẻ nói chắn g ra l i ê n vẫn là cường là được như thế bất đi lâm nhiên không ý chuyện vốn là hắn còn có chút đem tỷ tỷ đồ chơi làm hư xấu hổ cảm giác hiện tại nha đột nhiên có một loại đem tỷ tỷ đồ chơi cải tạo thành cơ giáp không h i ể u cảm giác tự hào tỷ tỷ các ngươi muốn khế ước s ủ n g thú không gian sao có thể không cần đi đ ả o tử học viện đi theo ta dẫn đ ả o đến không có sai lâm nhiên đem sự tình bay lại chính đề tới đi l u n g bảo còn có quân bảo ân còn có chút h ỏ a cũng sẽ ở phía sau cho các ngươi hộ pháp cố lên tốt ta tốt ta hai cái tỷ tỷ hưng phấn đáp lại hai người bọn họ tại lâm nhiên nhanh chóng trưởng thành trong khoảng thời gian này n h ư u trí lịch trình thực ra cũng là thật phức tạp bất quá các nàng bây giờ có thể nói là trăm phần trăm tín nhiệm lâm nhiên ai bảo đệ đệ lợi hại đâu nếu như lại có lâm lung cùng lâm côn thậm chí là trúc hỏa phụ trợ l ờ i nói các nàng liền càng thêm yên tâm lâm nhiên đem cái này ba con sùng thú bày ra đến tự nhiên cũng chỉ là một cái mỹ hảo hoang ôn bọn chúng thực ra đối hai cái tỷ tỷ sáng lập sùng thú không gian không có cái gì quá lớn trợ giút chủ yếu vẫn là đưa đến một cái thuốc trợ tim tác dụng bất quá hệ thống ngược lại là có thể làm được thời gian thực phân tích các nàng trạng thái thực ra hai cái tỷ tỷ thực lực trước mắt tăng thêm các nàng nhận đến giáo dục cơ sở hoàn toàn đầy đủ để các nàng chính mình độc lập rèn đúc sùng thú không gian lâm nhiên chỉ là muốn tại tỷ đệ tình thâm cái danh s ư ơ n g này trong nhiệm vụ cống hiến càng nhiều trợ giúp mà thôi lúc trước hắn đối xứng số hệ thống đã có một điểm nhận biết cùng tạo dự lâm nhiên hiện tại có một cái phỏng đoán có lẽ xương h à o vừa phối tính không phải một cái duy nhất ảnh hưởng xương hảo tam phúc trình độ nhân tố hoàn thành cái danh xương này chất lượng vậy phải làm là một cái ẩn tính chỉ tiêu hắn phát hiện hắn chủ động tham dự trình độ cao hoặc là tại hoàn thành nhiệm vụ thời điểm hào hứng càng tăng vọt hơn hoặc là hắn tự nhận là hoàn thành hiệu quả cao hơn giống như hắn danh hiệu hiệu quả cũng đều sẽ tốt hơn nhiều đương nhiên cụ thể có phải hay không như thế hắn cũng cần càng nhiều thăm dò hệ thống tại cho xưng ơ hào phương diện này thì tương đương với là một cái thần bí gia quyền lão sư nó xưa nay sẽ không trực tiếp trả lời bất luận cái gì cùng xưng ơ hào vấn đề tương quan hoặc là tin tức thật giống như đây là dính tới quân chúng khảo để giống như nhưng là nó đối với những khác tin tức cho cùng phân tích giải thích đó là một cái hoàn thiện lâm nhiên một mực đối hệ thống bình phán tiêu chuẩn không có một cái nào rất rõ ràng nhận biết có lúc lâm nhiên cảm thấy hệ thống đem một cái nhiệm vụ hoàn thành điều kiện định quá đơn giản có lúc lâm nhiên lại là không hiểu ra sao bất kể nói thế nào hắn hiện tại vất tại xáo lộ hệ thống trên đường vui này không đất kia thăm dò hai cái tỷ tỷ rèn đúc sùng thú không gian quá trình rất thuận lợi lâm nhiên cũng liền hơi chút tiến hành một điểm tinh thần dẫn đạo nhưng là hắn cũng sẽ không can thiệp quá nhiều bởi vì rèn đúc sùng thú không gian quá trình dù sao vẫn là yêu cầu ngự thú sư bản nhân hết sức c h u y ê n trú kim giác cùng ngân giác khế ư quá trình vậy rất là thuận lợi hai cái tỷ đối lâm nhiên lâm bảo côn bảo cùng trúc hỏa tiến hành cảm tạ sau đó thật vui vẻ cùng khế ước xong tiểu kim cùng tiểu ngân tiến hành trao đổi hiện tại hai cái tỷ tỷ đoán tạo cái thứ nhất hoàn mỹ phẩm chất sùng thú không gian nếu như dựa theo tu tiên cái k i a m ộ t bộ cách nói các nàng xem như hoàn mỹ trúc cơ cũng đạt tới tiến vào tinh h ỏ a hiệp hội tiền đề yêu cầu nếu như lâm nhiên không có nhớ lầm lâm hương cùng lâm bình đạt tới yêu cầu này thời gian phải làm là so với âm la tâm khiết còn có la chủ ba người bọn hắn còn phải sớm hơn chỉ cần các nàng sau đó tại đào tử trong học viện phát sáng phát nhiệt rất có hy vọng biến thành đào tử phân đội thảo luận trong tổ cái thứ năm cùng cái thứ sáu thành viên bất quá hẳn là yêu cầu khá dài một quãng thời gian càng nhiều vẫn là phải dựa vào các nàng bản thân cố gắng lâm nhiên rất rõ ràng chính mình làm ở vô số cái treo người chính hắn lại có họ cờ giờ đồng thời l i ề u đến không được có được trước mắt như vậy tiến độ là không có những người khác có thể phòng chế Lúc lên nhắc chắc chủ cao này, hệ thống bên hai, vậy vang lên một trận thanh nhắc nhở. Kiểm tra đến chủ ký sinh hoàn mỹ tham dự nhiệm vụ, xa xa cao hơn hoàn thành nhiệm vụ tiêu chuẩn, xưng nhiệm tình tí vàng, hào màu vậy hệ hai, tham thâm, đệ một tiêu tỷ xa xa Kiểm diễ vụ, vụ vụ, âm mỹ ký dự c hiện ủ ký s n dụng luận năng h phụ h đối mội cái i tỷ bất trợ sử gì lực, u quả t ă g lên tại ỷ mội đối sinh cái hiệu Hiện chủ lực, phụ ký sử dụng bất luận cái gì phụ trợ năng lực, hiệu quả tăng lên đối chủ ký sinh sử dụng bất luận cái gì bất trợ t quả tăng lên hiện tại, chủ ký sinh tại bên cạnh tỷ tỷ càng thêm dễ dàng cảm giác được các nàng năng lượng lại càng dễ nắm giữ các nàng có được năng lượng thuộc tính màu vàng phẩm chất biến thành màu vàng phẩm chất lâm nhiên thập p h ầ n hưng phấn h ã n tại hai cái tỷ tỷ gen đúc sùng thú không gian quá trình bên trong còn quan sát một lần tỷ lệ tình thâm cái danh xương này nguyên bản tăng thêm tỷ lệ tình thâm màu vàng toàn thuộc tính ba xưng hào ô một Chủ ký sinh ký đối thuộc ỷ bội cái sử dụng bất luận gì bất p ụ trợ năng lực, h i ệ quả tăng tỷ lên 50%, i đối h sinh ủ ký sử dụng b ấ tính luận lực, lên hiệu quả Thuộc năng tăng cái gì phụ trợ t 60%. Thuộc tính tăng phúc cùng xưng hảo ô tăng phúc đều là bốn lần năng lực hiệu quả là gấp hai loại này sảng khoái cảm giác liền cùng chơi đấu địa chủ thời điểm cầm trong tay vương nổ hai lúc c h i ê n ném đi một cái gấp bội lại ném đi một cái siêu cấp gấp bội như thế hơn nữa cái danh xưng này đặc thù trình độ không chỉ là thuộc tính tăng phúc mà thôi càng nhiều là xưng hảo mang tới mặt khác một hạng năng lực đặc thù nắm giữ tỷ tỷ vốn có thể nội thuộc tính năng lượng đó không phải là nói mình có thể dần dả đem các nàng vốn có quan g minh lực lượng còn có chữa trị lực lượng học qua đến sao đây là một tin tức tốt ta như vậy tỷ đ ệ tình thâm mới là danh p h ủ kỳ thực nha một mặt khác cái này cũng xác nhận lâm nhiên phỏng đoán tới một mức độ nào đó chính là chính xác tỷ đ ệ tình thâm cái danh xương này hoàn thành nhắc nhở bên trong lâm nhiên lần đầu tiên nghe được hệ thống cấp ra một cái đ ẳ n g cấp đánh giá hoàn mỹ tham dự nhiệm vụ xa xa cao hơn hoàn thành nhiệm vụ tiêu chuẩn điều này cũng làm cho lâm nhiên không khỏi mơ tưởng viền t ô n g bây giờ suy nghĩ một chút trước mắt hắn hoàn thành rất chăm chú xương hào một trong hẳn là hệ va hấp dẫn mà cái danh s ư n g này mặc dù là tổ hợp s ư n g hảo nhưng là khóa lại sủng thú bạn bè về sau đối mỗi cái s ư n g hảo đều có thể tiến hành phi thường hữu hiệu t ă n g phúc từ cái nào đó góc độ tới nói cái danh s ư n g này vậy tại lâm nhiên trong lòng xếp hạng t không trong danh sách lâm nhiên kiểm kê tự mình làm đến không phải như vậy chăm chú s ư n g hảo tỷ như mẫu thân nước mắt lối ra thành công các loại có s ư n g hảo hiệu quả đúng là không ra thế nào nhưng là có vậy vẫn được chỉ có thể nói hoàn thành s ư n g hảo nhiệm vụ tốc độ chất lượng thậm chí bao gồm xưng hảo nhiệm vụ loại hình đều là một số rất trọng yếu nhân tố bất kể nói thế nào đạt được một cái cường lực xưng hảo chính lâm à sự tình tốt. l nhiên đảo suy a chính n m ì tư c một t liệt nhiệm biểu vụ đ chút hồi ức tự ái tại lâm nhiên vẫn là không biết nói chuyện hài nhi thời điểm thường xuyên nhắc tới lời nói ta hy vọng ta ba đứa hải tử đều kiện kiện khắc h a n g khế ước lợi hại sùng thú trong tương lai biến thành vĩ đại ngự thu sư từ nhỏ đến lớn đều rất lợi hại không muốn đi ta đường xưa từ nhỏ đến lớn đều rất lợi hại lâm nhiên một tuổi khế ước hai cái sùng thú hai cái tỷ tỷ sáu tuổi nhiều cũng thành công khế ước lần thứ nhất sùng thú từ một loại nào đó trình độ bên trên đã coi như là trước giờ thực hiện mẫu thân nguyện vọng này đi lâm nhiên vừa đạt được mẫu thân nguyện vọng thời điểm không có một cái nào lý do thích hợp cùng cơ hội đi hỏi kỹ cùng dẫn đạo mẫu thân dù sao bao nhiều tháng hài nhi hỏi ra quá thơ bảo vấn đề khó tránh khỏi sẽ có vẻ có hơi quá nhưng là lâm nhiên hiện tại cũng không có ý định câu nệ nhiều như vậy một cái là bởi vì hắn thực lực càng thêm cương đại một cái khác vẫn là bởi vì cha mẹ tín nhiệm với hắn trình độ cũng đã càng ngày càng cao mặc dù bọn hắn là lung lung giáo phái cùng côn côn giáo phái thủ tịch tín đồ nhưng là lâm nhiên địa vị theo thời gian trôi qua cũng đã không kém gì cái này hai cái sùng thú có lúc thực lực tốc độ tiến bộ chính là tất cả q u y n uy biểu tượng tự ái lúc này vui vẻ ra mặt k h o e mắt bên trong còn gọi lấy lệ quang rất hiển nhiên nàng đối hai cái nữ nhi khế ước sùng thú chuyện này cảm thấy phi thường vui sướng mũ mũ. ta tại lúc còn rất nhỏ vẫn nhớ kỹ ngươi tại bên thai ta đã nói nhân sinh của ngươi có bốn cái nguyện vọng lớn nhất lâm nhiên trong ánh mắt toát ra chân thành ta biết chữa trị x o n g gió lốc thúc thúc khẳng định là ngươi hàng đầu nguyện vọng ta cùng tỉ tỉ đều sớm như vậy khế ước sùng thú ngươi nhất định vậy rất vui vẻ còn có hay không cái gì tâm nguyện là ngươi cảm thấy muốn hoàn thành đâu hai cái nguyện vọng lớn nhất từ ái còn đắm chìm trong nàng kiêu ngạo cùng tự hào bên trong nghe được lâm nhiên hỏi tham đột nhiên có chút lên người bốn cái tâm nguyện nàng hồi nhỏ cùng lâm nhiên đã nói vì cái gì nàng không nhớ rõ bất quá từ ái chính mình cũng biết c h í nàng h n tại ô m hải từ đoạn thời gian kia l ờ i nói quả thật có chút nhiều nhưng là nói thật t ừ hãy chính mình cũng không biết nàng tâm nguyện lớn nhất đến cùng có cái gì súng thú khỏe mạnh người nhà khỏe mạnh cuộc sống hạnh phúc tóm lại là những n à y tương đối khái niệm tiếp theo chính là nàng hồi n h ỏ tâm nguyện khế ước hoa loại súng thú biến thành súng thú hoa lệ giải thi đấu quán quân nông mục trận càng ngày càng tốt t ừ hãy đem ý n g h ĩ của mình mới nói đi ra sau đó cường điệu chọn lấy ba bốn tâm nguyện lâm nhiên nhẹ gật đầu màn à y giống như đã từng quen biết ta lúc trước hắn vừa mới thu hoạch được cái danh s ư n g này nhiệm vụ thời điểm liền đã nói bóng nói gió hỏi mẫu thân liên quan tới nguyện vọng cùng lý tưởng sự tình kết quả nàng trực tiếp liền từ tuổi thơ của mình bắt đầu nói về lâm nhiên tổng kết đến cùng đau lần này mặc dù mẫu thân vẫn là không rõ ràng chính mình nội tâm chân thực nguyện vọng nhưng là lâm nhiên đối với mấy tháng trước vậy trưởng thành hắn hiện tại có một cái tiểu học trí tại vũ thiên gần đây quy hoạch nhắc nhở công năng lâm nhiên chính mình cũng trách ngượng ngùng vốn là dùng để phụ trợ chính mình tốt hơn chừng mắt mục tiêu xưng hảo theo h ắ n ứng dụng bất chi bất giác khai phát ra đủ loại công năng nhanh thông hỏi linh mà vừa mới hắn chính là trực tiếp vừa nghe mẫu thân nguyện vọng nhóm bên cạnh sử dụng trí tại vu thiên công năng năng lực này tại nhiệm vụ địa điểm thời gian tin tức cho rất cụ thể nhất là tới gần mục tiêu nơi trốn mục tiêu nhiệm vụ thời điểm căn bản là chăm phát chăm chúng lâm nhiên kiểu câu cơ bản cũng là -ri -ri -ri -ri năm hai mươi tháng hai mươi ngày ra đời tự ái bốn cái muốn nhất thực hiện nguyện vọng một chồng trong, trong đó có một cái là biến thành hoa lệ giải thi đấu quán quân sao -ri -ri -ri năm hai mươi tháng hai mươi ngày ra đời tự ái bốn cái muốn nhất thực hiện nguyện vọng một chồng trong đó có một cái là khế ước hoa loại sùng tú h sao cái này mẫu thân nguyện vọng bản thân liền là hệ thống cho lâm nhiên ra vấn đề khó khăn hệ thống là biết câu trả lời nhưng là nó không nói a lâm nhiên hiện tại chỉ có thể nhìn dùng lão sư m u đi công kích lao sư la chắn nói không chừng là có hiệu quả hệ thống nhanh chóng cho ra đáp án sau năm phút lâm nhiên trước mắt sáng lên tia sáng mụ, mụ ta giúp ngươi tìm tới trong lòng ngươi nguyện vọng á hiện tại xin yên tâm mạnh dạng thực hiện giấc n ộ n g của ngươi đi còn lại hai cái tâm nguyện trong đó có một cái quả nhiên chính là biến thành nào đó trận s ủ n g thú hoa lệ cuộc thì hoa hậu quá quân một cái khác nguyện vọng ngược lại là hoàn toàn vượt quá lâm nhiên dự kiến bởi vì tư ái một mực đều có đã nói nàng rất muốn gặp đến mẹ của mình nhưng là lâm nhiên cũng biết mẹ của nàng rất sớm đã qua đời vậy thì cũng không có đem cái này nguyện vọng cân nhắc đi vào hệ thống thế nhưng là thân mật địa an bài tiến đến như vậy vấn đề tới biến thành nào đó trận s ủ n g thú hoa lệ cuộc thì hoa hậu quá quân lâm nhiên cảm thấy tại phần đông danh hiệu tầm ủ dưới trong tương lai một ngày nào đó mẫu thân khẳng định có thể làm đến nhưng là muốn làm sao an bài nàng nhìn thấy chính mình vốn không che mặt bà ngoại đâu chương một hai chiến chuẩn bị khiêu chiến đứng đầu bảng chương một hai chiến chuẩn bị khiêu chiến đứng đầu bảng giống như cũng không phải không có khả năng hắn thiên phú bên trong mang theo ưu minh hai chữ tím si huyết thống lại là mạnh bà những n à y truyền thống phương đông thần thoại sinh vật tựa hồ tại thế giới này ngược lại là thẳng thưa thất bình thường mặc dù lâm nhiên hiện tại không có phương diện này năng lực nhưng là minh nguyệt thế nhưng là người trong nghề đến lúc đó cụ thể hỏi một chút liền biết bất quá nguyện vọng này lâm nhiên ngược lại là cảm thấy man hợp lý tình thương của mẹ như núi cái này hỗn độn phẩm chất xương h à o có phần đông liên quan tới mẫu thân hợp thành tử xương h à o nhưng là trong đó lại có một cái xương h à o xương là sinh mệnh nặng nhẹ cái này khiến lâm nhiên trước đó một mực không nghĩ ra cái danh xương này nhiệm vụ đều không có mang mẫu thân tiền t ố à làm sao lại l a n lộn đến cái xưa di này bên trong tới có lẽ cái danh xương này ngược lại là hợp thành tình thương của mẹ như núi cái này hỗn độn danh hiệu h ạ c tâm lâm nhiên có một loại dự cảm giải tỏa thời cơ hẳn là cùng mẫu thân cùng bà ngoại có quan hệ mũ, mũ. cảm ơn ngươi trình bày sau khi nghe xong ta đổi có động lực lâm nhiên cho đủ cảm xúc giá trị đương nhiên hắn thực sự nói thật hiện tại rất rõ ràng hai cái xương hào nhiệm vụ bày ở trước mặt hắn đương nhiên là động lực mười phần tự ái cũng là vui vẻ ra mặt chỉ là trên mặt tựa hồ toát ra hồi ức lâm nhiên trở lại gian phòng của mình hôm nay ngày đầu tiên sân chơi hai kỳ mở ra vận doanh vậy rốt cục xem như cáo một đoạn ngắn rơi tình huống so với lâm nhiên mong muốn muốn rất nhiều do ngoại ý muốn cùng khó khăn chắt trở bên trong còn thu hoạch một cái tiểu khôi linh mặc dù cái này khôi linh là theo lâm nhiên u minh tri chủ thiên phú còn có lâm nhiên trên thân mang theo minh nguyện đưa cái kia một bộ khu ma trang phục chạy tới coi như không vào hôm nay đến cũng sẽ ở trong những ngày kế tiếp lặng yên mà tới nhưng là người lưu lượng tuyệt đối là một cái tốt và dẫn minh nguyệt đã nói lâm nhiên thực lực trước mắt vẫn có chút ép không được mặc dù hôm nay khôi linh sự kiện là lấy vui vẻ kết cục kết thúc nhưng là lâm nhiên cũng không thể cam đoan minh nguyệt mỗi lần đều sẽ một cảm ứ n g được u linh sinh mệnh liền chạy tới lâm nhiên nhìn một chút minh nguyệt cho nàng lưu địa chỉ lại đang trên điện thoại di động tìm tòi một fan tốt à đúng là không xa lắm đây cũng là một loại chủng n g ầ a lâm nhiên không biết là minh nguyện chính là đơn thuần có tiền thôi nàng tại hoa quốc các nơi đều có không ít trụ sở gần nhất minh nguyệt đang muốn định đem dạy học trọng tâm đặt ở lâm nhiên bên này trừ phi không có tình huống khẩn cấp nàng hẳn là sẽ tại phủ cửa hàng bán lẻ chờ lâu một hồi bất kể nói thế nào vẫn là đến tăng thực lực lên lâm nhiên là không thích lắm loại này bị động cảm giác hắn biết u minh chi chủ cái danh xưng này tất nhiên sẽ nhường hắn nhìn thấy một số kỳ quái sự vật khẳng định cũng sẽ nhường hắn nhiều trải qua rất nhiều chuyện kỳ quái đây cũng là một loại kỳ n g ộ đi mở ra kế hoạch của mình bản đem sân chơi hai kỳ gầy dựng một chuyến này vẽ mất hắn cái này một quãng thời gian thực lực có thể nói là một cái giếng p n kỳ màu đỏ danh hiệu t ă n g phúc ba cái đặc thù màu vàng phẩm chất xương hào còn có nhiều cái danh hiệu tân cấp lâm l h u n g cùng lâm côn thông qua xương hào tiến hành trả lại lâm nhiên cảm thấy lại vững chắc một quãng thời gian hắn liền có thể đi khiêu chiến thần đồng dũng bảng còn lại ba cái bảng danh sách còn thừa ba cái còn không có khiêu chiến qua đào tử học viện bí cảnh cũng có thể một cái thông qua đồng thời cố gắng đổi mới cao nhất lịch sử thành tích hạn tại thuộc tính cơ sở vẫn là hiện tại một nửa thời điểm liền có thể soát tân lịch sử tối cao ghi chép còn lại mấy cái bí cảnh phải làm là không có cái gì quá lớn tính khiêu chiến dù sao hắn có thể thông qua lâm côn thể nội thế giới lén qua mang vào rất nhiều cái cường lực s ủ n g thú lại thêm lâm lung cùng t r ú c h ỏ a tổ hợp kỹ trên cơ bản là đánh đâu t h n g đó tương đối thú vị chính là đơn độc đối chiến cái này một cái hạng mục lâm nhiên còn không có thể nghiệm qua đâu truyền thống ngự thú sư thực lực đ i ể m bản g chính là nhìn ngự thú sư cùng s ủ n g thú hợp tác năng lực dưới tình huống bình thường chia làm hai loại hình thức một loại là ngự thú sư hạ tràng cùng s ủ n g thú cộng đồng tác chiến đây cũng là trước kia liên minh bình thường tôn s ủ n g nhưng là năm gần đây cộng đồng hạ tràng loại này quyết đấu phương thức xuất hiện tần suất càng ngày càng cao đương nhiên điều kiện tiên quyết là cam đoan an toàn tình hồ dưới Tại là, là lâm nhiên trước mắt duy nhất biết đến còn cường điệu trừ ra tinh thần thuộc tính bên ngoài thuộc tính cơ sở tổ chức chí ít tại thế giới hiện thực bên trong căn cứ hệ thống phân tích phần lớn học sinh vẫn là chủ yếu lấy tăng lên tinh thần lực sớm hơn sáng lập càng nhiều sùng thú làm chủ lấy tốc độ và số lượng thủ thắng lâm nhiên phân tích qua cái hiện tượng này hắn nghĩ nghĩ nếu như sử dụng kiếp trước dạy học thể hệ lời nói rèn luyện tinh thần thuộc tính chính là giọng chính là thuộc về chương trình học bắt buộc mà sức mạnh thuộc tính nhanh nhẹn thuộc tính còn có thể chế thuộc tính bởi vì nhận lấy thế giới này thế giới quy tắc hạn chế vậy thì độ khó bạo tăng tới một mức độ nào đó đã biến thành áo nhét chương trình học là thuộc về loại kia dị bẩm thiên phú học sinh mới có tinh lực đi tu luyện bất quá chỉ cần siêu việt cực hạn liền có nhất định sát xuất trực tiếp đạt tới siêu phàm thành cựu dù sao lâm nhiên nhớ kỹ kiếp trước những cái kia tại ngành học thi đua lấy được k i bài ngân bài học sinh rất nhiều đều là trực tiếp cử đi đến đám người tha thiết ước mơ thanh bắc trường cao đẳng người khác đại nhị năm thứ ba đại học muốn học tri thức bọn hắn có lẽ cao trùng mười lăm ý nghĩa mười tám ý n g h ĩ liền đã nắm giữ loại tình huống này cùng lâm nhiên hiện tại hiện trạng liền có chút tương tự hắn vượt mức quy định học tập tốc độ một điểm không rơi còn đặt xuống tốt nhất cơ sở đ o á n tạo hai cái h o à n mỹ phẩm chất sùng thú không gian đồng thời mục tiêu nhắm thẳng vào cái thứ ba h o à n mỹ phẩm chất sùng thú không gian đương nhiên cái thí dụ này vẫn là có một chút không thích hợp ngành học tri thức trung q u là vật ngoại thân thể chế sức mạnh cùng n h ắ n h ẹ thế nhưng là thực sự quan hệ đến thân. mặc dù lâm lung tại bất chu sơn bên trong cũng sớm đã tại các loại thí luyện trong không gian cùng khác biệt yêu thú quái vật tiến hành qua chiến đấu nhưng là tại cái này ngự thú thế giới vẫn là không có đơn đà độc đấu qua dưới tình huống bình thường sùng thú khiêu chiến cùng ngự thú sư khiêu chiến là có nhất định tiền đề yêu cầu tỷ như nói muốn khiêu chiến thứ nhất, nhất định phải là điểm bảng mười hàng đầu vậy thì toàn bộ học viện hai cái này trên bảng danh sách biến động thực ra đều không phải là đặc biệt lớn dù sao phần lớn người đều đã biết lẫn nhau thực lực giống lâm nhiên như vậy người thần bí chính là một chuyện khác còn có một cái ẩn tàng quy tắc nếu như học viên đã đứng hàng ba bảng đứng đầu bảng cái kia có thể không hạn chế tiến hành tiêu chiến cái này thành tựu muốn đạt thành cũng không dễ dàng trong lịch sử đạt thành nên thành tựu người đều không nhiều đương nhiên quy tắc này là bên ngoài quy tắc vậy thì đào tử trong học viện học sinh đều là biết được hắn như thế nào vận hành sớm tại mấy tháng trước đào tử học viện trong diễn đàn liền đã nhắc lên một cái chờ mong hỏa nhiên tiêu chiến Mời. nói thật điều này cũng làm cho trước mắt tại đứng đầu bảng bên trên học sinh cảm thấy có một điểm khẩn trương nhưng là loại này cảm giác khẩn trương theo thời gian kéo dời cũng thay đổi vị chủ yếu vẫn là nhìn học sinh tâm tính từ khi trần hạo nam lên lớp về sau đào tử học viện tinh thần bảng xuống thú bảng cùng thực lực tổng hợp bảng người sở hữu vậy đội chủ thực lực tổng hợp bảng đứng đầu bảng chính là bậy cơ xem như lâm nhiên tại đào tử học viện tiếp xúc nhóm người thứ nhất gần đây lâm nhiên cũng không có làm sao cùng với nàng tiến hành quá nhiều trao đổi bất quá ở trên xung quanh sinh nhật trên đến hội lâm nhiên ngược lại là thấy được b ậ cơ tại ngự thú sư trong quyết đấu sùng thú lại lấy chân thực hình tượng xuất hiện đến lúc đó bạch cơ khẳng định sẽ nhận ra hỏa nhiên thực ra chính là trong thế giới hiện thực một tuổi thần thông lâm nhiên sùng thú bảng đứng đầu bảng là một cái tối cao tinh thần thuộc tính đạt tới tháng ba năm chín chín điểm cao cấp sùng thú thiên hoa yêu am hiểu khống chế cùng mỹ hoặc nếu như không có cường lực k h á n g tính rất dễ dàng căn bản cũng không có xuất thủ liền bị đặt xuống lâm lung tại tinh thần thuộc tính bên trên cùng hắn là có nhất định tranh l ệ n h nhưng là cái này sùng thú cái khác ba cái điểm thuộc tính đều không cao chỉ có một trăm khảo chừng đơn giản tới nói chính là một cái ra giòn khống chế pháp sư tại bách hiểu cung cấp trong tin tức lâm nhiên cũng đã nhận được cái này hoa yêu tác chiến thủ pháp hắn là tin tưởng lâm lung có thể thắng lợi tham gia trận đấu ngự thú sư chủ nhân cũng có thể thời gian thực quan sát chính mình sùng thú biểu hiện đồng thời tại hậu kỳ đạt được ghi chép bình phong chính là cái này ghi chép bình phong người sở hữu là hai cái học viên một phương có thể tốn hao điểm tích lũy mua sắm quyền sở hữu bằng không mà nói một khi tiến hành giao dịch phát chờ một chút hành vi cũng phải cần đạt được một phương khác đồng ý mới có thể tiến hành thao tác trần hạo nam cho lúc trước lâm nhiên phát hắn đối chiến trong video lâm nhiên ngay tại video hình mở bên trong thấy được người sở hữu ba chữ này chỉ có thể nói đào tử học v i ệ n tại bản quyền giữ gìn phương diện này làm được vẫn là rất có ý nghĩ nói tóm lại cái này hai trận sau cuộc tranh tài lâm nhiên biết thân phận của mình khẳng định phải bại lộ tuổi quá trẻ đám trẻ nhỏ khẳng định là không trận nổi miệng bất quá lâm nhiên ngược lại là không quan trọng hắn thậm chí hy vọng b ả y cơ cùng hoa yêu ngự thú sư tại trong diễn đàn q u ấ y q u ấ y phong vân hắn lúc trước lựa chọn dùng cái khác giả lập hình tượng nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bởi vì phải hoàn thành mai danh nhận tích cái danh xưng này nhiệm vụ cũng coi là cho mình nhiều một ít phát dục thời gian tại đếm nội danh ngon ngọt về sau lâm nhiên phát hiện điệu thấp có điệu thấp đối ứng x ứ n g hảo mà cao điệu có lẽ cũng sẽ nên đón càng nhiều kinh h ỉ lâm nhiên mở ra chính mình s ủ n g thú đồ giám xem hướng dẫn bằng tranh tại thần đồng dung bảng dưới tiến hành hai hạng đăng ký một cái là ngày mai lâm lung đối c h i ế n xin đối thủ là trước mắt đứng đầu bảng học viên lâm tình s ủ n g thú thiên hoa yêu một cái chính là hậu thiên cùng bảy cơ đối chiến nếu không phải học viện quy định một ngày chỉ có thể là một cái bảng danh sách thí luyện lâm nhiên khẳng định là dự định trực tiếp liên tiếp đối chiến xin thông qua tốc độ rất nhanh lâm nhiên còn chiếm được một đầu nhắc nhở tại khảo thí khảo hạch khu vực trung tâm sân thể dục nhập khẩu chỗ đã bắt đầu tiến hành tranh tài báo trước tương ứng đối thủ vậy nhận được tin tức lâm nhiên cười cười đào từ học viện từ trước đến nay rất hiểu đến chế tạo những chi tiết này kể từ đó đi ngang qua sân thi đấu các bạn học khẳng định lại phải trắng trận tại học viện trong diễn đàn trắng trận thổi phồng lâm nhiên phục bút phục hơn m ấ y tháng vừa lên đến chính là hai cái đại chiêu hắn dự định đi trước nghiên cứu lại nghiên cứu một chút bách hiệu cho liên quan tới đối thủ tư liệu trước giờ cho lâm lung tiến hành một số tin tức tại trận đấu này bên trong còn có một cái tuyệt hảo ưu thế chính là lâm nhiên sùng thú đối với đào tử trong học viện học sinh tới nói là thập phần thần bí bọn hắn đến bây giờ liên quan tới lâm nhiên tư liệu chính là nhanh nhẹn khảo hạch sức mạnh khảo hạch video thậm chí đều không biết lâm nhiên s ủ n g thú là cái gì đến lúc đó liền có thể đánh một cái xuất kỳ bất ý bất quá lâm nhiên vậy dự định đường viên đạn phi một hồi hai đến ba giờ thời gian về sau lại đi trong diễn đàn nhìn xem tin tức có lúc một số b á c quái tin tức cũng sẽ cho ra một số có ý tứ tin tức điểm lâm nhiên đối lâm lung khẳng định là lòng tin mười phần hắn hiện tại mưu đồ chính là n h ờ lâm lung sử dụng càng ít năng lực tiến hành chiến thắng lâm lung điểm thuộc tính tổng hợp là so với cái k i a hoa yêu phải cao hơn nhiều từ thể chất sức mạnh nhanh nhẹn cái này ba cái điểm đều có thể tiến hành nhất định bật phá. Nhiên giờ sau, lâm nhiên mở ra Lâm mở đột à đàn. đàn o tử tại học nhiên, viện diễn đàn. Quả nhiên, diễn đàn tại yên lặng Quả sau m khoảng thời Nhiên, bảo gian, tin tức bắt lại về Lâm nhiên lại bắt đầu phá t ai ai thần bí thú, có thể tránh thoát thiên hoa yêu một kích trí tỉnh hỏa nhiên Bạch mạnh hỏa nhiên hoa kích hỏa nhiên ai ai nữa mạng lần đứng bảng rời đuối, yêu VS sủ bí Cơ, có yếu đầu lâm nhiên điểm tiến liên quan tới hỏa nhiên chiến thắng s á t suất phân tích t h ê m mời bách đ i ể u triều phượng thiên hoa yêu mặc dù trước đó bị trần hạo nam t h ầ n lặn hỏa l o n g đè ép một đầu nhưng là bây giờ tại đảo tử trong học viện nó hẳn là không có đối thủ đ â y trời hạt giống tung xuống tê liệt dây leo lập tức sinh trưởng mà ra lại thêm hoa yêu miệng bên trong niệm ra tới mị hoặc thanh âm sùng thú nếu như tránh không khỏi cái kia chính là chủ đánh một cái vùng vải khắp nơi b ả y cơ đại địa bạ hùng như vậy da dày thịt béo vẫn là bị hao tồn bại hơn nữa thiên hoa yêu có thể để cho tất cả sinh trưởng ra tới dây leo trong nháy mắt nổ tung nổ Công c k í hòa nhân tất thắng hòa h n h i ê n sùng t h cố lên lâm nhiên cười cười kỹ thuật phân tích tiếp làm sao lệch ra thành phan hâm mộ thổ lộ thiết đâu xem ra hãn hiệu thấp một quang thời gian vẫn là để không ít học sinh trong lòng đều ngứa một chút bất quá cái này tiếp chủ nhìn trời hoa yêu phân tích ngược lại là chịu tới vị k h ô n g chế mị hoặc đáng tiếc là thảo thuộc tính lâm nhiên n i t miệng lên lâm lung cũng là hỏa long đâu vẫn là hỏa long bên trong chân long là thời điểm bắt đầu lâm lung biểu diễn chương một trăm năm mươi bảy lâm lung toàn thắng hỏa nhiên nổ lưới chương một trăm năm mươi bảy lâm lung toàn thắng hỏa nhiên nổ lưới trừ ra liên quan tới lâm lung đối chiến còn có rất nhiều lôi cuốn thiết mời là liên quan tới bảy cơ cùng hỏa nhiên đối chiến dự đoán một tháng trước thực ra chiến lược tổng hợp bảng đứng đầu bảng cũng là cái này hoa yêu khế tớ giả bất quá bị bảy cơ đánh bại bảy cơ hai cái sùng thú chỉnh thể đến xem là muốn hơi chút yếu tại nàng hai cái s ủ n g thú bất quá bảy cơ là cái đại cơ bá vậy thì bản thân cũng coi là một cái không kém chiến lược hơn nữa bảy cơ vậy mà so với nàng s ủ n g thú kháng khác thường sát xuất còn cao hơn không ít vậy thì tại trận kia quyết đấu bên trong nàng ngược lại là một cái chủ lực tác dụng nhanh chóng đánh bại thân thể thắng yếu hoa yêu lâm nhiên không có nghiêm túc nhìn liên quan tới bảy cơ cùng hắn quyết đấu phân tích tiếp hậu thiên tranh tài ngày mai nặng hơn nữa điểm bắt lấy hơn nữa bảy cơ lúc trước gửi đi cho lâm nhiên liên quan tới thể chất nàng khảo hạch cùng sức mạnh khảo hạch video lâm nhiên thế nhưng là nhìn rất nhiều lần vậy thì hắn đ ố i bảy cơ siêu năng lực sử dụng phương thức hiểu rất rõ một điểm nữa chính là lâm nhiên nếu như chính mình ra sân lời nói hắn ngược lại đổi có lòng tin dù sao trước mắt thực lực của hắn là so với lâm lung cao hơn không ít lâm nhiên đóng lại đào tử học viện diễn đàn trở lại thế giới tinh thần bắt đầu cùng lâm lung tiến hành kỹ càng giao lưu cùng chỉ bảo ngay kế tiếp đào tử học viện khảo hạch khu vực trung tâm trong sân đấu hai cái sùng thú đã đứng ở đối chiến trận hai bên chuẩn bị tùy thời bắt đầu chiến đấu sùng thú quyết đấu là rất thử thách sùng thú bản thân đối kỹ năng đã hiểu cùng linh động dưới tình huống bình thường súng thú ngự thú sư chủ nhân sẽ ở lúc trước tiến hành kỹ càng chỉ bảo sau đó liền nhìn trên trận phát huy lúc này lâm nhiên đang ngồi ở một gian phòng quan sát ở trong phòng quan sát bên trong chỉ ít có được hai mươi cái màn hình mỗi cái trên màn hình đều có liên quan tới đối chiến sân bãi khác biệt thị giác lâm nhiên cũng là lần thứ nhất nhìn thấy thiên hoa yêu chân thực hình dạng cái này hoa yêu hoàn toàn chính xác xem như có chút nhân cách hoa thái có được tứ chi chính là phần tay cùng cấp bộ đều là do màu xanh biết hoa tạo thành bộ mặt là một đoá to lớn đoá hoa màu tím trên thân còn có tam sắc dây leo quân quanh nhìn ký đi lại còn có một loại khí không kia không kinh không kệ kia khắc chất hiện nhiên nghĩ、tới. hắn vốn cho là hoa yêu, nên tính là tinh linh chẳng, nghĩ hoa thủ tính. chính chế. Chiến chẳng mấy chốc cái cũng có cái cục cái cũng cái cơ Cái Bất rất đấu mấy tại trên tới, một tới trọng trên một bắt người đối với đi liền ra yêu, nên yêu yêu, nó này, vốn đáng này bản dàng lung gì lưu. sao đều đầu. vậy quá, là là là là, mà là là là yếu. lâm lâm bị Dù dễ sẽ sẽ lúc này lâm nhiên ngồi đang quan sát trong phòng lại còn có chút khẩn trương hắn vậy không biết loại này kỳ diệu cảm thụ là thế nào tới dù sao hắn biết lâm lung sẽ đoạt được rất xinh đẹp cũng biết lâm lung đã có rất nhiều đơn độc kinh nghiệm tác chiến cùng càng đánh mà thắng chiến tích nhưng là hắn vẫn có chút khẩn trương có thể là bởi vì lâm nhiên tại vào tình huống nào đó còn là nghĩ muốn bản thân tham dự quyết đấu cho lâm lung càng lớn duy trì đi dù sao cũng là chính mình sùng thú ở cái thế giới này lần đầu đ ố i chiến mà tại một bên khác phòng quan sát lâm tỉnh khi nhìn đến lâm lung xuất hiện một k h ắ c này liền luôn uống nàng đối trần hạo nam thần lần hòa long thế nhưng là có rất mãnh liệt ấn tượng nàng hoa yêu mở màn tổ hậm kỹ trên cơ bản có thể đối 98% đào tử trong học viện sùng thú tạo thành khổng lồ tổn thương nhưng là nếu như đối thủ là cường đại l o à i rồng lại tăng thêm hỏa thuộc tính cái kia chính là chủ đánh một cái lành lạnh mặc dù hỏa nhiên cái này h ỏ a long nhìn qua so với trần hạo nam vậy chỉ cần tiểu không ít nhưng là chỉnh thể nhìn lên tới đổi có vật vị thân thể lưu tuyến càng thêm thông thuận vừa nhìn liền biết khẳng định cũng là nhanh nhẹn hả thủ bậy nát bậy nát lâm t ỉ n h đã sớm cho mình làm việc tốt để ý xây dựng trần hạo nam lên lớp về sau nàng súng thú dựa theo thuận vị đi vào đứng đầu bảng một khắc này nàng thực ra liền đã nghị thoáng đối với hỏa nhiên loại này chiếm cứ nhiều bảng đứng đầu bảng quái vật nàng biết đánh qua xác suất là khả năng không lớn còn tốt một tháng trước bảy cơ đem nàng từ ngự thú sư tổng hợp chiến lược trên bảng đánh xuống không phải vậy nàng cảm thấy như thế thống khổ còn muốn trải qua hai lần triết đề năm ngựa từ bỏ hy vọng về sau lâm tình đột nhiên phát hiện cái này hỏa lòng tựa hồ khá quen giống như tại trên tv thấy qua nhưng l ạ là cái gì đối ứng tin tức đâu lâm tình bình thường không thích nhìn xã hội tin tức cũng chính là ban đêm cùng phụ mẫu ăn cơm chung thời điểm nghe một chút trong tivi chuyển đến âm thanh nàng càng nhiều tinh lực vẫn là đầu nhập tại nàng càng ưa thích giải trí hạng mục tiểu thuyết đọc bên trên tại trong tiểu thuyết có thể nhìn thấy thiên hình vạn trạng thế giới cái này không thể so với tin tức thú vị nhiều lâm tình ngồi xuống bắt đầu suy nghĩ đến cùng là cái nào tin tức tới đâu sau ba phút đối chiến bắt đầu trong sân đấu chuyển đến sùng thú đều có thể nghe hiệu thanh âm nhắc nhở hoa y ê u tham dự như vậy sùng thú quyết đấu h i ệ n nhiên cũng không phải lần một lần hai nó có một bộ thuộc về chính nó tiêu chuẩn đ á án lên tay nhấc chân trên thân quấn quanh lấy dây leo trực tiếp triển khai đồng thời nhanh chóng sinh sôi lan tràn mục đích đúng là vì bao trùm toàn cục làm hậu tục hành động làm ra ủng hộ và quy hoạch nó trên mặt t ử hoa tụ lại tạo thành loa hình dạng sau đó dễ nghe âm thanh truyền ra lâm nhiên thấy rõ ràng rất hiển nhiên đây chính là trong diễn đàn không ít người đều biết tổ hợp kỹ lâm tình không biết đối thủ là cái gì loại hình sùng thú có được năng lực gì dùng tiêu chuẩn đáp án chính là phương thức tốt nhất mà lúc này lâm lung bên người đã bắt đầu tạo thành h ỏ a vòng miệng bên trong phun ra hòa diễm bên hai còn tạo thành hai vòng đặc biệt hòa diễm vòng tròn hòa diễm cùng phong quân dao tạo thành đặc biệt hình dạng nhìn kỹ lại có chút giống là một đôi chuyên môn phối trí tốt máy t r ợ tính lâm lung mấy tháng này tại thực lực cùng kinh nghiệm thực chiến đều vững bước tăng lên tình huống dưới đối nguyên tố năng lực trường k h ô n g vậy càng ngày càng mạnh loại này lợi dụng phong hỏa nguyên tố hình thành cho vặt đối với lâm lung tới nói là hạ bút thành văn âm thanh công kích có một cái thai hại chính là đầu tiên đến lọt vào thai ngăn chặn l ô thai cái kia liền cái gì đều nghe không được lâm lung có thể k h ô n g chế phong tại bên thai của mình chế tạo một cái ngăn cách bình c h ư ớ đây không phải khó khăn gì sự tỉnh cùng một thời gian lâm lung nhanh chóng bay tới đằng trước trong ự c tiếp p sử dụng năng kỹ h lúc nhất thời nó tích cực khống chế kéo dài dây leo đều đình chỉ lan tràn trên thân bao khỏa dây leo bắt đầu khẩn cấp hướng trên đầu cùng tứ chi sinh trưởng như vậy có lẽ liền sẽ không đau như vậy phòng quan sát bên trong lâm tỉnh tại bãi nát sân thi đấu bên trên hoa yêu vậy tại bãi nát nếu như muốn b ì n h chọn một đôi giấc an ý ngựa thú sư cùng s ủ n g thú tổ hợp trước mắt hoàn toàn xứng đáng chính là các nàng tổ hợp hoa câu nện ở hoa yêu trên thân ngọn lửa nhanh chóng tiêu đốt năm giây sau hoa yêu hóa thành tia sáng rời sân chiến đấu kết thúc lâm lung nghiêng đầu một chút biểu thị ra từng t i a n g h i hoặc nó mới làm nóng người x o n g đâu đối thủ liền quỳ rồi đang quan sát trong phòng bên trong lâm nhiên vậy lộ ra đây là cái gì nghi hoặc vẻ mặt cái này hắn đều không biết mình lúc trước đang khẩn trương cái gì theo lý mà nói cái này hoa yêu chỉnh thể thuộc tính so với hắn lúc trước tại các loại bí cảnh bên trong còn có bất chu sơn thí luyện trong không gian gặp phải sùng thú yêu thú cũng cao hơn không ít nhưng là vì cái gì thực tế sức chiến đấu còn không có những cái kia tiểu quái mạnh bộ dáng lâm nhiên rất nhanh cũng liền suy nghĩ minh bạch hoa yêu bản thân liền là thuộc về loại kia lệch khoa hình tuyển thủ nhất có lòng tin tổ hợp kỹ đều bị phá giải thuộc tính lại bị khắc chế sau đó liền vò đã mẹ không sợ rơi sùng thú tính cách cùng kinh nghiệm thực chiến cũng là rất trọng yếu cân nhắc chân thực sức chiến đấu chỉ tiêu nếu như lâm lung ở thế yếu trạng thái dựa theo nó thật mạnh tính cách chắc chắn sẽ không tự giận mình như vậy bất kể nói thế nào chiến đấu kết thúc mười phần nhanh chóng lâm lung toàn thắng lâm nhiên xuyên thấu qua ống kính có thể nhìn thấy lâm lung hiện tại trạng thái đầu của nó khoảng chừng hơi rung nhẹ đây là nó đang bày tỏ bất mãn chưa hết hứng thời điểm vô ý thức động tác rất hiển nhiên lâm lung đối vừa m ớ i đối thủ không phải đặc biệt hài lòng lâm nhiên cùng lâm lung tới một mức độ nào đó vẫn là mười phần coi trọng trận đấu này bất kể nói thế nào kết cục là tốt là được mà lúc này tại mặt khác một gian phòng quan sát bên trong lâm tỉnh tại chính mình s ủ n g thú bị hoàn ngược về sau vậy cuối cùng nhớ ra cái này hỏa lòng thân phận phong hỏa thi long cái kia lấy hơn bốn tháng số tuổi phá sớm nhất khế ước s ủ n g thú kỷ lục thế giới cùng với mới một tuổi liền khế ước hai cái s ủ n g thú thần thông chủ s ủ n g không có sai chính là nàng trước mấy ngày tại trong tin tức nhìn thấy một con kia mặc dù không có tại video bên trong mặc như vậy hoa lệ nhưng là phần trăm chín mươi là cùng một con nàng còn nhớ rõ cái này một tuổi thần đồng tên là lâm nhiên lâm nhiên hòa nhiên cái này chẳng phải đối mặt sao lâm tình nội tâm còn không phải rất xác định nàng hiện tại chỉ nghĩ nhanh chóng xác nhận một chút tin tức của mình sau đó đi đ à o tử trong học viện diễn đàn cùng mọi người chia sẻ một lần cái này tình bạo tin tức trước tiên biết kết quả không chỉ là lâm nhiên cùng lâm tỉnh hai người tại thần đồng dũng bảng s ủ n g thú bảng danh sách vừa mới đổi mới ra tới một cái kia khác tại bảng danh sách trước mặt trông coi tận mấy chục người cũng liền trước tiên đạt được tin tức ăn giã là không phân t ộ i tác trong này có ít người là lâm tỉnh t i ể u f a n hâm mộ có chút thì là duy trì lâm nhiên còn có một bộ phận là vì bắt lấy thời gian thực tin tức tranh thủ thời gian đến diễn đàn bên trên phát bài post sau đó hấp dẫn chú ý cùng bình luận thông qua loại hình thức này bọn hắn vậy có nhất định khả năng tính có thể thu hoạch được không ít điểm tích lũy sùng thú trên bảng danh sách trước mắt tin tức là hạng nhất phong hỏa thì long khế ước đồng bạn hỏa nhiên hạng hai một hoa yêu khế ước đồng bạn lâm thịnh mắt s ắ c người lập tức liền chú ý tới phong hỏa thì long bốn chữ này đ ổ i tại trước tiên ăn giá hiện trường người tại bình thường trong sinh hoạt cũng là m ộ ư ơ i phần bắt quái rất tự nhiên liền có người đem hạng nhất hỏa nhiên cùng thế giới hiện thực bên trong lâm nhiên liên hệ ở cùng nhau ha ha ma tử ngươi nói hỏa nhiên đại lao có thể hay không chính là thế giới hiện thực bên trong một tuổi thần đồng lâm nhiên a phong hỏa thì long loại này sùng thú mười phần hiếm hoi giống như có thể khế ước đến đều là thế giới hiện thực bên trong đại lão hòa nhiên lại là đốt chữ mở ra nghe tới liền rất hợp lý ta cá với ngươi năm cái điểm tích lũy bọn hắn hẳn là đồng dạng một người một cái tiểu dáng lùn đối một cái mặt mũi tràn đầy ma từ người nói thang lùn ngươi phân tích rất khá lần sau đừng phân tích nếu như hòa nhiên chính là lâm nhiên vậy ta tên viết ngược lại hòa nhiên mặc dù một tuổi liền khế ước hai cái sùng thú đó chỉ có thể nói hắn tinh thần lực thiên phú dị bầm nhưng là ngươi đừng quên sức mạnh thể chất cùng nhanh nhẹn trên bảng danh sách hạng nhất cũng đều là hạ coi như hắn lại bốn hạng toàn năng cũng không có khả năng tại thời gian một năm bên trong đem mấy cái này thuộc tính tăng lên tới cao như vậy đi tất cả đều là tám chín mươi điểm quá a người ma tử học viên một mặt oán giận sau đó vui sướng gia nhập đ à o cục nhưng là ta tin tưởng ta với tư cách nam nhân trực giác cái này năm cái điểm tích lũy ta chắc chắn phải có được thang luôn lòng đầy căm phẫn lông còn chưa mọc đủ còn nói chính mình là nam nhân ngươi vẫn là phải thực tế một chút nhìn nhiều nhìn lịch sử án lệ loại này truyền thuyết thần thoại bình thường án lệ làm sao có khả năng còn tại đương kim xuất hiện đâu ma tử lòng tin mười phần làm sao ngươi biết ta mao không có giải đủ coi như không giải đủ thì thế nào ngươi không phải cũng mới một ư ơ i một tuổi chẳng lẽ ngươi liền giải đủ rồi chúng ta phân tích về phân tích ngươi cũng không nên nhân sinh công kích ta t h ằ n g lùn tức giận tư mẫn ngươi nói đúng ma thử ngắn gọn đáp lại mọi việc như thế đối thoại ngay đầu tiên ăn giã hiện trường không phải duy nhất cùng một chỗ phát sinh càng nhiều người thì là đem tinh lực đều đầu nhập vào mạng lưới học viện thế giới internet tại trong diễn đàn điên cuồng đánh chữ a một phút đồng hồ kết thúc đấu tranh hỏa nhân đến tột cùng là cùng thần thánh p ư ơ n g nào phong hỏa thi long ngươi đáng ra có được trần kinh bá bảng bốn bảng thiên tài học viện h ỏ a nhiên hư hư thực thực cùng gần nhất trong cuộc sống hiện thực xuất hiện một tuổi thần đồng lâm nhiên là cùng một người độc nhất vô nhị phân tích h ỏ a nhiên giả lập hình tượng cùng thế giới hiện thực lâm nhiên có 76, 43% t ư ơ n g tự độ nếu như h ỏ a nhiên thật sự là lâm nhiên cái kia hắn là thế giới c h i thần c h u y ề n thế sao h ỏ a nhiên thân thế hư hư thực thực lâm nhiên ca ca mặt trời mới mọc nông mục trận đến tuột cùng già sao thánh điệp thế mà ra nhiều như vậy nhân tài các loại tin tức tầng g i a không nghèo đồng thời đang ăn dã còn có đã tại càng cao cấp hơn học viện âm la tâm khiết cùng la chủ bọn hắn cơ hồ là cùng một thời gian liền lại đào tử phân đội thảo luận trong tổ hỏi tham hỏa nhiên chân thực thân phận trước kia là nhịn xuống hiếu kỳ nhịn không hỏi hiện tại là căn bản nhịn không được đồng thời đang ăn giã còn có lâm nhiên hai cái tỷ tỷ lâm bình cùng lâm hương là biết đệ đệ rất lợi hại chí ít so với các nàng lợi hại nhưng là các nàng hoàn toàn không có nghĩ qua đào tử học viện thần đồng dũng bảng bên trên bốn bảng đứng đầu bảng là đệ đệ của mình nhìn thấy trong diễn đàn các loại phân tích các nàng vậy rất là ngạc nhiên nhưng là càng nghĩ càng thấy đến hỏa nhiên chính là các nàng đệ đệ dù sao lâm nhiên hôm trước thế nhưng là phụ đạo các nàng hoàn mỹ rèn đúc sùng thú không gian trước đó bởi vì cha mẹ đều là nói lâm lung cùng lâm côn mới là trong nhà nông mục trận cất cánh chân thực nguyên nhân người cả nhà đều không để ý đến bị hai cái sùng thú phù hộ lâm nhiên bây giờ suy nghĩ một chút có thể hay không tình huống là trái lại các nàng lập tức liền muốn hỏi thăm tin tức này tính chân thực thậm chí q u y ế t học viện cây nho học viện dưa hấu học viện các đại lão cũng bắt đầu chú ý tin tức này lúc này còn tại cảm thán đối thủ thực yếu lâm nhiên không biết hắn đã nổ lưới còn nổ mười phần hùng vĩ